Chương 391. Chương 391, bị cảnh sắp mở ra điền lao kích động đem hoa quế thu vào, có cái này hai đóa tiên cấp kỳ hoa, đừng nói hơn một vạn đầu linh thú, liền xem như 10 vạn đầu cũng không thành vấn đề, lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn lấy xuống. Tiên cấp bảo vật đã phi thường chân quý, mà có gần dưỡng nguyên thần, lớn mạnh nguyên thần tiên cấp bảo vật, càng là hiếm thấy, giá trị càng là bình thường tiên cấp bảo vật mấy lần. Hàn Viễn rất hài lòng, bất tử hoa quế chân quý trình độ, Hàn Viễn cũng là đã nhìn ra, tuyệt đối tại bản đảo phía trên. Phải biết, bản đạo cây nếu như bị chặt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mọc trở lại. Thế nhưng là bất tử cây quế đâu? làm sao chặt đều vô sự, làm sao chặt đều chặt bất tử, thậm chí không cách nào lưu lại vết thương, có thể thấy được kinh khủng. mà bất tử cây quế kết xuất tới bá hoa, tự nhiên cũng là có phi phàm kỳ hiệu. Hàn viện đối với Tây Du thế giới, tràn ngập tò mò, thế giới này thực lực trình độ rõ ràng so vân thương đại lục thấp nhiều, các loại thiên địa bảo vật lại là vì sao so vân thương đại lục bảo vật cao cấp nhiều đâu? hắn nghĩ tới Tây Du thế giới, là một tòa gọi là rất núi sơn phong sụp đổ về sau hình thành, tòa này rất núi chỗ thế giới, đẳng cấp tất nhiên so vân thương đại lục cao cấp. Hàn viện nghĩ đến, thái thượng lão quân đám người trở về kế hoạch, nếu là thực hành thành công. Hẳn là liền có thể giải khai Tây Du thế giới chi mê đi. Điền lão hành động rất nhanh, không bao lâu, linh thú cửa hàng bên trong tất cả linh thú đều bị hắn mua xuống tới. Từ quang đấu giá hội cái này một dị thường tự động, tự nhiên đưa tới không ít thế lực chú ý cùng nghi hoặc, không rõ từ quang đấu giá hội mua sắm nhiều như vậy linh thú đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Hàn Viễn đem những linh thú này, tất cả đều đặt ở xuân thu giới, lấy xuân thu giới rộng rãi như vậy địa vực, chỉ là hơn vạn đầu linh thú, căn bản tính không được cái gì. Sau nửa tháng, Đoạn Kiếu cùng thường Như Chung đều xuất quan, hai người đều đột phá, bước vào thần du đạp hư hậu giai đoạn tu vi. Mà lúc này cũng là thời điểm lên đường tiến về thiên hà bí cảnh sở tại địa. qua không được bao lâu, thiên hà bí cảnh liền muốn mở ra. trong khoảng thời gian này đến nay, tử quang thành nhất là tử quang đấu giá hội hấp dẫn vô số người tu chân ánh mắt, nhất là những đại thế lực kia. lần này đấu giá hội, chẳng những xuất hiện tiên cấp bảo vật, càng là xuất hiện một vị nhân vật thần bí, ngay cả thiên ma môn đoạn thiên thiếu đều ngoan ngoãn ngồi người hầu. vốn cho rằng thiên ma môn sẽ giận dữ, phái gia cường giả đến đây chém giết vị này nhân vật thần bí, triệt lộ thiên ma môn hung diễm. nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra, thiên ma môn vỡ im mà hành quân lặng lẽ, không có một chút âm thanh tựa hồ đối với đoạn Thiên khiếu làm người khác người hầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến. đây chính là Thiên Ma Môn trưởng lão a thượng cửu Châu Thiên Ma Môn tổng bộ đệ tử Tinh Anh làm người khác người hầu, đây không phải đánh Thiên Ma Môn mà sao? nhưng mà khiến cho mọi người đều kinh ngạc chính là dị vãng phách lối bá đạo một bộ Thiên Lão đại ta lão nhị Thiên Ma Môn lần này vừa ơ ý mà không có bất kỳ cái gì biểu thị một màn này để tất cả thế lực đều kinh hãi xem ra vị nhân vật thần bí kia không đơn giản thậm chí ngay cả Thiên Ma Môn đều bị ép nuốt xuống khẩu khí này lôi hoàng môn cũng không có tin tức gì truyền ra tựa hồ đối với trưởng lão của bọn họ. Vợ Ư y mà Cam Nguyện làm người khác tôi tớ, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đây chính là Lôi Hoàng môn trưởng lão, vợ Ư y mà Cam Nguyện làm người khác tôi tớ, Lôi Hoàng môn mặt mũi hướng chô nào thả? Kém nhất, cũng hẳn là tuyên bố, đem thường như chúng khu trục ra Lôi Hoàng môn a. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Lôi Hoàng môn vợ Ư y mà không có làm như thế. Hắc Thần Tông thiếu chủ làm nhân vật thần bí tiểu đệ, vì đối phương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, cái này chẳng phải là đại biểu cho Hắc Thần Tông cũng duy đối phương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Nhưng mà Hắc Thần Tông không có tin tức gì, tựa hồ đến nay không biết, bọn hắn thiếu chủ làm người khác tiểu đệ. Từ đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, người thần bí kia thân phận không thể coi thường, thậm chí ngay cả bực này của Lao Thế Lực đều cúi đầu sưng thần. Thế lực khác trong lòng kinh ngạc, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút, liên quan tới vị này người thần bí tin tức, nếu là đối phương thật là một đầu rất thua đuổi, những thế lực này cũng không để ý ô một chút. Tiên cấp bảo vật tại Tử Quang đấu giá hội về sau, đột nhiên liền biến mất, làm cho Phong Lôi Châu các thế lực lớn khiếp sợ không thôi. Đối phương vậy mà tại các thế lực lớn phong tỏa dưới, cái gì biến mất? Tiên cấp bảo vật không có, những thế lực này như thế nào cam tâm? Bắt đầu hướng những châu khác điều động cứng giả, tìm hiểu liên quan tới Tiên Đảo Hạ Lạc nếu là bị biết được rơi vào cái nào đó thế lực trong tay, bọn hắn không ngại liên hợp lại, làm một lần tờ ướt tơ kích đem tiên đào đập lại. Tiên đảo không có kết quả, tiếp xuống chính là tiên hà bí cảnh mở ra thời gian, từ thập đại cổ lao thế lực rất đầu, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tiên hà bí cảnh. Tiên hà bí cảnh là phong lôi châu cổ xưa nhất, cũng là thần bí nhất, tài nguyên phong phú nhất bí cảnh, mỗi một lần mở ra đều là phong lôi châu trọng đại nhất sự tình. Dù cho lẫn nhau có kiểu đoán thế lực, cũng sẽ tạm thời buông xuống ngân đoán, cùng một chỗ giữ gìn tiên hà bí cảnh mở ra, đem cái khác ý đồ nhúng tay trong đó bên ngoài châu thế lực cho khu chủ. Mỗi một lần tiên hà bí cảnh mở ra trước đó đều sẽ có một fan cùng bên ngoài châu tranh đấu, đây cơ hồ đã là trạng thái bình thường. Nếu là Phong Lôi châu thua, như vậy thì muốn để ra nhất định danh nghịch, cho phe thắng lợi tiến vào bí cảnh bên trong. Phong Lôi châu như thế, những châu khác tự nhiên cũng là như thế, Phong Lôi châu thế lực đã từng liên hợp lại, ngấp nghé những châu khác bí cảnh. Loại này bí cảnh danh nghịch tranh đoạt, cũng là thể hiện một cái châu thực lực tổng hợp mạnh yếu thời điểm, Phong Lôi châu tại 18 châu bên trong, không thể nói mạnh nhất, nhưng cũng không tính yếu. Bởi vậy, có thể từ Phong Lôi châu bên trong, thắng đi danh nghịch bên ngoài châu thế lực, kỳ thật lắc đắc không có mấy mà một khi lấy được danh ngạch quá ít, những châu khác thế lực cũng sẽ từ bỏ. Dù sao nhân số quá ít, một khi tiến vào bí cảnh bên trong, sẽ bị bản châu người tu chân liên hợp lại xử lý. Dù cho không từ bỏ, cũng sẽ điều động cường giả tiến vào, tận lực tránh đi bí cảnh bản thổ người tu chân, để phòng bị liên thủ xử lý. Tiên hà bí cảnh mở ra, hợp đạo trở xuống người tu chân, không cho tiến vào. Một khi đẳng cấp này người tu chân tiến vào, sẽ bị tiên hà bí cảnh bài xích, mà có thể bí cảnh sớm quan bế. Cho dù như thế, tiến vào hóa thân hợp đạo cảnh giới trước giai đoạn người tu chân muốn đi vào cũng bị hạn chế số lượng. Trên cơ bản. Mỗi cái thế lực cấp bậc này người tu chân có thể tiến vào nhiều ít đều cố định, thế lực tương đại, không thể nghi ngờ, có thể có nhiều hơn danh nghịch. Tiên hạ bí cảnh mở ra sắp đến, các thế lực lớn đều hướng phía bí cảnh cửa vào sở tại địa tiến đến, tự nhiên không thiếu hụt tán tu. Không ít người tu chân hoặc là thế lực nhỏ tiến đến bí cảnh cửa vào, nhìn có thể hay không có cơ hội đi vào, chỉ cần có thể từ bí cảnh bên trong ra, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Kỳ ngộ thường thường mang ý nghĩa hung hiểm, nhưng là không có người tu chân nào sẽ ở to lớn như vậy kỳ ngộ phía dưới, bởi vì nho nhỏ phong hiểm mà lùi bước. Hoặc là nói Tất cả người tu chân kỳ thật đều có lòng chờ may mắn bên trong, cảm thấy chỉ cần mình chú ý cẩn thận, tuyệt đối có thể sống ra. Chương 392. Chương 392, Mộng bức Hứa Như Câu tại tử quang ngoài thành không trung, một chiếc đen như mực tàu bay lơ lửng giữa không trung, Hứa Như Câu chính nhắc mặt Mộng bức đứng tại tàu bay bong tàu bên trên. Hàn Viễn một đoàn người, chuẩn bị tiến về tiên hà bí cảnh lối vào. Trương Vân Nhã, Hứa Như Câu, Viên Chỉ Tâm, Điền Lao chờ những người này, tất cả đều đi theo bên cạnh hắn, chuẩn bị cùng đi tiên hà bí cảnh lối vào. Mà thường như chung cùng đoạn tiên thiếu, hai cái này Hàn Viễn tôi tớ, tự nhiên cũng thời khắc theo bên người. Bọn hắn cũng rất tò mò, Hàn Viễn cái này tu vi kinh khủng lão quái vật, làm sao tiến vào tiên hà bí cảnh? Không phải là trực tiếp đem bí cảnh mở ra, nên ngang tiến vào đi, muốn thật sự là như thế, bí cảnh chẳng phải là hủy? Mà lại, Hàn Viễn thật sự có khủng bố như thế tu vi, có thể không nhìn bí cảnh cấm chế, cưỡng ép mở ra bí cảnh. Đây chính là ngay cả Hà Đạo Huyền Tiên Đô làm không được sự tình, cấu nghe đồn, liền xem như tiên vương cấp bậc cường giả cũng làm không được A đi tiên hà bí cảnh lối vào, tự nhiên không có khả năng bay thẳng qua cưới phi hành pháp bảo là tất nhiên lựa chọn. Hàn Viễn không muốn quá mức rêu dao, bởi vậy không có lựa chọn cưới tinh không thành lũy chủ yếu nhất là tinh không thành lũy dù sao cũng là quá to lớn mà hắc thần chu đã chế tạo hoàn thành vừa vặn có thể trả lại hứa như câu thuận tiện cưới hắc thần chu tiến về bí cảnh cửa vào hứa như câu nhìn xem quen thuộc hắc thần chu luôn cảm thấy không thích hợp thế nhưng là nhìn giống nhau như lúc ca bất quá chợt hắn liền minh bạch vì sao không được bình thường hiện tại trước này hắc thần chu không có sóng linh khí thần thức không cách nào điều khiển mà lại vợ em y mà không cách nào thu nhỏ càng làm hắn hơn một mặt mồ hôi lạnh chính là hắc thần chu phía trên những cái kia huyền ảo phù văn vợ mà hình như trang trí đường vân không có một chút tác dụng nào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 Như thế một chiếc sắc giống giống như tàu bay, vừa y mà có thể lơ lửng giữa không trung, lại là không có cảm giác được bất luận cái gì một tia sóng linh khí. Mà lại, trong thần thức có thể nghe được, chiếc này tàu bay nội bộ truyền đến thấp ong ong thanh âm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này Hắc Thần Chu, là xuân tu giới nhà khoa học, y theo Hắc Thần Chu ngoại hình, phòng chế ra khoa học kỹ thuật chiến hạm, dù cho có thể sử dụng linh thạch năng lượng, tự nhiên cũng cảm giác không thấy sóng linh khí. Dù cho chiếc chiến hạm này liên lặng trang bị vô cùng tân tiến, nhưng ở người tu chân thần thức phía dưới, vẫn là có thể nghe được thấp tiếng động cơ. Hàn Viễn vô hứa như câu bà bay, nói: "Thế nào chiếc này tàu bay ngươi còn hài lòng a? hứa như câu khỏe miệng co giật một chút, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. như thế một chiếc sắt giống, có thể hài lòng không? hắn nhưng cũng không dám nói ra, chỉ có thể khổ sở gật gật đầu, nói đa tạ tiền bối, ta phi thường hài lòng. Hàn viễn lôi kéo hắn, tiến vào phòng điều khiển, viên chỉ tâm mấy người cũng theo ở phía sau, nhìn xem chiếc này tàu bay, luôn cảm thấy tự hổ, cũng không phải là sắt giống đơn giản như vậy. chiếc này tàu bay trải qua đại quy mô cải biến, đã cùng ngươi nguyên lai like kia chiếc không đồng dạng, ta cho ngươi biết làm sao thao tác. hắn viễn nói, vỗ tay phát ra tiếng, nói. Hắc thuyền số 1 ra, đích, Hắc thuyền số một phục vụ cho ngươi, xin hỏi ngươi có gì phân phó? Tại hứa như câu đám người trợn mắt hốt hồn, cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, phòng điều khiển bên trong, sáng lên một đạo quang mang, một cái sau lưng mọc lên hai cánh tiểu nhân, từ quang mang bên trong xuất hiện, nổi đồng bể giữa không trung. Cái này tiểu nhân nhìn cùng chân thực không khác, thế nhưng là tại thần thức phía dưới, lại là có thể phát hiện, chỉ là cái hư ảo chi thể. Lần này, hứa như câu đám người hoàn toàn sợ ngây người, ngoại đạo, đây là khí linh, thế nhưng là nhìn không giống như là khí linh dáng vẻ a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn không để ý đến đám người trợn mắt hốc mồm ánh mắt, vội hứa như câu bả vai giới thiệu nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này chính là hắc thần chu hạch tâm trí năng, danh hiệu hắc thuyền số 1, có nhất định tư duy cùng phân tích năng lực phán đoán, có chiến đấu chương trình, có thể độc lập ứng đối các loại đột phát tình huống. Tại Hàn Viễn một phen giới thiệu đến, hứa như câu bao quát sau lưng viên chỉ tâm đám người đều là một mặt một bước, hoàn toàn nghe không hiểu đến tận cùng là có ý gì. Bất quá nghe, tựa hồ rất nhu bức dáng vẻ, truyền giao quyền hạn, ý thức kết nối. Hàn Viễn vu một cái hứa như câu, nói, đừng phát minh người, vung ra thần thức, cùng trí năng kết nối. Ngươi liền có thể dựa vào thần thức phân phó chí năng làm việc, hứa như câu một mặt mộng bước biểu lộ, buông ra thần thức, cùng trí năng kết nối về sau, hắn liền càng thêm một bước, cảm giác thật là kỳ quái, liền phang phất cho một kiện có được khí linh pháp bảo nhận chủ không sai bị lắm, nhưng lại có không nhỏ khác biệt. Tốt, tiếp xuống ta vì ngươi giới thiệu một chút, chiếc này hắc thần chu tham số, ngươi làm một cái tham khảo, tuyệt đối so trước ngươi hắc thần chu, còn muốn ngưu bước. Hàn Viên nói, ở phía trước vạch một cái, một cái lập thể màn hình xuất hiện, một màn này thấy hứa như câu đắng người trong mắt đều cơ hồ trừng ra, hứa như câu càng là choáng váng. Hắn phát giác chính mình cũng có thể tại hắc Thần Chu bên trong làm đến bước này, tựa hồ là cùng cái kia cái gọi là trí năng kết nối về sau có được năng lượng. Chiếc này hắc Thần Chu áp dụng chính là mới nhất nghiên chế số hiệu 710280 tiên song có thể động cơ một đài, động cơ phụ ba đài, có siêu cường độ, trường thọ mệnh, siêu điên lặng, rất nhiều ưu điểm, có thể trực tiếp sử dụng linh thạch hoặc là tiên tinh làm năng lượng. Hàn Viễn đem Xuân Thu giới mới nhất tinh luyện nghiên cứu ra được, cùng linh thạch cùng tiên tinh có liên quan vật phẩm, xương là linh năng cùng tiên có thể cùng linh thạch cùng tiên tinh khác nhau ra. Ngươi nhìn, môn này chính là Hắc Thần Chu chủ chiến vũ khí, một đội mới chôn vùi pháo. Trên màn hình xuất hiện Hắc Thần Chu mô hình, phía trên một cây họng pháo chậm rãi dựng đứng. Đây là ba tầng phòng phòng hộ, có thể ngăn cản cường độ cao công kích, có nhất định kháng không gian chấn động năng lực. Đây là không gian pháo chấn động, có thể chấn động không gian, có thể suy yếu địch quân đột kích vũ khí, cũng có thể quấy nhiễu địch quân khóa chặt, càng có thể làm phe mình trong chiến đấu thoát ly bất lợi vị trí. Hắc Thần Chu có công thủ gồm nhiều mặt, tốc độ nhanh, linh mạnh, phản hình cùng không gian dò xét lục soát năng lực, có phòng đánh lén, kháng tiền rất nhiều công năng. Đồng thời Hắc Thần Chu còn có mới nhất trong mắt không gian khiêu dược kỹ thuật, có thể tiến hành cự ly ngắn không gian khiêu dược. đương nhiên, cân nhắc tới đây không gian vững chắc tính mạnh, muốn chấn khai không gian, tiến hành nhảy vọt, cần tiêu hao đại lượng năng lượng, mà lại khoảng cách lại gần, trên cơ bản thuộc về gần gà Còn có, Hắc Thần Chu có thể trong nháy mắt đạt tới á quang nhanh, thậm chí tiến vào thời gian ngắn tốc độ ánh sáng trả thái, hoàn toàn có thể bay ra vân thương đại lục gông cùng sử xích, bay vào tinh không bên trong. Một khi tiến vào tinh không, không gian khiêu dược liền có thể đạt được phát huy. Thế nào, còn hài lòng không? Hàn Viễn nói xong lời cuối cùng, vỗ hứa như câu bà vai hỏi. Chương 393. Chương 393, mới Hắc Thần Chu hứa như câu trận mắt hồ mồm, hai mắt mở mịt, hoàn toàn không biết Hàn Viễn nói là có ý gì, nhưng nghe bắt đầu, tựa hồ cũng như bức bộ dáng. Những cái kia liên tiếp tham số số liệu, hắn là nghe không hiểu, cũng không hiểu điều này đại biểu lấy cái gì, hắn lúc này duy nhất minh bạch, chính là trước mắt Hắc Thần Chu, đã không phải là trước đó Hắc Thần Chu. Cùng lúc trước Hắc Thần Chu so sánh, trước mắt Hắc Thần Chu, tựa hồ lợi hại hơn, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, hiện tại Hắc Thần Chu vừa y mà có được khí linh. Hắn cảm thấy mình lần này, hẳn là đã kiếm được khí linh à, có được khí linh phi hành pháp bảo là bực nào như bước, hài lòng, hài lòng, đa tạ tiền bối. thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, hứa như câu kích động gật đầu nói. ngươi hài lòng liền tốt, tới tới tới, làm quen một chút mới hắc thần chu. Hàn Viễn vui mừng nói. Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm những người khác đã hoàn toàn ngây dại, bọn hắn cho dù cũng nghe không rõ. Hàn Viễn nói kia liên tiếp tham số, đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng luôn cảm thấy rất ngưu bức dáng vẻ. mà hát thần chu, tựa hồ có được khí linh, đây mới là bọn hắn khiếp sợ địa phương. không biết Hàn Viễn đến tột cùng là thế nào làm được. vợ ơi mà cho H. thần chu giao phó khí linh, đây chính là khí linh à? Không phải trận pháp đơn giản như vậy, càng nghĩ càng thấy đến Hàn Viễn thâm bất khả chấp. Vừa ở mà tùy tiện, liền đem một chiếc phi hành pháp bảo giao phó khí linh. Sau đó, hứa như câu dưới sự chỉ điểm của Hàn Viễn, quen thuộc mới hắc thần chu. Bởi vì trí năng chương trình kết nối, trên cơ bản rất dễ dàng liền nắm giữ. Hứa như câu kích động không thôi, chiếc này hắc thần chu, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, không cách nào thu nhỏ, nhưng cái kia trận pháp phù văn, trên cơ bản đồng đẳng với trang trí đường vân, không có một chút tác dụng nào. Chiếc này hắc thần chu lại là không thể so với cải tiến trước đó yếu, ngược lại thay đổi càng linh hoạt, tốc độ càng nhanh, lực công kích cũng càng cường đại nhất là do xét năng lực, nguyên bản trước đó cần dùng thần thức do xét mạnh hơn nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là quá xa khoảng cách, không cách nào đem phát hiện hoàn cảnh, hiện ra hình ảnh hóa. Cho dù như thế, do xét khoảng cách so thần thức xa được nhiều, mà lại có thể phân biệt được ta, phân tích đối phương phải chẳng có địch ý càng quan trọng hơn là hiện tại hắc thần trụ phòng đánh lén năng lực đại tăng. Trước đó vẫn là cần còn nhỏ tâm đề phòng, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tất cả đều dựa vào khí linh, nó có thể tại tao nội lúc công kích, trước tiên làm ra phản ứng, thậm chí tại đối phương công kích trước đó, liền có thể cảm giác được ý mà làm ra tương ứng để phòng biện pháp. Tóm lại. Cái này một chiếc mới Hắc Thần Chu, trên nhiều khía cạnh đều so trước đó Hắc Thần Chu phải cường đại hơn, công năng cũng nhiều hơn. Nhất là tấn công từ xa vũ khí, cho dù hứa như câu không biết, những vũ khí này là chuyện gì xảy ra, nhưng là uy lực không kém á chủ yếu nhất, vừa y mà có thể tại thần thức bên ngoài tiến hành công kích, nếu là chiến đấu, chẳng lẽ có thể tại đối phương thần thức bên ngoài liền triển khai công kích, chiếm cứ ưu thế. Hứa Như câu rất hài lòng, hắn cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại Hắc Thần Chu tuyệt đối có thể đứng vào phong lôi châu phi hành pháp bảo bảng danh sách ba hàng đầu. Duy nhất để hắn buồn bực là, chiếc này phi hành pháp bảo, không cách nào thu nhỏ đây coi như là một cái khuyết điểm đi, bất quá cân nhắc đến cường đại lực công kích, cùng các loại công năng, cùng tốc độ nhanh hơn, điểm ấy khuyết điểm cũng không coi vào đâu. còn tốt chính mình chữ vật pháp bảo không gian cũng đủ lớn, có thể đem hắc thần chu đặt vào, nếu không như thế đại nhất chiếc phi hành pháp bảo, có rất nhiều không tiện. đợi đến hứa như câu quen thuộc hắc thần chu về sau, lập tức liền hướng phía tiên hà bí cảnh lối vào ra bay đi. hắc thần chu hóa thành một đạo Hắc quang, bay lên mấy vạn mét trong cao không, hướng phía tiên hà bí cảnh lối vào phương hướng bay đi. Hàn Viễn không làm rõ ràng được vân thương đại lục tình trạng, cũng không biết vân thương đại lục đến cùng có phải hay không một khỏa tinh cầu nếu là một khoa tinh cầu lời nói, thể tích đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Muốn thử vân thương đại lục, bay vào tinh không bên trong, cũng không phải giống địa cầu những tinh cầu này đơn giản như vậy, chỉ cần xuyên qua tầng khí quyển là được rồi. Vân thương đại lục tầng khí quyển là một tầng linh khí, độ dày có bao nhiêu, hàn viễn cũng không rõ ràng. Cho dù là cấp thấp tinh không thành lũy kinh khủng do xét lực, cũng vô pháp phát hiện tinh không bên trong. Cho dù cùng do xét bị linh khí tầng lực lượng đại chế, nhưng do xét khoảng cách cũng là rất khủng bố. Muốn xuyên qua linh khí tầng tiến vào tinh không. Cần chống cự lại tầng kia cường đại cùng loại vòng phòng hộ lực lượng, mà lại cần đủ cường đại thực lực mới có thể đột phá tầng này vòng phòng hộ. Mà có thể đột phá tầng này vòng phòng hộ tiến vào tinh không, chỉ có đạt tới độ kiếp thông thiên cảnh giới bên trong hậu giai đoạn mới có thể. Cái gọi là thông thiên, tức là có thể nhục thân xuyên qua cường đại linh khí tầng, tiến vào tinh không bên trong, cho nên xưng là thông thiên. Thần du đạp hư bên trong đạp hư thì là có thể tiến hành na di không gian, cự ly ngắn trốn vào hư không, lại là không cách nào đột phá linh khí tầng, tiến vào tinh không bên trong. Tại Vân Thương đại lục, tinh không chi địa, không phải gọi là vũ trụ, cũng không cứ gọi là hư không mà là bị người tu chân xưng là Thái hư. Hàn Viễn không rõ ràng, Vân Thương Đại Lục Tinh Không, đến tột cùng có khác biệt gì chỗ, lại là có thể biết, nếu là người tu chân vị trí không gian, như vậy tất nhiên có chỗ khác biệt. Cho dù là cấp thấp tinh không thành lũy, muốn đột phá linh khí tầng, tiến vào tinh không, đều phải lấy sử dụng lỗ sâu nhảy vọt năng lực mới có thể đột phá linh khí tầng. Vân Thương Đại Lục đồng dạng phi hành pháp bảo, đại khái là là ở trên không trung 10000m tả hữu phi hành, mà Hắc Thần Chu không phải bình thường phi hành pháp bảo, chính xác mà nói, là một chiếc chiến hạm Mặc dù không có đủ đột phá linh khí tầng năng lực, thế nhưng là tại mấy vạn mét không trung, còn tại linh khí tầng khu vực biên giới phi hành là không có bất cứ vấn đề gì. Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm một mặt vẻ hâm mộ, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy, có kia chiếc phi hành pháp bảo có thể bay nhập mấy vạn mét không trung, trừ phi những cái kia siêu cấp thế lực bên trong mạnh bảo mới có thể bay như thế cao, mà bực này cường đại phi hành pháp bảo ở trên Cửu Châu đều không phổ biến, chớ nói chi là bên trong 10 tám Châu, Viên Chỉ Tâm vị trí độ cao, xa so với Trương Vân Nhã cùng hứa như câu cao hơn nhiều, nói thế nào cũng là đến từ thượng Cửu Châu đại tộc, càng là từ quang đấu giá hội cao tầng. Nàng biết, ở trên Cựu Châu chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực mới có cường đại như thế, bay lên mấy vạn mét không trùng phi hành pháp bảo. Chỉ bất quá, cái này một chút pháp bảo, cái nào một chiếc đẳng cấp, không tại Hắc Thần Chu phía trên, mà cùng Hắc Thần Chu cùng cấp bậc tàu bay, nhưng là không cách nào làm được một bước này, bởi vậy đó có thể thấy được Hắc Thần Chu phương pháp luyện chế càng cường đại hơn cùng huyền ảo. Tử Quang đấu giá hội tự nhiên cũng cất ở đây chờ bay vào cao như thế chống không tàu bay, không những như thế, cho dù là bay ra Thái Hư bên trong tàu bay đều có được như vậy hai ba chiếc, mà cùng Hắc Thần Chu cùng cấp bậc lại là có được cường đại như vậy, lại là một chiếc đều không có. Đừng nói tử quang đấu giá hội, liền xem như cả Cựu Châu đều không có. Có thể thấy được Hắc Thần Chu Phương pháp luyện chế, so với thượng Cựu Châu tàu bay phương pháp luyện chế, phải cường đại hơn nhiều, cùng cấp bậc bên trong tàu bay, sử dụng Hắc Thần Chu Phương pháp luyện chế, tuyệt đối có thể nghiền ép hiện như bây giờ tất cả tàu bay phương pháp luyện chế luyện chế ra tới tàu bay. Chương 394. Chương 394, thí nghiệm vũ khí nếu là có thể thu hoạch được cái này mới phương pháp luyện chế, tử quang đấu giá hội, thực lực cũng sẽ phóng đại một đoạn, mà gia tộc tại tử quang đấu giá hội địa vị cũng sẽ lại lần nữa cất cao. Viên Chỉ tâm đánh lên tàu bay phương pháp luyện chế chủ ý, suy nghĩ Như thế nào mới có thể từ rất xa trong tay học được bực này luyện chế pháp môn. Nàng lại là không biết, Hắc Thần Chu căn bản cũng không phải là phi hành pháp bảo, chỉ là một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà lại là loại này hình, tân tiến nhất khoa học kỹ thuật chiến hạng. Hàn Viễn đối với Hắc Thần Chu còn tính là hài lòng, cho dù có không ít khuyết điểm, bất quá hắn tin tưởng, những khuyết điểm này rất nhanh liền có thể giải quyết. Xuân Thu giới nhà khoa học, thậm chí bao gồm trí năng sinh mệnh nhà khoa học đều đã bắt đầu tu luyện, trong đó luyện khí, trận pháp chờ một chút, đều là trọng điểm nghiên cứu hàng ngũ. Theo những ngày nhà khoa học tu vi tiến bộ, đối với luyện khí cùng trận pháp nghiên cứu xâm nhập, tất nhiên có thể đem trận pháp cùng tu chân thuật luyện khí ứng dụng đến khoa học kỹ thuật vũ khí chế tác phía trên tới. cả hai dung hợp, tất nhiên có thể có thể mới chiến hạm cùng vũ khí, đề cao không chỉ một đẳng cấp. không bao lâu, chiến hạm không cách nào thu nhỏ vấn đề, liền có thể giải quyết dễ dàng. phải biết, những này nhà khoa học đã có nhất định không gian kỹ thuật năng lực, nếu không như thế thể tích hắc thần chu, làm sao có thể có được cường đại như thế sức chiến đấu? chính là bởi vì sử dụng không gian kỹ thuật, đem vũ khí năng lượng dự trữ tăng lên, các loại thiết bị đều vận dụng không gian kỹ thuật, lúc này mới có thể hắc thần chu có cường đại như thế sức chiến đấu. Hàn Viễn tin tưởng, đợi đến những ngày các nhà khoa học nghiên cứu trận pháp về sau, đem nó cùng không gian chi thuật dung hợp lại cùng nhau, đến lúc đó liền có thể đem chiến hạm rút nhỏ. Đan dược nghiên cứu cũng tại tiếp tục, Hàn Viễn vì thế đem cựu huyền dược kinh cũng công hiến ra ngoài, để bọn hắn nghiên cứu, như thế càng hiệu suất cao hơn mẫu lệ, công hiệu không giảm tình huống dưới, có thể làm được đại lượng sản xuất đan dược. Một khi đan dược dây chuyển sản xuất nghiên cứu ra được, Hàn Viễn liền có thể cân nhắc ở trên cựu châu mở một gian đan dược phô, thu hết thương đại lục tu chân tài nguyên. Mà luyện chế pháp bảo cũng đang nghiên cứu bên trong, đợi đến có thể làm được đại lượng sản xuất, như vậy pháp bảo cũng sẽ biến thành nát đường cái hàng hóa. Trước mắt mà nói, đối lập cấp thấp đan dược cùng pháp bảo, đã có thể làm được đại lượng sản xuất, đến nỗi cao cấp đan dược cùng pháp bảo, dính đến một chút trận pháp cùng cái khác một chút nguyên nhân không biết, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành đại lượng sản xuất. Trước mắt ngay tại gấp rút nghiên cứu cùng đánh hạ bên trong, tin tưởng theo những này nhà khoa học tu luyện tiến bộ, đối với luyện đan, luyện khí, trận pháp hiểu thêm một bậc, tất nhiên có thể làm được đại lượng sản xuất. Đến nỗi càng cao hơn một cấp, trong truyền thuyết tiên đan loại hình Hàn Viễn trước mắt cũng là không có hy vọng xa vời, bọn hắn có thể làm được đại lượng sản xuất. Bất quá muốn lợi dụng khoa kỳ thủ đoạn, luyện chế ra đến nên vấn đề không lớn. Hàn Viễn mua không ít đan dược, cho những này nhà khoa học đi nghiên cứu, phân tích đan dược bên trong thành phần, phải chăng có thể tránh đi đại quy mô sử dụng linh dược luyện chế, ngược lại tinh luyện đan dược bên trong thành phần, tiến hành hợp thành sản xuất. Nếu là có thể phá giải ra, như vậy đan dược hiệu suất sinh sản sẽ đề cao thật lớn, thậm chí không cần đi tìm những linh dược này, chỉ cần để luyện ra đan dược có thành phần, liền có thể tiến hành hợp thành một viên mới đan dược. Đây đối với linh dược tiêu hao, chắc hẳn có thể đại đại giảm xuống giảm bất đan dược chi phí, mà cùng những đan dược khác tông môn cạnh tranh bên trong, tất nhiên có thể chiếm cứ ưu thế. Hắc Thần Chu tại mấy vạn mét trong cao không phi hành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tàu bay phía dưới, có thế lực khác tàu bay ngay tại phi hành, thậm chí có thể nhìn thấy một chút phi hành loại yêu thú, bởi vì vân thương đại lục linh khí tầng đặc thù, có thể bay đến độ cao này yêu thú, hắn thực lực nhất định phải đạt tới thần du đạp hư cảnh giới mới có thể. Hứa Như câu thấp xuống tàu bay độ cao, tại khoảng một vạn mét trong cao không phi hành, hắn chuẩn bị tìm hai con phi hành yêu thú tới thử nghiệm một chút Hắc Thần Chu vũ khí vi lực. Mặc dù từ trên số liệu đến xem, Hắc Thần Chu lực công kích so sánh với trước mạnh mẽ hơn không ít, nhất là tại công kích về khoảng cách, không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm, trong lòng của hắn ít nhiều có chút thất vọng, cảm thấy hẳn là làm quen một chút, đừng đến lúc đó gặp được chiến đấu mới vội vàng hướng chiến, rơi xuống hạ phòng. Hàn Viễn nhìn ra ý đồ của hắn, kỳ thật hắn cũng muốn thử một chút Hắc Thần Chu sức chiến đấu, nhất là vũ khí phương diện, lực công kích cùng số liệu sẽ có hay không có quá lớn mới vào. Nói thế nào, Hắc Thần Chu là chiếc thứ nhất, sử dụng linh thạch cùng tiền tinh chiến hạng kết hợp một phần nhỏ phi hành pháp bảo đặc điểm, chỉ có thực chiến mới có thể kiểm nghiệm đưa ra thiếu hụt chỗ. Ngươi có thể thử một chút cự ly xa công kích, đây mới là kiểm nghiệm tàu bay chủ yếu số liệu. Hàn Viễn ở một bên nhắc nhở. Khoảng cách gần chiến đấu cùng phong ngự, Hàn Viễn cảm thấy vấn đề không lớn, hẳn là cùng số liệu không có quá lớn xuất nhập. Cự ly xa liền có chút không lớn xác định, dù sao nơi này là vân thương đại lục, trong không khí ẩn chứa linh khí loại này năng lượng, cũng không biết có thể hay không đối cự ly xa công kích vũ khí tạo thành bao lớn ảnh hưởng, là sẽ suy yếu vũ khí vi lực đâu, vẫn là sẽ tăng cường vũ khí vi lực. Trước mắt phương diện này số liệu vẫn như cũng là trống không, hứa như câu nghe vậy nhẹ gật đầu. Thương vẫn mở ra dò xét trên màn hình dò xét ra tới mục tiêu, bởi vì khoảng cách quá xa, đã vượt ra khỏi thần trí của hắn phạm vi, bởi vậy lựa chọn mục tiêu công kích, cẩn thận không ít. Đây chính là hắn lần thứ nhất công kích thần thức bên ngoài mục tiêu A, trong lòng kích động cũng ít nhiều có chút thất vọng. Người tu chân công kích khoảng cách, là không cách nào vượt qua thần thức phạm vi, thậm chí kém xa công kích đến thần thức cuối mục tiêu. Trên màn hình xuất hiện mấy trăm cái điểm đỏ, đây là tại phạm vi dò xét bên trong không vực bên trong phi hành mục tiêu, mỗi một cái điểm đỏ hình dạng cũng không giống nhau. Cho dù hất thần chu dò xét, không cách nào đem cự ly xa mục tiêu hình ảnh hóa, lại là có thể đem mục tiêu hình dạng hiện ra. Trong đó, có 10 cái điểm đỏ, vừa nhìn liền biết là phi hành pháp bảo, mà còn lại điểm đỏ, trên cơ bản đều hiện ra hình thú hoặc là phi cầm loại. Hứa Như Câu sợ đã ngộ thương người khác tàu bay, chỉ có thể lựa chọn khoảng cách tàu bay khá xa mục tiêu, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại khoảng cách tàu bay xa nhất một cái điểm đỏ bên trên. Trên màn hình điểm đỏ, nhìn lẫn nhau khoảng cách không xa, kỳ thật mỗi một cái điểm đỏ tương hô ở giữa khoảng cách vẫn là rất xa. Gần nhất đều có hơn 300 km, thế nhưng là Hứa Như Câu không rõ ràng những này, hắn cũng xem không hiểu, biểu thị ra, mỗi một cái mục tiêu tương hô ở giữa khoảng cách ký hiệu. Bởi vì chưa quen thuộc lần thứ nhất chơi khoa học kỹ thuật chiến hạm, bởi vì không nghĩ tới đến hỏi trí năng chương trình, chỉ dựa vào chính mình phán đoán. hắn chọn chúng mục tiêu là một cái phi cầm hình dạng điểm đỏ, khoảng cách những cái kia tàu bay khoảng cách xa nhất, cùng cái khác điểm đỏ khoảng cách cũng không gần. bởi vậy hứa như câu trước tiên liền chọn chúng hắn, liền nó, hứa như câu hưng phấn không thôi, kích động, mà trương vân nhã cùng biên chỉ tâm đám người, cũng là một mặt vẻ chờ mong, muốn xem một chút, chiếc này mới tàu bay năng lực công kích. tại thần thức bên ngoài công kích, nếu là thật sự thành công, chiếc này tàu bay liền thật quá nhiều bức phải biết, hứa như câu chọn chúng cái mục tiêu kia khoảng cách cho dù là thần du đạp hư đỉnh phong cường giả, thần thức cũng vô pháp nhìn thấy xa như vậy. Trừ phi là độ tiếp thông thiên cảnh giới trở lên cường giả, thần thức mới có thể nhìn thấy xa như vậy, dưới tình huống bình thường, đẳng cấp này khác tàu bay, là không thể nào có đẳng cấp này khác cường giả tồn tại. Như vậy, có thể khẳng định, một khi cùng khác tàu bay đại chiến, đối phương không cách nào công kích đến chính mình, nhưng là mình lại là có thể công kích đến đối phương, sẽ chiếm cứ bao lớn ưu thế. Hùng chi, cũng không phải tất cả người tu chân đều có được thần thức phạm vi ba phủ, chính là phạm vi công kích tự lực. Đại bộ phận người tu chân, công kích khoảng cách, kỳ thật về sau thần thức dò xét khoảng cách một nửa đều không có. Chương 395. Chương 395, một người một chim bi kịch hứa như câu ấn mở cái kia điểm đỏ, đây là một cái chim loại hình dạng điểm đỏ, hiển nhiên là một cái giống chim linh thú. Cũng không biết hắn thực lực như thế nào, bất quá từ tốc độ phi hành đến xem, cái này linh thú thực lực, hẳn là tại thần du đạp hư cảnh giới phía dưới. Đích, mục tiêu đã khóa chặt, có công kích hay không? Chí năng thanh âm nhắc nhở vang lên. Hứa Như Câu không có chút gì do dự, lập tức nói, "Công kích." Hắc thần chu vũ khí công kích tầm xa, có hai loại một loại là năng lượng tháo, chính là môn tiêu lực công kích cường đại nhất trôn bùi pháo. Cho dù công kích từ xa uy lực yếu nhược một chút, nhưng là môn này vũ khí công kích công kích khoảng cách hay là vô cùng xa. Loại thứ hai vũ khí là một loại á quang nhanh phi hành vũ khí công kích, có thể tự chủ khóa chặt mục tiêu, phân phối chính là vật chất hủy diệt đạn, có thể đem mục tiêu công kích tiêu mất trở thành nguyên thủy vật chất. Lúc đầu loại vũ khí này là siêu viễn trình truy tung vũ khí công kích, dùng để công kích nơi xa di chuyển nhanh chóng mục tiêu. Tại siêu tinh không văn minh thế giới, loại vũ khí này cũng không phải là á quang nhanh phi hành. Nếu là trực tiếp trốn vào không gian bên trong, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ mục tiêu công kích. Vân Thương Đại Lục không gian càng vững chắc, nguyên bản có thể trốn vào không gian vật chất hủy diệt đạn, lại là không cách nào mở ra không gian, không có cách nào mở ra ra lỗ sâu đường đạn, bởi vậy chỉ có thể lấy á quang nhanh tốc độ tiến hành công kích. Đòn công kích này tốc độ đã rất nhanh, tại thần du đạp hư hậu giai đoạn cảnh giới trở xuống, đại bộ phận người tu chân đều khó mà né tránh. Chỉ có bước vào thần du đạp hư cảnh giới hậu giai đoạn, có thể trốn vào không gian, mới có siêu việt á quang nhanh tốc độ, nếu không là không cách nào né tránh truy tung. Tương như câu lần công kích thứ nhất sử dụng chính là trôn vùi pháo, tại hạ đạt mệnh lệnh về sau, trôn vùi pháo đang tàu cao tốc thể nội đưa ra ngoài, cao cao dơ lên, họng pháo nhắm ngay tiền phương, một cố cường đại năng lượng tụ đến, tàu bay tiên tình ngay tại tiêu hao, Điền lao cùng đoạn tiên thiếu, thường như chung ba người sắc mặt hơi đổi, ba người thực lực mạnh nhất, càng có thể phát giác trôn vùi pháo năng lượng tụ tập là bực nào kinh khủng, ba người đoán chừng một chút, môn này trôn vùi pháo uy lực, cũng không tại bọn hắn một kích toàn lực phía dưới, cho dù là ba người bọn họ đối mặt chôn vùi pháo công kích, cũng cần cẩn thận phòng ngự, nếu không cũng có thể sẽ bị một pháo trọng thương, thậm chí nhục thân bị hủy. Hắc Thần Chu bắt đầu điều chỉnh phương vị, cuối cùng một cái tỏa định ký hiệu xuất hiện ở trên màn hình, biểu thị môn này trôn vùi pháo đã khóa chặt mục tiêu. Công kích. Hứa Như Câu Hương vừa nói, ở ngoài xa ngàn dặm không vực bên trong, một cái hỏa hồng sắc cự điểu ngay tại không trung bay lượn, cự điểu trên lưng ngồi ngay thẳng một cái lao giả tốc đỏ. cự điểu tốc độ cũng không tính nhanh, nhìn ra được một người lấy chim lộ ra rất nhàn nhã, chính hướng phía Tiên Hà bí cảnh phương hướng bay đi. Lao giả tốc đỏ là phong lôi châu nổi danh tán tu cường giả, gọi là lửa đồ, một thân tu vi đã bước vào thần du đạp hư cảnh giới trung đoạn, kém một bước liền có thể bước vào hậu giai đoạn. Đúng vào lúc này. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận hãi hùng kết vỡ, loại cảm giác này, phản phất bị người ta nhòng nó, hoặc là bị vật gì đó cho khóa chặt. Nhướng mày, tức thì cảnh giác, thân thức tại phụ cận lục soát, lại là không có phát hiện tung tích của địch nhân. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, tựa hồ có một cô yếu ớt ba động, không ngừng mà đảo qua thân thể của mình cùng cư điều. Muốn tìm kiếm cố này yếu ớt ba động, lại là không thu được gì, hắn không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ là linh khí ba động? Cũng không chút để ý, dù sao kia cố ba động, yếu ớt cơ hồ có thể không cần tính, so so với lúc phi hành, linh khí nhàn nhạt ba động còn muốn yếu đến nhiều. Nếu là không cẩn thận còn phát hiện không được, hắn cũng không chút để ở trong lòng. đột nhiên, trong lòng của hắn có chút không ổn, tựa hồ bị vật gì đó theo dõi, hoặc là nói bị khóa định. hắn âm thầm kinh hãi, không phải là có địch nhân mượn ẩn nấp pháp bảo tại phụ cận, chuẩn bị phục kích chính mình. tức thì âm thầm đề phòng, thần thức bao phủ ở trung quanh, phòng bị bị người đánh lén. làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bất luận làm sao lục soát, đều không có phát hiện tung tích của địch nhân, cái này hiển nhiên không bình thường. dù cho đối phương mượn ẩn nấp pháp bảo, tại hắn cẩn thận như vậy cẩn thận dưới sự tìm kiếm, cũng tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Trừ phi đối phương pháp bảo cấp bậc quá cao, còn nếu là đẳng cấp này khác pháp bảo, hoàn toàn có thể xuất thủ tập kích chính mình, mà không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Phải biết, hắn lúc này là trên không trung, càng khó ẩn nấp, mà muốn đuổi theo tốc độ của hắn, không có khả năng một chút sóng linh khí đều không có. Ngay tại lửa đồ trong lòng buồn bực, âm thầm cảnh giác thời điểm, tọa kỵ cự điều cũng có vẻ hơi bất dứt bất an, lại là không có bất kỳ cái gì táo bạo dáng vẻ. Tựa hồ phát giác bị người chăm chú nhìn, thay đổi có chút không được tự nhiên. Lựa đồ dù sao cũng là thần du cảnh giới người tu chân, nguyên thần ngưng thực cường đại, dù cho hắc thần chu tại thần thức bên ngoài khóa chặt hắn, cũng sẽ có điều cảm giác. Cựu điệu là linh thú, đối với nguy hiểm giác quan bén nhạy dị thường, bởi vậy cũng phát hiện tựa hồ bị người trò khóa chặn. Chỉ là từ đầu đến cuối không có phát hiện mục tiêu, trong lòng an tâm một chút, lại như cũ có chút lo lắng bất an. Ngay tại lửa đồ trong lòng buồn bực, chẳng lẽ là linh giác dấu hiệu báo trước chính mình một chuyến này gặp nguy hiểm? Tự hỏi, đến tận cùng có cái gì nguy hiểm, vừa ở y mà có thể để cho mình dài tăng linh giác báo hiệu đâu? Đột nhiên, phát giác được hậu phương, một cỗ mãnh liệt ba động đánh tới, cố lực lượng kia cực kỳ cường đại, tại trong thần thức cấp cực nhanh tốc độ hành kích mà tới trong lòng hải nhiên đạo này công kích tới quá đột nhiên cũng quá cường đại cũng quyết bên trong lấy ra pháp bảo chống lên một cái vòng bảo hộ mà cự điểu phản ứng cũng không chậm toàn thân trên dưới ánh lửa tràn ngập trong ngay mắt hóa thành một cái hỏa cầu đem chính mình bao phủ ở bên trong chỉ tới kịp làm ra như thế một cái phòng bị cái khắc phòng ngự đã tới đã không kịp công kích đã hoành kích mà tới ầm ầm một tiếng như sấm rền tiếng vang màu xám công kích của sáng đánh vào cự điểu trên thân đưa nó hỏa diễm đều cho đánh tan lửa chống lên vòng bảo hộ cùng màu xám ánh sáng chủ đánh vào cùng một chỗ thay đổi lung lay sắp đổ đồng thời không ngừng suy yếu cuối cùng vòng bảo hộ cũng bị phá Một tiếng vang thật lớn, trong đó xen lẫn một tiếng loài chim kêu thảm, một ánh lửa đống nhiên dập tắt, bầu trời phảng phất xuất hiện một cái lô đen, trước mắt lại biến mất. Lửa đồ chỗ không vực, biến thành một nháy mắt khu vực chân không, tất cả linh khí đều bị bốc hơi. Lô đen biến mất, không vực khôi phục bình tĩnh, tại vị trí cũ, một mực tự điểu lung lay sắp đổ. Nguyên bản có một thân hỏa hồng sắc lông vũ cử điểu, lúc này chỉ còn lại có giải rắc lông vũ treo ở trên thân, như thế một máy mắt, liền biến thành một cái chọc lông chim. Một đôi cánh khổng lồ bên trên, treo thưa mấy cây thật dài lông vũ, ngay tại vô lực vớt vẫn có thể nhìn thấy trụi lũi trên thân thể có không nhỏ vết thương cái cái này chọc lông chim trên lưng, lúc này đứng đấy một cái toàn thân y phục rách dưới, khói đen buốc lên người, nhìn rất thê lương. Lựa độ lúc này lửa giận trong lòng tăng vọt, hỗn đàn, cũng dám đánh lén mình, nếu không phải mình phòng ngự đẳng cấp pháp bảo không yếu, kia một chút khẳng định bị thương không nhẹ. Lại xem xét tọa kỵ của mình, Nghiệp Chư Nha, hảo hảo một con chim, có xinh đẹp lông vũ, lúc này cơ hồ toàn trọng. Cái này cự điệu trong mắt, một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, thỉnh thoảng lại nhìn xem chính mình chùy lủi thân thể, nước mắt không chịu được liền chảy ra. Cái này lông vũ không có, cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể giải ra à? mà lại thực lực cũng sẽ trì trệ không tiến một đoạn thời gian. Chương 396. Chương 396, Bi vẫn hỏa đồ hứa như câu đối với lần này vũ khí thí nghiệm, có chút bất mãn ý, vờ ư ý mà không có đem mục tiêu xử lý. Hàn Viễn cũng ít nhiều có chút ngoài ý muốn, vờ ư ý mà không có đem mục tiêu xử lý, đến tột cùng là chôn vùi pháo năng lượng, tại như thế khoảng cách giải phía dưới, Tiêu Ha Uy lần đầu vẫn là đối phương thực lực quá cường đại đâu. Tức thì liền để trí năng phân tích, rất nhanh, số liệu liền ra. Hứa như câu không hiểu gì phần này số liệu, mà Hàn Viễn lại là đã nhìn ra, chôn vùi pháo tại công kích quá trình bên trong. Bị linh khí suy yếu 20% uy lực. Điểm này cũng là ngoài dự liệu của hắn, nghĩ không ra vậy mà lại bị suy yếu nhiều như vậy uy lực, cái này khiến hắn hiểu được, năng lượng vũ khí tại vân thương đại lục sử dụng, biết đánh cái chiếc khấu. Khoảng cách càng xa uy lực càng yếu, liền cùng địa cầu trước mắt không thành thục laser, tại ngày mưa rầm hoặc là vụ mai bên trong, uy lực sẽ bị suy yếu rất lớn. Lại nhìn một chút, mục tiêu công kích triển hiện ra kháng công kích số liệu, trải qua so sánh phân tích, Hàn Viễn kinh ngạc phát hiện, đối phương tựa hồ có thần du đạp hư trùng kỳ thực lực. Phần này thực lực không yếu, xa như thế kịch liệt, chôn vùi pháo không cách nào đem nó tiêu diệt, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá nghĩ đến đối phương hẳn là cũng không dễ chịu. Thực lực của đối phương là thần du đạp hư trung kỳ thực lực, mà chôn vùi pháo ở trong quá trình công kích, bởi vì khoảng cách xa xôi, bị suy yếu hai thành lý lực, không thể đem đối phương xử lý cũng hợp tình hợp lý. Hàn Viễn nhìn xem Hứa Như Câu có chút thất vọng bộ dáng, thế là nói: "Hứa Như Câu nghe vậy giận mình, cái gì? Đối phương có thần du đạp hư trung kỳ thực lực, khó trách làm không xong nó." Hàn Viễn nói, coi như không giết chết, nó cũng không chịu nổi, khẳng định bị thương. "Vậy ta thử lại một chút, có thể hay không xử lý nó?" Hứa Như Câu lần nữa hưng phấn. Lần này, hắn không sử dụng chôn vùi pháo mà là sử dụng vật chất hủy diệt đạn loại vũ khí này có thể tự chủ theo dõi coi như địch nhân như thế nào tránh né đều không có liền thả bị người điều khiển đồng dạng hứa như câu đối loại vũ khí này rất yếu kỳ nghĩ mãi mà không rõ vì sao không có thần thức điều khiển ngược lại sẽ còn truy tung địch nhân công kích đâu chẳng lẽ vũ khí bên trong có được một cái khí linh hứa như câu nghĩ mãi mà không rõ cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu lần nữa khóa chặt mục tiêu phát sạc một viên dài khoảng hai thước to bằng cánh tay côn trạng vật thể lảo thét lên bay ra ngoài tốc độ nhanh chóng so thần du trùng kỳ tu sĩ độ thuật nhanh hơn Hòa đồ bị tập kích về sau, nổi trận lôi đỉnh, đổi một bộ quần áo về sau, cầm trong tay pháp bảo, thần thức bao phủ ở trung quanh, tìm kiếm lấy địch nhân. Cút ra đây cho ta, phía sau đánh lén vô sỉ bọn chó nhắt. Trong lòng của hắn tức giận không thôi, người đánh lén này rất đáng hận, công kích một lần về sau, lại còn không hiện thân, chẳng lẽ không thấy được chính mình tụ thương, rất dễ dàng đối phó sao? Không có thể đem kẻ đánh lén dẫn dụ ra, hòa đồ cũng không còn tiếp tục giả vờ bị thương nặng, bắt đầu chủ động tìm kiếm địch nhân. Hắn không có hướng công kích mà đến phương hướng tìm kiếm, chỉ ở thần thức phạm vi bên trong tìm kiếm. Đây không phải hắn không đủ cẩn thận, mà là cơ hội tất cả người tu chân ý thức đều là đối phương tất nhiên công kích, như vậy tất nhiên là tại thần thức phạm vi bên trong. Mà đối phương thần thức nếu là vượt qua chính mình, bình thường mà nói, thực lực cũng cường đại hơn mình, không cần thiết lén lút. Lui một vạn bước mà nói, dù cho đối phương lén lút tại thần trí của mình phạm vi ngoại công kích, ngươi cũng tìm không thấy đối phương, cũng chỉ có thể tự nhận không may, thực lực đối phương cường đại hơn mình. Nhưng mà, loại tình huống này cơ hội sẽ không phát sinh, đại bộ phận người tu chân, căn bản là không cách nào đem công kích phóng thích đến thần thức khoảng cách cuối cùng, có thể công kích đến thần thức một nửa phạm vi bên trong cũng không tệ rồi mà có thể tại chính mình thần thức bên ngoài công kích thực lực tất nhiên cường đại hơn mình đây là không có cách nào đánh sự tình, chỉ có thể nghĩ biện pháp chuẩn mất bởi vậy hòa đồ tại thần trí của mình phạm vi bên trong tìm kiếm kẻ tập kích cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm làm hắn cắn răng nghiến lợi là vờ ơ ý mà không thể tìm tới kẻ tập kích nhưng vào lúc này đột nhiên lại có một loại bị khóa định cảm giác tức thì trong lòng kinh hãi pháp bảo bay ra làm tốt phòng ngự cùng công kích chuẩn bị dưới chân con kia giọt lông chim lúc này cũng sợ hãi lên phóng xuất ra hỏa diễm phe phẩy cánh chuẩn bị trốn yêu yêu phía cuối chân trời một điểm đen bá một chút liền công kích tới tốc độ rất nhanh Hỏa độ nổi giận gầm lên một tiếng, pháp bảo giơ lên, bỗng nhiên phát ra một đạo hỏa long công kích. Bay tới vật thể, tựa hồ là một cây đoàn đồng, chỉ là trước mặt một đoạn, có chút nhọn, tại hắn trong thần thức, vợ er y mã bỗng nhiên tách ra, tựa như một cái cái lồng mở ra giống như. Hỏa long còn không có tập kích đến cái này mai vật thể, cái này mai vật thể ầm vang nội tung, mấy cái nho nhỏ hạt châu, hướng phía hắn bay vụt mà đến, từ bốn phương tám hướng đem hắn bao phủ ở giữa vị trí. Hỏa độ sắc mặt nghiêm túc, đây là một viên đánh lén loại pháp bảo, có thể thấy được kẻ tập kích là cái âm hiểm tàn nhẫn hạng người. Khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, thấp như vậy cấp đánh lén loại pháp bảo làm sao có thể uy hiếp được chính mình đâu? Hòa đồ ý nghĩ này vừa xuất hiện, những cái kia hạt châu nhỏ đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại ba động, mang đến cho hắn mãnh liệt uy hiếp. Không được! Hòa đồ kinh hãi, ung quýt phòng ngự, nhưng mà cuối cùng hơi chậm như vậy một chút. Một tiếng ầm vang, Hòa đồ vị trí xuất hiện một cái lỗ đen, cái này một mảnh phạm vi bên trong hết thảy cũng không có, bao quát linh khi ở bên trong đều tại mãnh liệt năng lượng bộc phát bên trong, đi theo phóng xuất ra một đợt năng lượng. Lần này lỗ đen kéo dài thời gian tương đối dài một chút, đợi đến lỗ đen biến mất, không vực bên trong, chỉ còn lại có hỏa đồ một người. Con kia cự điểu đã không thấy, chỉ bất quá hỏa đồ một cái tay bên trên, nắm lấy một cái to lớn chim chân, ngay tại bốc khói lên, nhìn một mảnh cháy đen, mà hỏa đồ cả người nhìn chật vật không chịu nổi, tóc ngắn 2 phần 3, suýt nữa liền biến thành tên trọng, quần áo trên người không có, chỉ còn lại có chuỗi lùi thân thể, mà lại thân thể cũng là một mảnh cháy đen, tựa hồ làn da bị đốt thành cho bụi. giữa hai chân cái nào đó khí quan nhìn rất ngắn, tựa hồ thiếu một đoạn, cũng không biết lấy tu vi của hắn, có thể hay không lại mọc trở lại. trong tay một kiện pháp bảo, cũng xuất hiện vết rách, hỏa đồ gây người nửa ngày, há mồm phun ra một ngụm hắc huyết, cả người đều không tốt. lần này bỏ ra một kiện phòng ngự bảo y để bỏ ra một kiện pháp bảo, càng là cả tọa kỳ đều đã chết, chính mình cũng bị thương không nhẹ. Lúc này, hình tượng của hắn nhìn, đừng đề cập có bao thế thảm. giờ khắc này, hỏa độ là nước mắt tuôn đầy mặt, chính mình tung hoành phong lôi châu nhiều như vậy năm, chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt. mà lại ngay cả địch nhân là ai cũng không có phát hiện, tọa kỳ cứ như vậy không có, chỉ còn lại có một cái nướng chim chân trộm trong tay. kinh người quá đáng a, đồ vô sỉ, cho lão phu cút ra đây, không phải liền là muốn giết lão phu sao? đến nhà, ra nhà. hỏa độ gầm thét, thế nào? Có phải hay không gặp ta cùng Hắc Thần Tông tông chủ giao tình thâm hậu, bởi vậy không dám đi ra, sợ tối thần tông truy sát ngươi sao? Nhất gan bọn chuột nhắt, ta hỏa đồ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nếu là hắn biết công kích hắn, đúng là hắn lao bằng hữu, Hắc Thần Tông tông chủ nhi tử, sẽ có cảm tưởng thế nào? Đây thật là một cái bi kịch. Chương 397. Chương 397, lửa thúc đây là thế nào? Hứa Như Câu cũng không biết, chính mình tùy tiện chọn một mục tiêu, vậy mà lại là chính mình lao ba lão bằng hưu, mà lại suýt nữa đem chính mình lao ba lão cho xử lý. Lúc này Hứa Như Câu chính hướng vấn đâu, nhìn trên màn ảnh cái kia màu đỏ mục tiêu điểm biến mất, mà lại biểu hiện đã làm rơi mất. Mặc dù tại giống chim yêu thú điểm đỏ biến mất thời điểm, một cái nho nhỏ điểm đỏ xuất hiện ở không sai biệt lắm vị trí bên trên. Nhìn hình dạng, đây cũng là một người. hắn cũng không hề để ý, tưởng rằng phụ cận đi ngang qua người tu chân, nghe được động tĩnh chạy tới xem náo nhiệt mà thôi. Cái này mới hắc thần chu lợi hại à? Nếu là cùng tông môn khác tàu bay làm, tuyệt đối là chiếm thượng phong. Chỉ cần đối phương không có độ kiếp thông thiên cường giả, thân thức cùng hắc thần chu dò xét khoảng cách tương đương, liền không cách nào đối hắc thần chu tạo thành bất cứ huy gì chỉ sợ âm thầm đánh lén đối phương cũng không biết đến tột cùng là ai đối phó bọn hắn đâu hòa đồ tựa như phát điên tìm nửa này cũng không có tìm được địch nhân thậm chí đối phương cũng không có lần nữa xuất thủ đánh lén trong lòng biệt khuất không thôi hắn hoài nghi đối phương là kiên kỵ hắc thần tông cho nên mới rút đi cái này một hơi giấu ở trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn tọa kỵ chết không nói chính mình càng là bị thương không nhẹ lần này là tổn thất nặng nề hòa đồ âm thầm quyết định lần này nhìn thấy lao hưu hắc thần tông chủ về sau nhất định xin nhờ hắn giúp mình tìm tới địch nhân chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ liếc qua chỉ còn lại có một nửa mệnh cát tử Hỏa đồ sắc mặt càng đen hơn, mẹ nó, đây là cỡ nào tâm ngoan thủ lạng mà lại tâm lý biến thái mới có thể làm ra chuyện thế này. hắn nhưng lại nhớ kỹ, có một viên hạt châu nhỏ, vừa vặn hướng phía hạ ba đường tập kích tới, ầm vang nổ tung, uy lực kinh người, nếu không tiểu huynh đệ của mình cũng không trở thành gây mất một đoạn. Cố ý, tuyệt đối là cố ý, cái này đánh lén hỗn đản là cái tâm lý tên biến thái. Mệnh căn tử đoạn mất một nửa, xem chừng muốn đem gãy mất kia một đoạn mọc trở lại, lại muốn tiêu hao không ít linh dược, cũng không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn mọc ra, mà lại khôi phục công năng đâu. Hỏa đồ nghiến răng nghiến lợi, lấy ra y phục mặc lên nếu là bị người nhìn thấy chính mình cái này dáng vẻ chật vật nhất là mệnh căn tử thiếu một đoạn chuyến đi coi như cười rơi người khác răng hàm nhưng vào lúc này hắn thần thức phát hiện một chiếc màu đen tàu bay chính nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này bay tới trong lòng lập tức vui mừng cái này không phải liền là hắc thần tông kia chiếc hắc thần chu sao nghe nói hắc thần chu hiện tại là hứa như câu tiểu tử kia tàu bay hẳn là hứa như câu tiến về tiên hà bí cảnh vừa vặn có thể đi hắc thần chu bên trên chữa thương không cần chính mình vất vả phi hành đi đường tức thì thân hình thoát một cái hướng phía hắc thần chu bay đi. Viên Chỉ Tâm cùng Trương Vân Nhã thấy được Hắc Thần Chu lợi hại, trong lòng không khỏi động suy nghĩ, nếu là có thể xin tiền bối cho mình chế tạo một chiếc tàu bay, thật là tốt biết bao. Cho dù tâm động, lại là không tốt tùy tiện mở miệng, hứa như câu Hắc Thần Chu đụng hư, tiền bối mới ra tay, xem như bồi thưởng cho hứa như câu. Mà muốn xin tiền bối cho mình luyện chế một chiếc, chỉ sợ giao không ra đại giới à, tiền bối ngay cả tiên cấp bảo vật đều tùy tiện tặng người, lại có bảo vật gì là hắn không có đâu, lại có bảo vật gì có thể đả động hắn đâu? Mà có thể đả động hắn cái lao qué này vật bảo vật, tuyệt đối không chỉ một chiếc tàu bay giá trị, dùng để mời hắn luyện chế một chiếc tàu bay, ngược lại được không bù mất hai nữ rất buồn rầu, buồn buồn đứng ở một bên. Đích đích. tàu bay trí năng đột nhiên phát ra cảnh báo, biểu hiện có địch nhân đang đến gần. Biểu hiện trên màn ảnh là một tu chân giả, hứa như câu không có tùy tiện công kích, ai biết đối phương là địch hay bạn? Một lát sau, hòa đồ khoảng cách tàu bay tới gần, hấp thần chu giọt xét hiện ra hình ảnh, lại là nhìn thấy tóc rất ngắn, sắc mặt đen nhánh, mặc trên người quần áo, có vẻ hơi sốc xếp người tu chân chính hướng phía hắc thần chu bay tới. Người tu chân này, đen nhánh khuôn mặt, luôn cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ là bị đen, không phải bình thường làn da ngâm đen, mà lại tóc ngắn ngủn. Thế thế nào đều giống như nốt rủi hơn phân nữa, hơn nữa nhìn Lưu lại tóc, tựa hồ bị lửa cho bằng qua, thay đổi hơi quận mà hắc. Sợi tóc bên trên, có thể nhìn thấy một điểm màu đỏ, biểu hiện ra tóc của đối phương, cũng không phải là màu đen. Hứa Như câu sắc mặt quá dị, người này nhìn rất quen mặt a, tựa hồ ở nơi nào nhìn qua. Một đoàn người từ phòng điều khiển bên trong ra, thần thức bao phủ lại người tới, mà Hứa Như câu bên người ông lão mặc áo đen kia, đột nhiên ồ lên một tiếng. Thế nào? Hứa Như câu nghi hoặc mà hỏi thăm. thiếu chủ, hắn tựa hồ là tông chủ hảo hữu, cái kia tán tu cường giả hòa đồ. A, là Lựa Túc hứa như câu có chút ngoài ý muốn, hỏa đồ là một cái tán tu, nhưng lại cùng thập đại cổ lão thế lực một trong, hắc thần tông tông chủ trở thành lão bằng hữu, nghe nói lúc còn trẻ liền nhận biết, đến nỗi hỏa đồ cùng hắc thần tông tông chủ là thế nào nhận biết, làm sao trở thành huynh đệ đồng dạng bằng hữu, cái này không được biết rồi. hứa như câu chỉ biết là chính mình lão ba vừa nhắc tới hỏa đồ, liền cười ha ha, nói mình lúc còn trẻ, cùng hỏa đồ người huynh đệ này cùng một chỗ xông qua bí cảnh, cùng một chỗ ngâm qua cô nàng, giao tình rất sát. hỏa đồ thế nhưng là thần du đạp hư trung kỳ cường giả, kém một bước liền tiến vào đạp hư giai đoạn, cho dù tu vi yếu hắc thần tông một giai đoạn. Nhưng ở Phong Lôi Châu cũng là tiếng tâm lừng lấy cùng giả. Một thân hỏa đạo công pháp, tại Phong Lôi Châu có thể đứng vào 10 vị trí đầu, tục truyền e, hắn cái này một thân hỏa đạo công pháp là từ cái nào đó bí cảnh bên trong lấy được. Hứa Như Câu thỉnh thoảng nghe chính mình lão ba nói qua, Hỏa Đồ Hỏa Đạo công pháp là có thể trực tiếp tu luyện tới Tiên Vương cấp bậc công pháp. Phòng đoán là một vị Tiên Vương cường người để lại công pháp truyền thừa. Phải biết, cho dù là Hắc Thần Tông bậc này cổ lão thế lực, kỳ tông trong môn phái công pháp cũng bất quá là huyền tiên cấp bậc mà thôi. Hòa đồ công pháp mặc dù có thể trực tiếp tu luyện tới tiên vương cấp bậc, nhưng là muốn tu luyện tới tiên vương cấp bậc, nói nghe thì dễ, tại bên trong 18 châu cơ hồ là không có khả năng tu luyện tới tiên vương. Cho dù là thượng cửu châu, muốn tu luyện tới tiên vương cấp bậc cũng là không dễ dàng, nếu không thượng cửu châu bên trong cũng không phải là không tồn tại tiên vương cấp bậc cường giả, còn tại suy đoán bên trong, bậc này cường giả trên cơ bản đều chưa từng xuất hiện, chỉ có số ít người mới biết được tiên vương cường người có tồn tại hay không. Ở trên cửu châu, trước mắt xuất hiện người mạnh nhất cũng bất quá là huyền tiên mà thôi, đồng thời bậc này cường giả cũng không có bao nhiêu mỗi một cái đều là xưng bá một phương tồn tại, thậm chí là thế lực lớn lao tổ cấp bậc cờ tồn tại. Hòa đồ công pháp, dù cho là tiên vương cấp bậc, nhưng là muốn tu luyện tới tiên vương cấp bậc, không phải dễ dàng như vậy. Nếu không, những này cổ lao thế lực bên trong công pháp, không thiếu huyền tiên cấp bậc cờ công pháp, lại có mấy cái tu luyện tới huyền tiên cấp bậc. Trên cơ bản, những này cổ lao thế lực lao tổ cấp bậc cường giả, tu vi đều đỉnh trệ tại độ kiếp thông thiên cảnh giới, cho dù là độ kiếp thông thiên hậu giai đoạn tu vi, đều có thể không có. Muốn đột phá đến huyền tiên, tại bên trong 18 châu là không thể nào, chỉ có ở trên cựu châu mới có cơ hội. Cái này cùng người tu chân tư chất, cơ duyên, tài nguyên tương quan, thiếu khuyết một loại trong đó, liền có khả năng cả đời đều không thể đột phá. Càng nhiều hơn chính là tư chất cùng cơ duyên vấn đề. Hứa như câu một mặt quái dị mà nhìn xem hỏa đồ, hắn không phải một đầu đầu tóc màu đỏ hồng, cưới một cái hỏa hồng linh điệu sao? Thế nào thấy chật vật như vậy, tựa hồ đổi một người giống như. Đến tột cùng là ai, lại đem hắn cho tổn thương thành tình trạng như thế này, đối phương chẳng lẽ không kiêng kỵ chính mình hắc thần tông sao? Mà lại hỏa đồ thực lực bản thân cũng không yếu à? Dù sao tu luyện chính là tiền vương cấp bờ cờ công pháp, phi thường khó lường, vượt cấp chiến đấu đều là có khả năng. Chương 398. Chương 398, cháu trai Suýt nữa xử lý thuốc thúc bi kịch hứa như câu sắc mặt trong nháy mắt ảm trầm, toàn bộ phong Lôi Châu tu chân giới, người nào không biết Hỏa Đồ là Hắc Thần Tông tông chủ Hư đệ. Liền xem như cùng là thập đại cổ lão thế lực một trong tông môn, cũng sẽ không tùy tiện đối phó Hỏa Đồ, Hắc Thần Tông mặt mũi, hay là muốn cho. Hỏa Đồ tu luyện chính là Tiên Vương cấp bậc cờ công pháp, người biết ngoại trừ Hắc Thần Tông chủ, chính là hứa như câu, dù sao bực này công pháp quá hấp dẫn người, một khi truyền đi, Hỏa Đồ liền thật phải chờ đợi bị những lao quái vật kia giết sạch. Chỉ cần Hỏa Đồ tu luyện công pháp không tiết lộ ra ngoài, bình thường mà nói Không có bao nhiêu người tu chân có can đảm ra tay với hắn, liền ngay cả cái khác cổ lão thế lực cũng sẽ không tùy tiện đối phó Hỏa đồ, huống chi cái khác thế lực hoặc là tàn tu. Mà lại, Hỏa Độ thực lực bản thân cũng không yếu. Lúc này, Hứa Như Câu nhìn thấy Hỏa đồ chật vật như thế, trong lòng tự nhiên phẫn nộ, đây là không đem Hắc Thần Tông đệ và mắt a, chính mình lao ba lực uy hiếp trở nên yếu đi. Mẹ nó, xem ra phải thừa dịp cơ hội này, triển lộ một chút Hắc Thần Tông răng nanh mới có thể. Hứa Như Câu nghĩ như vậy, Hỏa đồ đã đi tới Hắc Thần Chu đến đây, nhỏ câu, quả nhiên là ngươi à, ngươi lựa thúc thúc bị tên hỗn đản đánh lén, ta đến liệu một chút tổn thương. Hoà Đồ mới mở miệng, thua như câu lập tức liền nhức cả trứng. Trước đó phẫn nộ, lập tức liền biến thành hư hảo, một mặt ưu ái nhìn xem hắn. Tại gặp được Hàn Viễn trước đó, hỏa Đồ sưng hô như vậy hắn, chỉ cảm thấy thân thiết, có thể cảm giác được hỏa Đồ quan tâm chi tình. Mà lúc này nghe được hắn sưng hô, lại là phản phất chính mình biến thân thành một cái chó con, hoặc là nữ nhân bộ ngực bên trên kia một đạo nhỏ câu. Tóm lại, thua như câu đối với mình lão bà thật sâu bất mãn, cải danh tự ý nghĩ, lần nữa bất tiết. Lừa thúc thúc, ngươi nói cho ta là ai đánh lén ngươi, chất nhi cái này bắt lấy hắn. Thua như câu một chút, lập tức giận nói. Hoa Đồ mặt đen thui. Cắn răng nghiến lợi nói, tên địch nhân này quá dảo loạn, nước trong bóng tôi đánh lén, mà lại thực lực cường đại, tòa kỵ của ta đều bị xử lý. Hứa Như Câu thầm giật mình, lửa thúc thúc, ngươi liền không có phát hiện tung tích của địch nhân, liền xem như ẩn nấp phá bảo, cũng hẳn là phát hiện một điểm mánh quậy a. Hoa Đồ sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, không có, không có chút nào phát hiện tung tích của đối phương, đây là một cái kẻ địch dảo hoạt lấy đối phương ẩn nấp thủ đoạn, vô cùng nguy hiểm, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Dừng một chút, nhìn xem Hứa Như Câu nói, ta lo lắng đối phương sẽ đối với Hắc Thần Tông bất lợi, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận nghe được hỏa đồ nói như vậy, hứa như câu cũng sắc mặt nghiêm túc đi rồi. Bất quá vừa nghĩ tới, chính mình đi theo hàn viện bên người, coi như đối phương lại như hà cực lớn, cũng không có khả năng tại hàn viện trước mặt tận ấp. Lửa thúc thúc ngươi yên tâm, đối phương không xuất hiện thì cũng thôi đi. Nếu là đối phương xuất hiện, ta nhất định đem hắn diện thành tát bã, cho lửa thúc thúc ngươi bảo thủ. Hứa như câu ngoan lệ địa đạo, nhỏ câu mà có lòng. Hỏa đồ vui mừng nói, hứa như câu trong nháy mắt lại có loại nhất cả trứng cảm giác, trên mặt rút một quất nói, lửa thúc thúc, ngươi gọi ta tiểu hứa mà tương đối tốt, ta khá là yêu thích sương hô thế này. Hỏa đồ qua loa gật đầu. Ánh mắt quét qua, phát hiện một bên đoạn thiên khiếu cùng thường như trung, lập tức lấy làm kinh hãi. Đây không phải thiên ma môn đoạn thiên khiếu cùng lôi hoàng môn thường như trung sao? Hai người bọn họ vì sao ở chỗ này? Ánh mắt lại nhất chuyện, liền thấy Điền Lão cùng Viên Chỉ Tâm. Hắn không biết Điền Lão, dù sao Điền Lão là từ thượng cựu châu xuống tới tử quang đấu giá hội cao tầng. Bất quá lại là có thể phát hiện, Điền Lão thực lực phi thường cường đại, đã bước vào thần du đạp hư hậu giai đoạn tu vi. Lại xem xét đoạn thiên khiếu cùng thường như trung, thực lực vừa im mà cũng đã là thần du đạp hư hậu giai đoạn tu vi, cho dù so Điền Lão hơi yếu một chút, lại là cũng không yếu bao nhiêu. Thoáng một cái nhìn thấy ba cái thực lực trên mình cường giả, hỏa độ không bình tĩnh, chẳng lẽ đối phương ép buộc Hắc Thần Chu? Hứa như câu bên người, nhưng không có bậc này cường giả a nghĩ như vậy, nhìn về phía Hắc Thần Tông ngoại sự trưởng lão, tên kia áo đen lão giả, lại là lấy làm kinh hãi, đối phương vợ ý mà bước vào thần du đạp hư cảnh giới. Cho dù chỉ là mới vào cảnh giới này, lại là làm hắn giật mình không thôi, hắn nhưng là biết, Hắc Thần Tông ngoại sự trưởng lão, đều là hóa thần hợp đạo đỉnh phong tu vi, nhưng là muốn bước vào thần du đạp hư cảnh giới này, cũng không dễ dàng, mà một khi bước vào thần du đạp hư cảnh giới, liền có thể trở thành Hắc Thần Tông nội môn trưởng lão. Vị này áo đen lão giả, tất nhiên được phái tới đi theo hứa như câu bên người, tự nhiên là Hắc Thần tông chủ người tam Phúc, nếu không cũng không sẽ phái đến con trai mình bên người. Hỏa Đồ đối với hắn vẫn là rất quen thuộc, biết hắn cách bước vào thần du đạp hư cảnh giới, vẫn là có một khoảng cách, tuyệt đối không có khả năng ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá. Áo đen lão giả hướng Hỏa Đồ thi lễ một cái, Hỏa Đồ đáp lễ lại, đối phương cho dù thực lực rất xa không bằng chính mình, nhưng dù sao đã bước vào thần du đạp hư cảnh giới. Hỏa Đồ hít sâu một hơi, kéo qua hứa như câu, thấp giọng hỏi, chất Nhi, đây là có chuyện gì?" Đoạn Thiên Khiếu cùng thường như trung tại sao lại ở chỗ này? Lôi Hoàng môn thường như chung còn dễ nói, dù sao Hát Thần Tông cùng Lôi Hoàng môn vẫn có chút giao tình, thế nhưng là Thiên Ma môn đoạn Thiên khiếu liền nói không đi qua. Hát Thần Tông cho dù không cùng Thiên Ma môn đối địch, thế nhưng là hai cái tông môn ở giữa cũng tuyệt đối không hài hòa. Lựa thúc thúc, đoạn Thiên khiếu cùng thường như trung hiện tại là vị tiền bối kia người hậu, hứa như câu nhìn Hàn Viễn một chút nói. Hòa Đồ lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện đoạn Thiên khiếu cùng thường như trung một mặt cung tính đứng tại vị trẻ tuổi kia sau lưng. Đây là có chuyện gì? Hoa Đồ không thể không giật mình, phải biết bất luận là thường như trung hay là đoạn thân phận đều không đơn giản, làm người khác tôi tớ, bọn hắn tông môn ha có thể từ bỏ ý đồ. Hứa như câu đem sự tình nói đơn giản một lần, nhất là trọng điểm giới thiệu Hàn Viễn, xưng đây là một vị thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tiền bối. Đừng nói Phong Lôi Châu Thiên Ma Môn, liền xem như Thượng Cửu Châu Thiên Ma Môn, hắn cũng không để vào mắt, mà Thiên Ma Môn cũng không dám trêu chọc hắn. Hòa đồ lần nữa khiếp sợ không thôi, trong khoảng thời gian này, liên quan tới Cường Giả Bí ẩn tin tức, hắn cũng là hơi có nghe thấy, bất quá cũng không hề để ý lại là nghĩ không ra, cái tin đồn này bên trong Cường Giả Bí ẩn, tất nhiên trên Hắc Thần Chu. Sau đó hứa như câu mang theo hỏa đồ đi bài kiến Hàn Viễn giới thiệu một chút hỏa đồ Hàn Viễn một mặt cổ quái nhìn hỏa đồ một chút người khác có lẽ nhìn không ra nhưng là hắn lại là quá quen thuộc đây rõ ràng chính là bị vật chất hủy diệt đạn cho công kích hắn không khỏi nghi đến hứa như câu trước đó công kích con linh thú kia kết hợp hỏa đồ vừa rồi lời nói toạ kỵ của hắn bị xử lý nhìn như vậy đến vừa rồi hứa như câu mục tiêu công kích chính là hỏa đồ không thể nghi ngờ đây thật là nhân sinh bi kịch vợ yêu mà hơi kém bị cháu mình cho xử lý không cần đa lễ Hàn Viễn khoát, khoát tay Nhìn thấy Hỏa Đồ dáng dấp thê thảm kia, trong lòng cũng không khỏi có chút không đành lòng bắt đầu, cái này nếu để cho hắn biết, suýt nữa đem chính mình cho xử lý người, lại là cháu của mình, cũng không biết hắn có thể hay không phun máu ba lần. Móc ra một viên tiên quả, tiện tay ném cho Hỏa Đồ, xem như cho hắn chữa thương chi dụng đi, mơ mơ hồ hồ, suýt nữa bị cháu mình xử lý đây không biết, hắn cũng trách đáng thương. Chương 399. Chương 399, này vui sẻ Hỏa Đồ tiếp nhận Hàn viện ném tới tiên quả, một mặt ngốc trệ, ngọa táo, đây chính là ẩn chứa một kia tiên vận linh quả, a đây chính là bán tiên quả, tại Phong Lôi Châu thế, nhưng là không được bảo vật đối phương vợ ý mà tiện tay liền ném cho chính mình rồi, không hổ là lao quái vào ta. Xem ra cùng đối phương giao hảo, hắc thần tông đây là muốn phát ra đa tạ tiền bối. Hòa đồ kích động hành lễ, có cái này mai bán tiên quả, chính mình gây mất một đoạn mệnh căn tử cũng có thể rất nhanh liền mọc trở lại, thương thế trên người cũng có thể càng nhanh khôi phục. Hứa như câu lôi kéo hỏa đồ đi vào một bên, hắn phải cẩn thận hỏi thăm một chút. hòa đồ bị đánh lén tập kích, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Hoa đồ con kia toạc kỹ, hứa như câu cũng là biết đến, đã từng không ít ngồi còn kia lại điều chơi đùa bây giờ lại bị người xử lý trong lòng của hắn vẫn nộ có thể tưởng tượng được hàn viện không để ý đến bọn hắn trở lại hắc thần chu một gian trong phòng nhỏ bắt đầu tu luyện một bên xem xét một chút xuân thu giới tình huống cũng không biết nếu là hỏa đồ biết suýt nữa xử lý chính mình chính là hứa như câu về sau sẽ có ý tưởng gì hứa như câu tiểu tử này nếu là biết chính mình vừa rồi thí nghiệm vũ khí thời điểm suýt nữa đem thúc thúc cho xử lý có thể hay không trột dạ đến trốn đi hỏa đồ nghĩ tới chính mình suýt nữa bị người giết chết mà lại liền đối phương là ai cũng không biết trong lòng của hắn liền tức giận không thôi Đối với cái kia không biết được nhân, có thể nói là hận thấu xương. Viên chỉ tâm mấy người cũng rất hiếu kỷ, đến tụt cùng là ai tập kích hòa đồ, ngay cả hắn vị này thần du đạp hư chúng kỳ cường giả đều không thể phát hiện tung tích của đối phương. Cái kia âm thầm đánh lén người, nếu là muốn đâm sát thần du đạp hư người tu chân, chẳng lẽ không phải khó lòng phòng bị. Món kia ẩn nấp pháp bảo cũng phi thường lợi hại, vừa y mà có thể ẩn nấp hết thảy vết tích, dù cho động thủ cũng sẽ không bại lộ vị trí. Nếu là tiến vào tiên hà bí cảnh người tu chân, có được bực này pháp bảo Chẳng lẽ không phải có thể quét ngang tất cả người tu chân, cướp đoạt rất nhiều bảo vật, mà không có người có thể làm sao đối phương. Từ trước mắt tình hình đến xem, đối phương hiển nhiên cũng là hướng về phía Tiên Hà Bí cảnh đi, chỉ là không biết vì sao sẽ đối với Hỏa Đồ Độc thủ, hoặc là đối phương cùng Hỏa Đồ có cửu oán, hoặc là chính là đối phương vừa vặn cầm Hỏa Đồ tới thử nghiệm một chút pháp bảo năng lực. Hỏa Đồ ánh mắt ngưng trọng nói, lúc ấy, ta đang chuẩn bị đi Tiên Hà Bí cảnh cửa vào trên đường, đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ bị thăm dò, tựa hồ có một đạo yêu ớt ba động tại thần trí của ta bên trong xuất hiện. Lúc ấy ta cũng không hề để ý, biết là nhàn nhạt sóng linh khí mà thôi. Thẳng đến một đoạn thời khắc, ta phát giác chính mình tựa hồ bị khóa định, có một loại cảm giác nguy cơ, thế nhưng là bất luận ta như thế nào tìm kiếm, đều không thể phát hiện đối phương mảy may tung tích. Hỏa Đồ nói, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi bắt đầu, tọa kỵ của ta cũng có cảm giác thay đổi bất an, thế nhưng là ta từ đầu đến cuối không thể phát hiện bất kỳ bất an gì nhân tố. Ngay tại ta cho là mình đa tâm, vừa muốn buông lòng để phòng thời điểm, đột nhiên một đạo mãnh liệt cường quang đột ngột xuất hiện, tốc độ quá nhanh, mà lại lực công kích phi thường cường đại. Lúc ấy ta chỉ tới kịp chống lên một cái vòng bảo hộ, tọa kỵ của ta cũng thi triển phòng ngự, thế nhưng là cuối cùng không có hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Hỏa Đồ nhớ lại bị chôn vùi pháo công kích một màn kia, như cũ lòng còn sợ hãi, loại kia công kích phi thường quỷ dị, không hề giống pháp bạo công kích, cũng không giống đạo pháp công kích, tựa hồ là một loại nào đó lực lượng, đột nhiên kích phát ra đến, đây là ta chưa từng thấy qua phương thức công kích. Một kích này về sau, ta thụ một chút tổn thương, nhưng cũng không có trở ngại, mà tọa kỵ của ta, cơ hồ biến thành chọc lông chim a. Nói chuyện đến nơi đây, Hỏa Đồ lại không nhịn được bi phẫn lên, tọa kỵ của mình nhìn cỡ nào huyễn lệ vi phong, cũng là bị công kích về sau, biến thành một cái chọc lông chim, cuối cùng lại còn bị xử lý, chỉ còn lại có một cái nướng chim chân. Nhỏ câu con a Ta con linh thú kia, ngươi khi còn bé không ít cơi chơi à, vờa y mà biến thành chọc lông chim, cuối cùng vẫn là bị xử lý à. Hỏa Đồ nhìn về phía Hứa Như Câu một mặt thương tâm địa đạo. Hứa Như Câu song quyền nắm chặt, một mặt vẻ phẫn nộ, lửa thúc thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cái tiệc ghê tởm định nhân. Con kia Hỏa Hồng sắc đại điểu, hắn cũng là rất thích, trước kia không ít cơi chơi, mà lại Hỏa Đồ còn nói muốn tặng cho chính mình tới, nghĩ không ra vậy mà liền như thế bị người giết chết. Giận a." Không giống với Hỏa Đồ bi vẫn cùng Hứa Như Câu phẫn nộ, điền lao đám người thì là hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy Hỏa Đồ trong miệng tập kích, là quen thuộc như vậy. Thì thầm trong lòng, chỉ mong không phải đâu, không phải liền thật là bi kịch. Hòa đồ tiếp tục nói, lúc ấy ta liền phẫn nộ, không dám có chút chủ quan, bắt đầu tìm kiếm tung tích của địch nhân. Nói đến đây, sắc mặt của hắn phi thường nghiêm trọng, đồng thời âm trầm, nhưng là ta nghĩ không ra, bằng thực lực của ta, vợ âm y mà không thể phát hiện tung tích của đối phương, tựa hồ hư không tiêu thất. Nhỏ câu, ngươi cũng biết, ta tu luyện công pháp gạt thủ, bình thường mà nói, đối phương hẳn là không thể gạt được cảm giác của ta. Hứa như câu gật đầu. Hòa đồ tu luyện dù sao cũng là tiên vương cấp bờ cờ công pháp, đây đã là phi thường như bức công pháp, ngay cả hắn đều cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương, có thể thấy được đối phương đáng sợ. Ta đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, thế nhưng là không thể tìm tới người, ta cũng không dám có chút thư giãn, thời khắc cảnh giác đối phương. Hòa đồ lần nữa nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn hận chi sắc, nhưng là ta không nghĩ tới đối phương vừa im mà sử dụng một kiện quỷ dị duy nhất một lần pháp bảo. Món pháp bảo này tốc độ phi thường nhanh, nhưng là ta đã có phòng bị, cũng không phải không chặn được đến, chỉ là để cho ta không nghĩ tới là. Món pháp bảo này phương thức công kích vượt quá dự liệu của ta. Nhớ tới vật chất hủy diệt đạn công kích, hỏa đồ như cũ lỏng còn sợ hãi. Loại kia vi lực nổ tung quá kinh khủng, chỗ không vực hết thảy đều bị hủy diệt, mà lại không biết nguyên nhân gì, vỡ ơi mà có thể đem phạm vi nổ bên trong linh khí áp suất trở thành một loại lực lượng mới, đi theo hết thảy bạo phát, uy lực phi thường bá đạo cùng kinh khủng. Hỏa đồ đưa tay khoa tay một chút, càng là thi triển một cái mô phòng thuật, đem vật tư hủy diệt đạn dã vẻ đại khái mô phỏng ra. Hứa Như câu xem xét, lập tức ngơ, pháp bảo này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu? Mà điên lao đám người đã trợn mắt hốc mồm mẹ nó, không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, vợ e mà thật phát sinh, không khỏi nhìn hứa như câu một chút, thì thầm trong lòng hai tử đáng thương này, vợ e mà suýt nữa đem thúc thúc cho xử lý, thật là một cái nhân tài a đồng thời nhìn về phía hỏa đồ, cũng là một mặt im lặng, hắn đây là muốn nhiều không may mới có thể bị cháu mình thí nghiệm vũ khí thời điểm cho đã nội thương, suýt nữa liền cút. bất quá trong lòng cũng chấn kinh, hất thần chu công kích cũng quá kinh khủng, vợ e mà huy hiếp được hỏa đồ bực này cường giả tồn tại, cái này nếu là cùng cái khác tàu bay đối chiến lời nói, tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương a. chương 400 chương 400 Đây thật là cái bi kịch hỏa đồ mặt tăm trầm. Tiếp tục nói, cái này quỷ dị pháp bảo đánh tới thời điểm ta đã xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là ta vạn vạn nghĩ không ra, cái này mai quỷ dị pháp bảo vậy mà lại đột nhiên nổ tung, từ bên trong bắn ra mấy cái nho nhỏ hạt châu. Nói đến đây thời điểm, hắn bắt đầu nhắc nhở mọi người ở đây, các ngươi lần sau gặp được loại này quỷ dị pháp bảo tập kích, nhất định phải cẩn thận đề phòng đột nhiên nổ bắn ra tới hạt châu nhỏ, những này hạt châu nhỏ nhìn như phổ thông, kỳ thực uy lực kinh khủng. Hắn cũng không có phát hiện, điên lao đám người một mặt vẻ cái gì, mà lúc này, hứa như câu cũng kịp phản ứng, mẹ nó, cái này cái gì quỷ dị pháp bảo? không phải liền là hắc thần chu phát xạ cái kia vật chất hủy diệt đã sao? ngoa tao, lửa thúc thúc mới vừa rồi là suýt nữa bị chính mình cho xử lý rồi. hứa như câu kết hợp trước đó thí nghiệm vũ khí tình huống, cùng hỏa đồ gặp tập kích tình hình, bất luận là về thời gian, vẫn là địa điểm bên trên, đều cơ bản ăn khớp ta vừa rồi. bất quá là tùy tiện tuyển một mục tiêu thí nghiệm vũ khí, lại là chính mình lựa thúc thúc. giờ khắc này hứa như câu một mặt mồ hôi lạnh, chính mình đây là suýt nữa cây đốt thúc thúc cho xử lý à, cái này nếu như bị chính mình lao ba chính mình, không bị treo lên đánh liền tổ tông phù hộ, không được. Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cái này nếu là tiết lộ ra ngoài, chính mình thí nghiệm vũ khí thời điểm, suýt nữa cây đốt thúc thúc cho xử lý, khẳng định phải xui xẻo. Hòa đồ nhìn thấy Hứa Như Câu một mặt mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói hắn đây là bị này quỷ dị vũ khí dọa sợ. Lập tức nói, nhỏ câu, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần cẩn thận một điểm, vẫn là có thể phòng ngừa ở. Hứa Như Câu lúc này chợt dạ đến muốn mạng, thừa dịp Hỏa độ không chú ý, chừng trong mắt nhìn người ở chỗ này một chút, nhắc nhở bọn hắn, cũng không nên tiết lộ ra ngoài. Trương Vân Nha nhếch cười, sắc mặt đỏ lên nhưng cũng không dám bật cười. Điền Lao cùng Đoạn Thiên Khiếu mấy người, cũng là một mặt vẻ quái dị, nhìn xem Hứa Như Câu cùng Hòa đồ, liền phảng phất đang nhìn hai cái thằng xui sẹo. Viên Chỉ Tâm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, bả vai run run, suýt nữa không nín được bật cười, bất quá nhìn thấy Hứa Như Câu chừng tới ánh mắt, cuối cùng cưỡng chế nhịn được. Hòa đồ nhìn thoáng qua Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm, trong lòng cảm thán, này quỷ dị vũ khí quả nhiên lợi hại, hai cái này tiểu cô nương, dọa đến sắc mặt đều đỏ, thân thể đều khẽ run lên. Mà cái khác mấy người cao thủ đâu, cũng là một mặt vẻ nghiêm túc, có thể thấy được đối cái này quỷ dị pháp bảo coi trọng varphi đồ thậm chí do dự, muốn hay không nói tiếp, sẽ không phải hù đến hai vị này tiểu cô nương a. Nghĩ lại, cảm thấy vẫn là phải nói rõ ràng, để bọn hắn có cái ngọn nguần, vạn nhất gặp được loại pháp bảo này tập kích, cũng có cách đối phó. Tức thì tiếp tục nói, các ngươi cũng nên cẩn thận, loại này quỷ dị pháp bảo, chủ yếu thủ đoạn công kích, chính là những cái kia bắn tới hạt châu nhỏ, mà lại là từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ bắn tới, ngăn chặn tránh né con đường. Khi sâu một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói, các ngươi coi là những này hạt châu nhỏ là trực tiếp tập kích thân người sao? Sai, 10 phần sai, đây mới là món pháp bảo này cường đại, khiến người phất lờ nguyên cớ. Nhìn thấy cả đám đều sắc mặt nghiêm túc, hoặc là bộ dáng giật mình, Hỏa Đồ không biết vì sao, cảm thấy mình có thể sống sót là một kiện đáng giá khoe sự tỉnh. Chỉ là, chính mình cái này cháu trai thật mất thể diện a, nhân ra hai tiểu cô nương, chỉ là dọa đến đỏ mặt, thân thể run nhẹ nhẹ mà thôi. Ngươi tên tiểu tử, một cái đại lao già, vờ ơ y mà dọa đến một mặt mồ hôi lạnh, sợ mất mặt dáng vẻ, mất mặt ta. Hỏa Đồ đối với Hứa Như câu biểu hiện, bất mãn hết sức, lá gan vờ ơ y mà như thế nhỏ. Nghĩ lại, hắn đây cũng là lo lắng cho mình cái này thúc thúc, vì chính mình lo lắng hãi hùng, lúc này mới như thế khủng hoảng a. Nghĩ như vậy, Hòa Đồ lao nghi ngờ vui mừng, không có uổng phí đau đứa cháu này. Nếu là hắn biết, vừa rồi tập kích chính mình, chính là cái này cháu trai lời nói, không biết có thể hay không tại chỗ tức giận đến thổ huyết. Các ngươi khẳng định nghĩ không ra, những cái kia hạt châu nhỏ, vờ y mà đột nhiên nổ tung lên, liền cùng người tu chân tự bạo giống như, uy lực mười phần kinh khủng, mà lại mang theo một cỗ bá đạo lực lượng hủy diệt, phàm phất có thể đem hết thảy đều cho hủy diệt. Nói đến đây, hòa Đồ lộ ra một mặt vẻ đau lòng, liền xem như phòng ngự của ta bảo ý, ý phẩm cấp không thấp, vờ y mà cũng ngăn cản không nổi cỗ này lực lượng hủy diệt, bị hủy diệt giới mất. Mà lại, cỗ lực lượng này càng có thể ăn mòn linh lực, phân giải pháp bảo, ta kiện pháp bảo kia, chính là bị cố lực lượng này cho phân giải hư hại, cố lực lượng này quá kinh khủng. còn tốt cố lực lượng này cuối cùng hơi yếu một chút, nếu là cường đại tới đâu một chút, lực lượng hủy diệt lại bá đạo một chút, ta chỉ sợ cũng muốn bàn giao ở nơi đó. hoa đô lại một lần nghiến răng nghiến lợi, thanh âm âm lánh mà nói, các ngươi không biết ta, cố này bạo tạc lực lượng hủy diệt, là bực nào kinh khủng. toại kỵ của ta thực lực cũng không yếu, nhưng là tại cố này lực lượng hủy diệt ở dưới, vợ em y mà không thể ngăn cản được. toại kỵ của ta tại bạo tạc bên trong, vốn cũng không nhiều lông vũ, trong nháy mắt liền không có mà lại toàn bộ thân hình đều tại bạo tạc bên trong, một chút xíu hóa thành một mịt, cuối cùng chỉ còn lại có một cái cháy đen chim chân. thật sự là quá thảm rồi à? Hỏa Đồ nói xong lời cuối cùng, cơ hồ nước mắt tuôn đầy mặt. Điền lao đám người một mặt im lặng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mẹ nó, người đây là muốn nhiều không may, mới có thể bị cháu mình chọn chúng, làm vũ khí thí nghiệm mục tiêu. Hứa Như câu một mặt mồ hôi lạnh, trượt dạ xây dịch bước chân, rời đi hỏa Đồ mấy bước, cái này muốn bị hắn biết, xử lý con kia đại điều chính là mình, không biết sẽ làm sao đánh chính mình đâu trong lòng âm thầm quyết định về sau không còn loạn xạ thí nghiệm vũ khí lần này là suýt nữa xử lý thuốc thúc của mình lần sau vạn nhất đem chính mình ai cho xử lý đây đồng thời trong lòng cũng có chút hưng phấn mới hát thần chu quá lợi hại a vật chất hủy diệt đạn liền ngay cả hỏa đột đều lòng còn sợ hãi có thể thấy được uy lực không kém phải biết lúc trước hát thần chu nhưng không có cường đại như vậy công kích cũng không có xa như thế khoảng cách công kích chuẩn xác mà nói trước đó hắc thần chu công kích dựa vào là trận pháp công kích khoảng cách phi thường có hạn mà lại phát hiện được nhân Dựa vào là tàu bay bên trên người tu chân thần thức, mà bây giờ hắc thần chủ lại là hoàn toàn không cần dựa vào thần thức đề phòng. Cái này không thể nghi ngờ để tàu bay bên trên người tu chân nhẹ nhõm cũng ít, không cần thời khắc phóng thích thần thức đề phòng, mà lại cũng không cần người tu chân khống chế, tàu bay có thể tự chủ phi hành, gặp được lúc công kích cũng có thể tự chủ phòng ngự cùng phản kích. Lần này là kiếm lợi lớn, a nhìn thấy hỏa độ như cũ vì chết đi tọa kỵ bị thương, tức thì vội ho một tiếng, nói, lựa thúc thúc, ngươi bây giờ bị thương, vẫn là nhanh đi chữa thương đi. Đến nỗi địch nhân sự tỉnh, giao cho ta là được rồi. Hỏa độ nhẹ gật đầu, nói, phiền vứt chất nhi. Địch nhân quá giàu hoạt, mà lại ẩn nấp chi thuật cao minh, ngươi cũng phải cẩn thận ứng phó. Chất nhi minh bạch, lựa thúc thúc ngươi yên tâm đi." Hứa Như câu khỏe miệng co giật một chút nói. Chương 401. Chương 401, tê tụ bí cảnh cửa vào hỏa đồ vui mừng gật gật đầu, "Nhanh đi chữa thương, mẹ nó, lần này ngay cả mệnh căn tử đều gây mất một nửa, nếu không kịp thời chữa trị, ai biết về sau có thể hay không ảnh hưởng công năng." Nhìn xem hỏa đồ rời đi, Hứa Như câu lúc này mới trả sắt đem mồ hôi lạnh, "Mẹ nó, việc này làm, làm sao lại hơi kém xử lý lựa thúc thúc đâu." Ngài xui nhìn về phía điển lao đám người, Hứa Như câu một mặt xấu hổ. Cái kia, đó là cái hiểu lầm, mọi người đều biết, cũng không cần nói ra ngoài." Trương Vân Nha nhếch cười, nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Viên Chỉ Tâm lại là hừ hừ hai tiếng, "Hứa Như Câu, ngươi muốn ta giữ bí mật cũng được, có thể cho ta chỗ tốt gì đâu?" Hứa Như Câu sắc mặt tối đen, khẽ cắn môi, duỗi ra một ngón tay, nói, "Một viên tiên tinh, như thế nào?" Viên Chỉ Tâm hừ hừ hai tiếng, "Thế nào, ngươi cảm thấy ta thiếu tiên tinh sao?" Hứa Như Câu mặt đen rồi, "Mẹ nó, cô nàng này cũng dám uy hiếp chính mình, cũng không nhìn một chút chính mình ở nơi nào." nghĩ uy hiếp ta?" "Không cửa, ta cho ngươi biết." Ta còn không có tìm ngươi phải ngồi ngồi tàu bay phí tổn đâu, ngươi cũng dám hướng ta muốn chỗ tốt. Ngươi cần phải hiểu rõ, bằng vào ta cùng tiền bối quan hệ, đem ngươi đổi đi cũng là dễ như trở bàn tay. Không phải liền là uy hiếp người nhà, ai không biết? Viên chỉ tâm gương mặt xinh đẹp hàm sát, nội trường lấy hứa như câu, lại là không thể không nhịn ở, dù sao Hàn Viễn Tựa Hồ cũng hứa như câu, thật sự có như vậy một chút mà quan hệ. Sợ rồi sao? Ta cho ngươi biết, muốn uy hiếp ta không cửa, mặc dù ta sợ bị lừa thúc thuốc biết, nhưng coi như biết, cũng bất quá bị cha ta đánh một trận mà thôi. Muốn dùng cái này uy hiếp ta, quá ngây thơ rồi. Hừ. Viên Chỉ Tâm hừ lạnh một tiếng, trong lòng suy nghĩ, như thế nào mới có thể cùng Hàn Viễn rút ngắn quan hệ? Là nũng nịu tốt đầu, vẫn là nũng nịu tốt đầu? Hòa đột tại chứa thương, Hàn Viễn không có việc gì, liền trong Hắc Thần chu đi dạo, thưởng thức phong cảnh dọc đường, không thể không nói, Vân Thương Đại Lục phong cảnh không sai, thuần tự nhiên không ô nhiễm. Tiên Hà Bí cảnh lối vào, là tại Phong Lôi Châu một chỗ hiểm địa trong, ngồi đến tiên hà bí cảnh mở ra thời điểm, cái này hiểm địa trong nguy hiểm, lại đột nhiên biến mất, biến thành bảo địa. Một mực nghe đồn, chỗ này hiểm địa là vì bảo hộ tiên hà bí cảnh lối vào. Thế nhưng là dù cho không có chỗ này hiểm địa, cũng vô pháp tiến vào tiên hà bí cảnh lối vào, càng không cách nào phá hư, ngược lại lộ ra gân cả. Liên quan tới chỗ này hiểm địa, vì sao vừa đến tiên hà bí cảnh mở ra ngày, liền biến thành một khối bảo địa, linh khí nồng đậm, thậm chí so một chút đại tông môn linh sơn bảo địa còn muốn nồng đậm. Một chút cường đại người tu chân, từng tại hiểm địa trong tìm kiếm, ý đồ tìm ra hiểm địa bí mật, nhưng không có phát hiện, hiểm địa trong tồn tại bất luận cái gì trận pháp. Tựa hồ, hiểm địa cùng tiên hà bí cảnh lối vào cùng tồn tại, cửa vào mở ra ngày, hiểm địa các loại nguy hiểm sẽ biến mất, mà lối vào quan bế, hiểm địa các loại nguy hiểm đem liên tiếp hiện hiện. Hiểm địa là vừa ra phạm vi ngàn dặm bình nguyên, chỉ có chút ít sơn núi nhỏ, mà tại hiểm địa trung ương, đứng sừng sững lấy hai ngọn núi, hình thành một cánh cửa. Mà hai ngọn núi ở giữa, mây mù lở lờ, không có người có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, nơi này chính là tiên hà bí cảnh lối vào. Lúc này, tiên hà bí cảnh cửa vào trước trên ngọn núi, đổ lấy từng chiếc từng chiếc tàu bay, các loại hình dạng đều có, mà trên mặt đất, cũng có một cái lầu cát, xem xét chính là lâm thời lâm nên. Sơn phong trước sau, đều tụ tập cơ hồ tất cả phong lôi châu thế lực, lần này bí cảnh mở ra, cùng những châu khác tranh đoạt đã phân ra được thắng bại từ nơi này tụ tập nhiều như thế phong lôi châu thế lực đến xem hiện nhiên lần này phong lôi châu bảo vệ phần lớn danh lệnh nơi này tụ tập người tu chân đại bộ phận là chú định không cách nào tiến vào bí cảnh bọn hắn cũng chỉ là tại bí cảnh bên ngoài chỗ này hiểm địa trong tìm kiếm một chút cơ duyên mà thôi có thể tiến vào tiên hà bí cảnh không có chỗ nào mà không phải là phong lôi châu thế lực lớn hoặc là một chút phụ thuộc thế lực nỗ lực cái giá không nhỏ khiến cái này thế lực cho một chút danh lệnh để cho mình đệ tử tiến vào tiên hà bí cảnh cửa vào trước sau hai bên phân biệt đố lấy năm chiếc khổng lồ nhất cũng là cấp bậc cao nhất tàu bay hết thể 10 chiếc tàu bay, đây chính là phong lôi châu thập đại cổ lao thế lực. trong đó một chiếc màu đen tàu bay, lơ lửng giữa không trung, một vị khí vũ hiên ngang nam tử trung niên, đứng tại tàu bay bên trên, ngắm nhìn cách đó không xa tiên hà bí cảnh cửa vào. nam tử trung niên sau lưng, cung kính đứng thẳng hai vị áo đen láo giả. chiếc này tàu bay, chính là hắc thần tông tàu bay, cấp bậc so hắc thần chu còn cao hơn một cấp, là tông chủ mới có thể cưỡi tàu bay. nam tử trung niên, chính là hắc thần tông tông chủ, hứa như câu phụ thân, cướp vũ. câu mà còn chưa tới sao? Ước vũ nhiễu mày nói, tông chủ yên tâm, thiếu tông chủ nhất định sẽ kịp thời chạy đến chỉ là cái kia thần bí cùng giả, nghe nói cũng muốn tiến vào bí cảnh, không biết sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sau lưng một vị Hắc Thần Tông trưởng lao nói. Tước Vũ nhíu mày một cái, chợt cười nói, "Bực này lao quái vật có ý nghĩ gì, chúng ta không biết, cũng không cần đi biết, chỉ cần ta Hắc Thần Tông có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều châu tốt là được rồi." Tại Hắc Thần Tông một bên cách đó không xa, đồng dạng lơ lửng một chiếc tàu bay, chiếc này tàu bay cùng khác tàu bay khác biệt, cho dù là lơ lửng giữa không trung, cũng thỉnh thoảng lóe ra từng đạo lôi đỉnh. Chiếc này tàu bay chính là Lôi Hoàng Môn tàu bay. Lúc này Lôi Hoàng Môn tông chủ Chính nhất mặt âm trầm đứng tại tàu bay bên trên, thường như chúng có tin tức gì sao? Sau lưng một vị Lôi Hoàng môn trưởng lão nói, "Tông chủ, thường trưởng lão một mực đi theo tại cái kia cường giả bí ẩn bên người, không cùng tông môn liên hệ." Lôi Hoàng môn tông chủ sắc mặt lần nữa tối đen, "Mẹ nó, thường như chung cái này hú đản, làm cường giả bí ẩn tôi tớ, vậy mà liền đem tông môn cấp quên đến không còn chút nào." Trước đó nghe nói thường như chung làm cái nào đó cường giả tôi tớ, Lôi Hoàng môn cao tầng tức đến cơ hồ muốn tiêu diệt hắn, thế nhưng là làm nghe nói vị kia cường giả bí ẩn một chút tin tức về sau, cưỡng chế nhịn được lựa giận trong lòng. Liền ngay cả Lôi Hoàng môn lão tổ cũng nhận nhớ lại, thậm chí không có đối ngoại tuyên bố, đem Thường Như Chung khu trục ra tông môn. Vốn cho rằng Thường Như Chung sẽ đối với Lôi Hoàng môn lòng có cảm kích, hoặc là ít nhiều có chút tình cảm, nói thế nào, hắn cũng là Lôi Hoàng môn đệ tử, đến tu luyện có thành tựu, làm trưởng lão, đối với Lôi Hoàng môn tất nhiên có cảm tình sâu đậm. Bọn hắn còn muốn, Thường Như Chung sẽ ở vị kia cường giả bí ẩn nơi đó, thu hoạch được một chút chỗ tốt, nhớ Lôi Hoàng môn, làm sao cũng sẽ cho tông môn một điểm. Coi như không ăn thịt, canh luôn có a. Mẹ nó, cái này Bạch Nhã Lang, theo cái cường giả bí ẩn về sau, vợ ơi ý mà đem tông môn quên mất không còn chút nào. Không có lương tâm a. Lôi Hoàng môn tông chủ sắc mặt rất khó coi, mỗi lần nhìn thấy thế lực khác tông chủ, đều phảng phất từ trên mặt bọn họ nhìn thấy chế giễu chi sắc. Hắn rất muốn gào thét một câu, các ngươi ngu bức, tại sao không đi đối phó vị kia cường giả bí ẩn? Hắn nếu là đem các ngươi tông môn trưởng lão nô lệ, lão tử cũng không tin các ngươi dám trở mặt, dám tìm đối phương tính sổ sách. Để trong lòng của hắn dễ chịu một điểm là, Thiên Ma môn đoạn thiên khiếu cũng làm đối phương tối tớ, ngay cả Thiên Ma môn đều kinh ngạc không nói, cuối cùng không phải mình một người mất mặt. Giờ về đốt. Chương 402. Chương 402, Thiên Ma môn phiền muộn lôi Hoàng môn tông chủ cùng các trưởng lão vì thường như chúng cái này bạch nhãn lang tức giận không thôi, mà thiên ma môn tông chủ cùng các trưởng lão cũng là một mặt che lớp mẹ nó. đoạn thiên khiếu cái này cấp trên xuống tới nhân vật ngưu bức đại biểu phong lôi châu thiên ma môn đi tham gia đầu giá hội, lại bị người làm cho làm tôi tớ, quả thực là đánh thiên ma môn mà ta lúc đầu thiên ma môn lão tổ sau khi biết được chuẩn bị dẫn đầu tông môn cứng giả đánh tới tử quan thành, đem đoạn thiên khiếu cái này không có cốt khí hỗn đản mang về thuận tiện xử lý đối phương. há biết tham thính đến tin tức đối phương là một cái rất như bức tồn tại, nghe đồn là từ thần bí tiên châu ra cái này không có cách nào làm như bức như vậy một cái tồn tại. Không phải phong lôi châu bảng chi có thể giải quyết, chỉ là đoạn thiên kiếu con hàng này là thượng cửu châu tổng bộ xuống tới đệ tử, thân phận nói thế nào cũng so phong lôi châu bản thổ trưởng lão cao hơn một chút như vậy. Bị người nô lệ không chỉ là đánh phong lôi châu bảng chi mặt, càng là đánh thượng cửu châu tổng bộ mặt. Ra. Nếu là cấp trên trách tội xuống, nói phong lôi châu bảng chi đồ bỏ đi, chẳng phải là muốn bi kịch. Phong lôi châu thiên ma môn lão tổ phiền muộn, nhưng là muốn hắn tự mình tiến về tìm đối phương tính sổ sách, hắn không dám à? Đây chính là một vị đại năng, đi khẳng định mất mạng. Tử Quang Thành thám tính tin tức đệ tử trở về bẩm báo nói, lúc trước vị kia cường giả bí ẩn, thế nhưng là cưỡi một chiếc vô cùng to lớn, tạo hình kỳ lạ phi hành pháp bảo từ hư không bên trong chui ra ngoài. Một chiếc pháp bảo, trực tiếp từ hư không bên trong ra, mà lại pháp bảo thể tích so với tử Quang Thành đều không thua bao nhiêu, cái này kinh khủng. Đừng nói là Phong Lôi Châu Thiên Ma Môn, liền xem như Thượng Cửu Châu tổng bộ, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội đối phương a. Mà lại, từ đầu giá hội bên trong thám tính trở về tin tức, đối phương tựa hồ căn bản liền không đem Thượng Cửu Châu Thiên Ma Môn để vào mắt. Càng là nói thẳng, liền xem như Thượng Cửu Châu Thiên Ma Môn lão tổ, ở trước mặt hắn cũng không dám làm cạn. Cái này Nư Bước, không phải mình những này bảng chi tiểu nhân vật có thể đối phó, thế là Phong Lôi Châu Thiên Ma Môn lão tổ, mặc kệ chuyện này, cũng không muốn bị xử lý, nhưng cũng không thể không có phản ứng chút nào à, thế là chỉ có thể đem tin tức này chuyển cho thượng Cửu Châu Thiên Ma Môn, để tổng bộ làm quyết định. Coi như muốn đối phó vị tiên nhân vật Nư Bước, cũng tất nhiên là thượng Cửu Châu phái cường giả tới, coi như mình là Phong Lôi Châu Thiên Ma Môn lão tổ, cũng chỉ có bị xử lý phần. Vì không để tổng bộ cảm thấy mình vô năng, tại tin tức bên trong, tự nhiên là đem nghe được nghe đồn tận lực phóng đại công bố căn cứ phong lôi châu các cổ lao thế lực điều tra đối phương có thể là tiên châu gia đại năng đồng thời đấu giá hội bên trong xuất hiện tiên cấp bảo vật cũng có thể là là đối phương lấy ra đến nội thượng cựu châu tổng bộ các lão tổ sẽ làm ra phản ứng gì liền chuyện không liên quan tới hán tỉnh bất quá dựa theo thiên ma môn nhất quán phong cách hành sự chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ thiên châu a cỡ nào hấp dẫn người địa phương coi như đối phương là từ tiên châu gia chỉ sợ tổng bộ những cường giả kia nhóm sẽ còn nghĩ đến làm sao vây giết đối phương cướp đoạt trên người đối phương bảo vật đâu đương nhiên cũng có khả năng thỏa hiệp ngược lại giao hảo đối phương Đây cũng là vô cùng có khả năng. Dù sao đối phương là Tiên Châu cường giả, dù cho đem đối phương vây giết, vạn nhất phía sau Tiên Châu thế lực biết được, cường thế giáng lâm cho đối phương báo thủ, kia Thiên Ma môn liền xong đời. Thậm chí, cả Cửu Châu cũng sẽ xong đời, trong truyền thuyết, Tiên Châu thực lực thế nhưng là rất khủng bố. Thậm chí tại sử bên trong có truyền ngôn, Tiên Châu một vị cường giả ra, liền có thể quét ngang cả Cửu Châu. Thiên Ma môn tàu bay, khoảng cách lôi hoàng môn tàu bay cũng không tính xa, vừa vặn cùng H thần tông, lôi hoàng môn tại bí cảnh cửa vào cùng một cái vị trí. Sơn phong trước sau hai cái trôi lối vào. Phân biệt đều có 5 cái cổ lao thế lực trấn thủ, mà Hắc Thần Tông cùng Lôi Hoàng Môn, Thiên Ma Môn cùng mặt khác 2 cái tông môn, vừa vận tại một vị trí. Thiên Ma Môn tông chủ cùng các trưởng lão, nhìn về phía Lôi Hoàng Môn tàu bay, sắc mặt rất khó chịu, bọn hắn thế nhưng là nghe nói, Lôi Hoàng Môn thường như trùng, vì lấy lòng cái tiêu cường giả bí ẩn, xuất thủ tập kích Đoạn Thiên thiếu. Có thể nói, nếu không phải thường như chung xuất thủ tập kích, Đoạn Thiên thiếu chưa chắc sẽ bị đối phương nô lệ đâu. Căn cứ tìm hiểu trở về tin tức biểu hiện, lúc đầu đối phương chỉ là nho nhỏ, nhỏ chừng trị một phen Đoạn Thiên thiếu, cũng không có giết Đoạn Thiên thiếu ý đồ, càng không có nô lệ Đoạn Thiên thiếu ý nghĩ chính là bởi vì thường như trung nửa đường nhúng tay vào mới có thể đối phương cải biến chủ ý lôi hoàng môn rất đáng hận, thiên ma môn một đám cường giả nghiến răng nghiến lợi hận không thể diệt lôi hoàng môn thiên ma môn cho dù hận nhưng cũng không có xuất thủ tập kích lôi hoàng môn cho dù thường như trung là lôi hoàng môn trưởng lão thế nhưng là lúc này hắn tựa hồ đã đợi cùng với phản bội lôi hoàng môn hứa chi lôi hoàng môn cũng không phải quả hờ mềm cũng là thập đại cổ lão thế lực một trong nội tinh thâm hậu phía sau cũng là có thượng cửu châu thế lực chỗ dựa tùy tiện công kích lôi hoàng hà có thể hay không chiến thắng tạm thời không để cập tới một khi đại chiến tổn thất nặng nề lại là tất nhiên dù cho thắng thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Nguyên khí đại thương. Càng quan trọng hơn là Thiên Ma Môn nói thế nào cũng là ma đạo tông môn, bị không ít thế lực cắm thù. Một khi đối lôi hoàng môn khai chiến, tất nhiên gây nên thế lực khác kiêng kỵ cũng khó chịu. Lôi hoàng môn cũng không phải quả hường mềm, cùng giao hảo tông môn cũng là không ít. Một khi cùng thế lực khác liên hợp lại, Thiên Ma Môn có thể ngăn cản không ở. Nếu là thật sự cùng lôi hoàng môn khai chiến, dù cho thủ thắng cũng tất nhiên là thắng thảm, mà cái khác thế lực, tuyệt đối sẽ không để cho mình đem lôi hoàng a thu hết không còn. Tất nhiên sẽ thừa này thời cơ tập kích Thiên Ma Môn. Dưới tình huống bình thường lẫn nhau kiêng kỵ cũng sẽ không tùy tiện trở mặt đại chiến, nhưng nếu là một khi đại chiến, vậy liền không có quá nhiều cố kỵ. Thiên Ma môn đắc tội không ít thế lực, thậm chí cổ lao thế lực bên trong, đối Thiên Ma môn căm thù không phải số ít, chỉ là kiêng Kỵ thượng Cửu Châu Thiên Ma môn, mà không dám tùy tiện xuất thủ mà thôi. Nhưng nếu là liên hợp lại, lá gan liền sẽ tương đối lớn, thượng cựu Châu Thiên Ma môn mang tới uy hiếp cũng sẽ yếu rất nhiều. Đây cũng là Thiên Ma môn, một mực không có đối phó Lôi Hoàng môn nguyên nhân, chi thường như chúng đã không phải là Lôi Hoàng môn trưởng lão, đi làm người khác tối tớ, làm sự tình, cũng không có quan hệ gì với Lôi Hoàng môn A, Thiên Ma môn tông chủ cùng các trưởng lão trong lòng là buồn bực mẹ nó cái này ăn một cái thì tỏi, mà lại không có bất kỳ cái gì trả thù khả năng nghe nói vị kia cường giả bí ẩn cũng tới thiên hà bí cảnh như vậy thường như chúng cùng đoạn thiên khiếu hai cái này đối phương tôi tới tự nhiên cũng sẽ tới thiên ma môn tông chủ cùng các trưởng lão dầu dị muốn hay không thừa dịp đối phương tiến vào thiên hà bí cảnh thời điểm đem thường như trùng xử lý đâu lấy thường như chung cùng đoạn thiên khiếu tu vi là không cách nào xuyên qua bí cảnh cửa vào khẳng định sẽ ở bên ngoài chờ vị kia cường giả bí ẩn ra lão quái vật kia cũng không biết có cái gì bí pháp Vợ yêu mà có thể không nhìn bí cảnh cấm chế mà tiến vào bí cảnh bên trong. Xoắn xoay ta, vạn nhất xử lý thường như trung, lão quái vật kia cảm thấy bị người đánh mặt, trong cơn tức giận muốn đi diệt đi Thiên Ma Môn làm sao bây giờ? Thượng cửu Châu tổng bộ có thể hay không ngăn trở đối phương không biết, nhưng lại là có thể khẳng định, phong lôi Châu Thiên Ma Môn là tuyệt đối ngăn không được lão quái vật kia. Giờ về đốt. Chương 403. Chương 403, đến Thiên Ma Môn tông chủ cùng một đám các trưởng lão đang xoắn xoay, muốn hay không xử lý thường như trung, nhưng lại nhưng tâm chọc giận lão quái vật, đem nhóm người mình cho diệt đi lôi Hoàng Môn tông chủ cùng các trưởng lão cũng đồng dạng đang xoắn xuýt, không biết là thừa cơ lấy lòng một chút thường như trung, để hắn xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, cho mình một điểm chỗ tốt đâu. chắc hẳn hắn tại vị kia thần bí tiền bối trên thân, hẳn là thu được không ít chỗ tốt đi, nếu không cũng sẽ không vương bỏ lôi hoàng môn trưởng lão chi vị. thế nhưng là thấy thế nào thường như trung cũng giống như cái bạch nhãn lang à, đến nay không có đối lôi hoàng môn có bất kỳ biểu thị, dù sao không cách nào đạt được lợi ích, không bằng đem nó khu trục ra lôi hoàng môn. lôi hoàng môn tông chủ cùng trưởng lão đang xoắn xuýt, là lấy lòng thường như trung đâu, vẫn là đem hắn khu chủ, từ đầu đến cuối hạ không được quyết định. Còn có một cái vấn đề mấu chốt, nếu là đem thường như trung đuổi, chọc giận lao quái vật kia, tìm lôi Hoàng môn Hưng sư vấn tội làm sao bây giờ? Bực này lao quái vật tính tình cổ quái, không thể không phòng a cùng Thiên Ma môn cùng lôi Hoàng môn khác biệt, Hắc Thần Tông lại là không có nhiều như vậy xoắn xuýt, hứa như câu đi theo vị kia thần bí tiền bối bên người, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Mà lại hứa như câu từng truyền tin tức trở về, công bố vị kia cường giả bí ẩn, ban thường không ít bảo bối, thậm chí có thể để Hắc Thần Tông thực lực lại đến một bậc thang. Đồng thời mịt mờ biểu thị, thậm chí có thể giúp Hắc Thần Tông láo tổ đột phá hiện hữu bình cảnh, tu vi tiến thêm một bước. Cái này không được rồi nếu là Lão Tổ đột phá, cho dù ở thượng Kiểu châu, cũng coi là một cường giả. ầm ầm, Sơn Phong ở giữa môn hộ phát ra tiếng manh minh, từng đạo hào quang lấp lánh, xương ngủ bốc lên, bí cảnh lối vào sắp mở ra. Tước Vũ không khỏi có chút lo lắng, mắt thấy khoảng cách bí cảnh cửa vào mở ra đã không xa, thế nhưng là hứa như câu lại còn không có tới. Không chỉ như thế, chính mình người huynh đệ kia, hỏa đồ và Y mà cũng chưa từng xuất hiện, không phải là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hỏa đồ thực lực không yếu, mà lại cùng Hắc Thần Tông quan hệ không ít, dưới tình huống bình thường, thế lực khác cũng sẽ không tùy tiện đối phó hắn. Phải biết. Hòa đồ thực lực phi thường cường đại, nếu là không cách nào diện sát đi, đối với thế lực này mà nói, muốn tiếp nhận một cái nút trong bóng tối địch nhân trả thù. Bởi vậy những thế lực này có năng lực đối phó hòa đồ, bởi vì Hắc Thần Tông nguyên nhân sẽ không đi đối phó hòa đồ. Mà những tán tu kia vốn cũng không có mấy cái là hòa đồ đối thủ, bọn hắn càng kiên kỵ Hắc Thần Tông. Bất quá, tu chân giới ngoài ý muốn quá nhiều, luôn có như vậy một chút không xác định nhân tố tồn tại, bởi vậy ước Vũ không thể không lo lắng. Dựa theo cùng Hòa đồ ước định, lúc này, hắn cũng đã đi vào bí cảnh cửa vào, mà lúc này đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo hào quang từ sơn phong ở giữa phóng lên tận trời, thẳng vào tinh không, nửa ngày mới tiêu tán. Theo đạo này hào quang xuất hiện, bí cảnh lối vào lan lộn sương mù, thay đổi mỏng manh bắt đầu. Bí cảnh sắp mở ra. Hàn Viễn đứng trên hắc thần chu, thấy được nơi xa một đạo hào quang phóng lên tận trời, nơi đó chắc hẳn chính là bí cảnh lối vào chỗ. Tiên bối, bí cảnh sắp mở ra, chúng ta phải tăng tốc tốc độ mới được. Hứa như câu ở bên cạnh nói. A, nói thế nào? Hàn Viễn tò mò hỏi. Tần Từ Dị vãng trải qua, thiên hà bí cảnh sẽ có ba đạo hào quang phóng lên tận trời, đạo thứ ba hào quang về sau cửa vào liền sẽ mở ra, thì ra là thế, vậy liền tăng thêm tốc độ đi. Hàn Viễn nhẹ gật đầu, hệ thống nhiệm vụ là muốn thu thập một đạo hào quang, chắc hẳn cái này ba đạo hào quang cũng không đơn giản. Vừa nghĩ tới, chính mình thu thập một đạo hào quang, hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ thu hoạch được một môn thần thông, trong lòng không khỏi âm thầm mong đợi. Hắc Thần Chu bỗng nhiên gia tốc, manh hướng laby cảnh cửa vào bay đi, không đến một phút đồng hồ liền đã thấy được hai ngọn núi. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới Tiên Hà bí cảnh núi vào, mà theo Hắc Thần Chu xuất hiện, lập tức lực hấp dẫn các phương cường giả chú ý các thế lực lớn cùng cường giả cũng đã biết một vị cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại Phong Lôi Châu cùng Hắc Thần Tông thiếu chủ hứa như câu cùng một chỗ. Lúc này Hắc Thần Chu xuất hiện, chẳng phải là mang ý nghĩa vị kia cường giả bí ẩn cũng tới đến. Nghe đồn, đây là một cái đến từ Tiên Châu cường giả, mà từ quang đầu giá hội tiên đạo vô cùng có khả năng chính là vị cường giả này lấy ra. Không ít cường giả cùng thế lực đều động một chút khác tâm tư, bởi vì kiên kỵ hàn viễn cường đại, cho nên ẩn nhận lấy không dám biểu hiện ra ngoài. Tiên Châu gia cường giả a, đây là kinh khủng bực nào tồn tại đối với bọn hắn mà nói chỉ có thể nước vọng. Cho dù là thượng cửu Châu gia cường giả. Bọn hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, không có năng lực đối phó, chớ nói chi là thần bí hơn tiên châu gia cường giả. Cho dù trong lòng có khác tâm tư, lại là cũng biết, bọn hắn không có cơ hội, đối mặt mạnh như thế người, bọn hắn bất quá là sâu kiến mà thôi. Hắc Thần Chu dừng sát ở Hắc Thần Tông tàu bay cách đó không xa, Hứa Như câu hướng Hàn Viễn xin chỉ thị một chút, muốn đi Hắc Thần Tông tàu bay, bái kiến một chút phụ thân. Hàn Viễn vất tay, để chính hắn quyết định, không có việc gì không nên quấy rời. Hứa Như câu mang theo áo đen lão giả, cùng Trương Vân nhã một nhóm, tiến về Hắc Thần Chu tàu bay, thấy qua vũ người phụ thân này. Đương nhiên, cũng đem hỏa đồ tin tức nói cho phụ thân nói hỏa đồ nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, thu một chút vết thương nhẹ, hắn không dám nói hỏa đồ suýt nữa bị xử lý, sợ mình lao ba dưới sự phẫn nộ, truy tra ra, vạn nhất tra được trên đầu mình, chẳng phải là muốn hỏng bét. Đồng thời vô ngự hướng lao ba cam đoan, hắn đã có manh mối, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đem cái kia âm thầm người đánh lén tìm ra xử lý, để cho mình lao ba đem chuyện này giao cho chỗ hàn lý. Tước Vũ gật đầu đáp ứng, cũng có thể thừa cơ khảo nghiệm một chút chính mình cái này nghi từ năng lực. Hứa Như Câu lúc này đã suy nghĩ, tìm thằng xui sẹo làm kẻ chết hay, bắt hắn cho xử lý, chuyện này liền không giải quyết được gì. Sau đó mở đàm. Tự nhiên là liên quan tới Hàn Viễn sự tình, đợi đến mật đảm kết thúc, ước Vũ cả người đều tại cười ngây ngô. Bất quá từ khi tàu bay bên trên xuất hiện, lần nữa thay đổi nghiêm túc lên, nói thế nào hắn cũng là một tông chi chủ, điểm ấy định lực cùng lòng dạ là không thiếu. Nếu là tại trước mặt người khác ngốc như vậy cười, chính là ngớ ngẩn cũng biết, hắn có cái gì như bức thu hoạch, bị người để mắt tới liền phiền vối. Sau khi đi ra, nhìn chằm chằm Hắc Thần chu không rời mắt, bởi vì Hàn Viễn trên Hắc Thần chu, hắn không dám phóng thích thần thức điều tra. Bây giờ Hắc Thần chu, nhìn như cùng lúc trước giống nhau như lúc, chỉ là ngoại hình giống nhau như lúc mà thôi, bên trong đã hoàn toàn khác biệt. Hắc Thần Chu lại có khí linh. Ngưu Baka, mà lại Hắc Thần Chu công kích thay đổi càng cường đại, có thể tại thần du đạp hư cường giả thần thức bên ngoài triển khai công kích, cái này càng nguy bức. Như thế một chiếc Hắc Thần Chu, nếu là cùng khác tàu bay chiến đấu, tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương A kiếm bọn rồi a, mà đây vẫn chỉ là một trong số đó thu hoạch, chân chính thu hoạch là tiên cấp bảo vật. Giờ về đuốt. Chương 404. Chương 404, chuẩn bị tiến vào bí cảnh Lôi Hoàng môn cùng Thiên Ma môn, cũng nhìn thấy Hắc Thần Chu đến, càng là thấy được Hắc Thần Chu bên trên, Đoàn thiên Khiếu cùng tưởng như trung chính cung kính đứng tại một thanh niên sau lưng người thanh niên kia bộ dáng nam tử, chắc hẳn chính là cái kia cường giả bí ẩn. Lôi Hoàng môn tông chủ cùng các trưởng lão, lúc này nội tâm là phức tạp, nhìn xem hấp thần chu bên trên thưởng như trung, sắc mặt khá phức tạp. Mẹ nó, cái này thật đúng là bạch nhãn lang a, vợ ơi ý mà cũng không tới chào hỏi. Lôi Hoàng môn đám người, âm thầm cắn răng, trong lòng mắng lấy thường như trung bạch nhãn lang, tựa hồ cũng nhìn thấy, thế lực khác quăng tới ánh mắt chào phúng. Thiên ma môn đám người cũng là rất phức tạp, nhìn thấy đoạn thiên kiêu thời điểm, trong lòng lo lắng đề phòng, sợ hắn đột nhiên chạy tới cầu cứu. Đến lúc đó là cứu đâu, hay là không cứu đâu? Cứu đi. Hiển nhiên không phải cái kia cường giả bí ẩn đối thủ, trong giây phút bị ngược sát ta, chính mình còn không muốn vì cái kia hỗn đản, đem mạng nhỏ cho ném đi. Không cứu đi, thiên ma môn uy nghiêm có hại, về sau người khác sẽ ý kiến gì thiên ma môn? Chờ nhìn thấy đoạn thiên thiếu, cung kính đứng sau lưng hàn viễn, không có muốn tới cầu cứu ý tứ, thậm chí liền nhìn bên này một chút đều không có. Thiên ma môn đám người lại khó chịu, đoạn thiên thiếu hỗn đản này có ý tứ gì, là xem thường tông môn sao? Cảm thấy cầu cứu cũng vô dụng sao? Mặc dù thật không có tác dụng gì, thế nhưng là người tốt xấu biểu thị một chút ta, liền xem như hướng bên này ném để cầu cứu ánh mắt cũng toa mặc dù chúng ta sẽ làm bộ không thấy được, quay đầu đi không để ý tới người, nhưng chúng ta trong lòng cũng dễ chịu một điểm a. ngươi cái này hờ hững chính là chuyện gì xảy ra? là muốn biểu đạt, thứ nay về sau vứt bỏ tông môn sao? phản đồ a! lôi hoàng môn cùng thiên ma môn đám người, nội tâm là phức tạp, tâm tình là buồn bực, từng cái sắc mặt không thế nào dễ nhìn. mà đổi thành bên ngoài hai cái thập đại cổ lão thế lực một trong tông môn, lại là âm thầm trầm tư, suy nghĩ muốn làm sao mới có thể từ vị kia thần bí tiền bối nơi đó đạt được lợi ích đâu? trước muốn giao hảo đối phương, thế nhưng là làm sao giao hảo đối phương đâu? ngay tại những ngày thế lực đều mang tâm tư thời điểm một tiếng gầm vang sơn phong ở giữa môn hộ lại là một đạo hào quang phóng lên tận trời đây đã là đạo thứ hai hào quang lại có một đạo hào quang phóng lên tận trời bí cảnh môn hộ liền muốn mở ra sơn phong ở giữa sương mù cũng biến thành mỏng manh bắt đầu mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có lóe lên phủ văn lấp lánh như là một vòng ánh sáng môn hộ mà lúc này tại hắc thần tông năm người cổ lao thế lực cùng mấy cái cấp thế lực chủ trì dưới tất cả tiến vào danh ngạch cũng bắt đầu tại môn hộ trước trên bình đài tụ tập hứa như câu cũng đem hắc thần chu thu vào đi theo sau lưng hàn viễn đi hướng chỗ kia tụ tập bình đài A cho a, cái này bí cảnh. Nếu là tu vi cao người, xuất hiện tại bí cảnh bên trong, có thể hay không sụp đổ cái gì. Hàn Viễn đột nhiên mở miệng hỏi, hứa như câu nơ ngác một chút, nói, tiền bối, chỉ là tiến vào thời điểm có tu vi hạn chế, mà một khi tiến vào bên trong, tựa hồ không có tu vi hạn chế. đã từng có không ít tiến vào người, bởi vì thu hoạch được cơ duyên, đột phá cảnh giới, cũng không có sinh cái gì ngoài ý muốn. Hàn Viễn nghe vậy minh bạch, hẳn là tiến vào môn hộ có tu vi hạn chế cấm chế, bởi vậy qua hạn chế tu vi, không cách nào tiến vào bên trong. Mà bí cảnh bên trong, nhưng thật ra là không hạn chế tu vi chỉ là tu vi cao không cách nào tiến vào mà thôi. đã như vậy, hai người các ngươi liền cùng ta đi vào chung đi. Hàn Vi nói, vung tay lên, đem thường như chúng cùng đoạn thiên khiếu thu nhập hệ thống không gian bên trong, chuẩn bị sau khi tiến vào, lại đem hai người phóng xuất, lấy hai người thực lực tu vi, một khi tiến vào bí cảnh bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại, chính mình cũng có thể dễ dàng tranh đoạt bảo vật thời điểm, để hai người xuất thủ là được rồi. hứa như câu đám người trong lòng thất kinh, vị tiền bối này thật là cao minh thủ đoạn, vợ em mà có thể đem tu vi cường đại như thế người tu chân mang vào bí cảnh bên trong. phía sau Điền há to miệng lại là cuối cùng không có mở miệng. hắn lúc đầu cũng nghĩ để Hàn Viễn mang chính mình đi vào, thế nhưng là nghĩ lại, vợ yêu mà tiền bối chưa hề nói muốn dẫn chính mình đi vào, hiện nhiên là không định mang chính mình tiến vào, mở miệng ngược lại lộ ra xấu hổ. Viên Chỉ Tâm đi theo vị tiền bối này bên người sẽ không có nguy hiểm, có lẽ có thể thu hoạch tương đối khá cũng không nhất định, dù sao bí cảnh bên trong rất nhiều bảo vật, đối với mình bọn người tới nói chân quý, nhưng ở tiền bối trong mắt có lẽ chỉ là rác rưởi mà thôi. kể từ đó những bảo vật này tự nhiên là phải rơi vào đi theo ở bên cạnh hắn nhân thủ lên. hắn lại là không biết Hàn Viễn suy nghĩ tiến vào bí cảnh về sau. Thu hết nhiều một chút bảo vật đâu, nhất là linh dược, linh thú loại hình, có thể để vào xuân thu giới bên trong, gia tăng xuân thu giới tu chân tài nguyên. Đi theo Hàn Viễn bên người, muốn thu hoạch tương đối khá, chỉ sợ phải thất vọng. Hàn Viễn hoàn toàn chính xác không có đem điền lao đám người đưa vào ý nghĩ, dù sao bọn hắn không phải là của mình tôi tớ, mặc dù đối phương tự nguyện, chính mình cũng có thể đem nó thu nhập hệ thống không gian, lại là hắn không muốn bại lộ. Coi như đối phương nghĩ lầm, đây chỉ là một động thiên loại pháp bảo, hắn cũng không muốn làm cho đối phương đi vào. Đến nỗi đoạn thiên khiếu cùng thường như chung đã là hắn tôi tớ, tuyệt đối trung thành sẽ không tiết lộ ra ngoài, coi như đột nhiên biến mất, đối phương không có tự mình đi vào, dù cho đoán được động thiên loại pháp bảo, nhưng cũng sẽ không không quá quan trọng. Kỳ thật Hàn Viễn nghĩ đến càng nhiều, cứ như câu đám người, Phỏng đoán không phải động thiên loại pháp bảo, dù sao cái này pháp bảo, tựa như một cái tiểu thế giới, quá cao cấp, cho dù là tại thái cổ thời kỳ, cũng là không nhiều. Mà bây giờ, toàn bộ Vân Thương đại lục, tựa hồ cũng không có nghe nghe có loại pháp bảo này tồn tại. Mở một vùng không gian, hình như tiểu thế giới, ở trên Cửu Châu cũng không phải ít, nhưng cái này cùng động thiên pháp bảo khác biệt, mở không gian dễ dàng, mà muốn đem không gian hình thành một cái động thiên pháp bảo lại là quá khó khăn, chẳng những tài liệu hiếm có không thể được, tu vi yêu cầu cũng quá cao, mà lại thủ pháp luật chế cũng là phi thường cao cấp. Đoạn thiên phiếu cùng thường Như Trung đột nhiên biến mất, bọn hắn càng nhiều hơn chính là suy đoán, Hàn Viễn đem hai người thu vào linh thú hoàn loại hình pháp bảo bên trong. Chỉ là, bực này pháp bảo lại là không cách nào giấu giếm được bí cảnh lối vào cấm chế, mà Hàn Viễn có thể làm được đem hai người mang vào, hiển nhiên thủ đoạn cao minh, tu vi kinh khủng. Đây mới là hứa như câu đám người sợ hai than nguyên nhân, phải biết thiên hà bí cảnh cấm chế, tất nhiên là thái cổ đại năng bố trí mà có thể giấu diếm được bực này đại năng bố trí cấm chế, có thể nghi tu vi kinh khủng. Hàn Viễn đem tiên hà lệnh bài lấy ra ngoài, mà hứa như câu cùng viên chỉ tâm, trương vân nhã đều là dùng hắn cái này mai lệnh bài danh ngạch. không có đứng ở bình đài phía trước nhất. Hàn Viễn thật không nghĩ lấy cái thứ nhất đi vào, vạn và nhất bên trong gặp nguy hiểm đâu, vẫn là để người khác cho dò xét một chút đường tốt. Tiến vào bí cảnh có tu vi hạn chế, mà hóa thần hợp đạo giai đoạn trước cảnh giới danh lệch là bị hạn định, qua danh lệch đem không cách nào tiến vào. Lúc đầu danh lệch đã cố định, thế nhưng là hứa như câu đột phá, tăng lên một người. Hứa như câu là hắc thần tông người, tất nhiên hắn đột phá đen như vậy thần tông tự nhiên muốn giảm bớt một cái cùng cảnh giới danh nghịch. Nhưng Hàn Viễn xuất hiện về sau, liền loạn, hứa như câu là sử dụng Hàn Viễn lệnh bài, tương đương với cho Hắc Thần Tông tăng lên một cái danh nghịch. Mà Hàn Viễn tu vi cũng đã đạt đến hóa thân hợp đạo tu vi, kể từ đó, danh nghịch liền tiêu. Dưới loại tình huống này, không có thế lực nào cảm tâm nhường ra một cái hóa thân hợp đạo cảnh giới danh nghịch tới, dù sao cảnh giới này tại bí cảnh bên trong, thế nhưng là tối cao đoan chiến lực. Thiếu một cái, có thể nghĩ tổn thất lớn bao nhiêu? 8. Chương 405. Chương 405 bị cảnh mở ra Hàn Viễn tự nhiên không biết danh mạch siêu tiêu sự tình, dù cho biết, hắn cũng sẽ không để ý, người khác có vào hay không phải đi, hắn cũng mặc kệ thế lực này tông chủ các trưởng lão tập hợp một chỗ, thương nghị để ai lui ra ngoài, thế nhưng là ai cũng không chịu để cho nổi danh tràn tới. Cuối cùng, nhìn về phía Hắc Thần Tông tông chủ Ức Vũ, đầu tiên nổi lên chính là Thiên Ma môn tông chủ, Hứa tông chủ, lệnh lang tu vi đã vượt ra khỏi trước đó thương nghị, người Hắc Thần Tông phải trang hẳn là rời khỏi một cái. Thế lực khác nghe vậy, lập tức tất cả đều nhìn về phía Vũ, đã có người mở miệng, bọn hắn không ngại phụ hòa một chút. huống chi, nhìn thấy vị kia cường giả bí ẩn, Tựa hồ cùng hắc thần tông rất có nguồn gốc dáng vẻ, trong lòng ít nhiều có chút ghen tị. Tước Vũ thầm mắng một tiếng, trừng thiên ma môn tông chủ một chút, không để ý mà nói, à, quên nói cho các vị, khuyên tử đã thối lui ra khỏi hắc thần tông danh nghịch bên trong. Ta hắc thần tông nhưng không có vươn mức. Nói nhảm, con của ngươi không phải ngay tại chuẩn bị tiến vào sao? Lúc nào thối lui ra khỏi? Thiên ma môn tông chủ cả giận nói, Tước Vũ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, không có ý tứ các vị, vị tiền bối kia nhìn tiểu nhi coi như thuận mắt, cho nên đem tiểu nhi cũng mang tới, dùng chính là vị tiền bối kia lệnh bài danh nghịch, cũng không phải ta hắc thần tông. Nói, lừa mọi người ở đây một chút, chư vị nếu là không đầy lời nói, có thể đi tìm vị tiền bối kia nha, cũng không phải ta Hắc Thần Tông vấn mức, là vị tiền bối kia xuất hiện mới vấn mức, huống chi lệnh bài cũng không phải ta Hắc Thần Tông, các ngươi nhìn ta chằm chằm Hắc Thần Tông nhưng không có đạo lý. Đó lấy, nhìn về phía Thiên Ma môn tông chủ, ta nhớ được, Quý môn trưởng lão Đoạn Tiên Khiếu ngay tại tiền bối nơi đó, không bằng ngươi đi tìm Quý môn trưởng lão Đoạn Tiên Khiếu phản ứng một chút vấn đề. Thiên Ma môn tông chủ ra mặt có quắc một chút, mẹ nó, Tước Vũ Tiên Vương bắt đàn này. Đây là hướng chính mình trên vết thương sắt mối a hắn tựa hồ đã thấy, những tông môn thế lực khác quăng tới rêu cợt ánh mắt, lúc này hừ lạnh một tiếng, không nói. Mà Lôi Hoàng môn tông chủ cùng các trưởng lão, lúc này đều rụt co dù lại, không làm ra đầu chim, nếu như bị ở trước mặt hỏi đến thường như trung sự tình, mất mặt ta. Hắc thần tông đem vượt mức sự tình, đẩy lên Hàn Viễn trên đầu, những thế lực này bất đắc dĩ, bọn hắn có thể không thể trêu vào vị kia thần bí cường giả. Không có cách, năm cái cổ lao thế lực hợp lại mà tính, đưa ánh mắt nhắm ngay những cái kia nhất lưu thế lực, bước tránh hai cái xui xẻo nhất lưu thế lực, nhường ra một cái hóa thần hợp đạo giai đoạn trước dành ngày tới đương nhiên, làm nên vụ năm cái lưu manh thế lực hứa hẹn, tại bí cảnh bên trong, bên mình đệ tử có thể che chở bọn hắn, kia hai cái nhất lưu thế lực tông chủ trong lòng biệt khuất không thôi, thế nhưng là đối mặt hắc thần tông năm cái cổ lao thế lực, không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể biệt khuất nhận hạ, lần này xem như tổn thất nặng nề, phải biết tại nhất lưu thế lực bên trong, hóa thần hợp đạo tu vi đã là trưởng lao thân phận, một trưởng lao không cách nào tiến vào bên trong, toàn bộ nhờ phía dưới những đệ tử kia, có thể có bao nhiêu thu hoạch, không toàn bộ trở thành pháo hôi thế là tốt rồi, đến nỗi năm cái lưu manh thế lực hứa hẹn, quên đi thôi không bị bọn hắn thừa cơ dọa giống một phen bảo vật đã coi như là không tệ bên này phát sinh sự tình Hàn Viễn không biết bất quá lại là nhìn đều cả hai lão giả một mặt biệt khuất rời đi bình thản thậm chí nước mắt chảy xuống một bộ xin không thể luyến dáng vẻ âm thầm liu lưỡi đây là có chuyện gì bị tước đoạt tiến vào tư cách quả nhiên kẻ yếu không có nhân quyền a tới tay danh lệ đều sẽ bị tước đoạt Hàn Viễn đánh giá một vòng đang chờ phải chăng có thế lực nào tìm tới cửa tước đoạt tên của mình lệch để cho mình đại phát thần uy một chút gõ lại lừa dối một chút đâu đáng tiếc cuối cùng không thể tuệ nguyện tựa hồ trước đó chính mình quá kiêu căng. Những thế lực này đều biết chính mình ngữ bức, không dám tới treo chọc chính mình. Ầm ầm, đạo thứ ba hảo quang phóng lên tận trời, sơn phong ở giữa sương ngủ, nhanh chóng tán đi, cuối cùng biến mất. Đợi đến hảo quang biến mất, một mặt môn hộ xuất hiện ở sơn phong ở giữa. Lúc này mặt này lưu quang lấp lánh môn hộ, từ từ mở ra. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy trong môn hộ tình huống, bí cảnh mở ra. Bạch, một thân ảnh tốc độ cực nhanh từ bình đài bên ngoài trong một cái góc vẩy ra, hóa thành một đạo quang. Tại mọi người không có kịp phản ứng trước đó, hướng phía sơn phong ở giữa môn hộ phóng đi. Đây là một vị tản tu, dựa vào ẩn nấp chi thuật, trốn ở bình đài bên dưới chuẩn bị thừa dịp không ai chú ý, lẫn vào bí cảnh bên trong. Nếu là đối phương tiến vào, chắc hẳn lại sẽ có một cái thế lực muốn thiếu một cái danh ngạch, dù sao mỗi lần tiến vào nhân số là có hạn mức cao nhất. Vượt qua nhất định hạn mức cao nhất, bí cảnh cửa vào đem không cách nào lại tiến vào. Mà năm cái lưu manh thế lực tự nhiên không có khả năng nhường ra một cái danh ngạch, khẳng định như vậy là những cái kia tương đối tốt khi dễ thế lực bị ép nhường ra một cái danh ngạch tới. Ngay tại đạo thân ảnh kia sắp xông vào bí cảnh cửa vào thời điểm, một đạo hắc quang từ một bên bay lượn mà đến, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không phải đạo thân ảnh kia có thể so sánh. Một tiếng hét thảm đạo thân ảnh kia tại bí cảnh cửa vào trước đó bị một phân thành hai, xuất thủ là Thiên Ma môn Tông Chủ, bọn hắn thế nhưng là duy trì trật tự thế lực, mà Thiên Ma môn Tông Chủ, bởi vì đoạn thiên khiếu sự tình, nhất là mới vừa rồi bị ước vũ châm chọc một chút, đang khó chịu đây, vừa vặn cầm thẳng xui sẹo này khai đao, ai lại dám can đảm ý đồ xâm nhập, giết không tha, diệt tam tộc. Thiên Ma môn Tông Chủ một mặt sát khí địa đạo, nguyên bản ngao ngoe muốn động một chút người tu chân, lúc này bị chấn nhíp rồi, liền ngay cả vừa rồi cái kia thẳng suy sẹo, xuất kỳ bất ý đều không thể đi bảo, lúc này có phòng bị, bọn hắn càng không có cơ hội. Từng cái bi vẫn không thôi, những thế lực này khinh người quá đáng, lại đem cầm bí cảnh danh ngạch, chỉ hận thực lực không đủ, nếu không nhất định phải những thế lực này để mắt. Nhưng mà đây chính là hiện thực, cường giả vi tôn, thực lực mới là quyền nói chuyện, những cái kia phía sau có một cái nhu bức sư phụ, cho dù là tán tu, không phải cũng thu được một cái tiến vào danh mạch sao? Còn lại mấy cái bên kia bản thân thực lực không mạnh, phía sau lại không có như bức sư phụ, càng không thuộc về cái gì thế lực lớn đệ tử tinh anh, muốn thu hoạch được danh ngạch, không thể nghi ngờ người sí nói ngậu. Bởi vậy, tán tu muốn quật khởi, cuối cùng quá khó khăn. Mỗi một cái quật khởi tán tu, đều là có được đại nghị lực. Đại cơ duyên, mà bực này tán tu hết thảy đều không có bao nhiêu cái. Đây chỉ là bí cảnh mở ra một việc nhỏ xen giữa, trên cơ bản mỗi một lần bí cảnh mở ra đều sẽ xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ có người dựa vào bí pháp của mình, ý đồ thừa cơ lẫn vào trong đó, có thể thành công lấn vào, ít càng thêm ít, mà mỗi một cái lẫn vào trong đó người, về sau đều chắc chắn lở vào, tổn thất một cái danh ngạch thế lực truy sát. Đến nơi thế lực khác, dù sao chính mình không có tổn thất, không liên quan đến mình, mới lười nhác còn đầu. Hàn Viễn không có trước tiên tiến vào, mà là lấy ra lệnh bài, không phải nói có được lệnh bài, mới có thể tiến nhập sao? Vừa rồi cái kia thẳng xui xẻo, không có lệnh bài, làm sao lại nghĩ lấy lẫn vào trong đó đâu. Giờ về đuốt. Chương 406. Chương 406, tiến vào bí cảnh hỏi một chút hứa như câu, nguyên lai mỗi một lần bí cảnh mở ra, cuối cùng không thể đem tất cả lệnh bài đều tập hợp đủ, mà cái này có thể tiến vào bí cảnh danh ngạch không phải viên mãn, mỗi một cái ý đồ lẫn vào trong đó người, tất nhiên là sử dụng bí pháp, đem một tia lệnh bài khí tức hòa tan vào thân thể, ý đồ lừa dối quá quan. Dựa theo hứa như câu thuyết pháp, loại tình huống này, có nhất định tỷ lệ là có thể lừa dối quá quan, bởi vậy mới có người mạo hiểm đến thử. Hàn Viễn xem như suy nghĩ minh bạch, ý đồ lừa dối quá quan thẳng xui xẻo, khẳng định đã từng tu được lệnh bài, bất quá cuối cùng không thể bảo trụ, bị người cho đoạt, bởi vậy không có cam lòng, mới nghĩ đến lừa dối quá quan. Bản thân tu vi không mạnh, lại không có chỗ dựa, quả nhiên dễ khi dễ a tựa như vừa rồi hai cái thế lực, bởi vì không đủ cường đại, bị buộc ra hai cái hóa thần hợp đạo giai đoạn trước tu vi danh nghịch. Cho dù bổ sung hai người kết đan kỳ đệ tử, thế nhưng là bất kể như thế nào, tu vi trên lệnh, đại biểu cho thu hoạch giảm bớt. Bọn hắn những thế lực này, mới chỉ có một cái hóa thần hợp đạo giai đoạn trước tu vi danh nghịch, bị tước đoạt về sau, tiến vào bên trong đệ tử tất cả đều là ngưng đăng kỳ, còn không bị thế lực khác ức hiếp. Nhất là thế lực đối địch, một cái làm không tốt, bị người toàn diện tại bên trong cũng có thể. Cái thứ nhất thế lực tiến vào bí cảnh bên trong, Hàn Viễn mang theo hứa như câu cùng viên chỉ tâm, Trương Vân nhã hai nữ cùng đi theo hướng bí cảnh cửa vào. Theo Hàn Viễn xuất hiện, chuẩn bị tiến vào bí cảnh thế lực khác, đều dừng lại bước chân. Hắc Thần Tông cái này năm cái cổ lao thế lực tông chủ cùng các trưởng lao, một mặt khẩn trương nhìn xem Hàn Viễn, đây chính là cái rất như bức lao quái vật à? Tu Vi gia nhiều lắm, không biết có thể hay không bị bí cảnh cấm chế áp chế. Nếu là khiến cho bí cảnh cửa vào sụp đổ, vậy liền khóc đều không có nước mắt hứa như câu ba người cũng một mặt lo lắng, không biết Hàn Viễn phải chăng có năng lực giấu diếm được bí cảnh cửa vào cấm chế, nếu là gây nên cấm chế phản vệ, làm không tốt chính mình cũng muốn không may. Tại mọi người khẩn trương cùng thấp thỏm nhìn kỹ giữa, Hàn Viễn một bước bước vào bí cảnh bên trong, mà hứa như câu ba người cũng theo sát phía sau tiến bảo. Nhìn thấy bí cảnh không có bất kỳ cái gì phản ứng, tất cả mọi người thở dài một hơi, đồng thời trong lòng chấn kinh, cái lao quái này vật cường đại. Đây chính là thượng cổ đại năng bố trí cấm chế A, Đối phương vợ im mà dễ như trở bàn tay liền giấu giếm được đi, tu vi là bực nào kinh khủng. Bực này lao quái vật tiến vào bên trong cũng không biết là phúc là họa, đừng làm xảy ra chuyện gì đến mới tốt. Hàn Viễn một bước bước vào bí cảnh cửa vào, lập tức cảm giác được một cỗ không gian chi lực dáng lâm ở trên người, đem chính mình na di ra ngoài. Một cái chớp mắt, xuất hiện ở một cái sơn cốc nhỏ bên trong, sau lưng hứa như câu cùng viên chỉ tâm, chương vân nhã đi theo xuất hiện. Tiểu sơn cốc bên trong, không có những người khác, hiển nhiên mỗi một đoàn người truyền tống địa điểm cũng không giống nhau. Bí cảnh bên trong, cũng không biết tồn tại nguy hiểm gì, Hàn Viễn bản thân thực lực, cũng không có mạnh mẽ như vậy, làm không tốt sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Đem đoạn tiên phiếu cùng thường như trung tiêu lên, để hai người do đường. Tìm kiếm hào quang nơi ở hào quang tự nhiên là tại bí cảnh chỗ sâu nhất, muốn thu thập hào quang, tự nhiên là muốn hướng bí cảnh chỗ sâu nhất mà đi. Từ nhỏ trong sơn cốc ra, Viên Chỉ kinh hái hô một tiếng, chỉ vào ngoài sơn cốc trắng xóa hoàn toàn đó hoa, hoảng sợ nói, đây là ngọc linh hoa, lại còn nhiều như vậy. Nhìn một chút, không có nguy hiểm, hương phấn chạy tới ngắt lấy bắt đầu, Trương Vân Nha cùng Hứa Như Câu cũng cuốn quýt vọt tới. Đoạn Thiên Phiếu cùng thường Như Chung cũng có chút tâm động, bất quá nhìn thoáng qua Hàn Viễn, không có hành động, cảm thấy chủ nhân hẳn là trướng mắt đẳng cấp này linh dược. Hàn Viễn hai mắt sáng lên, nói, đi thôi linh dược cho ta toàn bộ rút ra. Ta muốn tẩy ghép trồng lên tới. Đoạn tiên phiếu cùng thường như chung ngay vậy, vọt tới, vung tay lên, một mảnh ngọc linh hoa toàn bộ đều bị nổ tận gốc, đưa đến Hàn Viễn trước mặt. Hàn Viễn vung tay lên, toàn bộ trồng đến xuân thu giới, bất quá không hề gieo trồng tại một chỗ, mà là phân tán tại xuân thu giới các nơi. Hứa như câu ba người ngẩn ngơ, chính mình vừa hái không có bao nhiêu, vờ ơ ý mà tất cả đều bị Hàn Viễn cho hái xong. Ba người một mặt vẻ kinh ngạc, tiền bối ngay cả tiên cấp bảo vật đều không thèm để ý, vợ ơ ý mà để ý bực này linh dược. Tất nhiên Hàn Viễn coi trọng, ba người cũng chỉ có thể buồn một thôi. Hàn Viễn vội ho một tiếng, cảm thấy có cần phải giải thích một chút, miễn cho ảnh hưởng tới chính mình tiền bối cao lớn hình tượng, khiến cho cùng tiểu bối dành ăn giống như. Bả tôn đang nghiên cứu một môn bí pháp, cần không ít các loại linh dược bảo vật, bất luận đẳng cấp, một khi thành công, những linh dược này đều đem lột sắt thành tiên linh dược, hiểu chưa? Hứa như câu ba người nghe vậy trợn mắt hốc mồm, trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng, vị tiền bối này, vậy mà tại nghiên cứu, làm sao đem cấp thấp linh dược bồi dưỡng thành tiên thuốc? Cái này nếu là thành công, chẳng phải là muốn nhiều ít tiên dược cũng không thành vấn đề? Khó trách vị tiền bối này. Căn bản cũng không đem tiên cấp bảo vật để vào mắt, lại là có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra tiên cấp bảo vật ta ngoại tảo, đây là cỡ nào thủ đoạn thông thiên? Cái này giải thích được, vì sao tiền bối muốn thu tập nhiều như thế linh dược? Khó trách cấp thấp linh dược cũng không dung tha. Đoạn Thiên Kiếu cùng thường như trung cũng là sợ ngây người, đồng thời may mắn chính mình theo cái như bức chủ nhân. Một khi thành công bồi dưỡng thành tiên thuốc, chẳng phải là thay đổi nát đường cái, mà mình muốn tiên cấp bảo vật, chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Hàn Viễn Trấn trụ hứa như câu mấy người, trong lòng có chút hài lòng, kỳ thật hắn cũng không có nói sai, những linh dược này tại Xuân tu giới bị Hồng Nông Tử khí thoải mái cơ bậc khẳng định sẽ càng ngày càng cao, lô sắc thành tiên cấp linh dược cũng không phải không thể nào. Còn nếu là cấy ghép tại Thái cổ tử thụ hạch tâm địa vực, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn, lô sắc thành tiên cấp bảo vật, thậm chí không phải bình thường tiên cấp bảo vật, mà là ẩn chứa một kia hồng mông tử khí tiên cấp bảo vật. Có thể nói, Hàn Viễn là sẽ không thiếu tiên cấp bảo vật. Hàn Viễn tiến vào bí cảnh, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, thu thập hào quang bên ngoài, càng là vì thu thập tài nguyên mà tới. Bất luận là linh dược, vẫn là các loại quan thạch, đều không buông tha. Hắn vung tay lên, một đội người máy xuất hiện ở trước mắt, những người máy, mỗi một cái đều có cao mét. Đây là tài nguyên khai thác người máy, có không kém lực phòng hộ, trong công kích đối lập yếu đi không ít, dù sao không phải lấy chiến đấu làm chủ, mà là khai thác tài nguyên làm chủ. Hàn Viễn đem linh dược cùng các loại khoáng thạch đưa vào cho người máy, tăng thêm người máy nguyên bản tài nguyên thu thập kho số liệu, chỗ đến, phàm là có giá trị, cũng không thể sẽ đã bỏ sót. Hứa Như câu ba người im lặng, lần này đi theo tiền bối, chỉ sợ sẽ không có cái gì thu hoạch. Từng đội từng đội người máy ra, khuyết tán tại Hàn Viễn phương viên trên 100 km phạm vi bên trong, tìm kiếm thu thập các loại tài nguyên. Bí cảnh bên trong, cũng là có nguy hiểm, một chút cấm chế, trận pháp, hoặc là cường đại linh thú đều có thể đối người máy tạo thành hư hao. Vì thế, Hàn Viễn càng là thả ra mấy chục đại cơ giáp chiến đấu, trên không trung trợ rút, một khi sinh nguy hiểm, liền tiến lên, đem người máy giải cứu ra. Những cơ giáp này đều là trước mắt tân tiến nhất cơ giáp chiến đấu, sử dụng chính là tiền tinh để luyện ra năng lượng, kết hợp người tu chân một chút luyện khí thủ đoạn, sức chiến đấu tăng nhiều. Mỗi một đại cơ giáp sức chiến đấu đều không kém gì hóa thần hợp đạo hậu kỳ người tu chân. 8. Chương 407. Chương 407, một đường thu hết nhìn thấy Hàn Viễn như thế đại trận thế, một bộ muốn đem bí cảnh thu hết một tầng trạng thái, hứa như câu ba người một mặt bất đắc dĩ. Lần này tiến vào bí cảnh, chỉ sợ là không có cái gì thu hoạch quá lớn. Bí cảnh bên trong có không ít nguy hiểm, trong đó linh thú không ít, các loại linh dược càng là nhiều vô số kể, mà tất nhiên có thể đi vào bí cảnh, tu vi cao nhất chỉ có hóa thân hợp đạo giai đoạn trước, nguy hiểm như vậy hiển nhiên là tại trong phạm vi không chế. Gặp được linh thú, Hàn Viễn Vân phó đoạn thiên khiếu cùng thường Như chung, trực tiếp bắt sống thu nhập xuân thu giới bên trong, lấy hai người tu vi, tại bí cảnh bên trong, trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Bí cảnh lớn bao nhiêu không có ai biết, cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể tại bí cảnh quan bế trước đó, đem bí cảnh tất cả địa phương đều thăm dò một lần thậm chí ngay cả bí cảnh chỗ sâu đều không có người từng tiến bảo càng là hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi nguy hiểm đẳng cấp càng cao đối lập thu hoạch được bảo vật đẳng cấp cũng càng cao hứa như câu mang theo một phần bí cảnh địa đồ đây là hấp thần tông lịch đại tiến vào đệ tử vẽ mặc dù không được đầy đủ nhưng cũng cung cấp tiến về bí cảnh chỗ sâu phương hướng hắn viễn mục đích chủ yếu là vì hoàn thành nhiệm vụ bởi vậy hắn tiến lên phương hướng là một mực hướng phía bí cảnh chỗ sâu mà đi bởi vì trên đường đi không ngừng thu thập các loại bảo vật tiến lên độ cũng không nhanh trong thời gian này người máy tự nhiên cũng hư hại không ít những này hư hao người máy tất cả đều bị Hàn Viễn thu nhập hệ thống bên trong. Bí cảnh bên trong có một chút tàn phá cung điện, hiển nhiên là thời đại thượng cổ, tại bí cảnh bên trong thế lực lưu lại tới. Những này tàn phá trong cung điện có không ít bảo vật, tỉ như pháp bảo, công pháp loại hình, thậm chí còn có truyền thừa tồn tại. Trên đường đi gặp mấy chỗ những này tàn phá cung điện, trong đó có hai nơi tìm được một chút thu hoạch, mà những cung điện này bên trong có không ít nguy hiểm. Hàn Viễn đều không có xuất thủ, trực tiếp gọi Đoạn Thiên Khiếu cùng thường như chúng xuất thủ đem cấm chế bài trừ, đem bên trong bảo vật, thậm chí truyền thừa đều thu hết chúng không. Hứa như câu ba người đi theo, Hàn Viễn cũng không tiện để bọn hắn tay không mà về. Bởi vậy đem lấy được pháp bảo, cho ba người một chút, cùng một chút đan dược, công pháp loại hình. Công pháp đều là phục chế một phần về sau, mới cho hứa như câu ba người, biểu hiện ra đối với mấy cái này rắc rưởi công pháp, một mặt chẳng đáng dáng vẻ. Bí cảnh bên trong tồn tại không ít bảo địa, thậm chí có mỏ linh thạch tồn tại, mà tại chỗ càng sâu, tiên tinh mộ đều có không ít. Nói chung, tiến vào bí cảnh các tông môn đệ tử, cũng sẽ không đi khai hoang mộ linh thạch, dù sao linh thạch tương đối mà nói, tương đối phổ thông, mà lại khai thác cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cùng lãng phí ở khai thác linh thạch bên trên, chẳng bằng đem thời gian đặt ở tìm kiếm cái khác bảo vật phía trên. Mà tiên tinh mỏ, trên cơ bản cũng sẽ không bỏ qua, dù sao tiên tinh đẳng cấp quá cao, cho dù là cấp thế lực cũng không nhiều. Tiên tinh đối với tu luyện, nhất là cảnh giới cao người tu chân đột phá bình cảnh, phi thường trọng yếu, bởi vậy một khi hiện tiên tinh mỏ, trên cơ bản đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian, tận khả năng khai thác càng nhiều tiên tinh ra. Hàn viên đối với linh thạch nhu cầu nhiều lắm, bây giờ linh thạch, tiên tinh nghiên cứu, có trọng đại đột phá, các loại năng lượng cũng bắt đầu áp dụng linh thạch hoặc là tiên tinh để luyện ra, càng cao hơn một cấp năng lượng. Mà để luyện ra các loại linh thạch hoặc là tiên tinh sản phẩm, đối với tu luyện cũng có được phi phàm hiệu quả bởi vậy bất luận là mỏ linh thạch vẫn là tiên tinh mỏ, hắn cũng sẽ không buông tha. đối với người khác mà nói, khai thác linh thạch cùng tiên tinh cần tốn hao không ít thời gian. bất quá đối với hàn viễn mà nói, các loại máy móc triển khai không cần bao lâu liền có thể đem một đầu mỏ linh thạch khai thác hoàn tất. xuân thu giới hình thành thời gian cuối cùng quá ngắn, một chút các loại khoáng thạch tài nguyên mặc dù không ít, nhưng là linh thạch cùng tiên tinh lại là một viên đều không có. bất luận là linh thạch vẫn là tiên tinh cũng phải cần thời gian lắng đọng đem linh thạch tụ tập thành tinh thể, cho nên hình thành linh thạch cùng tiên tinh hệ thống công năng rất tương đại có thể trong thời gian cực ngắn để xuân thu giới khắp nơi đều là linh thạch cùng tiên tinh, thế nhưng là cần có nhiệm vụ giá trị, quá mẹ nó khổng lồ, Hàn Viễn căn bản liền tiêu hao không nổi. Bởi vậy chỉ có thể từ bên ngoài khai thác linh thạch cùng tiên tinh thu nhập xuân thu giới bên trong, thậm chí Hàn Viễn chuẩn bị đem một ít linh thạch hoặc là tiên tinh mỏ thu nhập xuân thu giới chốt ở xuân thu giới từng cái linh địa bên trong. Kể từ đó có thể tăng tốc xuân thu giới linh thạch cùng tiên tinh tạo ra, cũng có thể có thể xuân thu giới linh khí càng dày đặc, cũng cũng đối thái cổ tử thụ khôi phục đưa đến tác dụng nhất định. Tại thu hết ba ngày sau đó, Võ y mà hiện một đầu mỏ linh thạch. Hàn Viễn lập tức hứng phấn, tại hứa như câu đám người muột chờ trong túi áo, trực tiếp vung tay lên, các loại khai thác máy móc xuất hiện. Trong một hồi tiếng nổ vang, không đến một ngày thời gian, đầu này mỏ linh thạch liền bị khai thác hoàn tất. Tiêu Độ thấy hứa như câu đám người nghẹn họng nhìn chơn chối. Trong lòng đối với Hàn Viễn càng là kính nể, không hổ là Tiên Châu gia nhân vật nữ bước, mẹ nó, thủ đoạn này quá kinh khủng. Theo đại lượng linh thạch thu nhập Xuân Thu giới, một bộ phận lớn đưa đến Thiên Mục Lệ vân trong tay, phân phối cho những cái kia nhà khoa học nghiên cứu, gấp rút nghiên các loại thiết bị cùng sản phẩm mà căn cứ hàn viễn yêu cầu, trước mắt những ngày nhà khoa học ngay tại gấp rút nghiên cứu chế tạo mới tinh không thành lũy đào xong mỏ linh thạch về sau tiếp tục đi tới tiến lên lộ tuyến là dựa theo hứa như câu hắc thần tông địa đồ dọc theo con đường này thu hoạch hết sức kinh người linh thú cũng không biết bắt nhiều ít đầu không ít đều là bị một tổ bưng tất cả đều đưa vào xuân thu giới bên trong thậm chí có hai đầu linh thú thực lực đã đạt đến thần du đạp hư sơ kỳ cảnh giới tại bí cảnh bên trong xem như một phương cự đầu có thể cho tiến vào bí cảnh các tông môn đệ tử tạo thành uy hiếp rất lớn. Bí cảnh không hổ là bảo địa, vừa đào xong một chỗ mỏ linh thạch, vẫn chưa tới một ngày thời gian, vừa ý mà lại hiện một chỗ mỏ linh thạch, mà còn chờ cấp so sánh với trước còn cao hơn một điểm. Lần nữa các loại máy móc được thả ra ra, bắt đầu khai thác mỏ linh thạch, lần này chọn vẹn đào hai ngày, mới đưa mỏ linh thạch đào giống. Hàn Viễn cũng không biết, đến tận cùng đào nhiều ít linh thạch, trong lòng có chút tiếc nuối, vừa ý mà không thể gặp được tiên tinh mỏ. Hứa như câu đám người đã chết lặng, lần này bí cảnh chuyến đi, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, đều không cần ra, liền có các loại thu hoạch. Tại một chút di tích bên trong, lấy được pháp bảo, chỉ cần không có gì đáng giá nghiên cứu. Hàn Viễn đều sẽ cho một chút hứa như câu ba người, công pháp cũng sẽ phục chế về sau cho ba người. Bởi vậy ba người thu hoạch còn là không ít. Ngoại trừ mỏ linh thạch bên ngoài, Hàn Viễn và Ei mà ngoại ý muốn hiện một chỗ thiên kim mỏ, đây là một loại rất ngưu bức kim loại, tăng lên thiên kim pháp bảo, uy lực đều sẽ tăng nhiều, mà lại càng không dễ dàng hư hao. Cái này thiên kim mỏ giá trị, so mỏ linh thạch cao hơn, cho dù là những cái tia đại tông môn thế lực cũng sẽ đỏ mắt. Khai thác máy móc lần nữa xuất kích, một trận trong tiếng ầm ầm, khí thế ngất trời bắt đầu khai thác bắt đầu. Trong thời gian này, vợ Ei mà lần thứ nhất gặp những tông môn khác đội ngũ đối phương nhìn thấy thiên kim mỏ lập tức động tâm muốn đến cướp đoạt kết quả bi kịch cướp đoạt không thành ngược lại bị Hàn Viễn gọi đoạn thiên khiếu đem đối phương cho cướp tất cả bảo vật đều bị mất duy nhất để bọn này thằng xui xẻo may mắn chính là mạng nhỏ bảo vệ Hàn Viễn không có muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. 8 chương 408 chương 408 một đường thu hết hai đội đến khai thác song thiên kim mỏ thời điểm đã là ba ngày sau đó mà lúc này Hàn Viễn yêu cầu tinh không thành lũy đã chế tác hoàn thành chiếc này mới tinh không thành lũy thể tích so cấp thấp tinh không thành lũy thì nhỏ hơn nhiều càng thích hợp làm phi hành pháp bảo sử dụng. Dù sao cấp thấp tinh không thành lũy thể tích quá lớn quá kiêu căng mà lại tại bí cảnh bên trong càng là không thích hợp cưới. Mà hứa như câu hát thần chú thiết bị không đủ hoàn thiện mà lại cũng quá cấp thấp thể tích cũng không đủ lớn. Chiếc này mới tinh không thành lũy có bản cũ tinh không thành lũy đại bộ phận công năng sử dụng không phải năng lượng trụ mà là dùng tiền tinh để luyện ra năng lượng đây là càng cao hơn một cấp năng lượng. Trừ cái đó ra chiếc này tinh không thành lũy sơ bộ vận dụng trận pháp thể tích có thể ở một mức độ nào đó tiến hành mở rộng cùng thu nhỏ tăng lên các loại dò xét thiết bị nhất là nhằm vào linh thạch cùng tiền tinh dò xét năng lực có ở trên không tiến hành tại nguyên thu thập năng lượng. Phong ngự cùng năng lực công kích, mặc dù yếu kém một điểm, nhưng cũng có thể cùng độ kiếp kỳ người tu chân đối kháng. Hàn Viễn đem chiếc này thành lũy lấy ra ngoài, tiếp xuống hành trình liền nhẹ nhõm nhiều, cưới tại thành lũy bên trong, mở ra các loại giỏ xét, đem phương viên hơn ngàn km đặt vào tài nguyên giỏ xét bên trong. Gặp được linh dược, liền phóng thích người máy, đi đem nó ngắt lấy trở về. Gặp được linh thu trực tiếp rũi ra một cái người máy, đem nó bắt sống. Mà trải qua di tích trên không, trực tiếp đem toàn bộ di tích đều cho rút lên đến, đem bảo vật thu thập hoàn tất về sau, liền đem nó ném đi. Kể từ đó tiến lên độ cũng nhanh hơn nhiều, mà lại tài nguyên thu thập cũng tăng nhanh. Thu thập được tài nguyên cũng nhiều hơn, nhất là đối với các loại khoáng thạch do xét, đơn giản quá dễ dàng, mà lại khai thác độ tăng lên không chỉ một lần. Hiện khoáng mạch trực tiếp đưa lên một đống khai thác máy móc, liên tục không ngừng đều khai thác ra, chuyển vận đến thành lũy bên trong. Mà thành lũy càng là trên không trung, do xét mười mấy cây các loại cánh tay máy tham dự khai thác bên trong, loại kia khai thác độ để hứa như câu đám người chấn kinh đến nói không ra lời, hứa như câu mấy người nhìn xem hàn viễn ra mặt quất thẳng tới xúc vị tiền bối này quá đầu các gà, cá, cho đến cơ hồ ngay cả bùn đất đều muốn quét đi một tầng bọn hắn thậm chí hoài nghi, đợi đến Hàn Viễn từ Tiên Hà bí cảnh rời đi về sau, cái này bí cảnh không biết có thể hay không báo hỏng. đợi đến hạ cái trăm năm mở ra, sau khi đi vào, chỉ thấy rải rác vài quạng, năm mới trăm năm linh dược, vậy sẽ là bực nào một bộ quan cảnh? Hàn Viễn cười thành lũy qua chỗ, phương viên hơn ngàn km phạm vi bên trong, bảo vật gì đều bị vơ vét không còn, cơ hồ ngay cả một cây cọ đều không buông tha. thế lực khác tiến đến đệ tử, xa xa nhìn thấy một chiếc hình thủ kỳ quái thành lũy, hướng phía bên này bay tới, chỗ đến cơ hồ bị quét đi một tầng bùn đất, doa đến khe ra quần coi là gặp lợi hại gì quái vậy. từng cái chỉ hận tu vi không đủ mạnh, thậm chí ngay cả bí pháp đều xuất ra, vì bảo trụ mạng nhỏ. Hàn Viên đối với chiếc này mới thành lũy, hết sức hài lòng. Tại bí cảnh bên trong, đơn giản chính là tài nguyên khai thác thần khí, chỗ đến, phàm là có giá trị, tất cả đều bị thu hết trông không. duy nhất để hắn bất mãn chính là, cho đến nay vẫn không có hiện một chỗ tiên tinh mỏ, trên cơ bản đều là mỏ linh thạch chiếm đa số. Tinh không thành lũy bắt đầu bay khỏi bí cảnh khu vực biên giới, gặp phải nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là còn không đến mức uy hiếp được thành lũy tồn tại. trong đó, trải qua một mảnh địa vực thời điểm. Vở mà hiện cấm bay trận pháp, thành lũy trên không trung đã gõ, suýt nữa rơi xuống đất. Đây cũng là thành lũy thuộc về khoa học kỹ thuật sản phẩm, có nhất định sức chống cự, mới không có trước tiên rơi xuống đất. Cho dù như thế, tinh không thành lũy cũng nhận áp lực từ lớn, một mực ở vào cảnh báo trạng thái, mà lại duy trì không được bao lâu, liền sẽ bị phá mất rơi trên mặt đất. Hàn Viễn lên hung hắc đến, trực tiếp để tinh không thành lũy, đối cái này một mảnh địa vực, tiến hành không khác biệt hành kích, cấm bay trận pháp trực tiếp phá hủy. Bạo lực phá trận, chính là như bước như vậy. Trong đó gặp được một cái thần du đạp hư trung kỳ linh thú. Vở y mà hướng phía tinh không thành lũy công kích, lấy tinh không thành lũy bắt giữ năng lực, là không cách nào đem cái này linh thú bắt lấy. Bởi vậy, trực tiếp công kích, đem cái này linh thú đánh thành cho bụi. Thành lũy tiếp tục hướng phía bí cảnh chỗ sâu bay đi, ngày nào đó ngay tại khai thác một cái linh thạch cực phẩm ổ, sắp hoàn thành thời điểm, đột nhiên đông nam phương hướng, một đạo bạch sắc hào quang phóng lên tận trời. Đạo này bạch quang mười phần chói mắt, cho dù là tại ban ngày, cũng có thể có thể thấy rõ ràng. Hứ như câu liền nói ngay, tiền bối, nơi đó chỉ sợ là có dị bảo xuất thế. Hàn Biển nghe xong liền đến tinh thần, dị bảo a, nghe xong liền biết là đồ tốt chúng hồi nhìn đạo bạch quang kia khí thế liền có thể biết đây tuyệt đối là phi thường khó lường bảo bối thậm chí nói không chừng là tiên cấp dị bảo đâu bực này bảo bối hàn viễn tự nhiên là sẽ không bỏ qua trực tiếp thu khai thác máy móc tinh không thành lũy nhanh hướng lấy bạch quang phương hướng bay đi chỉ chốc lát sau liền đi tới bạch quang vị trí bạch quang là từ trên một ngọn núi xuất hiện mà lúc này cả ngọn núi bị một đạo quang hoa bao phủ hiển nhiên là một đạo trận pháp cấm chế bất quá đạo này cấm chế đang không ngừng bớt mà lại từ sơn phong bên trong có thể rõ sẽ nói một cỗ không kém ba động chuyển đến càng làm hàn viễn Hương phấn là vậy mà tại dưới ngọn núi hiện một chỗ tiên tinh mỏ, đây là hắn hiện chỗ thứ nhất tiên tinh mỏ, tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc này dưới ngọn núi, tụ tập không ít người, xem ra chí ít có 10 cái thế lực tụ tập cùng một chỗ, trong đó có một cái là tử quan các, là những thế lực này bên trong cường đại nhất. Mà cái khác đối lập nhỏ yếu thế lực, lúc này chính ôm thành đoàn, cùng tử quan các giảng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Hàn Viễn đột nhiên xuất hiện, có thể bọn hắn biến sắc, nhất là nhìn thấy tinh không thành lũy áp bách khí thế, càng là âm thầm kinh hãi. Rốt cục hiện một chỗ tiên tinh mỏ, Hàn Viễn đương nhiên sẽ không cho phép người khác đụng chạm. Tại vân thương đại lục, cường giả vi tôn trực tiếp đoạt lại có thể thế nào? Không nói hai lời, trực tiếp mở miệng đuổi người, người phía dưới nghe, nơi này thuộc về ta, rời đi, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ loạn. Hàn Viễn mặc dù chiếm lấy chỗ này tiền tinh ngọ, lại là không đến nỗi ngay cả đối phương người đều cho giết chết, bởi vậy trực tiếp cảnh cáo, để bọn hắn rời đi. Phía dưới những người kia sắc mặt rất khó nhìn, nhất là tử quan các đệ tử, thân là thế lực lớn đệ tử tinh anh, luôn luôn hơn người một bậc, lúc này bị người xua đuổi, nơi nào sẽ cam tâm. Chỉ bất quá, thấy thế nào đối phương tựa hồ cũng rất nhu bức, nhất là cái này phi hành pháp bảo, cho người cảm giác gáp bách quá từng liệt. Chỗ này bảo địa, là chúng ta trước hiện, các hạ không khỏi quá bá đạo a. Chẳng lẽ coi là có thể đối kháng chúng ta rất nhiều thế lực a? Coi là tử quan các lĩnh đội cắn răng nói. Hàn Viễn lười nhác nói nhảm, trực tiếp để thành lũy đối cách đó không xa một ngọn núi bên kích, trực tiếp đem ngọn núi này nửa phần trên anh không có. Hoặc là rời đi, hoặc là chết, ta không muốn nói lần thứ hai. Lần này cảnh cáo công kích, lập tức hù đến những người kia, nhau nhau biến sắc, không ít thế lực lĩnh đội dẫn người rời đi. Tử quan các lĩnh đội sắc mặt rất khó nhìn, thế nhưng là đối phương phi hành pháp bảo quá kinh khủng, nếu là ngạnh kháng đến cùng, sẽ chỉ bị anh thành cho bụi. Hắn không rõ, đến cùng là thế lực nào, vờ y mà có thể đem khủng bố như thế phi hành pháp bảo đưa vào bí cảnh bên trong, mà lại tựa hồ phong lôi châu, cũng không có như này kinh khủng phi hành pháp bảo a. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người, tông môn tiền bối một mức quyển bảo, nhìn thấy người này nhất định phải cung kính, không thể có nửa điểm đắc tội nói. Lập tức sắc mặt đại biến, cung kính cung kính nói, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, van bối cái này rời đi. Nói xong, mang theo tử quang các đệ tử, vội vàng rời đi. 8. Chương 409. Chương 409, trời sinh linh bảo. Còn lại mấy cái thế lực đệ tử, nhìn thấy tử quang các đệ tử đều chật vật rời đi lập tức biến sắc, liền ngay cả tử quang các đệ tử đều sợ, bọn hắn những này so sánh với tử quang các càng không bằng thế lực, càng không có dũng khí đối kháng. Ngay sau đó, mấy cái này thế lực lĩnh đội, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhao nhao biến sắc, cũng quýt cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, van bối cái này rời đi. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người chạy trốn, chỉ còn lại có Hàn Viễn Tinh không thành lũy lơ lửng giữa không trung, chỗ này bảo địa bị hắn chiếm lấy. Hàn Viễn âm thầm lưu luyến, xem ra những thế lực này đều biết chính mình, đồng thời khuyên bảo đệ tử, tuyệt đối không thể trèo trọng chính mình. Sắp mở hai máy móc đưa lên xuống dưới, Khai thác đầu kia tiên tinh mỏ, đây chính là hắn hiện đầu thứ nhất tiên tinh mỏ. Nhìn về phía sơn phong bên trong ánh sáng màu trắng, cũng không biết đến tuột cùng là bực nào dị bảo xuất thế, vợ ơ ý mà sinh ra kinh người như thế dị tượng. Không có chú ý tiên tinh khai thác, tinh không thành lũy hướng phía sơn phong bay đi. Trên ngọn núi cấm chế, lúc này đã giảm bất không ít. Hàn viện trực tiếp bạo lực bài trừ, một kích phía dưới, liền ngay cả sơn phong đều bị hoành ra một cái hố to. Đi vào trên ngọn núi, khoảng cách bạch quang không xa, phóng nhãn nhìn lại, sơn phong đỉnh có một cái cửa hang, mà bạch quang chính là từ trong động khẩu xuất hiện. Tinh không thành lũy dọa xét tiến vào cửa hang về sau. Vừa ở mà không ngừng mà bị suy yếu, còn không có nhìn thấy bạch quang đầu nguồn, liền đã không cách nào tiếp tục dò xét. Đem một cái người máy ném đưa qua, hướng phía cửa hàng xâm nhập, mà lúc này xuất hiện bạch quang, ngay tại dần dần giảm bớt. Người máy độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền xuống đến trong độc khẩu. Hiện nay mặt là một cái bệ đá, phía trên nở rộ lấy một đóa đóa hoa màu trắng. Khuyết bạch vô hà đóa hoa, giống như một đóa liên hoa, chỉ là phía trên có từng đạo huyền ảo phù văn. Vừa rồi bạch quang, chính là cái này một đóa liên hoa tỏa ra. Hàn Viễn mắt, nhìn xem người máy chuyển về hình tượng, cẩn thận đánh giá đóa này liên hoa, ngoài ý muốn hiện đoán này liên hoa ơ im mà không phải thực vật, tựa hồ là một kiện pháp bảo. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đoạn thiên khiếu ra một tiếng kinh hô, trời ạ, cái này lại là trời sinh linh bảo. làm sao có thể? Trung Châu bí cảnh bên trong, làm sao lại sinh ra linh bảo? Nghe được đoạn thiên khiếu kinh hô, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, trời sinh linh bảo. đây chính là có thể so với tiên cấp pháp bảo tồn tại, mà lại tiềm lực hoàn toàn không phải tiên cấp pháp bảo có thể so. cái gọi là trời sinh linh bảo, chính là thiên địa dựng dục mà thành pháp bảo. bình thường mà nói, loại này linh bảo đúng thế khó mà đản sinh, mà phạm là thiên địa đản sinh linh bảo đều là có trời sinh khí linh, tiềm lực vô tận, hoàn toàn không phải hậu thiên luyện chế pháp bảo có thể so sánh. Bực này linh bảo, liền xem như những cái kia huyền tiên đều sẽ tranh đoạt, không chỉ là bởi vì thiên địa dựng dủ, ẩn chứa trong đó pháp tắc khí tức, càng quan trọng hơn là tiềm lực vô cùng. Linh bảo là có thể không ngừng thăng cấp, mà lại bởi vì trời sinh duyên cớ, thậm chí sẽ từ từ diễn sinh ra đặc hữu một đạo pháp tắc. Tỷ như công kích loại linh bảo, còn có diễn sinh ra công kích loại pháp tắc, phòng ngự loại linh bảo, còn có diễn sinh ra phòng ngự loại pháp tắc. Cho dù muốn linh bảo hoàn chỉnh diễn sinh pháp tác, cần trưởng thành đến đẳng cấp cực cao. Bất quá dù cho không có diễn sinh ra đến, vẻn vẹn bẹn một kia pháp tác khí tức, cũng đủ để cho uy lực đại tăng gấp ba không thôi. Mà linh bảo trời sinh khí linh ý thức càng lao độ khó, thậm chí có thể cho chủ nhân cung cấp lĩnh ngộ pháp tác trợ rút. Trước mắt đóa này liên hoa trạng linh bảo, trước đó hiển nhiên là một đóa linh hoa, chỉ là không biết vì sao duyên cớ vợ y mà sinh biến đến dị, lộ sắc thành linh bảo. Mà bây giờ chính là thuế biến hoàn thành, trời sinh khí linh chưa tỉnh lại. Bực này linh bảo là có ý thức, sẽ chủ động trọng chủ, cũng sẽ trốn tránh trốn đi, tránh cho bị người bắt được, bị cưỡng chế nhận chủ mặt khác, có một ít linh bảo là sẽ không chọn chủ, mà là lựa chọn bản thân tu luyện tiến hóa, một đường thuế biến, y đồ cuối cùng lộ sắc thành tiên. Mà một khi lột sắc thành tiên, hắn thực lực tất nhiên phi thường khủng bố, đối với pháp tắc lĩnh nộ càng là xa đồng dạng người tu chân. Tục truyền nghe, tại Thái cổ thời kỳ liền có một vị chí tôn, chính là trời sinh linh bảo thuế biến mà đến, thực lực cường đại, cơ hồ không người có thể địch. Hàn viễn hiện tại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, xem đại lượng điện tịch, đối với vân thương đại lục tu chân tri thức, so đại bộ phận tán tu đều muốn phong phú. hắn nghe được đoạn thiên khiếu kinh hô lập tức cũng kích động lên, lại là một kiện trời sinh linh bảo. Đây chính là chân chính bảo bối a, há có thể bỏ lỡ. Lúc này để người máy đi đem linh bảo hai tới, thế nhưng là trong tấm hình chỉ gặp kia nhiều sen hoa linh bảo, ra một đạo bạch quang về sau, hình tượng liền biến mất. Người máy lại bị linh bảo phá hủy, cái này cũng không kỳ quái, dù sao trời sinh linh bảo, thế nhưng là có ý thức, tồn tại khí linh. Hàn Viễn đang nghĩ ngợi đem trọn ngọn núi đều phá hủy, nghĩ biện pháp đem linh bảo trộm tới đâu, lại là hiện, kia đóa sen hoa linh bảo, vờn ý mà từ trong động khẩu bay ra. Đây là chuẩn bị chạy trốn a Hàn Viễn trong lòng quấn lên, cái này linh bảo một khi bị chạy trốn muốn bắt được coi như khó khăn mà lại lấy linh bảo độ cùng năng lực muốn tránh né tinh không thành lũy do xét vẫn là không thành vấn đề trước tiên Hàn Viễn liền liên hệ hệ thống bắt giữ sen hoa linh bảo hệ thống quyền hạn buông ra về sau tăng lên càng nhiều công năng linh bảo cho dù có ý thức ra đời khí linh nhưng cuối cùng không phải người mặc kệ có nguyện ý hay không đều có thể thu nhập hệ thống không gian bên trong bất quá như vậy cự ly xa bắt giữ nhưng là muốn tốn hao nhiệm vụ đăng giá vì một kiện trời sinh linh bảo tốn hao một điểm nhiệm vụ giá trị cũng đằng giá Hàn Viễn đau lòng hao tốn một vạn nhiệm vụ giá trị đem tia đóa sen hoa linh bảo thu nhập hệ thống không gian bên trong, đem nó bỏ vào thái cổ tử thụ tìm giới bên trong. tại hứa như câu đám người xem ra, sen hoa linh bảo đột nhiên bay ra, nhoáng lên đang muốn chạy trốn, lại là đột nhiên lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. không tốt, tiền bối, món kia linh bảo chạy trốn. hứa như câu lập tức gấp. Hàn Viễn một mặt cao thâm mặt chắc tiểu dung, nói, không phải chạy trốn, mà là bị ta bắt. hứa như câu đám người nhất thời chấn kinh, tiền bối thực lực, thật sự là thâm bất khả chắc, cũng không thấy có bất kỳ động tác, liền đem linh bảo lấy đi. cái này linh bảo giao cho ai? Hàn Viễn tạm thời còn không có nghĩ kỹ hắn là không định chính mình muốn một cái đại lao ra cầm một đóa hoa hình dạng pháp bảo quả đường đến nỗi lý mạc sầu tứ nữ đến tột cùng ai sẽ thu hoạch được cái này linh bảo liền để linh bảo chính mình chọn chủ thu lấy linh bảo đang muốn rời đi toàn lực khai thác tiên tinh mỏ hàn viễn lại là đột nhiên nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở hiện đặc thù vật phẩm trong lòng lập tức vui mừng vừa tiêu hao một vạn nhiệm vụ giá trị liền hiện đặc thù vật phẩm đây là muốn đem tiêu hao nhiệm vụ giá trị kiếm về tiết tấu đặc thù vật phẩm ngay tại linh bảo đản sinh trong sơn động hàn viễn đưa lên hai cái người máy xuống dưới lần nữa tiến vào bên trong 8 chương 410 Chương 410, toàn thân khô quắc, duy ngực rất tự hào nữa thi người máy tiến vào bên trong, vợ ưi mà không có hiện bất luận cái gì đặc thù vật phẩm, Hàn Viễn nhíu mày một cái, hiện nhiên, cái này đặc thù vật phẩm, không dễ dàng hiện. Tức thì sử dụng thân ngoại hóa thân chi thuật, để một cái hóa thân tự mình vào sơn động bên trong, khoảng cách gần như vậy, Hàn Viễn có thể rất dễ dàng khống chế hóa thân, tựa như tự mình giáng lâm. Hứa Như câu mấy người, nhìn thấy cửa sơn động, đột nhiên xuất hiện Hàn Viễn thân ảnh, lập tức ngơ, nhìn xem Hàn Viễn bản thể, trong lòng lần nữa chấn kinh. Lại là phân thân. Phải biết, phân thân chi pháp, chỉ có số rất ít cường giả nắm giữ mà lại cực kỳ khó mà tu luyện, có thể sử dụng phân thân, yếu nhất cũng là huyền tiên cường giả. Hàn Viễn hóa thân tiến vào bên trong, căn cứ hệ thống nhắc nhở, tìm được đặc thù vật phẩm vị trí, lại là bệ đá. Hàn Viễn nghi ngờ, thấy thế nào, cái này bệ đá cũng không giống là đặc thù vật phẩm giá vẻ. Bất quá, tất nhiên hệ thống nhắc nhở, cái kia hẳn là sẽ không sai, lúc này đưa tay bắt lấy bệ đá, chuẩn bị thu nhập hệ thống không gian bên trong. Ngoài ý liệu là, hệ thống vừa mà không có đem bệ đá thu nhập bên trong, làm cho Hàn Viễn kinh ngạc không thôi, đây là lần thứ nhất, hệ thống không đem đặc thù vật phẩm thu nhập không gian bất quá trợn, hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai hệ thống nhắc nhở đặc thù vật phẩm, không phải cái này bệ đá, mà là trong bệ đá đổ vật. Trong bệ đá vừa ơi y mà cất giấu bảo vật. Hàn Viễn kinh ngạc không thôi, không phải là kia đóa sen hoa linh bảo bộ dễ. Chỉ thị hai cái người máy, đem bệ đá móc ra, không đào không biết, một đào giật mình, cái này bệ đá vừa âm y mà không nhỏ. Mọc ra gần 20m, rộng cũng có hơn 10m, cao cũng có 6 7m dáng vẻ, nhìn qua tựa hồ một cái quái tải. Hàn Viễn không có xoắn xuýt, tinh không thành lũy lơ lửng tại cửa hàng phía trên, duỗi kế tiếp cánh tay máy, đem khối này bệ đá bắt đi lên hứa như câu đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ Hàn Viễn vì sao đem bệ đá thu đi lên, mà lại có chút coi trọng dáng vẻ, hẳn là cái này bệ đá là không được bảo vật. thế nhưng là vì sao nhìn, chỉ là phổ thông một khối ngọc bệ đá đâu, coi như đã từng là bảo vật, cũng hẳn là bị linh bảo hút sạch đi. tiên bối, cái này bệ đá là bảo vật gì sao? Viên Chỉ Tâm thật kỳ địa hỏi. à, đây cũng không phải, ta đây là nhìn cái này bệ đá vô vức, chuẩn bị làm cái bằng dùng, dù sao từng sinh ra linh bảo, không muốn lãng phí nha. Hàn Viễn sau đó đáp, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền đến nói chật lách người rời đi, tiến vào hệ thống không gian bên trong, khối kia bệ đá đã bị hắn thu vào không gian bên trong. Hàn Viễn trong lòng khinh bỉ một chút hệ thống, mẹ nó, đặc thù vật phẩm không phải liền là bị một tầng hòn đá bao khỏa nha, đem hòn đá đánh nát chính là, lại còn muốn chính mình đem đặc thù vật phẩm lấy ra mới bằng lòng thu lấy. trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, trong bệ đá đến tận cùng ẩn giấu cái gì đặc thù vật phẩm, tức thì lấy ra một kiện đại đao trạng pháp bảo, hướng phía bệ đá liền chém vào xuống dưới. một tiếng gầm vang, một đao xuống dưới, bệ đá vỡ nát, mà cùng lúc đó, một khí thế bằng bạc từ bên trong tuôn ra tới. Hàn Viễn biến sắc, cố khí thế này quá kinh khủng. Nếu là tại Tinh Không Thành Lũy bên trong, đem bệ đá chém nát lời nói, chỉ sợ Tinh Không Thành Lũy đều sẽ bị cỗ khí thế này cho hủy diệt. Tại hệ thống không gian bên trong, Hàn Viễn không lo lắng cỗ khí thế này có thể làm bị thương chính mình, hắn không có đem cỗ khí thế này áp chế xuống, mà là tò mò nhìn về phía chém nát bệ đá. Hiện đá vụn bên trong, trong đó một mặt lại có một chút mơ hồ phù văn, hiển nhiên, cái này bệ đá là một cái phong cấm chi vật, cũng không biết chấn áp cái gì. Đem vỡ vụn hòn đá chuyển qua một bên, một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mắt, thấy Hàn Viễn sững sờ, hóa ra cái này bệ đá, thật là một bộ quan tài thi thể cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, làn da khô quắt xuống, lại là tản ra khí thế kinh khủng. khi còn sống tất nhiên là một vị thực lực kinh khủng từng giả. từ mặt bên trên đó có thể thấy được, đây là một vị nữ tử, mà nhất lệnh hàn viễn kinh ngạc là, cô này nữ thi cái khác bộ vị đã làm sẹp, duy chỉ có trước ngực hai ngọn núi vẫn như cũ rất tự hào. đây là có chuyện gì? hàn viễn thấy sừng sốt một chút, thi thể cái khác bộ vị đều khô quắt xuống, ngay cả khuôn mặt cũng nhìn không ra. vì sao hết lần này tới lần khác hai ngọn núi vẫn như cũ rất tự hào đâu? hẳn là đối phương khi còn sống, vợ y mà lợi dụng bí pháp nào đó đem trước ngực hai ngọn núi luyện chế thành pháp bảo, bởi vậy mới sẽ không khô quát xuống dưới, dù cho chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyện, vẫn như cũ rất tự hào. Vừa nghĩ tới đối phương có khả năng đem hai ngọn núi luyện chế thành pháp bảo, lúc đối địch đột nhiên bay ra ngoài, công kích địch nhân, hình ảnh kia quá quỷ dị, không chịu được sợ run cả người, trong lòng cũng không chịu được hiếu kỳ, cơ hồ phải nhận không ở đi xốc lên trên người đối phương quần áo, nhìn một chút kia rất tự hào hai ngọn núi, là cái dạng gì? Bất quá suy nghĩ một chút, thôi được rồi, mình cũng không có đối người chết cảm thấy hứng thú tâm lý thay đổi, vây quanh thi thể dạo qua một vòng muốn xem một chút, đối phương đến tuột cùng là thế nào chết. cuối cùng, tại tấm kia khô quắt trên mặt, hiện mi tâm vị trí có một cái nho nhỏ lỗ thủng, hiện nhiên vết thương chí mạng chính là cái này lỗ thủng. từ thương thế phán đoán, đối phương tựa hồ là bị mất diệt thần hồn mà chết. Hàn viện nghĩ đến kia đóa sen hoa linh bảo, sở dĩ lột sắc thành linh bảo, hẳn là cùng cố này nữ thi có quan hệ à? nữ thi sở dĩ khô quắt, chắc là bị liên hoa hút đi tinh huyết. cũng không biết, kia đóa sen hoa linh bảo khí linh, phải chăng cùng cố này nữ thi có quan hệ, sẽ không phải là nữ thi còn xuất lại thần hồn đản sinh ra à? Hàn viện không cách nào phán đoán cố này nữ thi khi còn sống đến tột cùng là thực lực gì, chết đi không biết bao nhiêu tuyến nguyệt, tinh huyết đều bị linh bảo hấp thu, vợ em y như cũ tản ra khủng bố như thế khí thế. Dựa vào khí thế, cũng đủ để hủy diệt tinh không thành lũy. khi còn sống tu vi, tất nhiên xa xa qua cảnh giới của huyền tiên. phải biết, dù cho còn sống huyền tiên, cũng không đủ dựa vào khí thế, liền phá hủy tinh không thành lũy. dù là trước này tinh không thành lũy, ngay cả cấp thấp tinh không thành lũy cũng không sánh nổi. căn cứ thực lực suy tính, huyền tiên cường giả, dựa vào pháp bảo cường đại, đã có thể cùng cao cấp tinh không thành lũy đối kháng. mà trước mắt cố này nữ thi, khi còn sống công chừng Phất tay liền có thể đem cao cấp tinh không thành lũy đánh thành cát bã, thực lực này há lại huyền tiên có thể so. Nhìn xem cố này nữ thi, Hàn Viễn thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị, chỉnh bộ thi thể, cái khác bộ vị đều khô cắt xuống, lại duy chỉ có hai ngọn núi rất tự hào, đem y phục chống lên hai cái lều nhỏ. Hắn lúc này càng hoài nghi, nữ thi khi còn sống, đem trước ngực hai ngọn núi luyện chế thành pháp bảo. Hàn Viễn thực sự không cách nào tưởng tượng, đem trước ngực hai ngọn núi luyện chế thành pháp bảo, sẽ là bộ răng gì, như thế nào công kích, như thế nào phòng thủ. Đột nhiên lại hiện một vấn đề, hệ thống biểu hiện đặc thù vật phẩm, tại trong bệ đá sẽ không phải là chỉ cố này nữa thì a. Ngoa tạo, hệ thống bắt đầu biến thái sao? Vờ ưi mà thu thập nữ thi. Hệ thống sẽ không phải có cái gì đặc thù đi. Mẹ nó, sẽ không ảnh hưởng đến chính mình cái này tốt chủ, cũng xuất hiện đặc thù Hamme a. Hàn Viễn không khỏi xoắn xuýt cùng bắt đầu thấp thỏm không yên, hắn cũng không muốn biến thành một cái đồ biến thái A8. Chương 411. Chương 411, Ma khí trùng thiên Hàn Viễn ngay tại dầu dĩ, hệ thống xuất hiện, nhìn xem trên đất nữ thi, tựa hồ đang xuất thần. Mẹ nó, hệ thống cái này hỗ càng lúc càng giống người a, chính là không nhìn thấy khuôn mặt, phân biệt không ra giới tính mà thôi. Hàn Viễn suy đoán, cái này hẳn là hệ thống khí linh đi. Lúc này hệ thống đã không phải là ban sơ hư ảo, giống như một cái cơ hồ không thấy được cái bóng bộ dáng, nhìn qua cùng người không khác, khác biệt duy nhất chính là không nhìn thấy khuôn mặt, phân biệt không ra giới tính. Đây cũng là theo nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ đáng giá gia tăng, đặc thù vật phẩm thu thập tích lũy, có thể khí linh dần dần khôi phục. Hệ thống vung tay lên, trên đất nữ thi quần áo trên người tự động bong ra, lộ ra thân thể khang kheo, duy nhất hấp dẫn Hàn Viễn ánh mắt, không thể nghi ngờ là kia rất tự hào hai ngọn núi trong suốt như ngọc, hai điểm đỏ bừng, giống như thế gian xinh đẹp nhất ngọc thạch đang khô các bộ ngực bên trên, ngạo nghệ đứng vững. Hàn Viễn trong lòng ngoạn Tảo lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được, kia đứng vững bộ vị, không phải, mà là thật ngọc thạch ra mà lại, vợ ơi mà cùng thật hai ngọn núi giống nhau như đúc. Mẹ nó, cố này nữ thi sau khi chết, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, hai ngọn núi biến thành hóa thạch, cuối cùng biến thành ngọc thạch sao? Đây quả thực ngoạn tạo. Tại Hàn Viễn trợn mắt ước mồm bên trong, hệ thống vung tay lên, nữ thi hóa thành điểm điểm quang mang biến mất, hệ thống cũng đi theo biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại có đá vụn cùng nữ thi quần áo trên người. Dù cho đi qua không biết dài bao nhiêu tuyết nguyệt, quần áo vẫn như cũ hoa lệ. Như thế một vị cường giả khủng bố mặc lên người quần áo, đương nhiên sẽ không là phổ thông quần áo, mà là một kiện không tầm thường bảo y Hàn Viễn cầm quần áo đưa đến tìm giới, đến nỗi xử lý như thế nào, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra, dù sao vừa nghĩ tới, bộ y phục này xuyên tại khô quốc nữ thi trên thân, trong lòng liền có một cái u cục. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lần này đặc thù vật phẩm, lại là một bộ nữ thi, trong lòng lo âu, hệ thống có phải hay không biến thái, về sau vẫn sẽ hay không thu thập nữ thi. Nhiệm vụ của lần này giá trị ban thưởng Vở ấy mà không ít, cao tới 20 vạn nhiệm vụ giá trị bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, cốt này nữ thi chân quý, hiển nhiên đối phương khi còn sống tu vi, cực kỳ khủng bố, nếu không hệ thống cũng sẽ không cho ra cao như thế nhiệm vụ giá trị ban tưởng. Từ hệ thống không gian ra, trong đầu như cũng không chịu được xuất hiện, kia hai cái trong suốt như ngọc, đứng vững đang khô quắc bộ ngực bên trên ngọc thạch. tựa như thế gian, xinh đẹp nhất bảo thạch. Không chịu được sợ run cả người, mẹ nó, không thể lại nghĩ, nghĩ tiếp nữa, tâm lý liền muốn biến thái. Về tới tinh không thành Lũy tông, hứa như câu đám người, không hỏi liên quan tới bệ đá sự tình, bọn hắn cũng biết, trong bệ đá khẳng định có lấy phi thường khó lường bà bối, có thể làm cho tiền bối bực này lão quái vật động tâm, sao lại là đơn giản chi vật. Tại tiên tinh mộ bên trong rừng lại đường này, đợi đến tiên tinh mộ toàn bộ bị khai thác sau khi đi ra, mới tiếp tục đạp vào thăm dò bí cảnh hành trình. Hàn Viễn chuyến này, mục đích chủ yếu là vì hoàn thành nhiệm vụ, thu lấy bí cảnh bên trong tiên hà chi quang. Tiên hà bí cảnh mặc dù chỉ là bên trong 18 châu một trong, phong lôi châu một chỗ bí cảnh, Hàn Viễn lại là không có xem thường cái này bí cảnh. Có thể bị hệ thống để mắt tới bí cảnh, sao lại là phổ thông. Liến vừa rồi cố kia nữ thi đến xem cái này bí cảnh tuyệt đối không đơn giản, khủng bố như thế tu vi nữ thi, vợ y mà xuất hiện tại cái này trong sách quý, có thể thấy được chỗ này bí cảnh, tại thái cổ thời kỳ, là một cái phi thường cường đại thế lực, không có ai biết, bí cảnh lớn bao nhiêu, càng đi bí cảnh chỗ sâu mà đi, lấy được bảo vật, cấp càng cao, đồng dạng nguy hiểm cũng tăng lên, đồng thời, di tích cũng tăng nhiều, mà lên trả ra hiện một chút hư hư thực thực chiến trường di tích, có không ít trong suốt như ngọc hải Cốt. đi qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, hải Cốt vẫn như cũ trong suốt như ngọc, có thể thấy được đối phương khi còn sống tu vi cường đại, chí ít cũng là huyền tiên tu vi hứa như câu cung cấp địa đồ sớm đã không còn tác dụng bởi vì hắc thần tông thăm dò cũng chưa từng như thế xâm nhập hứa hồ miếng bản đồ này có lẽ cũng không phải là hắc thần tông trọng yếu địa đồ chỉ là một bộ phận mà thôi dọc theo con đường này tiến lên tốc độ không nhanh phát hiện không ít mỏ linh thạch liền ngay cả tiên tinh mỏ đều phát hiện hai nơi hứa như câu đám người đã hoàn toàn chấn kinh bọn hắn cũng ý thức được chỗ này bí cảnh cũng không đơn giản dưới mặt đất tẩn giấu đi như thế đông đảo mỏ linh thạch thậm chí cùng tiên tinh mỏ có thể nghĩ tại lúc trước chỗ này bí cảnh tất nhiên là động thiên phúc địa Dĩ vang tiến đến bí cảnh các thế lực lớn đệ tử, cho dù cũng phát hiện mỏ linh thạch, thậm chí tiên tinh mỏ, lại là nghị không ra, số lượng sẽ là khủng bố như thế. Dù sao những này tiến vào bí cảnh người tu chân, chủ yếu tìm kiếm bảo vật, cùng khả năng tồn tại truyền thừa, mà không phải chuyên môn tìm kiếm linh thạch hoặc là tiên tinh. Hùng chi những người tu chân này thăm dò thủ đoạn, làm sao có thể cùng Hàn Viễn so sánh đâu? Chẳng những hứa như câu mấy người chân kinh, liền ngay cả Hàn Viễn cũng khiếp sợ không thôi. Chỗ này bí cảnh linh thạch cùng tiên tinh, không khỏi nhiều lắm à? Chẳng lẽ tại Thái cổ thời điểm, đây là một chỗ tu luyện thánh địa? Theo lý thuyết. Như thế một cái bí cảnh, lúc trước cái thế lực này, tất nhiên phi thường cường đại, lại là vì sao bị diệt đâu? Hàn Viễn cũng không biết xâm nhập rất xa, lại là như cũng không có phát hiện hào quang tồn tại, cũng không biết thiên hà chi quang, đến tột cùng tại bí cảnh nơi nào. Không phải là tại bí cảnh trung ương. Ngay tại đào móc một chỗ thượng cổ di tích, ở bên trong phát hiện không ít pháp bảo, thậm chí có truyền thừa tồn tại, hứa như câu mấy người cũng đi theo đạt được không ít chỗ tốt. Chỗ này di tích truyền thừa không ít, hứa như câu mấy người, trên cơ bản đều chiếm được một phần truyền thừa, để bọn hắn kích động không thôi. Lúc này, Hàn Viễn đang người vị trí Chỉ sợ đã xa xa dứt bỏ các thế lực lớn đệ tử, lấy những đệ tử kia thực lực, chỉ sợ không cách nào như thế xâm nhập. Vừa đem gì tích thu hết không còn, đột nhiên phát hiện, tây nam phương hướng, một cô hắc khí phóng lên tận trời, khí thế kinh người. Dù cho cách xa nhau xa xôi như thế, cũng có thể phát ra được, cô khói đen này kinh khủng, làm cho Hàn Viễn đều kinh ngạc không thôi. Đây là, đây là ma khí. Đoạn Tiên khiếu ngây ngốc một chút, đột nhiên kinh hô lên tiếng. Hàn Viễn trong mắt hơi híp, hứa như câu bốn người cũng là cả kinh, ma khí đây chính là trong truyền thuyết, thượng cổ đại ma mới có được. Cùng linh khí khác biệt, hiện nay Vân Thương đại lục Ma khí cực kỳ khó tìm, mà lại dù cho tồn tại ma khí cũng là cực kỳ mỏng manh. Mà mỗi một chỗ có được ma khí địa phương đều tất nhiên là người tu ma tu luyện thánh địa, giống thượng cửu châu thiên ma môn liền nghe đồn tồn tại ma khí thánh địa. Ma khủng bố như thế ma khí cơ hồ chưa từng nghe thấy. Hàn viện tâm động, hắn tu luyện vô đạo ma quyết, mà muốn có thể vô đạo ma quyết càng nhanh chóng hơn tu luyện ma khí cực kỳ trọng yếu. Mặc dù tại tím giới bên trong hắn không cần ma khí cũng có thể nhanh chóng tu luyện, bất quá nếu là ma công như vậy tự nhiên là phun ra nuốt vào ma khí mới có thể cho thấy ma công bá đạo tới. Lúc này hướng phía ma khí phun ra địa phương bay đi, theo khoảng cách tiếp cận, tinh không thành lũy bên trong người, càng thêm kinh hãi. Kia cố ma khí, năng tụ không tan, phóng lên tận trời. Loại tình huống này, hiển nhiên không phải ma khí thánh địa đơn giản như vậy, có thể là ma đạo pháp bảo xuất thế. Giờ về đút. Chương 412. Chương 412, biệt cốt ma vân tử đi vào ma khí bên dưới, mọi người mới hiện, ma khí là từ một tòa đổ sụp đại sơn đổ sụp đại sơn, tựa hồ là bị thứ gì đập sập, xuất hiện một cái hố cực lớn, mà ma khí chính là từ cái hố bên trong phóng lên tận trời. Xuyên thấu qua quần quật ma khí, nhìn thấy to lớn cái hố bên trong, Nam lăn lấy một bộ to lớn thi thể, một cỗ khí thế kinh lợi từ ma thân phía trên tràn ngập ra. Cỗ khí thế này phi thường khủng bố, có thể tinh không thành lũy đều ra dự cảnh. Hàn Viễn âm thầm giật mình, cỗ này ma thân khí thế so sánh với nữ thi đều không kém bao nhiêu, hắn không khỏi kinh hãi, thực lực khủng bố như thế cũng là bị người chém giết tại đây. Mà chém giết hai vị cường giả người lại nên tu vi bực nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên, hàn Viễn ánh mắt nhíu lại, hắn hiện tại cái hố bên cạnh vừa y mà đứng với một người, từ trên người phục sức có thể nhìn ra được đối phương là thiên ma môn đệ tử, chỉ là. Khí thế trên người, phi thường khủng bố, đã qua đoạn thiên thiếu, tuyệt đối không phải đệ tử bình thường đơn giản như vậy. Thiên thiếu, ngươi có thể nhận ra người này? Đoạn Thiên Khiếu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lần theo Hàn Viễn ánh mắt nhìn, lập tức kinh ngạc một chút, nói: "Chủ nhân, ta nhận ra, vị này là thiên Ma môn hạch tâm đệ tử, thực lực tại rất nhiều đệ tử bên trong, có thể xếp tại đệ nhất." Nghe được Hàn Viễn hỏi thăm, hứa như câu bọn người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này mới hiện, cái hố bên cạnh, tất nhiên đứng đấy một người. Từ cái hố biên giới bên trên, lóe ra quang mang biểu hiện ra, đã từng có một tầng cấm chế, đem ma thân phòng cấm ở trong đó cũng là bị thiên ma môn vị này đệ tử làm hỏng không đúng này khí tức không đúng hắn không phải thiên ma môn đệ tử đoạn thiên kiếu đột nhiên mặt liền biến sắc nói hàn viễn ánh mắt nhắm lại hắn biết thực lực của đối phương phi thường khủng bố chiếc này tinh không thành lũy tuyệt đối ngăn cản không nổi đối phương hắn cũng không xác định mình có thể hù dọa đối phương vì lý do an toàn hàn viễn chỉ có thể tướng tinh không thành lũy thay thế một chiếc khổng lồ thành lũy đột ngột xuất hiện đem hàn viễn người nguyên bản thành lũy bao phủ đi vào. lần này hàn viễn vận dụng là trung cấp tinh không thành lũy đầy đủ đánh giết đối phương hứa như câu mấy người cảm thấy hoàn cảnh biến hóa nhưng cũng không có để ý chỉ nói là Hàn Viễn vì lý do an toàn sử dụng cái gì thần thông mà thôi đứng tại cái hố biên giới Thiên Ma môn đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Viễn đám người vị trí kia chiếc khổng lồ thành lũy mang đến cho hắn cảm giác gáp bách máy liệt trong lòng có chút chê lấp hắn nhưng là biết đối phương vô cùng có khả năng là một vị thực lực phi thường khủng bố cưng giả nếu là trở mặt lời nói chính mình khả năng không chiếm được lợi ích tại Hạ Thiên Ma môn ma vân tử gặp qua đạo hữu thanh em giản mùa truyền đến cái gì lại là ma vân tử trưởng lão đoạn thiên giật nệ cả mình Hàn Viễn nhìn về phía hắn hắn là người phương nào Đoạn Thiên khiếu cuốn quít chân định lại, Ma Vân Tử cho dù thực lực cường đại, nhưng là mình chủ nhân càng ngữ bức, không cần thiết ngạc nhiên. Hồi chủ nhân, Ma Vân Tử là thượng cựu châu thiên ma môn trưởng lão, thực lực phi thường cường đại, nghe nói đã đột phá hà đạo tu vi, thành tiểu huyền tiên chi vị. Hàn Viễn trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ, mở miệng nói, à, nguyên lai là Ma Vân Tử, không biết ngươi ở đây làm gì. Ma Vân Tử trong lòng thầm giận, đối phương đây là xem chính mình vì van bôi à, đơn giản khinh người quá đáng, chính mình đường đường thiên ma môn trưởng lão, ở trên cựu châu cũng là tiếng tâm lừng lây cường giả. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương cái kia hư hư thực thực thân phận chỉ có thể nhịn xuống tức giận trong lòng hiện tại cũng không phải cùng đối phương lúc trở mặt tại hạ ở đây tìm cơ hội đột phá mà thôi hàn viễn minh bạch ma vân tử đây là nghĩ đến mượn nhờ ma thân ma khí đột phá tu vi mà lại muốn đem ma thân lấy đi cố này ma thân khi còn sống tất nhiên là tu vi kinh khủng hạng người ma thân tuyệt đối là phi thường vật chân quý nhìn xem ma vân tử trầm ngâm một chút đối phương hiển nhiên không phải tự mình dáng lâm hẳn là một đạo nguyên thần ký phụ tại vị này thiên ma môn đệ tử trên thân cũng không biết hắn lại như thế né tránh bí cảnh cửa vào cơ chế tiến vào bí cảnh bên trong hàn viễn suy đoán. Đối phương có lẽ là Đem Nguyên Thần, gửi tại một kiện đặc thù vật phẩm bên trên, để vị này Thiên Ma Môn đệ tử mang vào, lại phụ thân Thiên Ma Môn đệ tử. Cố này Ma Thần, Hàn Viễn cũng sẽ không dung tha. Nếu là có thể đạt được cố này Ma Thần, mượn nhờ tu luyện vô đạo ma quyết, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn, tu vi tiến nhanh. Lý mạc Sầu cùng cắt tơ tu vi, cuối cùng yếu đi một chút. Nếu là có cố này Ma Thần, tin tưởng hai nữ tu vi có thể tăng vọt. Tức thì cười ha ha nói, Ma Vân Tử đúng không? bản tôn cho phép ngươi thu thập một chút ma khí, xem như đưa cho ngươi cơ duyên. Cố này Ma thân bả tôn muốn dẫn đi. Ma Vân Tử sầm mặt lại các hạ đây là ý gì? bản tôn này đến chính là vì những ngày thượng cổ bỏ mình người đem bọn hắn thi cốt mang về giao cho bọn hắn hậu nhân ngươi có ý kiến gì không? Hàn Viễn con mắt đều không nháy mắt một chút liền mở miệng nói vậy. Ma Vân Tử nghe vậy lại là chấn kinh đối phương lại là vì những hài cốt này mà đến mà lại tuyên bố là muốn đem những hài cốt này trả lại cho con cháu đời sau vậy đối phương đến tận cùng là bực nào thân phận? trước mắt cố này ma thần khí thế trên người phi thường kinh người khi còn sống tu vi cao cường vô cùng có khả năng đạt đến tiên đế cấp độ. Hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại là nghe được Hàn Viễn thở dài một hơi, nói, những bọn tiểu bối này, năm đó mơ mơ hồ hồ một trận đại chiến, vẫn lạc cùng đây, quả thực đáng tiếc, bản tôn thụ hào hữu nhờ, tìm kiếm phía sau bối hải cốt, tất nhiên là tự nhiên là cùng nhau mang đi, hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút. Ngoa tạo, Ma Vân Tử suýt nữa sợ tè ra quần, mẹ nó, đây thật là lao quái vật. Trước mắt ma thân, khi còn sống tu vi đã khủng bố như thế, nhưng vẫn là cái lao quái này vật hổ bối, vậy đối phương thực lực sẽ là kinh khủng bậc nào? Ma Vân Tử nghĩ như vậy, không khỏi sợ run cả người chỉ là không có cam lòng à, trong lúc nhất thời, sắc mặt một trận xanh trắng, phức tạp khó tả. Chẳng những ma vân tử suýt nữa hù nước tiểu, hứa như câu đám người, cũng là suýt nữa sợ tè ra quần, làm sao cũng không nghĩ ra, vị tiền bối này, vậy mà như thế kinh khủng. Đoạn tiên khiếu cùng thường như chung lại là kích động toàn thân run rẩy, chủ nhân của mình, lại là như thế như bức một nhân vật, có như thế một vị chỗ dựa, thật sự là gặp vận may. Hàn Viễn tiếp tục giả vờ bức, nói: "Tiểu bối, niệm tình ngươi tu hành không dễ, đột phá bình cảnh dân liền cho phép ngươi thu thập một chút ma khí, cũng coi là bản tôn ban thưởng ngươi nho nhỏ cơ duyên đi." Lần này ngay cả Ma Vân Tử đều không gọi, trực tiếp gọi tiểu bối, nghe được Ma Vân Tử sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không dám giận. Mặc dù, trong lòng của hắn không thể nào tin được, Hàn Viễn thật là như thế như bức lao quái vật, thế nhưng là hắn không muốn thử à, tinh không thành lũy cho hắn lực áp bách quá lớn. Trầm ngâm liên tục, chỉ có thể biệt khuất từ bỏ ma thân, có thể thu tập được một chút ma khí, cũng coi là đại thu hoạch. Vạn nhất chọc giận đối phương, đạo này nguyên thần bị xử lý làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không phải uống công một chuyến? Vì tiến vào tiên hà bí cảnh, nhất là tránh đi bí cảnh cửa vào cấm chế, hắn nhưng là nỗ lực không nhỏ đại giới. Nếu là không có chút nào thu hoạch, chỉ sợ muốn may mà thổ huyết Tức thì khẽ cắn môi, lấy ra một cái màu đen nhỏ hồ lô, bắt đầu thu thập ma khí. 8. Chương 413. Chương 413, nữ thi cùng ma đao ma văn tử nhìn xem cái hố bên trong ma thân, ánh mắt cực nóng, nhưng mà Hàn Viễn cho hắn áp lực quá lớn, để hắn không dám trở mặt. Cùng trở mặt có bị xử lý khả năng, còn không bằng thu thập một chút ma khí, lại đi tìm kiếm một chút cái khác bảo vật đâu. Một cỗ hấp lực từ trong hồ lô truyền đến, đem phóng lên tận trời ma khí, hút một chút đi vào, nhưng là cùng phóng lên tận trời ma khí so sánh, hút đi điểm này ma khí căn bản là không có ý nghĩa. Ma Vân Tử lòng đang dì máu, nếu là ma thân bị hắn đặt được, vô cùng có khả năng mượn nhờ ma thân, đột phá tu vi, đánh vỡ huyền tiên công cùng chiến tích, thành tựu tiên vương. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể từ bỏ, cho dù trong lòng không cam lòng thế nào đi nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Đem hồ lô thu vào, Ma Vân Tử mặt tâm trầm, không nói một lời xoay người rời đi. Hàn Viễn sờ lên cảm, Ma Vân Tử con hàng này rất thức thời nha, vợ ơi mà không nghĩ lấy cùng mình này kháng, chắc hẳn hắn cũng biết, trở mặt đối với hắn không có chút nào chỗ tốt. Cái này nhãi con quá vô lễ, bản tôn cho hắn mang đi điểm em khí. Thậm chí ngay cả tạ ơn đều không nói, thật muốn một bàn tay đập chết hắn. Hàn Viễn một mặt bất mãn nói. Hắn không có hạ giọng, ngược lại tận lực đem thanh âm truyền ra ngoài, Ma Vân Tử nghe được xanh cả mặt, suýt nữa nhịn không được xoay người lại cùng đối phương liều mạng. Thật gian nan mới đè xuống trong lòng không cam lòng cùng lựa giận, nhanh chóng rời đi, hắn một khắc đều không muốn lại nhìn thấy Hàn Viễn. Mẹ nó, cái này hỗn đản khinh người quá đáng. Hàn Viễn kinh ngạc một chút, chính mình lực uy hiếp to lớn như thế sao? Ma Vân Tử ma đầu kia vừa im mà đè xuống phẫn nộ trong lòng. Đợi đến ma vân tử thân ảnh biến mất, Hàn Viễn lúc này mới tướng tinh không thành lũy bay đến cái hố trên không, đem phía dưới ma thân lấy đi. Tinh không thành lũy phía dưới, xuất hiện một cái vòng xoáy, một vệ sáng bắn xuống, đem ma thân chậm rãi hút đi lên, liền ngay cả khổng lồ ma khí cũng chưa thả qua. Dù cho lấy trung cấp tinh không thành lũy cường đại, thu lấy ma thân như cũng nhận lấy ma thân lưu lại khí thế xung kích, cho dù không đến mức để tinh không thành lũy bị hao tổn, nhưng cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng tinh không thành lũy tiếp nhận áp lực. Đem ma thân thu đi lên, Hàn Viễn trước tiên liền đem ma thân thu vào hệ thống không gian, đây chính là hắn chuẩn bị dùng để tu luyện vô đạo ma quyết trở lại đem ma thân chuyển rời đến tím giới, ma thân tiến vào tím giới về sau, liền bị tím giới hồng mông tử khí áp chế, ma khí không cách nào tiêu tán ra một tơ một hào. Hàn Viễn phía dưới tìm tòi một chút cái hố, liền ngay cả chúng quanh cũng chưa thả qua, quả nhiên tìm được vài kiện bất phàm linh dược. Những linh dược này, có lẽ là nhận lấy ma thân ảnh hưởng, vừa y mà ẩn chứa ma lực, đối với tu luyện ma công người mà nói, là bảo vật khó được. Càng sâu nhập bí cảnh chỗ sâu càng nguy hiểm, bởi vậy Hàn Viễn trực tiếp thao túng trung cấp tinh không thành lũy đi đường, tiến lên tốc độ lại là không có tăng tốc. Trung cấp tinh không thành lũy dò xét năng lực càng cường đại, phương viên 3000 km bên trong tài nguyên đều tại tinh không thành lũy khai thác phạm vi bên trong. Các loại linh thú cũng không có đào thoát tinh không thành lũy bắt giữ, liền ngay cả một chút thượng cổ di tích đều là bị tinh không thành lũy, bạo lực toàn bộ hút tới thành lũy bên trong, bảo vật lưu lại, còn lại vật vô dụng tại ném về trên mặt đất đi. Tinh không thành lũy những nơi đi qua, phàm là có chút vật giá trị, cơ bản đều bị vơ vét không còn, khai thác mỏ linh thạch tốc độ nhanh hơn. Cũng không biết đi tiếp nhiều ít kilômét, đợi đến chân trời xuất hiện ba đạo hào quang thời điểm, Hàn Viễn biết khoảng cách nhiệm vụ chỗ mục tiêu không xa. Tại trải qua một cái hồ nước thời điểm, đột nhiên phát hiện, trung tâm hồ nước trên đảo nhỏ, một đạo quang hoa phóng lên tận trời. Hàn Viễn trong lòng vui mừng, điều này nói rõ Tiền Phương có ba gói. Tinh không thành lũy tại nguyên chỗ nhoáng một cái, vạch ra một đạo tầng ảnh, trong đáy mắt liền xuất hiện ở đảo nhỏ trên không. Xem xét phía dưới, Hàn Viễn không khỏi sửng sở, ở giữa hòn đảo nhỏ sụp đổ xuống dưới, một thanh quấn quanh lấy hắc quang ma đao xuất hiện tại trong mắt. Thanh này ma đao, phi thường to lớn, gần dài 20 mét, mà tại ma đao phía dưới, cắm một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này đồng dạng 10 phần to lớn, hơn nữa là một bộ nữ thi, một tiếng thải sắc y phục, dù cho đi qua không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, vẫn như cũ chán phóng quang hoa. Ma đao cắm ở nữ thi trên mặt, cơ hồ đem nữ thi đầu đều cho tích thành hai nửa. Ngay tại Hàn Viễn xuất hiện tại phía trên đảo nhỏ thời điểm, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, phát hiện đặc thù vật phẩm. Mẹ nó, hệ thống cái này hú hàng, không phải là coi trọng cố kia nữ thi đi. Ha ha ha, ta Ma vân Tử chắc chắn quật khởi, trở thành vân thương đại lục đệ nhất cường giả. Hàn Viễn ngay tại nhà ránh hệ thống cái này có thể hú hàng, phía dưới trên đảo nhỏ lại truyền tới một trận hương phấn đến cơ hồ điên cuồng thanh âm. Nha a, lại là người quen. Hàn Viễn có chút ngoài ý muốn, Ma vân Tử vợ yêu mà cũng tiến vào nơi này chẳng lẽ hắn biết nơi này có một thanh ma đao có thể tới ma vân tử giờ khắc này hưng phấn đến cơ hồ điên cuồng lần này tiên hà bí cảnh chuyến đi nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng đáng chính mình chắc chắn nhờ vào đó có thời, nhảy lên trở thành vân thương đại lục đệ nhất cường giả nhìn xem cái kia thanh to lớn ma đao cùng ma đao phía dưới nữ thi hắn toàn thân đều không chịu được run rẩy lên quá cường đại à dù cho mình đã là huyền tiên chi vị thế nhưng là tại ma đao cùng nữ thi trước mặt vẫn như cũ tựa như con kiến hơi nhỏ bé bởi vậy có thể thấy được bất luận là ma đao chủ nhân vẫn là nữ thi khi còn sống tu vi đến tột cùng kinh khủng nào đang đắc ý đâu, đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ, làm sao một tảng lớn bóng đen đâu? vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, lập tức biến sắc, tiếu dung cứng ở trên mặt, giờ khắc này hắn muốn tự tử đều có, làm sao chỗ nào đều có thể gặp được cái này hỗn đản, mà đúng lúc gặp lúc này, hàn viễn thanh âm truyền đến, càng là làm hắn cơ hồ mất lý trí. à, ngươi thẳng ngay con này vừa ở mà cũng tới tới đây, đi nhanh đi, cố này nữ thi là năm đó ta một cái tiểu chất nữ, nghĩ không ra chết tại nơi này, thật sự là đáng thương à. Ma vân tử cơ hồ thổ huyết, mẹ nó, cô này không biết bao nhiêu năm nữ thi, lại là ngươi tiểu chất nữ, mẹ nó. Lão tử vẫn là nàng tổ tông đâu. Giờ khắc này, mắt thấy ma đao sắp tới tay, nữ thi cũng sắp tới tay, lại là nghị không ra, lần nữa bị người trò tràn ngang. Ma vân tử diện mục dữ tợn, cơ hồ bảo cậu, thật lâu mới thoáng tỉnh táo lại, cắn răng nói, các hạ, tất nhiên nữ thi là người cháu gái, thi thể ngươi mang đi đi, nhưng là cái kia thanh ma đao, nhất định phải lưu cho ta. Ai, ngươi cái này nai con lòng quá tham, cái kia thanh ma đao à? Nhưng thật ra là cháu gái ta người yêu, cũng coi là cháu của ta, nghị không ra bọn hắn tương ái tương sát, lại là một kết quả như vậy, ta sao có thể để ma đao cùng ta cháu gái tách rời đâu? Hàn Viễn thở dài một tiếng. Tràn đầy Tang thương chi ý ma Vân Tử lập tức song quyền nắm chặt, hai mắt sung huyết, toàn thân run rẩy, đã ở vào bộ phát biên giới. La hồn đạn khi người quá đáng, gọi mình ngại con thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả ma đao đều không buông tha, lẽ nào lại như vậy à? Giờ về đuốt. Chương 414. Chương 414, cường đại tàn hồn ma Vân Tử lần này, làm sao đều nhịn không nổi nữa, phải biết, càng đi bí cảnh chỗ sâu, nguy hiểm càng lớn, hắn dụ sao không phải bản thể Giang Lâm, xâm nhập đến hòn đảo nhỏ này bên trên, hắn đều cơ hồ cút, mắt thấy đại cơ duyên đang ở trước mắt, hắn có thể nào bỏ lỡ. Mạnh ngẩng đầu, Các hạ đừng khinh người quá đáng, nếu không coi như hủy ma đao, ta cũng sẽ không để các hạ đạt được. a, ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Hàn Viễn thanh âm đột nhiên lạnh như băng bắt đầu. Cùng lúc đó, tinh không thành lũy một môn vũ khí công kích, đã khóa chặt phía dưới Ma Vân Tử, tùy thời cho hủy diệt một kích. Ma Vân Tử trong lòng run lên, cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ ở trong lòng, tựa như lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng lần này, Ma Vân Tử trong mắt lóe lên điên cuồng chi sắc, hắn không định lùi bộ, hắn dù sao cũng là Thiên Ma môn trưởng lão, tiếng tâm lửng lấy ma đầu, sao lại tình nguyện nhiều lần mừng nhịn. Ma Vân Tử đột nhiên xuất thủ, một đạo sáng chói hắc quang trong tay hắn nở lộ, hủy diệt lực lượng hướng phía cái tia thanh ma đao cùng nữ thi oanh kích mà đi. Hắn có tự mình hiểu lấy, nếu là công kích hàn viễn, chỉ là phí công, bởi vậy hắn ngược lại công kích ma đao cùng nữ thi, ý đồ hủy diệt ma đao cùng nữ thi, cũng không để hàn viễn đạt được. Ma Vân Tử mặc dù không phải bản thể giáng lâm, chỉ là dựa vào bí thuật, đem một đạo nguyên thần ký phụ tại thiên ma môn đệ tử trên thân, nhưng hắn trung quy là huyền tiên cấp bậc cường giả, một kích toàn lực phía dưới, thực lực cũng đạt tới độ kiếp thông thiên trung hậu kỳ thực lực. ầm ầm, đột nhiên ở giữa, một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời. Cái tia thanh cẩm ở nữ thi trên mặt ma đao đột nhiên phát ra sáng chói đau mang, ma vân tử công kích, thoáng chốc ở giữa bị trừ khử vô hình, mà ma đao thì là rời đi nữ thi, chậm rãi lơ lửng. Theo ma đao huyền không mà lên, nguyên bản to lớn thần đao bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một thanh chỉ có chừng một mét trường đao. Mà trên mặt đất to lớn nữ thi vợ y mà cũng rút nhỏ, biến thành người bình thường lớn nhỏ, nhìn qua hẳn là một mét bảy mấy dáng vẻ. Cái này đột như lên một màn, chẳng những ma vân tử sợ ngây người, liền xem như hàn viễn cũng không nghĩ tới. Tinh không thành lũy cảm nhận được nguy hiểm, ung quít lên cao, rời đi ma đao một khoảng cách đồng thời mở ra vòng phòng hộ. Thanh này ma đao quá kinh khủng, tựa hồ chỉ cần một đao cũng đủ để triển khai tinh không thành lũy phòng hộ, Hàn Viễn không thể không cẩn thận ứng phó. Ma Vân Tử ngẩn ngơ, loại tình huống này là hắn không có nghĩ tới, không những không thể hủy ma đao, tựa hồ ngược lại đem ngủ say ma đao đánh thức. Giờ khắc này, hắn có chút luống uống, ma đao cho hắn áp bách khí tức, quá cường đại. Thân hình khẽ động, cũng biết hướng phía đằng sau tối lui, vậy mà lúc này, ma đao trên chúa đao lại là hiện ra một cái bóng mờ. Đây là một cái bá đạo phi phàm nam tử hư ảnh, chỉ gặp hắn vươn tay, cầm ma đao đao, nhẹ nhàng hướng lấy Ma Vân Tử một trạm ngay tại phi tốc lui lại ma vân tử, đột nhiên từ giữa đó tách ra, vợ ơi mà không có chút nào phản kháng bị tách thành hai nữa. Một đạo nguyên thần từ thi thể bên trong bay ra, đang muốn thoát đi, chính là ma vân tử ký phụ một đạo nguyên thần. Nhưng mà cầm ma đao hư ảnh, duỗi ra một cái tay khác, hướng phía ma vân tử nguyên thần hư ảnh một chảo, ma vân tử lập tức hét thảm một tiếng, nguyên thần ầm vang tản ra, hóa thành một cỗ thần hồn trí lực, bị cái bóng mở kia thôn vệ, chém giết ma vân tử về sau, lầm đầu nhìn về phía không trung tinh không thành lũy, vợ ơi mà lần nữa lên ma đao, chuẩn bị hướng phía tinh không thành lũy công kích. Hàn Viễn sắc mặt hơi đổi, cái này hư ảnh quá kinh khủng. Hắn có thể cảm nhận được, đạo này đối với tinh không thành lũy uy hiếp Nếu là bị một đao kia chém chúng, tinh không thành lũy tuyệt đối sẽ bị tích thành hai nửa, rất khó tưởng tượng. Nếu là ma đao chủ nhân như cũ còn sống, thực lực sẽ là kinh khủng bậc nào. Hứa Như câu mấy người đã hoàn toàn sợ ngây người, thanh này ma đao không khỏi quá kinh khủng. Lúc này gặp đến ma đao nhắm ngay tinh không thành lũy, trong lòng không khỏi xiết chặt. Bất quá chợt liền buông lòng xuống tới, có Hàn Viễn cái này tiền bối tại, chỉ là một cây ma đao mà thôi, đáng là gì? Lại là không biết, Hàn Viễn lúc này cũng có chút hoảng hốt, đang muốn nghĩ đến trốn vào hệ thống trong không gian đâu, làm hắn không nghĩ tới là. Hệ thống ở thời điểm này, vừa ở y mà nhắc nhở phát hiện sinh mệnh đặc thù thể phải trang bắt giữ sinh mệnh đặc thù thể. Cái hư ảnh này là sinh mệnh đặc thù thể. Hàn Viễn không biết hệ thống là như thế nào phân chia, dựa theo hắn giải, một đao kia hư ảnh, không phải ma đao khí linh, chính là ma đao chủ nhân tản hồn. Nhưng mà hệ thống lại là đem nó phán định vì sinh mệnh đặc thù thể. Hơn nữa còn có thể bắt giữ. Hàn Viễn không chút do dự, lập tức xác nhận bắt giữ. Tất nhiên hệ thống cái này có thể hố hàng xuất thủ, như vậy cái này hư ảnh liền là không nổi cái gì bọn nước tới. Hệ thống tương đại, Hàn Viễn là biết đến, tựa hồ không có cực hạn. Hư ảnh rơi ma đao đang muốn hướng phía tinh không thành lũy công kích, vậy mà lúc này một đạo quang hoa lướt qua, hư ảnh không có lực phản kháng chút nào, liền bị quang hoa quét sạch mà đi. Ma đao đã mất đi khống chế, từ không trung rơi xuống, vừa vặn cắm ở nữ thi bên cạnh. Hứa như câu mấy người nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt, cung kính vô cùng, cường đại như thế một cái tàn hồn, vị tiền bối này cả tay đều không động một cái, liền cho thu thập, quá mẹ nó kinh khủng. Hàn Viễn lúc này cũng chấn kinh, nghĩ không ra, cái này sinh mệnh đặc thù thể, vợ ý mà giá trị to lớn như thế, hệ thống đem sinh mệnh đặc thù thể lấy đi về sau, vợ ơi ý mà phần thưởng 300 vạn nhiệm vụ giá trị. Đây là Hàn Viễn từ trước tới nay, ngoại trừ làm nhiệm vụ hoàn thành 500 vạn nhiệm vụ giá trị ban thường, đây là lần thứ nhất thu thập vật phẩm thu hoạch được nhiều như vậy, nhiệm vụ giá trị lần này thật sự là kiếm bộn rồi a, nghĩ không ra khí linh hoặc là tàn hồn giá trị to lớn như thế, nếu là lại thu thập mấy cái bực này tàn hồn, chẳng lẽ không phải rất dễ dàng đem hệ thống quyền hạn toàn bộ mở ra. Hàn Viễn đè xuống kích động trong lòng, tướng tinh không thành lũy hạ tốc độ cao, mở ra thu lấy trang bị, đem phía dưới nữ thi cùng ma đạo thu vào. Đem nữ thi cùng ma đạo thu vào hệ thống không gian, quả nhiên không ngoài sở liệu, hệ thống nhắc nhở đặc thù vật phẩm, lại chính là cô này nữ thi. Nhìn xem nữ thi bị hệ thống lấy đi, Hàn Viễn trong lòng luôn có điểm lạ lạ, mẹ nó, hệ thống cái này hố hạng sẽ không thật biến thái a. Cố kia Ma thân không muốn, gặp phải hai cố nữ thi đều bị lấy đi, sẽ không thật sự có thu thập nữ thi biến thái ham mê à. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình đi. Hàn Viễn nghĩ như vậy, nhìn về phía ma đao, mặc dù tàn hồn bị hệ thống lấy đi, thế nhưng là thanh này ma đao, cuối cùng bất phạm. Vẫn như cũ tản mát ra khí thế bén nhọn, lấy Hàn Viễn trước mắt tu vi, nếu không phải tại hệ thống trong không gian, tại trên địa bàn của hắn, là căn bản liền không cách nào đến gần. Chớ nói chi là sử dụng Bởi vậy có thể thấy được thanh này mà đào kinh cùng đem nữ thi cùng ma đào lấy đi về sau hàn viễn ngoài ý muốn phát hiện hòn đảo nhỏ này lại là một cái cự đại tiên tinh mỏ hơn nữa còn không chỉ là phổ thông tiên tinh mỏ mà là đẳng cấp phi thường cao tiên tinh mỏ đồng thời mỏ bên trong cũng không biết tựa hồ bởi vì nữ thi ở đây vẫn là vợ ý mà sinh ra một loại tăng cường thần hồn tinh thạch đây là bảo bối A tự nhiên không thể bỏ qua đến lập tức đưa lên khai thác thiết bị bắt đầu khai thác hòn đảo nhỏ này. giờ chương 415 chương 415 rung động khai thác đảo nhỏ động tĩnh rất lớn hồ nước bên trong có không ít thủy hệ linh thú nhau ngang xung ra, hướng phía trên đảo nhỏ khai thác máy móc triển khai công kích. Hồ nước bên trong có linh thú tồn tại, Hàn Viễn sớm có dự đoán, bởi vậy chờ những linh thú này lộ diện, lập tức liền triển khai công kích, đem những linh thú này tất cả đều cho bắt giữ. Những linh thú này bên trong, cường đại nhất cũng bất quá thần du đạp hư hậu kỳ thực lực, chỗ nào ngăn cản được trung cấp tinh không thành lũy? Lấy trung cấp tinh không thành lũy khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, cơ hồ đem toàn bộ hồ nước đều bao phủ đi vào. Hàn Viễn lần này, chẳng những đem hồ nước bên trong linh thú tất cả đều bắt giữ không còn, liền ngay cả hồ nước bên trong phổ thông loại cá cũng không có buông tha. Những ngày cá sinh hoạt tại bí cảnh bên trong, tại như thế linh khí nồng đậm chi địa, đối với đê giai người tu chân mà nói cũng không tệ hàng cao cấp. đem linh thú một mẹ hốt gọn về sau, hàn viện bắt đầu cẩn thận dò xét cái hồ này, căn cứ tinh không thành lũy dò xét trở về hình ảnh biểu hiện, cái hồ này tựa hồ là bởi vì đại chiến tạo thành hồ sâu, theo thuế nguyệt chuyển rời, cho nên trở thành hồ nước. ngoài ý muốn chính là, tại đáy hồ vừa im mà hiện một chút kiến trúc di tích, hàn viện hiếu kỳ, phái ra người máy xuống dưới tìm kiếm, quả nhiên có không ít thu hoạch. trên đảo nhỏ tiên tinh mò ra suy đoán, chọn vẹn khai thác ba ngày, đem chọn hòn đảo nhỏ đều đảo không có càng là ngay cả dưới đảo nhỏ mặt đáy hồ cũng đào ra một cái hồ sâu, lúc này mới đem tiên tinh mỏ khai thác hoàn tất. rời đi hồ nước về sau, tinh không thành lũy tiếp tục đi tới, theo xâm nhập, nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. bất quá đại bộ phận nguy hiểm đều là đến từ một chút lưu lại cấm chế. bởi vì thời gian quá xa xưa, những cấm chế này uy lực đã phi thường yếu ớt, không cách nào đối tinh không thành lũy tạo thành lưới hiếp. mà những cái kia cường đại linh thú, xa xa nhìn thấy khổng lồ tinh không thành lũy bay tới, tất cả đều trốn đi, nào dám ra làm cản? theo xâm nhập, thậm chí hiện độ thông thiên cấp bậc linh thú, bậc này linh thú tại bên trong mười tám châu hết thể đều không có bao nhiêu, mà mỗi một đầu cấp bậc này linh thú đều là hùng bá một phương thú vương, cho dù là trong nhân loại tu chân cường giả cũng không dám tùy tiện mạo phạm. tại bí cảnh chỗ sâu, cấp bậc này linh thú, vợ y mà cũng không ít. mấy ngày kế tiếp, đã hiện năm, sáu con đẳng cấp này khác linh thú. phải biết, cho dù là khổng lồ phong lôi châu, nghe đồn cũng bất quá chỉ có hai con độ kiếp thông thiên cấp bậc thú vương mà thôi. bí cảnh khổng lồ, ra đoạn trước, cho dù xa xa thấy được nơi xa chân trời hào quang, nhưng là nhiều ngày như vậy, như cũng còn chưa đạt tới hào quang vị trí. Độ kiếp thông thiên linh thú phi thường cường đại, thế nhưng là tinh không thành lũy càng cường đại, khổng lồ thân hạng, cho những linh thú này mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Bởi vậy những ngày thú vương, hiện tinh không thành lũy thời điểm, đều sợ mất mật, trốn ở chính mình trong ổ, chỉ cần đối phương không tìm chính mình phía phức, là tuyệt đối sẽ không chủ động treo trọng. Hàn Viễn cũng không muốn tìm đẳng cấp này khác thú vương phía phức, cho dù tinh không thành lũy lực chiến đấu mạnh mẽ, đủ để diệt sát cấp bậc này linh thú, thế nhưng là một khi chiến đấu, tác động đến quá rộng. Nơi này là bí cảnh, có đông đảo không thể biết được, vạn nhất bởi vì đại chiến mà sinh một chút ngoài ý muốn, thậm chí xuất hiện có thể uy hiếp tinh không thành lũy tồn tại đâu. Hắn lúc này mục đích chủ yếu là thu thập hào quang hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo là thu hết trên đường đi phát hiện các loại tu chân tài nguyên. Càng đi bí cảnh chỗ sâu, hiện tại nguyên liền càng khủng bố hơn, mỏ linh thạch đã không tìm được, thấp nhất cũng là tiên tinh mỏ. Các loại hy hữu quấn vật ở chỗ này cũng không hiếm thấy, Hàn Viễn cũng không biết, đến tột cùng khai thác nhiều ít quấn vật. Hứa như câu mấy người cũng đã chết lặng, đồng thời cũng bị tiên hà bí cảnh tài nguyên cho chân kinh, khủng bố như thế tiên tinh quán mạnh, cho dù là toàn bộ phong lôi châu đều không có, mà đây chỉ là Hàn Viễn một đường trải qua chỗ, phương viên 3000 km phạm vi bên trong mà thôi, có thể nghĩ Cái này bí cảnh có khoáng mạch, số lượng là bậc nào kinh người? Chỉ sợ toàn bộ bên trong 18 châu cộng lại, cũng không sánh nổi tiên hà bí cảnh a. Cái này tuyệt đối không phải bình thường bí cảnh, cho dù là ở trên tiểu châu, chỉ sợ đều chưa hẳn có bậc này tài nguyên phong phú bí cảnh a. Cái này bí cảnh, tại thượng cổ thời điểm, khẳng định là một cái tu luyện thánh địa. Dọc theo con đường này, cũng hiện không ít cường đại người tu chân vẫn lạc thi thể, trong đó có không cường đại ma thân, làm cho người không thể không hoài nghi, nơi này đã từng sinh tiên ma đại chiến. Hàn Viễn cũng góp không ít đặc thù vật phẩm, trong đó nữ thi liền tốt mấy cố, làm cho hắn hơi an tâm một điểm là lần này hệ thống cũng lấy đi hai cô năng thi, nói rõ hệ thống không phải chỉ lấy tập nữ thi. Những thi thể này khi còn sống đều là phi thường khủng bố cường giả, từng cái tử trạng không giống nhau, thậm chí cùng có căn bản liền nhìn không ra là thế nào chết. Thi thể bị hệ thống lấy đi, nhưng là thi thể mang theo một chút pháp bảo, thậm chí mặc trên người bảo ý hệ lại là lưu lại. Bực này cường giả đồ vật, tự nhiên không có một kiện là phổ thông. Những cái kia bảo ý hệ dù cho đi qua tháng năm dài đằng đẵng, vẫn như cũ hào quang sáng chói. Đối với những bảo vật này, Hàn Viễn tự nhiên là tất cả đều thu vào. Những này bảo ý, ý, ý dù cho là từ trên thi thể lột bỏ tới. Thế nhưng là đối với người tu chân mà nói, cái này căn bản cũng không tính sự tình, bởi vậy Hàn Viễn chuẩn bị giữ lại chính mình xuyên đâu. Hùng chi, những này bảo y y, nhìn qua liền cùng mới, không có một kiện lây dính vết máu cái gì. Đây đều là bảo vật ta, không có người tu chân nào sẽ ghét bỏ đây là từ trên thi thể lột bỏ tới. Hàn Viễn xem chừng, nếu là mặc vào những này bảo y y, lấy thực lực của mình, cho dù là Thần Du Đạp Hư hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể tổn thương được chính mình. Đối với những thi thể này khi còn sống mà nói, Thần Du Đạp Hư hoặc là Độ Kiếp Thông Thiên tu vi, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Một bộ y phục Đủ để phòng ngự cấp bậc này người tu chân công kích. Trải qua dọc theo con đường này đặc thủ vật phẩm thu thập, hệ thống ban thưởng nhiệm vụ giá trị đã đạt đến hơn 900 vạn, chỉ kém như vậy một chút, liền có thể đạt tới 1000 vạn. Theo càng ngày càng tiếp cận Hào Quang, càng cảm thấy Hào Quang huyền lệ, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó khí tức đặc biệt. Tại Hào Quang bên ngoài, trên mặt đất tựa hồ đã tìm không thấy bùn đất, toàn bộ đều là tiên tinh lấp thành mà thành. Hàn viện đám người bị chấn kinh, đây là rất lớn thủ bút, mới có thể lấy tiên tinh vì đại địa. Đến Hào Quang ngoại nhân, tiến lên độ liền chậm lại, trên đường đi, mặt đất đều bị phá đi một tầng, mà phía dưới vẫn như cũng là tiên tinh. Hàn Viễn cũng không biết chính mình đến tận cùng thu hết nhiều ít tiên tinh, trước tiến vào hơn ngàn km về sau, hiện trên mặt đất tinh thạch đã không còn là tiên tinh, mà là một loại so tiên tinh càng cao cấp hơn tinh thạch. Dựa theo đoạn thiên khiếu thuyết pháp, đây là trong truyền thuyết tiên thủy, tại cổ tịch ghi chép bên trong, tiên vương trở lên cường giả sử dụng đều là tiên thủy. Cái này ở trên tiểu Châu đều là chân quý đồ vật, chỉ có huyền tiên cường giả mới có được, mà lại tu vi không đến huyền tiên, là không cách nào sử dụng tiên thủy tu luyện. Nếu không có bạo thể nguy hiểm, Hàn Viễn người đã bị một màn trước mắt rung động, trên mặt đất những cái kia tất cả đều là tiên tủy, cuối cùng có bao nhiêu? Lúc trước cái này bị cảnh, đến tột cùng là như thế nào một cái tu luyện thánh địa. Chương 416. Thứ 416 chương Ngọc Thần Thụ nhìn xem phía dưới đếm mãi không hết tiên thủy, tất cả mọi người trong mắt đều đỏ, liền xem như Hàn Viễn, hô hô đều thô trọng mấy phần. Hắn cuối cùng nhớ kỹ chính mình là một cái như bước tiền bối thân phận, cho nên cưỡng chế chấn định lại, tựa hồ đối với tiên thủy không quá coi trọng dáng vẻ. Tiên thủy à, đây chính là tại tiên tinh phía trên bảo vật, tự nhiên không dung bỏ lỡ, vung tay lên, số lớn máy móc đưa lên xuống dưới, khai thác phía dưới tiên thủy. Lần này, Hàn Viễn cũng là không có ăn một mình, cho hứa như câu, viên chỉ tâm. Trương Vân Nhã ba người điểm không ít, cơ hồ đem bọn hắn chữ vật pháp bảo đổ đầy. Đến nỗi đoạn thiên khiếu cùng thường như trung, hai vị này là Hàn Viễn người hầu, tự nhiên không cần phân cho hai người, bọn hắn cần thời điểm, Hàn Viễn đương nhiên sẽ không kêu kiện, mà lại tiên tủy nghe đồn thế nhưng là chỉ có huyền tiên trở lên cường giả mới có thể sử dụng, bởi vậy cho hai người cũng vô pháp dùng để tu luyện, nhưng là Hàn Viễn lại là đã nghĩ kỹ, để những cái tia nhà khoa học nghiên cứu ra làm sao tinh luyện tiên thủy bên trong năng lượng, khiến cho thay đổi ôn hòa, dù cho không phải huyền tiên tu vi cũng có thể dùng để tu luyện, có thể dự đoán được, một khi nghiên cứu ra được. Như vậy sử dụng tiên thủy tu luyện người tu chân, tốc độ tu luyện tất nhiên so sử dụng tiên tinh người tu chân càng nhanh, mà lại lực lượng đẳng cấp cũng càng cao, cùng cấp bậc bên trong thực lực càng cường đại hơn. Không biết trên mặt đất đến tột cùng có bao nhiêu tiên thủy, dù sao Hàn Viễn cũng không biết khai thác bao nhiêu, tóm lại mặt đất đã bị đào đi một tầng, tràn đầy gần 20 mét mặt đất. Chầm rãi hướng phía hào quang tiếp cận, những nơi đi qua, tiên thủy bị vơ vét một tầng, mà lại càng đi chỗ sâu tiên thủy đẳng cấp càng cao, không ít tiên thủy bị Hàn Viễn chôn ở dưới, tiếp theo bị Thái Cổ Tử Thụ hấp thu, có thể Thái Cổ Tử Thụ tựa hồ có như vậy yếu ớt một chút khôi phục đợi đến Thái cổ tử thụ hấp thu tới trình độ nhất định thời điểm liền không có lại hấp thu tiên thủy, tựa hồ tiên thủy bên trong tiên lực đối đã không có tác dụng quá lớn. Đi tới mấy trăm km, tới lúc này tiên thủy đẳng cấp đã cơ hồ đạt đến cấp bờ cờ cao nhất. Tiếp tục tiến lên 300 km tả hữu, trên mặt đất tiên thủy biến mất, thay vào đó là một mảnh bóng loáng mặt đất, nhìn qua bóng ánh sáng long lanh, tựa hồ là một mảnh ngọc thạch mặt đất. Càng làm hàn viện mấy người kinh ngạc chính là lúc này trên mặt đất, ngọc đầy từng cây bóng ánh sáng long lanh cây nhỏ, cao có khoảng 10m thấp cũng có nửa mét, bọn hắn cũng không biết những này cây nhỏ đến tột cùng là cái gì, bất quá thấy thế nào đều là bảo bối. Đây chính là so tiên tụy càng tới gần hào quang, sao lại là vật bình thường? Kia bóng loáng mặt đất, hiện nhiên cũng là không được bảo vật, khẳng định so tiên tụy còn muốn chân quý. Hứa như câu mấy người tất cả đều nhìn về phía Hàn Viễn, tại bọn hắn nhận biết bên trong, Hàn Viễn là một cái phi thường như bức lão quái vật, những này đến tuột cùng là bảo vật gì? Hắn nên biết ta. Hàn Viễn biết cái giám gì à? Bởi vậy hắn chỉ là mỉm cười, lộ ra cao thâm mặt chắc, không có giải thích cái gì. Hứa như câu mấy người gặp hắn không nói, cũng không tốt truy vấn. Tuân theo là bảo bối không dung bỏ qua tầm tư Hàn Viễn để những cái kia máy móc đi khai hoang những cái kia cây nhỏ thậm chí đem mặt đất cũng cho nảy lên tới. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, máy móc vừa ưi mà không cách nào khai thác, bất luận là cây nhỏ, vẫn là mặt đất, một khi chạm đến, đều sẽ tản mát ra một đạo hào quang, đem máy móc chống cự bên ngoài. Đây tuyệt đối là bảo bối a, Hàn Viễn tâm động không thôi, nhưng mà máy móc đều không thể khai thác, hắn cũng không có cách nào. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem máy móc thu hồi lại. Nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít tóe ánh cây nhỏ, Hàn Viễ ngơ ngay trong lòng, làm sao cũng không thể buông tha thấy thế nào đây đều là không được bảo vật. Hắn suy nghĩ khái động, để hệ thống phân tích một chút, những này đến tột cùng là bảo vật gì? Hàn Viễn đột nhiên nhớ tới, hệ thống công năng cường đại, cho tới bây giờ, hắn đã giải tỏa đại bộ phận quyền hạn. Như vậy phân tích bảo vật, tựa hồ cũng tại quyền hạn phạm vi bên trong đâu. Không ngoài sở liệu, hệ thống quả nhiên cấp ra có thể phân tích nhắc nhở, nhưng là cần 10 điểm nhiệm vụ giá trị điểm ấy nhiệm vụ giá trị đối với Hàn Viễn mà nói, đã không quan trọng gì, hắn lúc này nhiệm vụ giá trị đã tích lũy đến hơn 900 vạn, chỉ là 10 điểm mà thôi, còn không để vào mắt. Chỉ chốc lát sau, Hàn Viễn liền thu được phía dưới những cái tia cây nhỏ tin tức, nhìn thấy liên quan tới cây nhỏ tin tức về sau, Hàn Viễn sợ ngây người. ngọc thần thụ, Thái cổ thần thụ một trong sinh tại hồn tụ chi địa nghe đồn là thần hồn kết tinh thành cây có thể ngưng tụ thần hồn tu luyện phân thần có được sinh mạng thứ hai chờ một chút thần kỳ công hiệu hàn viễn hít một hơi lãnh khí nhìn thấy liên quan tới ngọc thần thụ giới thiệu hắn mới biết được những này nhìn óng ánh sáng long lanh cây nhỏ lại lạ như thế khó lường bảo vật ngọc thần thụ chẳng những có thể lấy đem sắp tiêu tán thần hồn một lần nữa ngưng tụ phục sinh càng là có thể dùng cái này tu luyện phân thần tương đương với có được sinh mạng thứ hai càng quan trọng hơn là ngọc thần thụ là tu luyện thần hồn loại thần thông cho bảo có thể lớn mạnh thần hồn phải biết tại đông đảo thần thông bên trong. Thần hồn loại thần thông là khó khăn nhất tu luyện, cũng là cường đại nhất, cũng khó khăn nhất phòng ngự. Một tu chân giả, thần hồn càng cường đại, đại biểu cho tiềm lực càng lớn, nội tính càng cao, đối với pháp tắc lĩnh ngộ lại càng dễ. Mà lại thần hồn cường đại người tu chân, thường thường thực lực càng cường đại, mà lại càng không dễ dàng vất lạc. Từ đó có thể biết, Ngọc thần thụ chỗ chân quý, mà trước mắt lại là liền khối ngọc thần thụ, liếc nhìn lại, cũng không biết có bao nhiêu. Dựa theo hệ thống cho ra tin tức, ngọc thần thụ sinh tại hồn tụ chi địa, nghe đồn là thần hồn kết tinh thành cây, như vậy là không mang ý nghĩa, nơi này vẫn là vô số siêu cấp cường giả. Bọn hắn cường đại thần hồn chi lực, bởi vì đã mất đi ý thức, cho nên kết tinh thành cây, mọc ra như thế một mảnh ngọc thần thụ lâm. Muốn rút ra ngọc thần thụ, chỉ có dùng thần hồn chi lực mới có thể, mà thần hồn chi lực mạnh yếu, quyết định có thể ngắt lấy đẳng cấp gì ngọc thần thụ. Nhìn xem liên miên ngọc thần thụ, Hàn Viễn cũng không cho rằng thần hồn của mình chi lực có thể đem ngọc thần thụ rút ra. Không nói những cái kia cao 10 mét ngọc thần thụ, liền xem như cao nửa thước ngọc thần thụ, thần hồn của hắn chi lực đều không đủ lấy rút lên tới. Nhìn xem những này ngọc thần thụ, Hàn Viễn đương nhiên sẽ không từ bỏ, muốn đem những này ngọc thần thụ ghép đi, chỉ có dựa vào hệ thống tẩy ghép nhiều như vậy Ngọc Thần Thụ, đại giới cũng không nhỏ, hệ thống cho ra số lượng, vừa âm mà cần hơn trăm vạn nhiệm vụ giá trị hơn trăm vạn a, chọn vẹn 1 phần 9 nhiệm vụ giá trị, làm cho Hàn Viễn đau lòng không thôi, đồng thời thầm mắng hệ thống tâm hắc. Bất quá vì Ngọc Thần Thụ, điểm ấy nhiệm vụ giá trị, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ ra. Ngọc Thần Thụ sinh trưởng tại bóng loáng như ngọc mặt đất, căn cứ hệ thống cho ra tin tức, trên mặt đất ngọc thạch, gọi là ngọc hồn thạch, cũng là một loại khó lường bảo vật. Ngọc Thần Thụ chỉ sinh trưởng ở ngọc hồn thạch bên trên, bởi vậy muốn tẩy ghép Ngọc Thần Thụ, chỉ có thể cả mặt đất ngọc hồn thạch cùng một chỗ đào đi. Hàn Viễn khẽ cắn môi, cho hệ thống hạ đạt tơi ghép ngọc thần thụ chỉ lệnh, nhìn xem nhiệm vụ giá trị không ngừng mà rơi xuống, trên mặt đất ngọc hồn thạch cùng từng cây ngọc thần thụ không ngừng biến mất. Hứa Như Câu mấy người rung động trong lòng, biết là Hàn Viễn xuất thủ, cũng ý thức được, đây tuyệt đối là khó lường bảo vận. Giờ về đút, Chương 417. Chương 417, thần kỳ ngọc thần thụ ngọc thần thụ cùng ngọc hồn thạch đến tột cùng có bao nhiêu, Hàn Viễn không biết, tóm lại liếc nhìn lại, cái này một mảnh mặt đất, tất cả đều là ngọc hồn thạch. Mà lại cũng không biết, ngọc hồn thạch đến tột cùng sâu bao nhiêu xuống dưới đất, bởi vậy không cách nào đánh giá, đến nỗi ngọc thần thụ cũng quá là nhiều, lít nha, lít cơ hội không nhìn thấy cuối cùng, Hàn Viễn không cách nào tưởng tượng, cuối cùng muốn chết nhiều ít người tu chân, mà lại là cường đại người tu chân, mới có thể lưu lại khủng bố như thế thần hồn trí lực, sinh ra nhiều như thế ngọc thần thụ cùng ngọc hồn thạch, số lượng nhiều lắm, Hàn Viễn tự nhiên không có tất cả đều một người thu lại, phân biệt cho hứa như câu mấy người một người một gốc ngọc thần thụ. đương nhiên, đều là khoảng nửa mét ngọc thần thụ, cấp bậc quá cao ngọc thần thụ, bọn hắn còn không cách nào luyện hóa cùng sử dụng. Mỗi một gốc ngọc thần thụ, đều là mang theo một khối ngọc hồn thạch, hứa như câu mấy người hưng phấn không thôi, mặc dù biết cái này bóng ánh tay nhỏ là không tầm thường bà bối, lại là không biết đến tột cùng như thế nào bà bối. Có thể khẳng định, tuyệt đối là tiên cấp bảo vật. Tất cả đều chớm mắt nhìn Hàn Viễn, chờ lấy hắn cho giải thích đâu. Đây là Ngọc Thần Thụ, chính là thượng cổ thần thụ một trong. Hàn Viễn đem Ngọc Thần Thụ công hiệu nói đơn giản một chút. Hứa như câu năm người lập tức một mặt ngốc trệ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nhất là nhìn thấy phía dưới, kia lít nha lít nhít Ngọc Thần Thụ. Tiên Hào Bí Cảnh đến tột cùng tồn tại bí ẩn gì? Loại bảo vật này, đừng nói Trung Châu, cho dù là thượng cựu Châu Bí Cảnh bên trong, đều chưa hẳn có được. Dù cho tồn tại, cũng liền như vậy một hai gốc mà thôi. Giống trước mắt cái này lít nha lít nhít số lượng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tu vi của các ngươi quá yếu, cấp bậc quá cao ngọc thần thụ, cho các ngươi ngược lại hại các ngươi, cái này gốc ngay tại giai đoạn trưởng thành ngọc thần thụ, vừa vặn phù hợp, theo tu vi của các ngươi gia tăng, sẽ trở nên càng cường đại, cùng các ngươi càng phù hợp. Hàn Viễn những lời này cũng không phải lắc lư hứa như câu mấy người, mà là sự thật như thế. Đa tạ tiền bối, chủ nhân. Sau đó, Hàn Viễn đem làm sao luyện hóa ngọc thần thụ nói cho năm người, tại thu hoạch được hệ thống tin tức thời điểm, liền đã cấp ra luyện hóa phương pháp. Đương nhiên, đây chỉ là cơ sở luyện hóa chi pháp, quá thật cao sâu. Hệ thống cũng không có hiện ra. Dựa theo Hàn Viễn đoán chừng, hoặc là hệ thống muốn lại hát chính mình một thanh, hoặc là chính là mình quyền hạn không đủ, không cách nào làm cho hệ thống cho ra công pháp tương ứng. Ngọc thần thụ phương pháp luyện chế rất đơn giản, đơn giản chính là thu nhập trong thức hải, lấy thần hồn ẩn dưỡng, dần dần cùng thần hồn dung hợp, hình thành cái thứ hai thần hồn. Có ngọc thần thụ tại trong thức hải, đối với thần hồn loại công kích, có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, nếu là hiểu được thần hồn loại thần thông, cũng có thể bằng vào ngọc thần thụ thi triển đi ra. Hứa Như Câu năm người không kịp chờ đợi đem ngọc thần thụ thu nhập trong tứ hải, ngồi ở một bên lựa hóa Ngọc thần thụ luyện hóa cũng không khó khăn, không cần bao lâu thời gian liền có thể luyện hóa. So vừa lấy được cao cấp vô chủ pháp bảo lại càng dễ luyện hóa. Dù sao ngọc thần thụ cùng thần hồn độ phù hợp rất cao, đem thần hồn cùng dung hợp lại cùng nhau, căn bản sẽ không có gì khó. Hàn Viễn không để ý đến bọn hắn, nhìn xem phía dưới ngọc thần thụ cùng ngọc hồn thạch không ngừng biến mất, mà hệ thống trong không gian không ngừng mà hiện hiện ngọc thần thụ cùng ngọc hồn thạch liền kích động không thôi. Hắn đem một bộ phận tấy ghép đến tìm giới, đem một phần nhỏ tấy ghép đến xuân thu giới các nơi, trở thành xuân thu giới bên trong bảo địa bí cảnh chỗ, mà hệ thống không gian bên trong đã xuất hiện một mảnh ngọc thần thụ lâm, chí ít cũng có hết mấy vạn lộc. Mỗi khi nhìn đều cái này kinh khủng số lượng ngọc thần thụ, Hàn Viễn trong lòng liền khiếp sợ không thôi, lúc trước nơi này đến tuật cũng vẫn lạc nhiều ít cường giả, mới có thể sinh ra số lượng khủng bố như thế ngọc thần thụ. Mà lại, nơi này sở dĩ xuất hiện ngọc thần thụ, không chỉ là bởi vì vẫn lạc cường giả quá nhiều nguyên nhân, có lẽ còn có một chút cái khác nguyên nhân, mới có thể sinh ra ngọc thần thụ. Ngay tại thu hết lấy ngọc thần thụ, nhiệm vụ giá trị cực nhanh tiêu giảm, chỉ là như thế một hồi, liền không có gần 80 vạn nhiệm vụ giá trị bất quá thu hoạch cũng là có chút phấp phú, nhìn xem kia lít lít ngọc thần thụ lâm. Hàn Viễn liền kích động không thôi, nhiều như vậy Ngọc Thần Thụ, mình có thể tu luyện ra nhiều ít phân thần, có thể có bao nhiêu đầu sinh mạng thứ hai. Lần này là kiếm lợi lớn. Đột nhiên, Tinh Không Thành Lũy ra một trận cảnh báo, Hàn Viễn trong lòng đã có thể có thể trung cấp Tinh Không Thành Lũy xuất cảnh báo, nguy hiểm không thể coi thường. Cũng Quyết xem xét nguy hiểm nơi phát ra, lại là hiện xa xa Ba Đạo Hảo Quang, Vừa Nhi mà hơi rung nhẹ, tựa hồ cùng Ngọc Thần Thụ bị thu lấy có quan hệ, doa đến Hàn Viễn Cún Quyết đỉnh chỉ thu lấy Ngọc Thần Thụ. Vạn Nhất sinh chút ngoài ý muốn, nhiệm vụ không cách nào không xong nói, một cái sơ sẩy có sinh mệnh nguy hiểm. Đây chính là tại tu chân thế giới, mà lại là bí cảnh bên trong, ai biết tẩn giấu nhiều ít vị trí nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Đừng tiếp tục thu thập ngọc thần thụ, hào quang quả nhiên không còn lắc lư, mà lại tinh không thành lũy cảnh báo cũng đừng lại. Hàn Viễn âm thầm trà sát đem mồ hôi lạnh, nơi đây đã là bí cảnh chỗ sâu, ngọc thần thụ khẳng định can hệ trọng đại, bị thu thập đi nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút dự đoán không đến ngoài ý muốn sinh. Nhìn thấy hệ thống không gian, cùng tím giới bên trong lít nha lít nhít ngọc thần thụ, Hàn Viễn chỉ có thể coi như thôi, không còn tiếp tục thu lấy ngọc thần thụ, mà nhiệm vụ giá trị lại là lập tức bị chụp 100 vạn, cái này khiến Hàn Viễn đau lòng không thôi. Hệ thống cái này hố hàng, dựa theo vừa rồi số lượng, còn kém gần 20 vạn mới 100 vạn nhiệm vụ giá trị đâu. Chính mình cũng đã đình chỉ, Vừa y mà cũng bị trụ đi 100 vạn nhiệm vụ giá trị, cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Hệ thống hiện tại chẳng những hố, hơn nữa còn hắc. Dừng lại thu lấy ngọc thần thụ về sau, tinh không thành lũy tiếp tục hướng phía hảo quang tới gần, mà lúc này Hứa Như Câu năm người đã đem ngọc thần thụ luyện hóa tại trong thức hải của chính mình. Lúc này, bọn hắn đều đã nhận ra trong thức hải của chính mình biến hóa, thần hồn tựa hồ thay đổi càng cường đại, đối với cảnh giới cảm ngộ cũng càng sâu, thực lực cũng có một chút tăng lên. Đây chỉ là sơ bộ luyện hóa ngọc thần thụ mà thôi, lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, làm cho trong lòng bọn họ rất là rung động, đồng thời cũng ý thức được ngọc thần thụ là bực não bảo vận. Nhìn thấy Hàn Viễn đã ngừng thu lấy ngọc thần thụ, cũng không có hỏi nhiều, ngồi ở một bên, lặng lặng cảm ngộ trong thức hải biến hóa. Trong thức hải, một gốc có ánh cây nhỏ, tản ra nhàn nhạt, nhạt, huyền ảo quanh hoa, cho người ta một loại ảo diệu vô tận cảm giác. Cùng lúc đó, dị vãng những cái kia tu luyện bình cảnh, hoặc là mê hoặc địa phương, đều rộng mở trong sáng, liền phảng phất trong đêm tối, lập tức thấy được minh. Ngọc thần thụ phản phất chính là mình, mà trong thức hải của chính mình. Tựa hồ còn có một cái thất hải tồn tại, liền phản phất lúc trước thần hồn cũng không có dung hợp đến ngọc thần thụ bên trong. Đây cũng là ngọc thần thụ thần kỳ bên trong, trong thức hải rõ ràng đã không có thần hồn, lại lạ như cũ tồn tại ý thức tư duy, tồn tại thần hồn chi lực, Phản phất lúc trước thần hồn, như cũ tại trong thức hải đồng dạng. Đây cũng là ngọc thần thụ, vì sao được xưng là sinh mạng thứ hai nguyên nhân? Nếu là đem ngọc thần thụ lấy ra, đặt ở nơi khác, cũng sẽ không ảnh hưởng tự mình tu luyện cùng cảm ngộ. Rõ ràng trong thất hải không có thần hồn, lại là không chút nào ảnh hưởng. Mà một khi vẫn là thần hồn còn tại ý thức ký ức còn tại, tất cả đều tại đặt ở nơi khắc ngọc thần thụ bên trong, có thể lại lần nữa phục sinh, đúc lại nhục thân. Đây cũng là vì sao có được ngọc thần thụ, tương đương với có được đầu thứ hai sinh mệnh nguyên nhân. 8. Chương 418. Chương 418, chết vẫn là ngủ say. Ngọc thần thụ thần kỳ, xa không chỉ ở đây, có rất nhiều thần kỳ diệu dụng, cho dù ở thái cổ thời kỳ, cũng là rất nhiều đại năng cũng vì đó động tâm, không tiếc một trận chiến bảo vận. Tinh không thành lũy không ngừng hướng phía hào quang tới gần, dần dần, ngọc thần thụ vị trí khu vực đi qua, xuất hiện tại trước mặt, là một mảnh đủ mọi màu sắc thổ địa. Chỗ này khu vực, liếc nhìn lại, các loại nhan sắc bùn đất đều có, mà lại cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Trùi lủi trên mặt đất, không có bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả nhô ra một khối tiểu thạch đầu đều không nhìn thấy, vẫn như cũ bóng loáng như gương, chỉ là nhan sắc hỗn tạp mà thôi. Lúc này, khoảng cách hào quang đã không xa, ở chỗ này nhìn lại, hào quang rất lớn, một đạo hào quang đường kính chỉ sợ có 10 cây số tả hữu. Tại hào quang trên mặt đất, tựa hồ có vài tòa núi, đến một chút, lại là bảy tòa sân phòng, phân biệt tại ba đạo hào quang chúng quanh. Tiếp tục đi tới, đợi đến khoảng cách hào quang không hơn trăm km thời điểm, Hàn Viễn đã trợn mắt hốt kia bảy tòa cái gọi là sơn phong lại là người là bảy cái thân hình to lớn người tu chân xếp bằng ở ba đạo hào quang trung quanh nhìn qua sinh động như thật cũng không biết là sống lấy vẫn là chết mất hẳn là bảy người này là ba đạo hào quang thủ hộ giả chính mình nếu là động hào quang lập tức liền sẽ tỉnh lại cho mình một kích trí mạng mà lại hàn viễn cũng rất tò mò cái này ba đạo hào quang đến tột cùng là vật gì hệ thống cho ra nhiệm vụ là thu lấy một đạo thái cổ hào quang chẳng lẽ là cái gì phi thường không tầm thường bảo vật không gian chung quanh nhìn hết thậy bình thường tinh không thành lũy cũng không có xuất cảnh báo nhưng là không biết vì sao tinh không thành lũy độ đã không cách nào tăng nhanh. Tựa hồ nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí hạn chế, tinh không thành lũy không cách nào tăng tốc độ, bất quá giảm bất độ cũng là có thể. Chỉ là càng đến gần hào quang, tinh không thành lũy hơn chậm, ngắn ngủi trên trăm km, tựa hồ thay đổi rất xa xôi. Theo từng bước một tới gần, bảy người hình dáng cũng thấy rõ ràng, là năm cái nam hai nữ nhân. Nhìn trên người phu sức, không phải hiện tại vân thương đại lục tu sĩ, hẳn là tồn tại cùng cái này bí cảnh mới bắt đầu người tu chân. Không có từ trên người bọn họ cảm nhận được khí thế cường đại, nhưng là chính vì vậy, mới lộ ra bảy người này tu vi. ở xa trước đó gặp phải những thi thể này chủ nhân phía trên. Cho dù không cách nào cảm nhận được khí thế cường đại, lại tựa hồ như có một cố lực lượng vô danh tồn tại, nhưng lại không cách nào cẩn thận phát giác ra được. Tinh không thành lũy hơn đến càng chậm, đợi đến khoảng cách hào quang 20 km bên ngoài, triệt để ngừng lại, bất động. Cho dù như thế, tinh không thành lũy vẫn không có suất cảnh báo. Hàn viễn xoắn xuyết, mắt thấy hào quang gần ngay trước mắt, tinh không thành lũy lại là không cách nào tới gần. Hắn cũng không dám tự mình mạo hiểm, ai biết tẩn giấu đi nguy hiểm gì? Nhìn xem hào quang trung quanh bảy người, hiện bọn hắn đồng đều ngồi xếp bằng, tựa hồ tại tu luyện dáng vẻ. Thế nhưng là nhìn kỹ, liên hiện đầu mối, từ bảy người này ngồi phương vị đã ráng người đến xem hoặc là trên mặt biểu lộ, tựa hồ tại tương hô đề phòng. Đây không phải một phe cánh người tu chân, hoặc là nói phân thuộc bảy cái chợ doanh. Hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lưu lại đề phòng thần sắc, nhưng mà nhìn qua, tựa hồ đã chết, không có chút nào âm thanh. Hàn Viễn nhún đầu, bảy người này nhìn, chính là bảy bộ thi thể, nhưng người nào biết những lao quái vật này là thật chết rồi, vẫn là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chẳng lẽ những người này là tại tranh đoạt hào quang? Hàn Viễn không khỏi nhìn về phía ba đạo hào quang, muốn xem một chút, hào quang là từ bảo vật gì bên trong ra, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là. Hào quang tựa hồ cũng không phải là vật gì đó ra, vẹn vẹn chỉ là một vẹn ánh sáng mà thôi. Đây là ba đạo ngưng tụ cùng một chỗ mà không tiêu tan ánh sáng. Hào quang chính là bản thể, mà không phải bảo vật gì ra. Nhìn xem kia bảy cái cường giả, Hàn Viễn rất phiền muộn, không biết muốn làm sao thu lấy hào quang. Nếu là mình thu lấy một đạo hào quang, đối phương liền tỉnh lại làm sao bây giờ? Bực này kinh khủng cường giả, không chừng có thể tại chính mình trốn hệ thống không gian trước đó, đem chính mình cho xử lý đâu? Việc cấp bách, hẳn là xác nhận một chút, đối phương tựa hồ còn sống. Thế nhưng là một khi đối phương hoặc là bị chính mình đã quấy rầy đâu còn có cơ hội thu lấy hào quang, hẳn là trực tiếp đem hào quang lấy đi, lập tức trốn vào hệ thống không gian bên trong. Hàn Viễn lo lắng, tại chính mình vừa đụng phải hào quang thời điểm, đối phương liền tỉnh lại, thừa dịp chính mình còn không có kịp phản ứng, một bàn tay đem chính mình đập chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể xác định một chút, đối phương phải chăng còn sống. Tinh không thành lũy không cách nào đi tới, Hàn Viễn chỉ có thể tướng tinh không thành lũy lui về sau vừa lui, đồng thời làm tốt phòng ngự cùng chạy trốn chuẩn bị. Hào quang trung quanh, cũng không biết có tồn tại hay không nguy hiểm không biết, bởi vậy Hàn Viễn là tuyệt đối không dám bản thể xuất hiện ở bên ngoài sử dụng thân ngoại hóa thân chi thuật một hơi phái ra 7 cái hóa thân phân biệt hướng phía 7 tu chân giả mà đi theo hóa thân tới gần 7 cái cự đại thân thể mặc dù không có cảm giác được khí thế cường đại lại là theo tâm ngọn nguồn cho người ta một loại không thể lay động cảm giác tới gần thân thể khổng lồ hóa thân bay lên tung bay ở thân thể khổng lồ bộ mặt nhìn kỹ một chút tựa hồ thật đã chết rồi đâu do dự một chút tới gần bộ mặt đứng ở trên núi hàn viện hóa thân tại to lớn trên núi phản phất như là một con muỗi mà đối phương từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào hóa thân trái xem phải xem thậm chí tại trên núi đập mạnh dẫn một cái như cũng không phản ứng chút nào thì thầm trong lòng, hẳn là thật đã chết hẳn. Hàn Viễn Như cũng không yên lòng, hướng phía cái mũi vênh kích bắt đầu, nhưng mà vẫn không có phản ứng chút nào, cho dù Hàn Viễn lực công kích, tại bực này cường giả trước mặt không đáng giá nhất tới, nhưng thế nào cũng có thể kinh động đối phương a. Tất nhiên không có phản ứng, phải chăng cũng không phải là đang ngủ say, mà là thật đã chết hẳn đâu. Đợi một hồi, lần nữa giơ lên nằm đấm, dùng hết toàn lực vênh kích bắt đầu, cho dù liền đối phương một lớp da đều không có đánh dụng, hẳn là cũng sẽ có phản ứng a. Mặc kệ Hàn Viễn như thế quyền đấm cứ đá, bảy cái cự nhân như cũng không có phản ứng chút nào, tựa hồ thật đã chết rồi đâu. Hàn Viễn lại là như cũ không yên lòng, vạn nhất đánh như vậy đối phương bất tỉnh, mà một khi động hào quang, đối phương lại là đột nhiên tỉnh lại, điên phía dưới xuất thủ tập kích đâu. Thực lực đối phương cường đại như thế, làm không tốt một cái sơ sẩy, không kịp trốn vào hệ thống không gian, liền bị xử lý đâu. Không được khinh thường A Hàn Viễn trầm ngâm một chút, hóa thân từ đối phương lỗ mũi bò lên đi vào, trong lòng suy nghĩ, coi như cường độ lại nhỏ, nên ở tạng phủ bên trên, cũng vô pháp chịu đựng, cũng có thể giật mình tỉnh lại đi. Hắn chỉ là vì xác nhận đối phương đến tột cùng là chết vẫn là ngủ say, bởi vậy chỉ là một cái hóa thân, tiến vào bên trong một người thể nội. Còn lại 6 cái hóa thân thì là tại riêng phần mình phụ trách cự nhân trên mặt, lẳng lặng mà nhìn xem, có cái gì động tĩnh. Hàn Viễn Hóa Thân nhìn xem kia hai cái nữ tu thật người, thì thầm trong lòng, mẹ nó, thật rất xinh đẹp à, chính là quá khổng lồ. Chợt hắn nghĩ lại, đối phương thân thể, chưa chắc là to lớn như vậy, hẳn là thi triển một loại nào đó thần thông a, hay là ở vào trạng thái chiến đấu. Tựa như trước đó thi thể, một khi tiết lộ cố lực lượng kia, hoặc là đem đem nó giết chết pháp bảo gỡ xuống, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường nhân loại lớn nhỏ. 8. Chương 419. Chương 419, trong thân thể có cánh cửa. Hàn Viễn một cái Hóa Thân từ trong đó một tu chân giả lỗ mũi chui vào đầu tiên đập vào mi mắt vợ y mà không phải đèn nhánh mà là quang hoa lấp lánh một màn này thấy hàn viễn một trận liu lưỡi thì thầm trong lòng cái này cường đại người tu chân quả nhiên là không giống hóa thân liền phảng phất một cái nho nhỏ con kiến chui vào thân thể của đối phương nhìn thấy qua miệng phảng phất như là một gian to lớn điện đường hàn viễn tại đối phương trong miệng dùng sức đập bắt đầu thế nhưng là như cũ không có động tĩnh chút nào tựa hồ thật đã chết cho dù như thế hàn viễn cũng không yên lòng ai biết có phải hay không lực lượng của mình quá nhỏ không cách nào cho đối phương tạo thành tổn thương cho nên sẽ không từ ngủ say bên trong tỉnh lại từ trong cổ họng rạch xuống đi tiếp lấy hàn viễn liền một bước làm sao trước mắt tình hình có chút không đúng à cái thông đạo này khắp nơi đều là mỡ mô mà lại tựa hồ có không ít tảng đá đứng vững ngoa tào đây là kết sỏi sao đây cũng quá kinh khủng a chợt hắn liền phát hiện không được bình thường ấn lý thuyết chính mình hẳn là tại cổ họng của đối phương bên trong đây cũng là huyết nục chi khu mới là thế nhưng là lúc này xem xét mới phát hiện cái này căn bản liền không phải huyết nục chi khu ngược lại giống như là cái tinh tựa như giống như hòn đá ngoa chẳng lẽ là chết được quá lâu biến thành hóa thạch rồi. Hàn Viễn chân kinh, dùng sức dầm một cái, thậm chí muốn chặt xuống một khối đến nghiên cứu một chút, lại là kinh ngạc phát hiện, lấy thực lực của mình, dù cho cầm trong tay pháp bảo, cũng vô pháp vạch ra một đạo vết thương. Dựa theo Hàn Viễn suy đoán, chính mình từ đối phương trong cổ họng tuột xuống, hẳn là sẽ là rất dốc đứng, lúc này đứng tại yết hầu vị trí bên trên, lại là phát hiện, căn bản liền không lộ vẻ dốc đứng. Không phải là đối phương quá khổng lồ, mà chính mình lộ ra nhỏ bé duyên cớ. Bất luận thấy thế nào, tựa hồ cũng không chỉ là bởi vì cái này một nguyên nhân, Hàn Viễn tạm thời là không có cách nào nghi rõ ràng. Nhìn thấy đối phương vốn nên nên huyết đủ, lúc này lại là biến thành cứng rắn kết tinh liền xem như pháp bảo cũng vô pháp vạch ra mảy may vết tích. Loại tình huống này, hiển nhiên đối phương đã là chết mất. Hàn viện không cách nào tưởng tượng, đối phương khi còn sống đến tuột cùng là bực nào tu vi, vậy mà tại sao khi chết, thi thể vậy mà như thế kinh khủng. Trước đó gặp phải thi thể, dù là lộ ra phi thường cường đại, khí thế kinh người, nhưng nếu là cầm pháp bảo chẳng chặt, như cũng có thể đem thi thể chặt ra, kém nhất cũng có thể vạch ra một đường vết rách. Mà lại trước đó gặp phải thi thể, thật là thi thể, vẫn như cũng là khô quắt huyết nhục trạng thái. Cái này một cái cự nhân thi thể, lại là đã trở thành tinh thể, hoàn toàn không phải những cái kia thi hài có thể so sánh. Tu vi cũng tất nhiên càng kinh khủng, như là đã tiến đến, Hàn Viễn cũng rất tò mò, thân thể của đối phương bên trong, đến tận cùng biến thành bộ răng gì. Một mực hướng phía tiền phương đi đến, trên đường đi chặt chặt chặt chặt, muốn chặt xuống một điểm mạnh vụn cái gì, nhưng mà lại là từ đầu đến cuối không thể lưu lại một tia vết tích, cũng không biết đi rất xa, tóm lại tối thiểu trên trăm km, Hàn Viễn đột nhiên ý thức được một vấn đề, người khổng lồ này cho dù cao lớn, lại là còn lâu mới có được trên trăm km cao như vậy, dựa theo chỗ đi qua khoảng cách, nhất định đã đạt tới đối phương giả dại. Quỷ chính là, đi suốt trên trăm km, vừa mà vẫn là mênh ngông vô bờ thông đạo như cũ còn chưa đạt tới đối phương dạ dày, Hàn Viễn không cho rằng chính mình đi vào đường rẽ, hoặc là đi vào trong mạch máu, hắn nhưng là một mực dọc theo đối phương biết hầu đi xuống dưới, tuyệt đối là hướng phía đối phương dạ dày tiến lên, chưa từ bỏ ý định tiếp tục đi trên trăm km, như cũ không nhìn thấy cuối cùng, kể từ đó, Hàn Viễn liền chấn kinh, tả hữu quên một chút, tiền phương xuất hiện một đầu tiểu nhân thông đạo, hẳn là đối phương mạch máu, Hàn Viễn xác định chính mình không có đi tiến đường rẽ bên trong, tiếp tục đi lên phía trước, lần nữa đi trên trăm km, đột nhiên phát hiện, tiền phương tựa hồ xuất hiện một cánh cửa, trong lòng vui mừng, bước nhanh đi ra phía trước, quả nhiên là một cánh cửa chỉ bất quá lúc này cửa đóng chặt. Hàn Viễn một bước, đây là tại trong thân thể a, tại sao có thể có một cánh cửa đâu? Hàn là, những người tu chân này không giống bình thường, tại chính mình dạ dày phía trước lắp đặt một cánh cửa. Mẹ nó, lắp đặt một cánh cửa làm gì? Hàn Viễn quay đầu nhìn lại, chính mình đi qua đầu này đường hầm to lớn, cũng không phải là quan hoa, mà là mập mô, quái thạch đá lởm chểm dáng vẻ. Mẹ nó, đây cũng là đối phương thực quản a, hẳn là đối phương khi còn sống, thực quản lý trường đầy kết sỏi. Hàn Viễn an định tâm thần, đây là tại tu chân thế giới, mà lại đối phương là một cái phi thường khủng bố người tu chân không thể lấy bình thường ánh mắt đối xử, không phải liền là thực quản mọc đầy kết sỏi sao? coi như treo đầy thai nhi cũng là khả năng xuất hiện nha. chỉ là không biết vì sao, Hàn Viễn trong đầu vừa nghĩ tới thực quản mọc đầy kết sỏi dã vẻ, liền không chịu được sợ run cả người, không thể lại nghĩ quá mẹ nó già người, đánh ra trước mắt muôn hộ, cảm thấy phi thường kỳ dị, làm sao cũng không nghĩ ra tại thân thể của đối phương bên trong, vậy mà lại phát hiện một cánh cửa. đẩy ra cánh cửa này là đi vào đối phương dạ dày đâu? vẫn là trực tiếp rời đi thân thể của đối phương. Hàn Viễn thậm chí hoài nghi đây là một cái không có dạ dày thẳng tính chính mình cùng nhau đi tới, kỳ thật chạy tới đối phương Hoa Cúc trước đó, mà đẩy ra cánh cửa này, chính là từ đối phương Hoa Cúc rời đi. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Hàn Viễn run run một chút, mẹ nó, không thể lại nghĩ. Trong lòng thấp vọng, đến tột cùng muốn hay không đẩy ra cánh cửa này đâu? Xoắn suất nha. Cánh cửa này nhìn qua có chút to lớn, phía trên có huyền ảo phù văn, nhìn thần bí khó lường. Thậm chí, Hàn Viễn từ trong đó đã nhận ra một tia nhàn nhạt không gian khí tức. Cũng không biết, là nguyên nhân gì, cái này một tia không gian khí tức, lộ ra có chút phiêu hốt, có loại như gần như xa cảm giác. Do dự một hồi lâu, Hàn Viễn khẽ cắn môi vươn tay, quyết định đẩy ra cái này, phiến có thể là cúc hoa môn môn hộ. đẩy phía dưới, đại môn không núc đích. Hàn Viễn ngơ ngác một chút về sau, tăng lớn khí lực lần nữa đẩy, như cũ không núc đích. ngoa tào, cánh cửa này sẽ không phải đã đóng lại, không cách nào lại mở ra a. Hàn Viễn một cước đá vào trên cửa, phát ra một tiếng vang trầm, lại lại như cũ không có thể đem cửa mở ra. kể từ đó, Hàn Viễn không cách nào, trừng trong mắt, không biết bước kế tiếp nên làm gì bây giờ. nói thật, hắn đối với cánh cửa này đằng sau, kỳ thật rất yếu kỳ muốn xem một chút, đẩy ra cánh cửa này về sau, sẽ là bộ răng gì. ở trước cửa bồi hồi một chút. Hàn Viễn cảm thấy muốn mở ra cánh cửa này dựa vào man lực là không được, nhất định có một chút bí quyết. Tức thì vươn tay ấn trên cửa, vung ra thần thức, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Trên cửa lớn có vô số huyền ảo phù văn, những phù văn này có nhàn nhạt huyền ảo khí tức, trong đó không gian khí tức đột xuất nhất. Hàn Viễn cẩn thận cảm ngộ phía trên lộ ra tới khí tức, nhất là không gian khí tức, hắn luôn cảm thấy muốn mở ra cửa lớn, cùng những khí tức này thoát không được quan hệ. Chỉ bất quá hắn tiến đến chỉ là một cái hóa thân, cũng không phải là bản thể đích thân tới, cho dù bởi vì hệ thống nguyên nhân cũng không phải là phổ thông hóa thân, mà lại khoảng cách này bên trong có thể để bản thể ý thức khống chế chủ đạo, tại hiểu được, cuối cùng so ra kém bản thể. Chương 420. Chương 420, đạo vực cường giả, thế giới chi môn Hàn Viễn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ trên cửa khí tức, nhất là kia một tia rõ ràng nhất không gian khí tức. Cũng không biết qua bao lâu, dần dần, Hàn Viễn bắt được kia một tia như gần như xa không gian khí tức. Bắt được cái này một tia không gian khí tức về sau, tựa hồ cái này một tia không gian khí tức là một cái ấn quyết. Đây cũng là Hàn Viễn tu luyện chính là Thái hư vô cực công, mà lại lĩnh ngộ một tia không gian pháp đối với không gian khí tức có chút mẫn cảm mới có thể phát giác được cái này một tia như gần như xa không gian khí tức cũng mới có thể bắt được cái này một tia khí tức thậm chí lĩnh ngộ cái này một tia không gian khí tức nếu là đổi một người cho dù là huyền tiên cường giả đều chưa hẳn có thể hiện cái này một tia như gần như xa không gian khí tức dù là hiện cũng vô pháp bắt được càng không khả năng lĩnh ngộ hàn viễn không gian tiên phú phi thường của bố có lẽ cùng hắn xuyên qua rất nhiều thế giới có thể hắn đối với không gian cực kỳ mẫn cảm nguyên nhân cũng có thể là là hệ thống giao phó hắn thiên phú phát hiện cái này một tia khí tức là một đạo ấn quyết về sau hàn viễn trong lòng vui mừng cái này cũng có thể chính là mở ra cánh cửa này mấu chốt. hắn đối với không gian cực kỳ mẫn cảm, muốn lĩnh ngộ đạo này ấn quyết cũng sẽ không quá khó khăn, mà muốn thi triển đi ra cũng không phải làm không được. Hàn Viễn âm thầm thôi diễn một phen, cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này bóp một cái cổ quái ấn quyết, một cỗ nhàn nhạt, nhạt ba động, lập tức từ ấn quyết bên trong khuếch tán ra tới. Cỗ ba động này chạm đến đại môn, tựa hồ cùng trong cửa lớn cái nào đó mấu chốt, sinh ra cự minh, toàn bộ đại môn đều chấn động một cái. Chậm rãi, đại môn mở ra một cái khe, cho dù chỉ là một cái khe, lại là đầy đủ Hàn Viễn tiến vào bên trong. Mở ra một cái khe, đã là cực hạ Hàn Viễn cũng trèo trống không được bao lâu, bất quá hắn cũng không có tiến vào bên trong, mà là đứng tại khe hở bên ngoài, hướng phía bên trong nhìn lại, cũng là bị tình cảnh bên trong sợ ngây người. Như thế vừa xuất thần, cũng không còn cách nào duy trì ân quyết, đại môn dần dần đóng lại. Hàn Viễn ngơ ngác nhìn cái này một cái đại môn, trong đầu xuất hiện một sát na trống không, thậm chí quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến thông đạo. Giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi chính mình cũng không có tiến vào người tu chân thân thể, mà là tiến vào một nơi khác. Cái này phiến đại môn đằng sau đã không đối với phương dạ dày tự nhiên cũng không phải đối phương quốc hoa môn. Tại cái này phiến đại môn đằng sau lại là một cái thế giới. Không sai, chính là một cái thế giới, mây mù lở lở, linh khí nồng đậm, trên trời có thái dương, trên mặt đất mọc ra hoa cỏ cây cối, thậm chí thấy được hai con linh thú. Hàn Viễn bị chấn kinh, đây cũng là hắn hoài nghi, chính mình cũng không có tiến vào thân thể đối phương, mà là bị thủ đoạn nào đó chuyển rời đến địa phương khác nguyên nhân. Cái này phiến đại môn đằng sau, lại là một cái thế giới, cho dù Hàn Viễn không biết, thế giới này đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng cái này đã không trọng yếu. Hắn lúc này hoài nghi, chính mình là đi tới một cái khác bí cảnh môn hộ trước đó, hay là đi tới một cái tiểu thế giới môn hộ trước đó. Thật lâu Hàn Viễn mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ mình kỳ thật ngay tại đối phương thể nội, chỉ bất quá đối phương thể nội có một cái tiểu thế giới. Hắn nghĩ tới chính mình, không phải cũng là tồn tại một cái thế giới sao? Hàn Viễn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là có một chút hắn là biết đến, chính mình hẳn là tại đối phương thể nội cánh cửa này hộ, hẳn là tiến vào đối phương tiểu thế giới môn hộ. Thể nội có được một cái tiểu thế giới người tu chân, đến tột cùng là bực nào cứng giả, lại là làm được bằng cách nào? Hàn Viễn không rõ ràng lắm. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là động thiên pháp bảo đối phương đem động thiên pháp bảo luyện hóa tại thể nội. Vậy vậy hình thành một cái tiểu thế giới. Hàn Viễn đột nhiên vô đầu một cái, chính mình đoán tới đoán lui làm gì chứ, trực tiếp hỏi hệ thống không phải tốt. Hệ thống, đây là có chuyện gì, sau cửa lớn, thật là một phương tiểu thế giới sao? Đúng vậy, đây là đạo vực cường giả tại thể nội mở một phương thế giới, theo đạo vực cường giả vẫn là thế giới quan bế, cho nên xuất hiện một đạo thế giới môn hộ. Hàn Viễn hít một hơi lánh khí, mẹ nó, vừa y mà thật là một cái thế giới, mà lại cũng không phải là động tiên pháp bảo hình thành thế giới, mà là đạo vực cường giả mở ra tới thế giới. Hệ thống, đạo vực cường giả là cái nào đẳng cấp cường giả? Tại tiên đế phía trên sao? Cụ thể cảnh giới cấp bậc là làm sao phân chia? Đối với tu chân cảnh giới, Hàn Viễn trước mắt chỉ biết là Vân Thương đại lục, cho tới nay cảnh giới phân chia, nhưng đã đến tiên đế cảnh giới về sau, liền không có về sau cảnh giới. Cái này đạo vực cường giả, Hàn Viễn xem chừng, chẳng lẽ chính là tại tiên đế phía trên cảnh giới. Cái gọi là đạo vực cường giả, thì là tại thể nội mở ra một phương thế giới, tồn tại hoàn chỉnh thế giới pháp tắc, xưng là đạo vực, thế giới lớn nhỏ, pháp tắc hoàn thiện trình độ, cùng pháp tắc mạnh yếu, đại biểu cho đạo vực cường giả mạnh yếu. Hệ thống thản như nói, lại là chỉ giải thích một chút, cái gì gọi là đạo vực cường giả? đến nội tiên đế phía trên tù vi cảnh giới cùng cụ thể cảnh giới phân chia hệ thống đều không có cho ra giải thích hàn viễn cũng đành chịu tất nhiên hệ thống không nói hiện nhiên là không định nói với mình cũng hẳn là là quyền hạn của mình không đủ nhìn xem cái này phiến đại môn nhớ tới vừa rồi nhìn thấy một màn hỏi lần nữa hệ thống ngươi nói cánh cửa này là đạo vực cường giả sau khi ngã xuống thế giới quan bế hình thành thế giới chi môn như vậy tiểu thế giới này sẽ sụp đổ sao Ý gì theo hệ thống giải thích cái này phiến đại môn xuất hiện là bởi vì đạo vực cường giả vẫn lạc thế giới quan hệ cho nên hình thành thế giới chi môn như vậy cường giả này Hẳn là chết mất, dựa vào ngoại lực cương ép đột phá đạo vực, chưa hề hoàn thiện pháp tắc tiểu thế giới. Tại đạo vực cường giả sau khi ngã xuống, thế giới chi môn quan bế không lâu, tiểu thế giới liền sẽ sụp đổ, trở thành một cái tàn phá địa vực, rời rạc tại đại thế giới không gian bên trong. Mà pháp tắc hoàn thiện tiểu thế giới thì là sẽ không sụp đổ, nhưng theo thời gian chuyển rời, sẽ bám vào đại thế giới bên trong, trở thành một cái độc lập tiểu thế giới. Tại đạo vực cường giả chỗ thế giới, thường thường sẽ có không ít loại này tiểu thế giới chỗ. Trước mắt tiểu thế giới, bởi vì còn chưa có đạt tới thoát ly đạo vực cường giả trình độ, bởi vậy còn chưa có phụ thuộc đại thế giới. Hàn Viễn Lưu lươi, Thực sự không cách nào tưởng tượng, đạo vực cường giả, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Mà bực này kinh khủng tương giả, vỡ ơ y cũng vẫn lạc, có thể xử lý bực này cường giả, lại nên kinh khủng bực nào. Đạo vực phía trên, lại là cái gì cảnh giới đâu? Hàn viện rất hiếu kỳ, muốn hỏi một chút hệ thống, bất quá nghĩ lại, hệ thống cái này hố hàng chắc chắn sẽ không trả lời. Trước đó hỏi đến tiên đế phía trên cảnh giới, hệ thống đều không có trả lời, muốn vấn đạo vực phía trên cảnh giới, càng sẽ không trả lời. Nhìn trước mắt môn hộ, Hàn Viễn ánh mắt cực nóng, đây chính là đạo vực cường giả tiểu thế giới a, bên trong không chừng có bảo vật gì đâu làm sao cũng không nghĩ ra, thiên hà bí cảnh bên trong, vợ y mà tồn tại bực này cường giả thi thể, hơn nữa còn là bảy bộ, cái này chẳng lẽ không phải đại biểu cho bảy cái đạo vực cường giả, tồn tại bảy cái tiểu thế giới? Chậm, Hàn Viễn lại nghĩ tới, chỗ này bí cảnh làm sao lại cất ở đây nhóm cường giả? Phải biết, thiên hà bí cảnh chỗ, bất quá là vân thương đại lục, bên trong 18 châu, chỗ phong lôi châu mà thôi, tại sao có thể có cường đại như thế bí cảnh tồn tại? Cái này bảy cái đạo vực cường giả là thế nào vẫn là? Là ai giết cái này bảy cái đạo vực cường giả? Mà kẻ giết người lại đi nơi nào đâu? Hàn Viễn lại nghĩ tới kia ba đạo Hà quang khẳng định là phi thường không tầm thường bảo vật. 8. Chương 421. Chương 421, hào quang bên trong khô lâu bảy cái đạo vực cường giả, mang ý nghĩa bảy cái tiểu thế giới, vực này kinh khủng cường giả, liền xem như thi thể, cũng là phi thường như bức bảo vật. Hung chi, đạo vực cường giả thể nội, tồn tại tiểu thế giới, cất giấu đạo vực cường giả cả đời bảo tàng, thậm chí truyền thừa. Muốn nói không động tâm hiển nhiên là không thể nào, Hàn viện đối với cái này bảy cái vẫn lạc đạo vực cường giả thi thể, thế nhưng là phi thường động tâm. Nếu là đem cái này bảy cái đạo vực cường giả để vào xuân thu giới bên trong, chẳng phải là mang ý nghĩa xuân thu giới thêm ra tới 7 cái tiểu thế giới. Hoặc là nói là bí cảnh. Đây đối với xuân thu giới thực lực tổng hợp tăng lên, có không tưởng tượng được hiệu quả, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được một nhóm lớn cường đại người tu chân ra. Hàn Viễn kích động không thôi, tất nhiên đối phương đã chết, như vậy chính mình hẳn là có thể đem đối phương thi thể thu nhập hệ thống không gian a. Duy nhất để hắn không xác định, là thi thể bên trong cất giấu một cái tiểu thế giới, cũng không biết có thể hay không bị hệ thống cho hạn chế. Hệ thống, ta có thể đem mấy cái này đạo vực cường giả thi thể thu nhập hệ thống không gian sao? Hàn Viễn có chút khẩn trương, nếu là hệ thống cho ra đáp án, là không cho phép lời nói, tổn thất kia nhưng lừa lắm. Có thể. Lệnh Hàn Viễn kích động chính là hệ thống cấp ra cho phép đáp án, trong lòng cũng thở dài một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tương đạo vực cường giả thi thể đưa vào hệ thống không gian bên trong, tạm thời đặt ở không gian một góc, chờ lần này bí cảnh hành trình kết thúc về sau, lại làm ăn bài. Đạo vực cường giả thể nội tiểu thế giới, Hàn Viễn cần đi vào dò xét một chút. Bây giờ tại hệ thống trong không gian, dù cho bên trong cũng có phi thường cường đại linh thú cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. bất luận cái gì trận pháp cấm chế tại hệ thống trong không gian đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. tại hệ thống không gian bên trong hắn chính là chúa tể trí cao vô thượng. tiến vào đạo vực cường giả thể nội hóa thân liên đối lấy đạo vực cường giả thi thể tiến vào hệ thống không gian mà ở bên ngoài sáu cái hóa thân cũng mang theo còn lại đạo vực cường giả thi thể tiến vào hệ thống không gian. tinh không bên trong pháo đài hàn viễn thở dài một hơi trên mặt tần ẩn xuất hiện vẻ kích động mà hứa như câu đám người đã nhìn quen không lạ bảy bộ đạo vực cường giả thi thể biến mất, ba đạo hào quang cũng không có sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, điều này cũng làm cho hàn viễn thở dài một hơi. lúc trước hắn một mực lo lắng đạo vực cường giả thi thể biến mất về sau sẽ xảy ra một chút không tưởng tượng được tình huống đâu. tinh không thành lũy lần nữa bay về phía trước, nhưng mà như cũ tại vừa rồi vị trí ngừng lại, không cách nào lại đi tới. xem ra kia cố thần bí lực lượng không phải tới từ đạo vực cường giả thi thể, mà là đến từ cái này ba đạo hào quang. hàn viễn đối với cái này ba đạo hào quang rất kỳ, cũng không biết đến cùng là bảo vật gì, thậm chí ngay cả đạo vực cường giả đều ở chỗ này vẫn là lần nữa phái ra một cái hóa thân tiếp cận trong đó một đạo hào quang hệ thống nhiệm vụ là thu lấy một đạo thái cổ hào quang chỉ cần thu lấy một đạo hào quang liền xem như hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ lần này ban thưởng lệnh Hàn Viễn rất tâm động Tuế Nguyệt Hào Quang thần thông a nghe xong liền biết nguy bước Tinh Không Thành Lũy không cách nào tiếp cận hào quang mà hóa thân lại là không bị hạn chế theo hóa thân tiếp cận hào quang toàn cảnh cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt đây chính là một vệt sáng một đạo ngưng tụ không tan chủ sáng cứ như vậy đứng sừng sững ở đó tản ra huyễn lệ hào quang không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sinh Hàn Viễn liền đi tới hào quang trước đó chừng to mắt nhìn lại tại huyễn lệ hào quang bên trong mơ hồ nhìn thấy chung sáng bên trong tựa hồ có chút thứ gì bởi vì hào quang huyễn lệ cản trở ánh mắt mà lại thần thức cũng đã mất đi tác dụng không cách nào thấy rõ ràng hào quang bên trong đến tuột cùng là cái gì hàn viễn suy nghĩ hào quang đồ vật bên trong hẳn là kỳ thật chính là hào quang bản thể hào quang chỉ là tản ra tới quan mang cuối cùng là cỡ nào bảo vật vươn tay thăm dò vào hào quang bên trong hàn viễn đã làm tốt hy sinh hết cái này một cái hóa thân chuẩn bị nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là vươn vào hào quang tay không có chút nào khó chịu Tựa hồ đây chỉ là một đạo so với bình thường còn bình thường hơn trùng sáng. Loại tình hình này, ngoài Hàn Viễn dự kiến, hắn vốn cho rằng Hào quang có được cường đại lực công kích, hoặc là cái khác một chút năng lực. Nhưng mà, lúc này lại là hiện, đạo này Hào quang tự hồ, không có chút nào nguy hiểm, vẹn vẹn chỉ là một vệ sáng mà thôi. Do dự một chút, Hàn Viễn một chân bước vào trong đó, dừng lại một hồi, cấp không cảm giác được nóng dữ, cũng không phát hiện được bất kỳ khó chịu. Đã như vậy, Hàn Viễn không do dự, trực tiếp đi vào Hào quang bên trong, đợi đến cả người tiến vào Hào quang bên trong, mới phát hiện liếc nhìn lại, tất cả đều là một mảnh Hào quang lấp lánh. Trừng mắt ngoại trừ hào quang bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vật gì, liền ngay cả trước đó, mơ hồ tại hào quang bên trong đồ vật đều không thấy được. Hào quang quang mang rất sáng, lại là cũng không trước mắt, ngược lại rất lưu hòa. Hàn Viễn từng bước một hướng phía trước đi đến, đi hướng trước đó nhìn thấy vật kia vị trí. Cũng không biết đi rất xa, tóm lại một mảnh hào quang lấp lánh, căn bản liền không nhìn thấy đồ vật, thậm chí không biết phương hướng có hay không đi nhầm. Đột nhiên, dưới chân tựa hồ đá phải cái nào đó đồ vật, Hàn Viễn cúi đầu xem xét, tại cái này sáng chói hào quang bên trong, mơ hồ nhìn thấy một cái hình tròn đồ vật. Có thể xuất hiện tại hào quang bên trong, chẳng lẽ đều là bảo vật vật mà lại cấp bậc khẳng định không thấp. Hàn Viễn tâm động, dù sao đây chỉ là một đạo hóa thân, coi như tổn thất cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Túi người vươn tay đem vật kia nhặt lên, vừa đến tay đã cảm thấy có chút không đúng, đợi đến cầm lên xem xét, lập tức ngây mẩn cả người. Cái này lại là một cái đầu lâu, trong suốt như ngọc trên xương sọ, có từng đạo hào quang lấp lánh phù văn. Hàn Viễn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này vậy mà lại là một cái đầu xương đỉnh đầu, như vậy là không đại biểu cho có cường giả chết tại hào quang bên trong đâu cái này xương sọ so nhìn, tựa hồ có chút thần dị chỗ, cũng không phải là vật tầm thường, không chừng là đạo vực cường giả xương sọ so đâu. bất kể nói thế nào, đầu lâu trung binh là đầu lâu, Hàn Viễn chính là muốn đem đi. thế nhưng là nghĩ lại, nói không chừng Lý Mạc Sầu ma nữ này thích đâu. nàng không phải một mực tại nghiên cứu khô lâu sao? nếu là đem bộ xương này năng lực khai của ra, như vậy Lý Mạc Sầu khô lâu thực lực sẽ tăng nhiều. nghĩ như thế, Hàn Viễn vừa vặn đem đầu lâu thu vào hệ thống không gian bên trong, lại là nghĩ không ra, cầm ở trong tay đầu lâu, đột nhiên chấn động một cái. Hàn Viễn giật này mình, tập trung nhìn vào lại là hiện, nguyên bản trống rỗng hai cái trong hốc mắt, vợ y mà lóng lánh hai đoàn hào quang. Đầu lâu cầm xương lúc mở lúc đóng, vợ y mà mở miệng nói chuyện. "Tiểu bối, ngươi là người phương nào, tại sao lại ở chỗ này? Cũng dám bắt ta đầu lâu, muốn chết phải không?" Thanh âm có chút cổ quái, trong giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên. Hàn Viễn giật nảy mình, suýt nữa đem đầu lâu ném đi, mẹ nó, đều chết được chỉ còn lại có đầu lâu, lại còn có thể nói chuyện. Chẳng lẽ là khô lâu bên trong có vị cường giả này một sợi tàn hồn? 8. Chương 422. Chương 422, đánh không nát đầu lâu, Hàn Viễn lập tức một mặt cảnh giác. Ai biết bộ xương này đâu, có hay không nguy hiểm. Cho dù chỉ là một bộ hóa thân, tổn thất cũng không có gì, nhưng đối mặt bực này lao quái vật, cuối cùng vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Cẩn thận dò xét một chút, phát hiện đầu lâu, tựa hồ không có nguy hiểm, không cách nào uy hiếp được chính mình. Trong lòng thở dài một hơi, tất nhiên không cách nào uy hiếp được chính mình, vậy cũng không cần lo lắng đề phòng, liền nói ngay, "À, ngươi cũng chết được chỉ còn lại có khâu lâu, lại còn có thể nói chuyện. Ngươi là ai nha, làm sao lại tại hào quang bên trong?" "Tiểu tử, làm sao nói đâu. Ngươi có tin ta hay không bóp chết đâu?" Đầu lâu lập tức giận dữ, trong hai mắt, hào quang lấp lánh bắt đầu, tựa hồ muốn bạo nổi. Hàn Viễn nhíu môi, hắn đã xác định, bộ xương này không cách nào nguy hiểm đến chính mình, coi như có thể uy hiếp được chính mình, cũng chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. Lão bất tử cũng dám tại ta trước mặt kêu gào. Tức thì đem đầu lâu một thanh ném xuống đất, giơ chân lên liền đập mạnh. Ai nha nha, ngươi cái ghê tởm tiểu tử, lão tử không báo nổi ngươi không sợ đúng không? Ngươi lại một phát hạ thử một chút, ta giết chết ngươi. Ngươi còn đập mạnh. Ta sai rồi, đừng có lại đập mạnh. Nghe được đầu lâu cầu xin tha thứ, Hàn Viễn lúc này mới ở chân, gặp khô lâu từ dưới đất nhặt lên, nhìn kỹ, lại là kinh ngạc phát hiện, bộ xương này cho dù bị đập mạnh nhiều như vậy dưới, lại là vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một cái khe đều không có. Ai nha, nghĩ không ra ngươi đầu lâu này rất cứng nha, vừa ý mà không có việc gì. Hàn Viễn nói, tay vừa lộn, một thanh chùy sắt lớn chạm phát bảo, liền xuất hiện ở trong tay, đem khô lâu để dưới đất, dơ lên truy liền khiến cho kinh đập bắt đầu. Tiểu Bối, ngươi khinh người quá đáng, hẳn là ngươi cho rằng ta lão nhân già, coi là thật không làm gì ngươi được. Ngươi mau dừng tay, nếu không ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Ai nha. Ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Đầu lâu tức hồn hển mà hổm lên lên, ngay sau đó buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, tựa hồ muốn thi triển cái gì như bức thần thông. Hàn Viễn bị giật nảy mình, cũng quyết muốn né tránh, nhưng mà đầu lâu vừa bộ phát ra một cỗ cường đại khí thế, lại là trong nháy mắt liền trừ khử ở vô hình. Thoát một cái, chẳng những Hàn Viễn ngây ngẩn cả người, đầu lâu cũng ngây ngẩn cả người. Thật lâu, mới tự lầm bầm, làm sao lại thế, lại bị áp chế đến thảm như vậy. Hàn Viễn ngây người một lúc về sau, chợt liền nổi giận, lên phát bảo, chiếu vào đầu lâu lần nữa, đập vào, ta dựa vào, ngươi nha cũng dám hù dọa lão tử nhìn ta không đánh nát xương cốt của ngươi, tha mạng à, tha mạng à, ta biết sai, ta cũng không dám nữa, ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhận với ta. Đầu lâu rất không có tiết tháo cầu xin tha thứ. Hàn Viễn có chút mắt trợn tròn, mẹ nó, ngươi thế nhưng là yêu bức cường giả à, không nên thả chết chứ không chịu khuất phục nhà, làm sao lập tức biến thành đồ hèn nhát ta. Bất quá, Hàn Viễn cũng dừng tay lại, đem đầu lâu lần nữa cầm lên, xem xét phía dưới, lần nữa chấn kinh, như thế đập đường này, vợ ơi ý mà một chút vết thương đều không có. Ngao cái này xương cốt cũng quá cứng rắn. Không hổ lắng như bức cường giả xương cốt, liền không phải là cùng một, cái này nếu là luyện chế thành pháp bảo, chẳng lẽ không phải. Đầu lâu bị hắn chằm chằm đến sợ run cả người, đầu lâu tại Hàn Viện trên tay run một cái, tiếp lấy mở ra cảm sương, tựa hồ lộ ra một cái lấy lòng thiếu dung, vị tiểu huynh đệ này, ngươi là thế nào tiến vào nơi này tới, mang ta ra ngoài thế nào. Hàn Viện liếc mắt nhìn hắn, muốn ta mang ngươi ra ngoài, cũng không phải không thể, nhưng là ngươi nhất định phải trả lời ta mấy vấn đề. Hắn đối với cái này ba đạo hảo quang hết sức tò mò, cái này bí cảnh bên trong đã từng chuyện gì xảy ra. Không có vấn đề, không có vấn đề, ngươi mau dẫn ta ra ngoài đi chúng ta ra ngoài lại nói, trễ liền không ra được. đầu lâu liên tục không ngừng gật đầu thúc giục nói, ngươi có ý tứ gì? vì sao trễ liền không ra được? hàn viễn ngứa mày đầu lâu nơ ngác một chút, tựa hồ nghi hoặc mà nhìn xem hắn, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện không hợp lý chỗ? không thích hợp chỗ? hàn viễn nghi ngờ một chút, toàn tức nói, ta là phát hiện, ngươi một cái khô lâu và ư im mà không chết, như thế thật sự có chút không thích hợp. đầu lâu bị chẹn họ một chút, làm một cái bận nhãn, khinh bỉ, dáng vẻ, nói, đừng nói giỡn ta là trong chú, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy, ngươi sau khi đi vào, có chút không đúng. Hàn Viễn rất yếu kỳ, mẹ nó, một cái đầu lâu lại có thể làm ra bạch nhãn, khinh bỉ, dáng vẻ, thật sự là kỳ quá thay quái. Không có phát giác cái gì không đúng a. Hàn Viễn không rõ. Làm sao có thể, ai tiến đến đều sẽ. Đầu lâu đột nhiên ngậm miệng, một mặt khó có thể tin dáng vẻ. Đều sẽ cái gì, mau nói ra. Hàn Viễn nhìn thấy hắn nói đến một nửa liền ngậm miệng, mười phần khó chịu nhìn hắn chằm chằm. Đầu lâu tựa hồ không có phát hiện hắn khó chịu, mà là trò chơi ngẩn người, trong miệng lẩm bẩm, không, có khả năng a, chuyện gì xảy ra, hắn tu vi như thế cần bả, đơn giản chính là sâu kiến nha, theo lý thuyết sau khi đi vào liền hóa thành cho, làm sao lại không có việc gì đâu. Hàn Viễn trong lòng hơi động, từ khô lâu trong miệng biết, đạo này hào quang cũng không phải là vô hại, kẻ tu vi yếu một khi tiến đến, liền sẽ hóa thành cho bụi. Chỉ là, chính mình làm sao lại không có việc gì đâu? Không phải là bởi vì tiến đến là một bộ hóa thân nguyên nhân, hoặc là nói, bởi vì là hệ thống nhiệm vụ, hệ thống đưa cho chính mình bảo hộ, có thể không nhìn hào quang tổn thương. Đầu lâu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hàn Viễn nhìn nửa ngày, đột nhiên, lại hô to gọi nhỏ lên, ngươi lại là một bộ hóa thân? Làm sao có thể, ngươi tu vi yếu như vậy, làm sao lại có hóa thân? Hàn Viễn trợn trắng mắt, chính mình thân ngoại hóa thân chi pháp, tu luyện chính là Tây Du thế giới bồ đề lao tổ truyền cho tôn ngộ không, là hệ thống ban thưởng cho mình, tự nhiên không phải bình thường hóa thân phương pháp, mà lại Hàn Viễn luôn cảm thấy Tây Du thế giới, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. ít ngạc nhiên, nhanh lên nói cho ta, cái này Hào Quang là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn bất mãn nói, đầu lâu đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói, chẳng lẽ ngươi thật không có cảm giác được? Hào Quang bên trong cái chủ loại kia lực lượng, mặc kệ tu vi như hà cương lớn, đều sẽ bị áp chế, bị ma diệt thành cho tàn. lấy ngươi bây giờ tu vi, tân lý thuyết, mới vừa vào đến, liền sẽ bị ma diệt thành cho tàn, vì sao ngươi sẽ không có việc gì? Sẽ không phải là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, hào quang bên trong lực lượng đã biến mất a. Hàn Viễn không xác định địa đạo. Đánh rắm, nếu là lực lượng biến mất, ta làm sao lại không cách nào thi triển lực lượng? Mà lại, ta còn có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này đang không ngừng làm hao mòn xương cốt của ta đâu. Đầu lâu đột nhiên cảm xúc kích động. Hàn Viễn đi môi, không nói gì thêm, ngược lại hỏi, nói một chút đi, ngươi đây là có chuyện gì? Đầu lâu thở dài một hơi, còn có thể chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là vì đột phá cảnh giới, tìm kiếm cơ duyên. Tiến vào nơi này, bị vây chết, ra không được, bị mai thành chỉ còn lại có một cái đầu lâu chứ sao? A. Chương 423. Chương 423, Chí Tôn Dạng Đông Hàn Viễn không khỏi lưu lưới, mẹ nó, đều chỉ còn lại một cái đầu lâu, lại còn không chết, cái này sinh mệnh lực cũng là kinh khủng. Người ở chỗ này bị vây đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Cái này ta cũng không rõ lắm a, thế nào, cũng hẳn là có mấy trăm vạn năm a. Đầu lâu không quá xác định nói. Hàn Viễn bó tay rồi, động một tí đều là mấy trăm vạn năm, thời gian đối với tại bọn hắn mà nói, tựa hồ căn bản cũng không tính là gì. Ta muốn biết Ngươi bao nhiêu tuổi? Không biết ta, liền xem như ta đến tìm kiếm Cơ duyên trước đó, cũng không biết sống đã bao nhiêu năm, mấy ước năm hẳn là có a. Đầu lâu nói, lại có chút đắc ý Hàn Viễn bị đả kích một chút, sống vài ước năm lão quái vật, thật không thể theo lẽ thường phỏng đoán, mà bực này lão quái vật đều động tâm bảo vật, chắc là cực kỳ khủng bố. Ngoại trừ ngươi, còn có người khác sao? Đúng, bên ngoài kia bảy cái đạo vực cường giả, ngươi biết không? Ngươi cũng là đạo vực cường giả sao? Ngươi có hết hay không? Mau chóng rời đi mới là thật, hỏi nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Đầu lâu không nhịn được nói, ngươi hoặc là trả lời ta hoặc là ta đem ngươi ném ở nơi này, bản thân rời đi, ngươi lựa chọn đi. Hàn Viễn lũi môi, một cái chết được chỉ còn lại có đầu lâu lao quái vật, lại còn dám lớn lối như vậy. Đầu lâu bị chẹn họ một chút, hắn cũng sắc thực sợ. Hàn Viễn đem hắn ném ở nơi này, đến lúc đó liền thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Thở dài một cái thật dài, nói, bên ngoài kia bảy cái tiểu gia hỏa là van bối của chúng ta, tiến vào nơi này, trừ ta ra, còn có mấy lao quái vật, bất quá đạo vực tu vi, hẳn là tất cả đều chết mất, liền xem như chúng ta mấy cái này, còn có hay không ai kéo dài hơi tản, ta cũng không rõ ràng. Hàn Viễn trong lòng thất kinh bên ngoài kia bảy cái, thế nhưng là đạo vực cường giả, đầu lâu và eo im mà xương là tiểu bối, như vậy bộ xương này đầu tu vi, chẳng lẽ không phải tại đạo vực phía trên? Khi mắt, hỏi, trước ngươi là tu vi gì? đầu lâu tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, khinh bị nói, ngươi sẽ không coi là, đạo vực cường giả đều là giống nhau à? ta cho ngươi biết, đạo vực cũng là có khác biệt, phía ngoài bảy cái tiểu gia hỏa, bất quá là đạo vực bên trong tiểu bối, mà chúng ta mấy cái đều là bước ra đạo vực cường giả. hàn viễn tại đầu lâu bên trên vô một cái, cả giận nói, nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp nói cho ta là cảnh giới gì, chẳng phải xong? đầu lâu giận mà không dám nói gì, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, nói nửa tôn cảnh giới, nửa tôn, Hàn viễn nghi ngờ một chút, hẳn là đạo vực phía trên cảnh giới, chính là trí tôn, tựa hồ cũng không phải là như thế à, hẳn là còn có một cảnh giới, mới có thể bước vào trí tôn chi cảnh A. ngươi nói cho ta, đạo vực phía trên là cảnh giới gì? đầu lâu thở dài một hơi, nói đạo vực cửu trọng thiên, cửu trọng thiên phía trên thì là nửa tôn, mà nửa tôn chi bên trên chính là đạo tôn. nói thật cho ngươi biết đi, ta là tại sau khi đi vào ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, cơ duyên xảo hợp đột phá đến đạo tôn cảnh giới nếu không cũng trèo trống không đến hiện tại. Hàn Viễn vừa chuyển động ý nghĩ, không có tiếp tục hỏi tiếp. dù sao liên quan tới tu vi cảnh giới sự tình, đợi đến đi ra, lại cẩn thận hỏi thăm cũng được. hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ là, hào quang đến tột cùng là vật gì, mà đầu lâu những cường giả này tìm đến, đến tột cùng là gây nên vật gì. hào quang phạm vi bao phủ, đối với bậc này người tu chân mà nói, kỳ thật cũng không lớn. vì sao sau khi đi vào, lại là ra không được, lần lượt vẫn lạc tại nơi này đâu. các ngươi vì bảo vật gì mà đến? đầu lâu nghe vậy lại là kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi không biết, ta biết hỏi ngươi làm gì. Hàn Viễn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đầu lâu bị chẹn họ một chút, tựa hồ suy nghĩ chính mình cũng may, chợt thở dài một hơi, nói, "Tự nhiên là vì cái này ba đạo Hào quang, nếu ai thu được một đạo Hào quang, thành tựu đạo tôn không đáng kể, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước." "A, lại là không biết, cái này Hào quang là lai lịch thế nào?" Hàn Viễn một mực không biết, Hào quang có gì chỗ thần kỳ. Đầu lâu trầm mặt một hồi, mới từ tốn nói, "Cái này ba đạo Hào quang, là lúc trước coi là đạo tôn chín cảnh đỉnh phong cường giả, tại đột phá chí tôn thất bại về sau, diễn hóa ra ba đạo Hào quang." "Lúc trước, vì tranh đoạt cái này ba đạo Hào quang, sinh kinh khủng đại chiến." Theo đầu lâu giảng thuật, Hàn Viễn đối với lúc trước sinh sự tình, cuối cùng có một chút hiểu do. Đạo tôn tổng cộng chia làm chín cảnh, mà tại đạo tôn chính cảnh phía trên, thì là trí tôn chín cảnh. Trí tôn đã là đỉnh phong nhất cường giả, danh sưng vĩnh hằng bất hủ. Cho dù là đạo tôn chính cảnh đỉnh phong, tại trí tôn trước mặt, cũng là sâu kiến mà thôi. Bởi vậy, lúc trước có một câu nói như vậy, trí tôn phía dưới, đều là run rề. Cường giả trí tôn phi thường hiếm thấy, có thể nói hai cánh tay tính ra không quá được, mà mỗi một vị trí tôn, đều có được một phương thánh địa. Lúc trước một cái cấp thế lực đạo tôn chín cảnh đỉnh phong cường giả, nộ hoặc cơ duyên, bình cảnh buông lỏng tham dò đến trí tôn chi cảnh. Bởi vậy bế quan đột phá, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, cuối cùng đột phá thất bại. Một thân tu vi cảm ngộ, hóa thành ba đạo hào quang. Cái này hào quang, tại lúc trước tu chân giới có một cái xưng hô, gọi là trí tôn dạng đồng, mang ý nghĩa đã thăm dò trí tôn chi cảnh. Nếu là đạo tôn cường giả, hoặc là trí tôn dạng đồng, vô cùng có khả năng nhìn ra trí tôn, cho nên thu hoạch được đột phá trí tôn cơ hội. Cái này lực hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Hào quang tiết lộ về sau, dẫn tới các phương tranh đoạt. Dù cho cái kia cấp thế lực thực lực cường đại, nhưng là tại Đông đảo thăm dò hào quang đạo tôn cường giả cùng các thế lực lớn trước mặt như cũng ngăn cản không nổi cuối cùng phát nổ một trận đại chiến cái này cấp thế lực thụ trọng thương cuối cùng lên hung ác đến trực tiếp động cấp thế lực áp đáy hòm đại chiêu lừa giết vô số cường giả mà hào quang cũng tại đại chiến bên trong thất lạc vô tung lúc trước kia một trận đại chiến ảnh hưởng tới toàn bộ tu chân thế giới tạo thành tu chân thế giới sụp đổ chia cắt thành đông đảo cái giao diện tục truyền nghe bởi vì đại chiến khiến tu chân giới sụp đổ pháp tắc hỗn loạn ảnh hưởng quá mức các liệt một vị trí tôn xuất thủ mới đưa đại chiến lắng xuống nhưng là bởi vì trận này tranh đoạt cho dù cái kia cấp thế lực, thực lực rất xuống ngàn trượng, cơ hồ biến mất, nhưng thế lực khác, bởi vì tranh cấp lẫn nhau, đại chiến không ngớt, cũng là bị thương nặng. Trọng yếu hơn là, tu chân thế giới, bởi vì trận này đại chiến, sụp đổ vô số, chia cắt thành mấy cái giao diện, pháp tắc hỗn loạn, thiên địa linh khí bắt đầu sói mòn. Cuối cùng một chút cường đại giao diện bị bậc đại thần thông, tốn hao năm tháng dài đằng đang chữa trị, bất quá như cũ có một ít vỡ nát giao diện, thất lạc trở thành mới tu chân giới mặt. Không biết trải qua bao lâu, ngay tại tất cả mọi người đều nhanh muốn quên trận đại chiến này thời điểm, một đạo hào quang xuất thế, bị mấy môn phái đệ tử hiện, tiếp theo dẫn một vòng mới tranh đoạn. Khi tiến vào hào quang chỗ không gian, phát nổ đại chiến, khiến chỗ không gian thoát ly nguyên bản vị trí, tại không gian bên trong rời rạc. Cuối cùng sống sót đều là đạo vực cường giả, mà trải qua một phen tranh đoạt, chỉ có mấy cái thế lực lớn thu được tranh đoạt tư cách, cái khác cường giả hoặc là bị đá ra không gian, hoặc là liền bị chấm giết. 8. Chương 424. Chương 424, lắc lư đầu lâu mà hào quang phía ngoài bảy cái đạo vực cường giả, chính là cái này bảy cái thế lực lớn hậu bối đệ tử tinh anh, mà những trưởng lão này thì là tiến vào hào quang bên trong, nghĩ biện pháp thu lấy hào quang, hoặc là lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa cảm lộ đối với trí tôn tự quang như thế nào mới có thể thu hoạch được đến nay không có ai biết làm bọn hắn không nghĩ tới là tiến vào hào quang bên trong về sau verse y mà không ra được mà phía ngoài bảy cái hậu bối cũng không biết đã xảy ra chuyện gì verse y mà vẫn lạc tại tháng năm dài đẳng đẳng phía dưới từng cái cường giả vẫn lạc cuối cùng liền biến thành hiện tại cái dạng này đầu lâu cuối cùng thở dài một hơi nói nếu không phải ta tại tối hậu quan đầu có chỗ linh ngộ đột phá đến đạo tôn chi cảnh hiện tại chỉ sợ cũng đã hóa thành cho cho dù như thế nếu là lại không cách nào rời đi khẳng định cũng sẽ hóa thành cho hàn viện nghĩ không ra hào quang lai lịch lại là như thế ly kỳ khúc chết, thậm chí phát nổ một trận đại chiến, dẫn đến tu chân giới sụp đổ vô số. Chắc hẳn vân thương đại lục chính là lúc trước sụp đổ tách rời giao diện một trong, như thế một đạo hào quang, vậy mà như thế kinh khủng, liền xem như đạo tôn cường giả tiến đến, cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình tiến đến lại là một chút sự tình cũng không có chứ? Hẳn là, thật là hệ thống bảo hộ, mà hệ thống cho mình nhiệm vụ, thì là thu thập một đạo hào quang, bởi vậy có thể thấy được, hệ thống là cỡ nào cường đại. Hàn Viễn nhìn xem hào quang, tâm động không thôi, đây chính là một vị đột phá trí tôn thất bại cường giả cả đời tu vi cùng càng nộ, đây là chân quý bậc nào, thu hoạch được hảo quang về sau, nói không chừng có thể đột phá đến trí tôn chi cảnh đâu. hắn nghĩ tới thái cổ tử thụ, nghe đồn không phải trí tôn không thể được, bởi vậy cũng có thể biết thái cổ tử thụ chân quý cùng kinh khủng. thái hư vô cực công, hẳn là có thể tu luyện tới trí tôn chi cảnh. dù cho không cách nào tu luyện tới trí tôn chi cảnh, hẳn là cũng có thể thăm dò trí tôn một hai. năm đó từng có trí tôn tu luyện, chính là cái môn này thái hư vô cực công, là trí tôn chuyển xuống tới công pháp. nếu là có thể đem hảo quang lĩnh ngộ. Tham dò lúc trước vị kia đạo tôn đỉnh phong thăm dò trí tôn càng nộ, tăng thêm Thái hư vô cực công cường đại, hẳn là có niềm tin rất lớn, có thể đột phá đến trí tôn chi cảnh. Vô đạo ma quyết, hẳn là tu luyện tới đạo tôn chín cảnh công pháp, lại là so Thái hư vô cực công hơi yếu một chút, không cách nào thăm dò trí tôn, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình càng nộ. Mà Thái hư vô cực công lại là có thể thăm dò trí tôn một hai, gia tăng đột phá trí tôn tỷ lệ. Hàn Viễn trong ngõ, lóe qua rất nhiều suy nghĩ, nhìn về phía trong tay đầu lâu, ánh mắt thay đổi nóng bỏng. Đầu lâu bị hắn chầm chầm đến run một cái, mẹ nó, ánh mắt này thật đáng sợ, tiểu tử này. Không phải là có cái gì đặc thù đam mê, coi trọng chính mình, cái này đầu lâu đi. Bộ xương này đầu thế nhưng là đạo tôn cường giả a, cả đời tu vi cả nộ, cùng đối với cảnh giới hiểu do, hoàn toàn không phải chính mình bực này tu chân thái đều có thể so. Nếu là, có như thế bởi vì đạo tôn cường giả chỉ điểm, tu luyện tất nhiên làm ít công to, có thể ít đi đường quanh co, trực tiếp một đường đường bằng phẳng. Bộ xương này đầu, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá đối phương dù sao cũng là đạo tôn kinh khủng nhân vật, cho dù tại hào quang bên trong, không cách nào vung ra thực lực, thế nhưng là một khi rời đi hào quang, không chừng có thể miễu sát chính mình đâu. Bộ xương này đầu nhất định phải thu phục, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta nói thật cho ngươi biết, mặc dù ta ở chỗ này bị áp chế, không cách nào vung ra thực lực, nhưng là bằng bản lãnh của ngươi, còn là chưa đủ lấy hư hao xương cốt của ta. Hàn Viễn đột nhiên cười híp mắt nói, ai nha, tiền bối, ngươi nói gì vậy? Ngươi bực này tiền bối, ta hận không thể bãi ngươi làm thầy, chỉ điểm ta tu luyện, làm sao lại sinh ra hại ngươi tâm đâu? Đầu lâu giật này mình, tiểu tử này, đột nhiên thay đổi cung kính như thế, khẳng định đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Ngươi muốn làm gì, nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Tốt ta, kỳ thật điều kiện của ta rất đơn giản. Ta có thể mang ngươi ra ngoài, thậm chí có thể giúp ngươi tìm kiếm khôi phục tu vi của ngươi bảo vật. Chỉ bất quá nhà. Hàn Viễn cũng biết, muốn lắc lư bực này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật không có dễ dàng như vậy. Dứt khoát nói thẳng, chỉ bất quá cái gì, chỉ cần không quá mức phận, lão nhân gia ta vẫn là có thể đáp ứng ngươi. Đầu lâu âm thầm cảnh giác. Là như vậy, mang ngươi ra ngoài đâu? Có một chút phiền phức, ta cần đem ngươi thu nhập ta một kiện đặc thù pháp bảo bên trong, cần ngươi đồng ý đi theo ta, mới có thể đưa ngươi thu nhập đi vào. Bởi vậy ta cần đồng ý của ngươi. Mặt khác, ta còn có một cái điều kiện, ta mang ngươi sau khi ra ngoài, ngươi nhất định phải cho ta chuyển thừa phát bảo cái gì, tự nhiên cũng không có thể thiếu, thế nào? Hàn Viễn hiếp mắt nói, chỉ cần đem đầu lâu thu nhập hệ thống không gian, chỉ cần hắn gật đầu đi theo chính mình, như vậy thì có thể lợi dụng hệ thống, gặp hắn biến thành chính mình trung buộc, cũng có thể thăm dò một chút, hệ thống cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, phải chăng liền nói tôn cường giả, đều có thể cưỡng chế không chế. Lo nghĩ, Hàn Viễn nói tiếp, còn có, ngươi muốn đi theo bên cạnh ta ngàn năm, chỉ điểm ta tu luyện. Hàn Viễn nói xong, lặng lặng mà nhìn xem đầu lâu, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Đầu lâu rơi vào trầm tư, hắn luôn cảm thấy, Hàn Viễn ý đồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Thế nhưng là hắn cũng không có cảm thấy ở trong đó có vấn đề gì. Đến nỗi món kia cái gọi là đặc thù pháp bảo, hắn cũng không để ở trong lòng, loại kia pháp bảo làm sao có thể vây khốn chính mình. Hắn cũng không tin tưởng, lấy Hàn Viễn Tu Vi có thể có được vây chết đạo tôn cường giả bảo vật, cho dù là chỉ còn lại có một cái đầu lâu đạo tôn. Lấy Hàn Viễn Tu Vi, dù cho có được bực này pháp bảo cũng là không cách nào sử dụng, bởi vậy có thể không nhìn trong miệng hắn món kia cái gọi là đặc thù pháp bảo. Đến nỗi theo hắn, đây là vấn đề sao? Cái này căn bản cũng không phải là vấn đề, chỉ cần đi ra, chính mình hoàn toàn có thể trái lại nô lệ tiểu tử này giúp mình tìm kiếm bảo vật nha. Cùng lắm thì truyền cho hắn một điểm phương pháp tu luyện, chỉ điểm hắn một chút tu luyện, cái này lại có gì không thể đâu. Đầu lâu trái lo phải nghĩ, cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này phi thường sảng khoái nói, tốt, không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Hàn Viễn trong lòng vui mừng, cuối cùng bị lừa rồi, trên mặt lại phi thường bình tĩnh, xác nhận giống như mà hỏi, ngươi xác định, nguyện ý đi theo ta? Yên tâm đi, không có vấn đề, ta nói nguyện ý đi theo ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Đầu lâu phi thường khẳng định địa đạo, vỡ ý thì tốt, đã như vậy, ta đem ngươi đưa vào ta một kiện đặc thù pháp bảo bên trong. Ngươi tạm thời ngốc tại đó. Hàn Viễn một mặt dáng vẻ vui mừng, đem đầu lâu thu nhập hệ thống không gian bên trong, mà một tướng đầu lâu đưa vào hệ thống không gian, liền cho hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Đầu lâu lúc này ngay tại một đâu, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, có chút một bước, phát bảo này, tựa hồ rất không thích hợp hạ thẳng đến một đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống, bắn vào hắn đầu lâu bên trong, hắn mới phát hiện, mình bị hố. Mẹ nó, bị lừa rồi. Bất quá kịp phản ứng đã muộn, muốn phản kháng, lại là hết lần này tới lần khác không sinh ra lòng phản kháng, mà lại hắn cảm giác được, chính mình đối với Hàn Viễn cũng vô pháp sinh ra dị tâm, một cách tự nhiên đem hắn coi là chủ nhân. Ngọa tạo, đây là pháp bảo gì, làm sao quỷ dị như vậy mà kinh khủng? Mẹ nó, chẳng lẽ là chí tôn pháp bảo. Tiểu tử kia đến tột cùng lai là gì, lần này bị lừa thảm rồi. Đầu lâu khóc không ra nước mắt, chủ quan a. 8. Chương 425. Chương 425, thu lấy hào quang Hàn Viễn hố đầu lâu về sau, tâm tình thật tốt, đồng thời đối với hệ thống cường đại, lần nữa có một cái nhận biết. Đem đầu lâu đặt ở hệ thống không gian bên trong, Hàn Viễn không có vội vã hỏi thăm lai lịch của hắn, cùng mình muốn hiểu rõ liên quan tới tu chân cảnh giới, cùng tu chân giới sự tình. Hắn lúc này mục đích chủ yếu là vì thu lấy hào quang, bởi vậy tiếp tục hướng phía trước đi đến, muốn xem một chút. Tại hào quang bên ngoài nhìn thấy cái kia loang thoáng cái bóng, là cái gì? hẳn là nơi đó chính là hào quang hải tâm, có thể thu lấy hào quang ngấu chốt. Hắn trên đường đi cũng lưu ý lấy, phải chăng có giống đầu lâu dạng này cường giả, còn không có hoàn toàn đều chết hết. Đối với những cường giả này, cho dù chỉ còn lại có một hơi tại, cũng là bảo vật ta, liền xem như chỉ điểm tu luyện, đều có thể từ đó thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Chớ nói chi là những cường giả này công pháp tu luyện, tự nhiên là không hề tầm thường, nắm giữ công pháp tất nhiên là rất nhiều. Xuân Thu Giới đang thiếu công pháp đâu, cũng thiếu khuyết trực tiếp chỉ điểm người tu luyện, có thể đem những cường giả này an bài tại Xuân Thu Giới, chỉ điểm tất cả mọi người tu luyện, càng nhanh tăng cường Xuân Thu Giới thực lực. Hào quang bên trong, nhận hào quang áp chế, ánh mắt nhìn không xa, mà lại thần thức cũng đã mất đi tác dụng, vì gây nên những cái tiêu còn chưa chết hẳn cường giả chú ý. Hàn Viễn một đường đi, một bên làm giả không nhỏ động tĩnh, nếu là còn có hay không đều chết hết cường giả, bọn hắn nghe được thanh âm về sau, khẳng định sẽ hướng phía Hàn Viễn đi tới. Nhưng mà dọc theo con đường này, vừa Y mà không tiếp tục hiện một cái còn sống cường giả, cái này khiến Hàn Viễn có chút thất vọng. Cái kia đầu lâu là lâm thời đột phá đạo tôn cảnh giới, lúc này mới sống đến bây giờ, dựa theo lối nói của hắn, đạo tôn trở xuống, hẳn là đều đã hóa thành cho. Chẳng lẽ tiến đến tranh đoạt hào quang cường giả bên trong, liền không có cái thứ hai đạo tôn cường giả? Cái này hào quang, thế nhưng là danh xưng trí tôn tự quang à, thu được hào quang, có thể tăng lớn đột phá đến trí tôn tỷ lệ. Dù cho không cách nào đột phá đến trí tôn chi cảnh, nếu là có thể dòm ngó trí tôn chi cảnh, thực lực cũng là biến hóa long trời lở đất, mặc dù không cho đến tôn, lại khẳng định bao trùm tại đạo tôn phía trên. Như thế bảo cũng không tin, những cái kia đạo tôn sẽ không động tâm. Hàn Viễn nghĩ như vậy, đột nhiên hiện, Tiền Phương tựa hồ có một bóng người, trong lòng giật mình, chẳng lẽ có một cường giả, cường đại như thế, vỡ ơ ý mà không tổn thương chút nào sống đến nay. Tức thì cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước xem xét, lại là thở dài một hơi, đây chỉ là một cái bóng, phi phù ở hào quang bên trong. Hàn Viễn nhìn kỹ, cái bóng này, tựa hồ chính là tại hào quang bên ngoài, nhìn thấy cái bóng bên kia. Cái bóng này, thấy không rõ lắm khuôn mặt, lại là có thể nhìn ra được, đây là một người, kỳ quái là, cũng không phải là tàn hồn, mà là vẹn vẹn một hình bóng mà thôi. Đối mặt loại tình huống này, Hàn Viễn cũng không biết chuyện gì xảy ra, lường trước nơi này hẳn là hào quang vị trí hạch tâm đi, chẳng lẽ cái bóng này chính là hào quang hạch tâm, cũng chính là vị tia đột phá trí tôn thất bại để lại cả đời tu vi cùng thán nộ. Hàn Viễn đang muốn đưa tay chạm đến cái bóng này, nhìn có thể đem nó thu nhập hệ thống không gian bên trong, lại là đột nhiên trong lòng hơi động, nếu là tùy tiện thu lấy một đạo hào quang, cũng không biết có thể hay không sinh sự tình gì. Hệ thống nhiệm vụ là để cho mình thu lấy một đạo thái cổ hào quang, nơi này hết thể có ba đạo, vì sao chỉ cần mình thu lấy một đạo đâu? Là cần một đạo như vậy đủ rồi, vẫn là thu lấy một đạo hào quang về sau sẽ xảy ra cái gì? Cho nên không cách nào thu lấy đạo thứ hai. Nghĩ như thế, Hàn Viễn đem vươn đi ra tay rụt trở về, quay người đi trở về, rời đi đạo này Hào Quang. Hắn chuẩn bị đi mặt khác hai đạo Hào Quang bên trong nhìn một chút, có lẽ mặt khác hai đạo Hào Quang bên trong có không hề chết hết cường giả đâu. Rời đi đạo này Hào Quang về sau, Hàn Viễn trực tiếp đi vào bên cạnh một đạo Hào Quang bên trong, thế nhưng là đi vài bước, nhưng lại ngừng lại. Hàn Viễn đột nhiên hiện một vấn đề, chính mình tiến vào Hào Quang bất quá là một bộ hóa thân, như vậy mặc khác hai đạo Hào Quang cũng có thể phái ra hóa thân tiến vào nhà, Bởi vì hệ thống nguyên nhân, hắn mỗi một bộ hóa thân cũng có thể hệ thống truyền tiếp, có thể giống bản thể, đem đồ vật thu nhập hệ thống bên trong. đây có lẽ là hệ thống giao phó hóa thân năng lực đi. dù sao dựa theo tôn ngộ không thân ngoại hóa thân chi pháp, là không có cường đại như vậy. lúc này, hàn viễn nghĩ tới là, nếu là ba cái hóa thân, cùng một chỗ đem hào quang thu nhập hệ thống bên trong, chẳng phải có thể sao? có lẽ có thể thành công đâu. đến lúc đó, hệ thống lấy đi một đạo hào quang, chính mình còn có thể giữ lại hai đạo hào quang a. nghĩ như thế, hàn viễn kích độc lên, hắn quyết định thử một lần. lúc này để này hóa thân, lần nữa tiến vào hào quang bên trong, tại cái kia đạo cái bóng trước chờ đợi. mắt khác lần nữa phái ra hai cái hóa thân phân biệt tiến vào hai đạo hào quang bên trong trên đường đi để hắn thất vọng vợ ơi mà không có hiện cái khác không hề chết hết cường giả cái này không khỏi thất vọng dựa vào đầu lâu một cái quá ít ra ba bộ hóa thân đều đi tới hào quang vị trí hệ tâm kia một cái bóng trước mặt tùy thời có thể lấy đem nó thu nhập hệ thống trong không gian cái này ba đạo cái bóng cũng không phải là giống nhau như lúc trong đó có một đạo so sánh ngưng thực một chút mặt khác hai đạo tương đối mà nói so sánh hư hào một điểm hàn viễn trong lòng cũng có chút thất vọng cũng không biết có phải như vậy hay không liền có thể đem hào quang thu nhập hệ thống không gian bên trong. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thử một chút. Từ khi biết được cái này Ba Đạo Hào Quang là Đạo Tôn cường giả, đột phá chi tôn thất bại, để lại cả đời tu vi cùng cẳng ngộ về sau, hắn liền phi thường động tâm. Đây chính là có thể gia tăng đột phá chi tôn tỷ lệ trí bảo a, há có thể bỏ lỡ? Loại bảo vật này tuyệt đối là tại ngọc thần thụ phía trên, ngồi tại tinh không bên trong pháo đài hàn viễn bản thể, hít sâu một hơi, hắn đã làm tốt, tùy thời trốn vào hệ thống không gian chuẩn bị. Vạn nhất thu lấy hào quang về sau, sinh một chút không biết ngoài ý muốn, như vậy trước tiên liền trốn hệ thống không gian bên trong, tại tinh không thành lũy bên trong lớn như câu đắng người cũng vô pháp hiện hệ thống không gian sẽ chỉ cho là mình tiến vào một cái không gian khác mà thôi ba cái hóa thân phân biệt dỗi ra một cái tay chạm đến tại hào quang hoạch tâm cái bóng bên trên nơi tay trưởng đụng chạm đến cái bóng một sát na, hàn viễn vợ yêu mà hiện một chút dị thường trong óc tựa hồ nhận được cái bóng chuyển tới một chút thưa thất mà mơ hồ đoạn ngắn trong lòng hơi động cái này cũng có thể chính là hào quang bên trong cảm độ a có thể là chính mình tu vi quá yếu mà lại là hóa thân nguyên nhân chỉ có thể xem xét đến cái này thưa thất mà mơ hồ hình tượng khi sâu một hơi đồng thời suy nghĩ khẽ động liên đối lấy cái bóng cùng một chỗ tiến vào hệ thống không gian bên trong. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tại hào quang bên ngoài Hàn Viễn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, hào quang đột nhiên biến mất. Thành công. Nhưng là, tại hào quang biến mất một cái mắt, thiên địa chấn động kịch liệt bắt đầu, từng đạo đen nhánh khe hở xuất hiện, toàn bộ bí cảnh đều tựa hồ mọc lên một loại nào đó biến hóa. Ngẩng đầu nhìn lên, vơ ý mà hiện, bên trên bầu trời, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ muốn bí cảnh lôi kéo đi vào. 8. Chương 426. Chương 426, hệ thống không chịu nổi. Hàn Viễn phòng đoàn đến, thu lấy hào quang về sau, có thể sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn, lại là làm sao cũng không nghĩ ra, cái ngoài ý muốn này lại là khủng bố như thế. cái này bí cảnh, xem bộ dáng là muốn bị hủy đi. như vậy tiến vào bí cảnh các thế lực lớn đệ tử, chẳng lẽ không phải toàn bộ đều sẽ có máy? càng làm cho hàn viễn có chút kinh hãi chính là, hắn đột nhiên phát hiện, bí cảnh sự biến hóa này, tựa hồ cùng mình có chút nối liền, bên trên bầu trời cái kia vòng xoay khổng lồ, tựa hồ cùng mình có một chút liên hệ. chính xác mà nói, là cùng hệ thống có liên hệ. trong lòng của hắn kinh hãi, sẽ không phải lập tức thu lấy hào quang quá nhiều, hệ thống không giải quyết được à? muốn thật sự là như thế, chẳng phải là muốn không may. Hàn Viễn lần này hơi sợ, nếu là hệ thống đều không giải quyết được, chính mình chẳng phải là chết chắc. Muốn xem xét một chút, hệ thống bên trong tình huống, nhưng mà lại là phát hiện, hệ thống bên trong một mảnh quang mang, cái gì cũng không nhìn thấy. kể từ đó, Hàn Viễn càng tâm kinh đạm chiến, mẹ nó, đây là chính mình lòng tham tìm đường chết ra bí cảnh bên trong, tựa hồ xuất hiện một cố cường đại mà lực lượng vô danh, tựa hồ muốn toàn bộ không gian đều hướng phía bên trên bầu trời cái kia vòng xoáy hút qua thứ lúc này, dung không được Hàn Viễn suy nghĩ nhiều, tinh không thành lũy đã phát ra nguy hiểm cảnh báo, tùy thời đều có bị xé nát khả năng. Hứa như câu mấy người cũng sắc mặt trắng bệnh, lúc này bọn hắn mới hiểu được, Hàn Viễn tiến vào bí cảnh, là hướng về phía kia ba đạo hào quang mà đến. Hào quang biến mất, xem ra cái này bí cảnh cũng muốn biến mất. Chỉ là tiến vào bí cảnh các thế lực lớn đệ tử, sẽ không phải tất cả đều chết mất đi. Nếu thật sự là như thế, Phong Lôi Châu các thế lực lớn tổn thất, có thể tưởng tượng được. Hàn Viễn lúc này chỗ nào quản được những người khác, cũng quít mang theo tinh không thành lũy tiến vào hệ thống không gian bên trong, lại là phát hiện, hệ thống không gian bên trong, một mảnh quang hoa, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể mang theo tinh không thành lũy tiến vào xuân tu giới. Xuân Thu giới bên trong không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng là Hàn Viễn lại là thấy rõ hệ thống không gian không biết đang phát sinh lấy biến hóa gì, mẹ nó sẽ không phải muốn sụp đổ A. Hàn Viễn khóc không ra nước mắt đều là lòng tham gây họa A. Không biết hệ thống không gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Hàn Viễn thử nghiệm liên lạc một chút hệ thống, lại là đạt được hệ thống đáp lại, chính mình đang bận. Ngoa tạo hệ thống cái này hố hàng, lúc nào biến thành cái dạng này? Vậy mà tại bận rộn, xem ra thật muốn bi kịch, thiên hạ bí cảnh biến cố trực tiếp truyền tới bí cảnh bên ngoài, ngay tại bí cảnh bên ngoài chờ các thế lực lớn tông chủ cùng các trưởng lão lại là kinh hãi phát hiện bí cảnh chỗ không gian đột nhiên phát sinh chấn động ngay sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong bầu trời sẽ mở một đạo lô hồng lớn xuyên thấu qua cái này vết nước có thể nhìn thấy cuồng bạo không gian chi lực tứ ngược mà tại vết nước đằng sau có thể nhìn thấy một cái không gian mơ hồ tồn tại ở trong đó lại là tiên hà bí cảnh lúc này tất cả mọi người ý thức được tiên hà bí cảnh phát sinh ngoài ý muốn chẳng lẽ là muốn sụp đổ hảo hảo bí cảnh làm sao đột nhiên liền muốn sụp đổ đâu tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến hà viễn trừ hắn ra không có khác khả năng sẽ dẫn đến bí cảnh sụp đổ trong lúc nhất thời, những thế lực này tông chủ cùng trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, bí cảnh bên trong, thế nhưng là có tông môn của mình đệ tử tinh anh a nếu là tất cả đều chết tại bên trong, đối với tông môn mà nói, có thể nói là tổn thất nặng nề. chớ nói chi là, ở trong đó, có không ít là những tông chủ này trưởng lão trực hệ hậu duệ, đều là bọn hắn phi thường xem trọng hậu bối. cái này nếu là chết tại bên trong, có thể không đau lòng sao? nhưng mà, lúc này lại là không người nào dám mạo hiểm tiến vào bên trong, cái khe kia bên trong không gian phong bạo, quá kinh khủng. đừng nói là bọn hắn, liền xem như huyền tiên cường giả tiến vào bên trong, cũng sẽ bị xé thành nát bấy. Ngay tại những này thế lực cao tầng, một mặt tạm đạm thời khắc, đột nhiên phát hiện, tại bí cảnh bên trong, từng cái điểm đen bay ra. Hướng phía đạo này vết nước bay tới, trên thân tựa hồ bao phủ một tầng quang mang, không nhìn không gian phong bạo ăn mọn, vờ ơ mà xuyên qua vết nước, về tới phong Lôi Châu. Những này điểm đen, vậy mà đều là các thế lực lớn đệ tử, có thể nói, người sống đều bị đưa ra. Đến nơi trước đó tại thám hiểm, hoặc là trong tranh đấu chết mất, những thi thể này vờ ơ mà cũng bị đưa ra. Các thế lực lớn đại hỉ, cũng quýt nên đón, đem nhà mình đệ tử nên đón trở về, bắt đầu hỏi thăm bí cảnh bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra những đệ tử này cả đám đều một mặt một bức trên mặt vẻ tuyệt vọng còn xuất lại tựa hồ cũng không biết chính mình làm sao lại ra căn cứ những đệ tử này thuyết pháp tựa hồ có một cỗ lực lượng bao lấy bọn hắn đem bọn hắn đưa ra bí cảnh thế là những thế lực này tông chủ cùng các trưởng lão nhất trí nhận định kia cỗ thần bí lực lượng khẳng định là hàn viễn cái này cường giả bí ẩn xuất thủ đồng thời cũng chấn kinh tại vị này cường giả bí ẩn cương đại sau đó nhìn thấy nhà mình đệ tử thi thể những tông chủ này cùng các trưởng lão lần nữa phẫn nộ hỏi thăm là thế nào chết bị ai xử lý kết quả là thu hận lại lần nữa kết Suýt nữa trực tiếp sống mái với nhau bắt đầu, mà tiến vào trong đó Hàn Viễn cùng hứa như câu đắn người, thẳng đến bên trên bầu trời cầm tới vết nứt biến mất, cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Bí cảnh cửa vào hai ngọn núi, lúc này đã sụp đổ, tất cả mọi người biết, không biết tồn tại bao nhiêu năm, thiên hà bí cảnh đã biến mất. Đối với Phong Lôi Châu thế lực mà nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Phải biết, thiên hà bí cảnh là Phong Lôi Châu cường đại nhất bí cảnh, thiên hà bí cảnh biến mất, đối với Phong Lôi Châu mà nói, là một cái tổn thất trọng đại. Hắc Thần tông vũ. Cung tử quang đầu giá hội để lão, cùng Trương Vân Nhã bên người người trung niên phụ nhân kia, đều một mặt ưu sầu. Không biết đi theo tại Hàn Viễn bên người mấy người, phải chăng Bình yên vô sự, lúc này lại đi nơi nào? Bất quá, nghĩ đến hắn không có nguy hiểm gì a. Tất nhiên vị kia cường giả bí ẩn, đem bí cảnh bên trong những người khác đưa ra, mà ở bên cạnh hắn hứa như câu ba người, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có lẽ, là đem ba người mang tại bên người, có thể đi theo tại khủng bố như thế cường giả bên người, cũng coi là một cái đại cơ duyên a. Cũng không biết, lúc nào mới có thể gặp lại đến bọn hắn. Bí cảnh bên ngoài phát sinh sự tình. Hàn Viễn không biết, hắn lúc này đã rời đi tinh không thành lũy, xuất hiện ở xuân thu giới bên trong. Mà Hứa như câu mấy người, thì là lưu tới tinh không trong tháo đài, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết đến tốt cùng chuyện gì xảy ra. Hàn Viễn nhìn xem hệ thống không gian bên trong quang hoa, thấp vọng trong lòng không thôi, cũng không biết có thể hay không lan đến gần xuân thu giới bên trong tới. Phải biết, xuân thu giới, nhưng thật ra là bám vào hệ thống không gian bên trong tồn tại, xem như hệ thống không gian phụ thuộc một cái thế giới. Đột nhiên ở giữa, hai đạo hào quang phóng lên tận trời, xuất hiện ở hệ thống không gian một góc. Hiển nhiên, trong đó một đạo hào quang, làm nhiệm vụ đã bị hệ thống cho thu lấy, cũng không biết đem ba đạo hảo quang cùng một chỗ thu vào đến, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại Hàn Viễn lo lắng trong khi chờ đợi, đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm, "Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ." Chương 427. Chương 427, một sếp đầu lâu nghe được hệ thống thanh âm, Hàn Viễn cuối cùng thở dài một hơi, điều này nói rõ hệ thống chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ là vừa mới ngày đó xối đất che dáng vẻ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Hàn Viễn lập tức về tới hệ thống không gian, vừa về tới hệ thống không gian, lại là Ngô Dạy, "Ngọa tảo Ngọa Tào đây là có chuyện gì?" Hệ thống không gian trên mặt đất Khoảng cách kia phiến bản đảo vườn chỗ không xa, vợ ơ ý mà xuất hiện 10 cái đầu lâu. Mà trong đó một cái chính là trước đó bị dao động tiến đến đầu lâu, còn lại những cái kia là chuyện gì xảy ra? Kia 10 cái đầu lâu cũng là một mặt ngục bức dáng vẻ, tự hồ không biết chính mình tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Mà trước đó cái kia đầu lâu vừa nhìn thấy Hàn Viễn, liền bay tới, chuyện gì xảy ra, làm sao nhiều như vậy lao bất tử xuất hiện ở đây? Ta làm sao biết? Hàn Viễn cũng có chút không hiểu rõ tình huống. Chỉ gặp đống kia đầu lâu bên trong, đại bộ phận đều là chỉ còn lại có một cái đầu lâu nhưng là cũng muốn như vậy ba cái, ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, còn nhiều da mặt khác xương cốt. trong đó một cái đầu lâu cầm xương phía dưới, vợt ơi mà bao dài một đôi bàn chân xương, nhìn tựa như là tại đầu lâu phía dưới mọc một đôi chân. cái này nhìn, mười phần quái gì, bất quá Hàn Viễn suy đoán, thực lực của đối phương hẳn là tương đối cường đại, cho nên ngoại trừ bảo đảm đầu lâu bên ngoài, mặt khác bảo vệ hai cú đa xương. trừ cái đó ra, còn có một cái đầu lâu, hai bên lớn hai bàn tay xương, nhìn qua liền phản phất tại hai bên lớn một đôi cánh. còn lại một cái kia đầu lâu, lại là từ hai bên rỗi ra hai cây dài nhỏ sưng cốt, nhìn kỹ, tựa hồ là sương sườn cái này hỗn đản lại là nhiều bảo vệ một đôi sương sườn nhìn thấy loại tình hình này Hàn Viễn không sai biệt lắm minh bạch khẳng định là thu lấy hào quang thời điểm đem bên trong đầu lâu thu vào chỉ là chính mình lúc trước làm sao lại không có gặp được còn sống đầu lâu đâu Hàn Viễn lại là không biết những này đầu lâu đều là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong chống cự hào quang ăn mòn cho nên Hàn Viễn xuất hiện cũng không có bừng tỉnh bọn hắn trước đó cái kia đầu lâu nếu không phải Hàn Viễn vừa vẫn xuất hiện tại Hàn Viễn trước mặt chỉ sợ cũng sẽ không bị phát hiện Hào quang phạm vi, dù sao có 10 cây số, như thế lớn phạm vi bên trong, ánh mắt nhận nghiêm trọng hạn chế, lại thế nào khả năng trùng hợp gặp gỡ mấy cái đầu lâu đâu. Cái kia mọc ra bàn tay đầu lâu, lâu, đột nhiên bay tới, trừng mắt với mắt, bên trong hai đoàn hào quang lấp lánh, "Tiểu tử, ngươi là người phương nào, nơi này là địa phương nào?" Hàn Vi cười, "Mấy cái này lao quái vật, tiến vào hệ thống không gian, lại còn phách lối như vậy, đơn giản không biết sống chết." Tức thì trận trắng mắt nói, "Nói chuyện chú ý một chút, là bản thiếu cứu được các ngươi, từ nay về sau, các ngươi chính là ta người hầu." Một đống khô lâu nghe vậy, lập tức nổi giận, tất cả đều bay lên vây quanh ở Hàn Viễn bên người uồn vọng. muốn chết tiểu tử ghê tởm một đống khô lâu tức giận rít gào lên không biết là có hay không bởi vì vừa thoát khỏi nguyên nhân rất nhiều chuyện còn không có hiểu rõ bởi vậy cũng không có một cái nào xuất thủ muốn thu thập hắn Hàn Viễn cười lạnh gầm thét một tiếng nói tất cả im miệng cho ta nếu không đập xương cốt của các ngươi một đống khô lâu ngơ ngác một chút ngay sau đó quần tình mãnh liệt tiêu gạo muốn đem Hàn Viễn xương cốt tháo ra chính mình những người này cho điểm ầm ầm đột nhiên ở giữa hệ thống không gian bên trong một đạo điện xuất hiện trực tiếp đánh vào những này đầu lâu bên trên đem bọn hắn đánh vào trên mặt đất. Hàn Viễn lưu lại tay, không có đem bọn hắn đánh chết, phải biết, những này tất cả đều là đạo tôn cấp bậc cường giả a, tuyệt đối là bảo, chết mất một cái đều là tổn thất khổng lồ. Một đám khô lâu sừng sốt một chút, tựa hồ nghĩ không ra, cái này sâu kiến cũng dám đối với mình đám người xuất thủ, trong cơn giận dữ, chuẩn bị cho Hàn Viễn một chút giáo huấn. Mới từ trên mặt đất bay lên, lại là đột nhiên phát hiện, chính mình không thể động đậy, tựa hồ bị một cô không biết lực lượng cho cầm giữ. Lúc này, những này đầu lâu sắc mặt đại biến, ý thức được tình huống tựa hồ có chút không ổn, Hàn Viễn vây quanh những này khô lâu dạo qua một vòng nói, ta không phải cho các ngươi thương lượng, ta là thống chi các ngươi, từ nay về sau, chính là ta người hầu. Không có khả năng. Không sai, tiểu tử ngươi tính là thứ gì, dám nô lệ chúng ta. Không chết không thôi. Không chết không thôi đúng không? Tốt lắm, đợi lát nữa các ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ." Hàn Viễn khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một cái mỉm cười. Đó lấy, một trận tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên, 10 cái đầu lâu giống như là cầu đồng dạng trên không trung bay tới bay lui, va và chạm vào nhau cùng một chỗ. Tại địa bàn của ta bên trong, ta chính là chủ thể, mặc ngươi nhóm tu vi như thế nào thông thiên, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hàn Viễn lúc này mới nhận thức được hệ thống cường đại, bởi vì thu lấy hào quang thời điểm, liên đối lấy đem những này khô lâu thu vào, như vậy mặc kệ bọn hắn tu vi như hà cự lớn, tại bên trong địa bàn của mình, sinh tử từ chính mình trưởng khống. Hắn rất chờ mong, đợi đến chính mình giải phong quyền sở hữu hạn về sau, trực tiếp đem địch nhân kéo vào hệ thống trong không gian, sinh tử từ chính mình trưởng khống, kia là cỡ nào ủy phong. Trải qua một phen dày vò, những này khô lâu cũng ý thức được, chính mình không có phản kháng lực lượng, ở chỗ này chỉ có thần phục một con đường có thể đi. Bọn hắn đã từng đều là đạo tôn cường giả, không biết sống đã bao nhiêu năm, lại tại hào quang bên trong chịu đủ tra tấn, bây giờ thật vất vả thoát khốn, đương nhiên không muốn chết. Thế là cả đám đều mở miệng cầu xin tha thứ, đồng thời nguyện ý làm nô tài. trong lòng bọn họ nghĩ đến, đợi đến rời đi cái này quỷ dị địa phương, đối phương còn có thể khống chế chính mình hay sao? Liên cái kia cặn bạ tu vi, tại trước mắt mình, thổi khẩu khí liền có thể tiêu diệt, coi như hắn có cái gì cấm chế, trồng vào chính mình trong thần hồn, cũng có thể tùy tiện hóa giải. đây là tới từ đạo tôn cường giả tự tin, cái nào không phải sống vô số tuế nguyệt, không phải nắm giữ lấy rất nhiều thần thông cùng bí thuật, lấy hàn viễn bây giờ tu vi. Quá yếu, lại như Hà Cường lớn cấm chế chi thuật, cũng không khống chế được bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn đáp ứng rất là sảng khoái, một chút do dự đều không có, lại là không biết, Hàn Viễn khống chế bọn hắn, không phải dựa vào cái gì cấm chế, mà là dựa vào hệ thống. Bọn hắn một đáp ứng về sau, Hàn Viễn lập tức liền để hệ thống hạn chế bọn hắn, đem bọn hắn đánh lên chính mình người hầu ân ký, từ đó về sau, cũng không còn cách nào phản bội. Mấy cái này đạo tôn cường giả, đột nhiên liền choáng váng, mẹ nó, tựa hồ bị lừa rồi, sự tình cũng không có mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Một đống đầu lâu khóc không ra nước mắt, mẹ nó, tiểu tử này là cái gì đứng đi làm sao quỷ dị như vậy đâu? Vợ y mà thật khống chế đạo tôn cương giả, mà lại loại này khống chế chi pháp, cũng khá quỷ dị. Chính mình vợ em y mà từ dễ bên trong phục tùng, không có một tia phản kháng cùng phản bội suy nghĩ. Tựa hồ chỉ cần động một cái ý nghĩ này, chính mình là không bằng cầm thú, sẽ sống không bằng chết. Thậm chí hoài nghi, chính mình nếu là động ý nghĩ này, vậy mà lại theo bản năng, chính mình giết chết chính mình. Ngoa tạo, thật là đáng sợ. Mẹ nó, tiểu tử này, tu vi chẳng ra sao cả, làm sao lại quỷ dị như vậy cũng đáng sợ đâu? Một đống khô lâu nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng tận phục, thật trở thành Hàn Viễn người hầu. Chương 428. Chương 428, Thần Thông, Tuế Nguyệt Hào Quang thu 10 cái đạo tôn cường giả làm người hầu, Hàn Viễn tâm tình thật tốt, nhìn bên cạnh những này đầu lâu, nói, ta mặc kệ các ngươi trước kia tên gọi là gì, cái gì xuất thân, từ giờ trở đi, ta muốn cho các ngươi một lần nữa đặt tên. Một đám đạo tôn cường giả, vẻ mặt cầu xin, "Đa tạ chủ nhân." "Ừm, về sau cũng không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta thiếu gia, biết không?" Hàn Viễn thỏa mãn gật đầu, sau này mình cũng có thể làm một lần thiếu gia. "Là, thiếu gia." Hàn Viễn nhìn mình cái thứ nhất gặp phải đầu lâu, nói, "Ngươi là ta cái thứ nhất gặp phải." Tên của ngươi, liền cứ gọi là Đại Khô Lâu. Đại Khô Lâu? Đại Khô Lâu trợn tròn mắt, cái này cái tên quái gì? Không sai, mình bây giờ là một cái đầu lâu, nhưng là mình có thể khôi phục a, đợi đến khôi phục nhập thân, cũng không phải là khô lâu a bất quá, hắn không dám phản bác, chỉ có thể biết cốt nhận. Hắn Viễn nhìn về phía khô lâu phía dưới mọc ra chân xương đầu lâu, nói, ngươi chính là hai khô lâu. Ngươi là bà khô lâu. Mọc ra bàn tay xương khô lâu. Ngươi là bốn khô lâu. Mọc ra một đôi xương sườn khô lâu. Cứ thế mà suy ra, đến sau cùng 17 khô lâu, hết thảy 17 cái đạo tôn cường giả. 17 cái khô lâu đều là vẻ mặt cầu xin, "Mẹ nó, cái này cái tên quá gì, chính mình thế nhưng là sẽ khôi phục nhục thân a đột nhiên, bọn hắn nghĩ đến một vấn đề, vị chủ nhân này sẽ không phải không định cho mình khôi phục nhục thân a." "Ngọa tạo, như vậy sao được đâu?" "Thiếu gia a, chúng ta có thể khôi phục được thân, gọi cái tên này phải chăng không tốt lắm?" Hai khô lâu yếu đất nói. "Khôi phục nhục thân, cũng có thể gọi cái tên này nha, không ảnh hưởng." Hàn Viễn đại đại liệt liệt vung tay lên, nói, "Các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục các ngươi nhục thân." "Bây giờ, cái này 17 cái khô lâu Trở thành chính mình trung thực tôi tớ, sẽ không còn phản bội, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Có cơ hội, Hàn Viễn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục lục thể của bọn hắn. Nghe được Hàn Viễn hứa hẹn sẽ nghĩ biện pháp, trợ giúp bọn hắn khôi phục nhục thân, 17 cái khô lâu, lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá tiếp xuống, liên vi thứ tự tranh đoạt lên, tất cả khô lâu đều chăm chú vào đại khô lâu trên thân. Nơi này liền số hắn tu vi yếu nhất, vì cái gì hắn có thể làm lớn khô lâu? Phải biết, ngoại trừ đại khô lâu là Lâm Thời đột phá đạo tôn bên ngoài, còn lại 16 cái đạo tôn cường giả tiến vào hào quang trước đó, cũng đã là đạo tôn cường giả. Đại khô lâu run run một chút, cũng biết trốn đến Hàn Viễn phía sau, nói, thiếu gia, bọn hắn muốn đánh ta. Hàn Viễn liếc mắt, nói, các ngươi chơi cái gì? Đại khô lâu là cái thứ nhất gặp được ta, cho nên hắn làm lớn khô lâu. Trừ cái đó ra, các ngươi riêng phần mình theo thực lực một lần nữa phân chia. Trải qua một phen đỏ sức, ngoại trừ Đại khô lâu vị trí không thay đổi bên ngoài, hai khô lâu vẫn là đáng tiền hai khô lâu, bất quá ba khô lâu lại là biến thành cái kia mọc ra xương sườn đầu lâu, mọc ra bàn tay đầu lâu biến thành bốn khô lâu. Còn lại khô lâu cũng thay đổi động một chút danh tự, 17 khô lâu là ngoại trừ Đại khô lâu bên ngoài, thực lực yếu nhất. Bởi vậy. Hắn đối đại khô lâu mười phần khó chịu. Nếu không phải cái này hỗ đản vận khí tốt như vậy, hạng chót cái kia, liền hẳn là hắn. Một lần nữa xếp hạng về sau, Hàn Viễn không để ý đến những ngày khô lâu. Hắn suy nghĩ, nếu là Lý Mạc sầu thấy được, không biết có thể hay không đem bọn hắn trộm tới nghiên cứu. Có đây là mấy cái đạo tôn khô lâu, đối với Xuân Thu giới thực lực tăng lên, sắp nổi đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Có thể dự đoán đạt được, Xuân Thu giới thực lực sẽ tại thời gian ngắn đâu tăng lên trên diện rộng. Làm xong những ngày khô lâu về sau, hắn viễn chợt người, đi tới hệ thống không gian khu vực trung tâm, cái kia to lớn luân bảng trước mặt hắn muốn xem một chút, vừa rồi hệ thống không gian liên tiếp biến động, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, phải chăng hệ thống suýt nữa không chịu nổi? nếu là như vậy, chẳng phải là đại biểu cho hệ thống cực hạn đã xuất hiện? vì thế hắn đều không có trước tiên đi nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, xem xét nhiệm vụ hoàn thành tình huống. hệ thống, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? hệ thống xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy hệ thống thời điểm, hắn viễn lại không nhịn được một trận phiền muộn. mẹ nó, cái hệ thống này đến tột cùng là nam hay nữ? dù thế nào cũng sẽ không phải một cái không giới tính a. chủ nhân thu lấy ba đạo hào quang, đây là quan hệ tiên hà bí cảnh hạch tâm. Hào quang bị thu lấy, tiên hà bí cảnh cũng sẽ sụp đổ, bởi vậy hệ thống trực tiếp đem tiên hà bí cảnh theo hào quang cùng một chỗ hấp thu, hấp thu hệ thống không gian bên trong. Hàn Viễn nghe vậy, thoáng thở dài một hơi, tiếp tục hỏi thăm phía dưới, mới biết được là thế nào một chuyện. Người lai, like, vừa rồi kia liên tiếp biến động, là hệ thống đem tiên hà bí cảnh không gian hấp thu đến hệ thống không gian bên trong, mà xuất hiện biến động, cũng không phải là hệ thống đạt đến cực hạn. Tiên hà bí cảnh dù sao không thể coi thường, bởi vậy mới có thể tạo thành to lớn như vậy biến động, làm hại lo lắng vô ích một trận. Thiên hà bí cảnh bị hệ thống cất đặt tại hệ thống không gian bên dưới, cùng xuân thu rơi dính liền bất quá lại là một không gian riêng biệt, cũng có thể tính là xuân thu giới một cái bí cảnh, cho xuân thu giới người tu chân đi vào thăm dò. Bất quá, trước mắt tiên hà bí cảnh còn chưa mở thả bởi vậy không có đạt được Hàn Viễn cho phép, dù ai cũng không cách nào tiến vào bên trong. Hàn Viễn âm thầm hứng phấn, tiên hà bí cảnh bên trong có được cơ hội đến mãi không hết tài nguyên, kia một mảnh ngọc thần thụ, chính ở chỗ này đâu? Đồng thời cũng chấn kinh tại hệ thống tương đại, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đem tiên hà bí cảnh hấp thu vào, mở ra một cái không gian đến bất đặt. Nhìn về phía hệ thống không gian biên giới kia hai đạo hào quang, mà tiên hà bí cảnh ngay tại vị trí kia, hiểu do vừa rồi biến động về sau, Hàn Viễn thở dài một hơi, nghĩ đến lúc trước tiến vào Tiên Hà Bí Cảnh bên trong các thế lực lớn đệ tử. Hệ thống, tại Tiên Hà Bí Cảnh bên trong các thế lực lớn đệ tử hiện tại thế nào? Chủ nhân yên tâm, tại hấp thu Tiên Hà Bí Cảnh không gian thời điểm, đã đem bọn hắn tất cả đều đưa ra ngoài, bao quát đã chết đi thi thể. Hàn Viễn nhẹ gật đầu, không có đem người hấp thu tiền đến, hắn ít nhiều có chút thất vọng, nếu không đem những này các thế lực lớn đệ tử tinh anh biến thành chính mình Xuân Thu giới bên trong người tu chân, lấy bọn hắn nội tình, tất nhiên có thể càng nhanh trở thành cường giả. Bất quá tất nhiên đưa ra ngoài cũng coi là kết thúc, từ đó về sau, phong lôi châu tiên hà bí cảnh cứ thế biến mất. Chuyến này bí cảnh hành trình, thu hoạch lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng. Là thời điểm nhìn một chút phần thưởng. Hàn Viễn nói thầm một chút. Lúc này nhận lấy ban thưởng, một đạo nho nhỏ hà quang chui vào trong cơ thể của hắn, từng đạo tin tức cùng cảm ngộ xuất hiện tại hắn trong ý thức. Hàn Viễn nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ngộ, khí tức trên thân tăng lên không ngừng, chỉ chốc lát sau, liền đạt đến hóa thần hợp đạo hậu kỳ cảnh giới, nhưng cũng không có đình chỉ xuống tới, mà lúc này, gốc kia thái cổ tử thụ đột nhiên tách ra một đạo hồng mông tử khí, tiến vào Hàn Viễn thể nội. Tu vi lần nữa đột phá, trực tiếp đạt đến Thần Du Đạp Hư hậu kỳ, đến lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Hàn Viễn mở to mắt, một đạo hào quang từ trong mắt bắn ra, phản phất Tuyế Nguyệt Nguyên xung, giải, huyền ảo khó lường. Nhận lấy Tuyế Nguyệt Hào quang thần thông về sau, Hàn Viễn mới biết được, môn thần thông này cường đại. Lấy hắn lúc này tu vi, thi triển đi ra, có thể đối kháng độ kiếp thông thiên sơ kỳ người tu chân 12. Phải biết, Thần Du Đạp Hư cùng độ kiếp thông thiên cảnh giới này, là một cái đường dành giới, lẫn nhau thực lực sai biệt ngày đêm khác biệt. Mà Hàn Viễn lại là có thể bằng vào Tuyế Nguyệt Hào quang thần thông đối kháng 12, có thể thấy được môn thần thông này chỗ cường đại mà theo Hàn Viễn Tu Vi gia tăng, môn thần thông này cũng sẽ theo tấn cấp, căn bản cũng không cần tận lực đi tu luyện. đây chính là hệ thống ban thưởng chỗ cường đại. chương 429, chương 429, An Bại cùng Lăng Sương chuyển thừa Hàn Viễn đệ xuống kích động trong lòng, Tuế Nguyệt Hào Quang có thể nói là hắn đệ nhất môn thần thông, hơn nữa còn là mạnh như thế lớn. môn thần thông này không chỉ là có thể tước đoạt sinh mệnh người khác, càng là có thể đem công kích của địch nhân chậm dần, đem công kích của mình tăng nhanh. Tuế Nguyệt Hào Quang tu luyện tới đỉnh phong, một chút có thể nhìn hết Tuế Nguyệt, tước đoạt Tuế Nguyệt, điều khiển Tuế Nguyệt, đây mới là môn thần thông này chân chính chỗ đáng sợ. Chúc mừng chủ nhân, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, ngoài định mức thu lấy 2 đạo hào quang, mỗi đạo hào quang ban thưởng 100 vạn nhiệm vụ giá trị. Hệ thống đột nhiên nói. Hàn Viễn ngây ngốc một chút, chẳng chính là mừng rỡ như điên, nghĩ không ra đem 3 đạo hào quang đều thu lấy, vừa y mà có thể thu hoạch được ngoài định mức nhiệm vụ giá trị ban thưởng. Một đạo hào quang ban thưởng 100 vạn nhiệm vụ giá trị, như vậy thì là 200 vạn nhiệm vụ giá trị, nhiệm vụ giá trị tổng số, rốt cục đột phá đến 1000 vạn đại quan. theo trước đó hệ thống đẳng cấp, 1000 vạn nhưng chính là tương đương với cấp 8, chỉ kém một cấp liền có thể thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất. Nhiệm vụ giá trị đột phá 1000 vạn đại quan về sau, hệ thống quyền hạn hạn chế, hẳn là cũng bung ra không ít. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Giới đi hệ thống không gian khu vực trung tâm, thân hình thoát một cái, đi tới Thái Cổ Tử thụ bên người, mà đại khô lâu 17 cái đạo tôn khô lâu cũng bị hắn dẫn tới nơi này. Một mảnh hồng mông tử khí bên trong, 17 cái khô lâu cảm xương đều đập xuống, ngơ ngác nhìn trước mắt đại thụ che trời. Khanh khách! Đây, đây là Thái Cổ Tử thụ. Một trận xương cốt đụng kích thanh âm vang lên. 17 cái đạo tôn khô lâu cơ hồ muốn điên rồi, đây chính là Thái Cổ Tử thụ à đây chính là bên trên treo tinh thần. Hạ diễn thế giới Hồng Mông cổ cây. Đừng nói là đạo tôn cường giả, liền xem như cường giả trí tôn, nhìn thấy thái cổ tử thụ đều sẽ nổi điên, có được thái cổ tử thụ, nghe đồn có thể đặt chân cái kia không biết lãnh vực thần bí a cho dù là trí tôn, cũng chỉ sợ không có bực này kỳ bảo a. Mặc dù, cái này gốc thái cổ tử thụ, tựa hồ nhận lấy tổn thương, hay là một gốc vì mầm non, nhưng không thể coi nhẹ nó chân quý chỗ. Mà lại thái cổ tử thụ diễn hóa Hồng Mông tử khí, đối với bất luận cái gì người tu chân mà nói, đều là vô cùng chân quý. Tựa như bọn hắn, lúc này chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nếu là có thể tại Hồng tử khí thẩm thấu vào, chẳng những có thể lấy càng nhanh chóng hơn khôi phục tu vi, một lần nữa ngưng tụ nhục thân, càng là có thể để tu vi tiến thêm một bước. bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bị hào quang xâm hại đến thần hồn, muốn khôi phục nhục thân, so với bình thường tổn thất nhục thân đạo tôn cường giả càng vì nhốt hơn khó. còn nếu là tại thái cổ tử thụ phía dưới tu luyện, tại hồng nung tử khí thẩm tấu vào, có thể đem hào quang tổn thương loại trừ, củng dưỡng lớn mạnh thần hồn, càng nhanh chóng hơn khôi phục tu vi. chủ nhân, chủ nhân, van cầu chủ nhân, ta muốn ở chỗ này tu luyện, ta muốn khôi phục nhục thân, ta muốn tu vi tiến thêm một bước. đại khô lâu kích động trên dưới xương cốt cạp cạp rung động. Hàn Viễn nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, cũng kinh hãi một chút, xem ra, Thái Cổ Tử Thụ, so với mình dự đoán còn muốn chân quý cùng kinh khủng. Liên liên nói tôn cấp khác cường giả, nhìn thấy về sau, đều thất thố như vậy, có thể thấy được Thái Cổ Tử Thụ chỗ chân quý. Muốn ở đây tu luyện a, cũng không phải không thể, chỉ bất quá nha. Hàn Viễn làm bộ nói, "Chủ nhân, ngươi yên tâm, mặc kệ điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng." "Đúng, chỉ cần để chúng ta ở chỗ này tu luyện, hết thảy điều kiện đều dễ nói." Một đám khô lâu kích động một năm miệng mười kêu la. "Như vậy đi, các ngươi cũng nhìn thấy, Thái Cổ Tử Thụ còn không có khôi phục" Không thể để cho các ngươi hấp thu quá nhiều hùng mông tử khí, cho nên ta quyết định cho các ngươi một cái cống hiến cơ hội, ai cống hiến được nhiều, liền có thể ở chỗ này tu luyện được thời gian dài hơn. Hàn Viễn trong lòng cười thầm, đang lo như thế nào mới có thể để bọn hắn tích cực đi truyền thụ tu chân chi pháp đâu, chỉ điểm những người khác tu luyện. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này để bọn hắn cam tâm tình nguyện, liều mạng đi nỗ lực. Là như vậy, ta có một cái thế giới, bất quá thế giới này sinh linh tu chân chi pháp mới vừa ở cất bước giai đoạn, bởi vậy ta muốn các ngươi đi truyền thụ, ai chỉ điểm người tu vi tiến bộ nhanh nhất, người đó liền có thể thu hoạch được càng dài thời gian tu luyện. Hàn Viễn đem an bài nói chuyện, đám xương khô này cũng không có ý kiến, la hét lập tức đi ngay dạy dội mấy cái như bức đệ tử ra. Trấn an hạ đám xương khô này, cụ thể như thế nào áp dụng, Hàn Viễn còn muốn hoạch định một chút. Đầu tiên, tự nhiên là truyền thụ Xuân Thu Giới cao tầng nhân sĩ, mà trực tiếp đối Xuân Thu Giới phụ trách, tự nhiên là Lý Mạc Sầu chủ nữ. Đem Lý Mạc Sầu tứ nữ kêu lên, để đám xương khô này gặp qua chủ mẫu, về sau phải nghe theo chủ mẫu lời nói. Lý Mặc Sầu cùng Tơ vừa nhìn thấy đám xương khô này, lập tức hai mắt sáng lên, hận không thể đem bọn hắn trục tới, phóng tới trên dụng cụ phân tích nghiên cứu một phen. Mà Lý Mạc Sầu bên người nhỏ khô thì là một mặt sợ hãi mẹ nó bọn này chỉ còn lại có xương đầu da hỏa làm sao khủng bố như thế đâu đại khô lâu đám người chú ý tới lý mạc sầu cùng cắt tơ ánh mắt lập tức sợ run cả người mẹ nó hai cái này chủ mưu ánh mắt thật là khủng khiếp à làm sao có chút dự cảm bất tường đâu đem những này khô lâu lai lịch nói cho lý mạc sầu từ nữ cũng đem kế hoạch của mình nói một lần sau này thế nào thao tác cùng ăn bài liền giao cho từ nữ lý mạc sầu cùng cắt tơ ít nhiều có chút thất vọng cái này khô lâu quá chân quý không thể nghiên cứu à vạn nhất nghiên cứu hỏng liền tổn thất lớn rồi Hàn Viễn nhìn về phía Lăng Sương cùng Thiên Mục Lệ Vân, Lý Mạc Sầu cùng các Tơ, đều là tu luyện vô đạo ma quyết, công pháp vấn đề không cần lo lắng. Mà Lăng Sương cùng Thiên Mục Lệ Vân, tu luyện công pháp cấp quá thấp một chút, suy nghĩ, phải chăng khiến cái này đạo tôn cường giả, cho hai nữ truyền thụ một môn đẳng cấp cao công pháp. Nghĩ đến trước đó tại tiên hà bí cảnh lấy được cái kia trời sinh linh bảo, tức thì đem nó lấy tới, chuẩn bị giao cho Lý Mạc Sầu chờ nữ đảm bảo. Kia đóa liên hoa trạng trời sinh linh bảo, vừa xuất hiện về sau, lập tức run run một chút, tựa hồ bị hù dọa. Nó mặc dù là thiên địa tạo ra linh bảo, nhưng ở thái cổ tử thụ trước mặt, cuối cùng quá nhỏ bé. Có thể không sợ sao? Hung chi, đối mặt đại khô lâu những này đạo tôn khô lâu, cũng cho nó rất lớn áp bách. Cái này linh bảo, vừa sinh ra không lâu, cấp bậc vẫn là thấp một chút. Lăng Xương nhìn thấy đóa này liên hoa, lập tức trong lòng yêu thích, nàng lần đầu tiên liền coi trọng đóa này liên hoa. Nàng là băng thuộc tính, mà đóa này liên hoa vừa lúc phù hợp nàng thuộc tính. Hàn Viễn nhìn thấy Lăng Xương thích, liền đem liên hoa đưa cho nàng, Lăng Xương đưa tay tiếp nhận, lại là nghị không, ra liên hoa loé lên, trực tiếp từ nàng mi tâm chui vào. Hàn Viễn lấy làm kinh hãi, bất quá chợt tiến lòng, tại hệ thống bên trong, không cần đánh tâm liên hoa có thể làm ra sự tình gì tới. Nhìn một chút, để hắn không tưởng tượng được là, đóa này sen hoa linh bảo bên trong lại có một phần truyền thừa, vừa vặn phù hợp Lang xương cho nên truyền thừa cho Lang xương Môn này truyền thừa cũng rất không tệ, có thể tu luyện tới đạo tôn cấp bậc, mà lại cùng Lang Dương thuộc tính tương hợp, lại thích hợp cực kỳ. Kể từ đó, Lang xương có công pháp, còn lại Thiên Mục Lệ Vân. Nàng tu luyện chính là luyện đan, luyện khí làm chủ công pháp, cũng không phải là công kích loại cường đại công pháp, bởi vậy Hàn Viễn cũng hướng phương diện này, cho nàng tìm kiếm công pháp. Chương 430. Chương 430, Tiên Đế phía trên thành đạo cảnh tại Tiên Hà bí cảnh bên trong, phát hiện trời sinh linh bảo, hoặc là vật truyền thừa cũng không chỉ là sen hoa linh bảo như vậy một kiện, Hàn Viễn tại những này linh bảo cùng trong truyền thừa, để Thiên Mục Lệ Vân đi chọn lựa, cuối cùng chọn chúng trong đó một đóa ngọn lửa màu tím. đây là một đóa thiên địa dựng dục kỳ hỏa, cũng là tại cái nào đó cường giả hài cốt bên trên phát hiện, hẳn là tồn tại lúc trước, vị cường giả kia truyền thừa. Thiên Mục Lệ Vân lựa chọn về sau, cũng thuận lợi nhận chủ hỏa diễm, thu được trong đó truyền thừa, lại là một vị đạo vực cấp bậc luyện đan sư truyền thừa. Đại khô lâu đám người nhìn thấy Hàn Viễn trong tay nhiều như thế thiên địa linh bảo cùng truyền thừa, trong lòng không ngừng hâm mộ. những này linh bảo trên cơ bản đều là lúc trước vẫn là cường giả bởi vì một ít nguyên nhân, hoặc là vị cường giả kia trước khi chết đem cả đời chuyển thừa diễn hóa ra. phải biết lúc trước tham dự hào quang tranh đoạt, vị kia không phải cường giả. trong đó đạo vực cường giả liền không phải số ít. có thể nói đạo vực cường giả mới là cái này ở trong trụ lực, người đỉnh phong đạo vực thậm chí đạo tôn thì là đứng ở kim tự tháp phía trên. bọn hắn trực tiếp tiến vào hào quang, không người nào dám ngăn cản, mà hào quang phạm vi dù sao cũng có hạn, nhiều người như vậy không có khả năng tất cả đều có thể tiến vào. bởi vậy liền phát sinh tranh đoạt, đại chiến như vậy bùng phát vẫn là vô số cường giả. Những truyền thừa khác, mỗi một phần không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể thành tựu một vị đạo vực cường giả, mà Hàn Viễn trong tay, chí ít cũng có được hai mươi mấy cái truyền thừa. Phải biết, tại lúc trước tu chân thế giới, hai mươi mấy cái đạo vực cường giả đã là phi thường cường đại một cái tông môn. Hàn Viễn suy nghĩ một chút, Bạch Tuyết Nhi cũng coi là chính mình thân cận người, cùng Lý Mạc Sầu tứ nữ quan hệ rất không tệ. Thế là đem nàng muốn kêu tới, để nàng chọn lựa một môn truyền thừa. Không ra Hàn Viễn sở liệu, nàng một cái giòn bị tiến hóa mà đến sinh mệnh, quả nhiên là so sánh phù hợp tu luyện ma công, bởi vậy nàng chọn lựa, cùng nàng phù hợp truyền thừa, là một vị ma đạo cường giả truyền thừa còn lại những cái kia truyền thừa, hàn viên thu vào. sau đó chính là phân phó đại khô lâu đám người cần phải dốc lòng chỉ điểm 5 nữ tu luyện, nghe theo chủ mẫu phân phó. đại khô lâu đám người tự nhiên biết lấy lòng chủ mẫu tầm quan trọng, chỉ là không biết vì sao, luôn cảm giác lý mạc sầu cùng cắt tơ rất đáng sợ, để bọn hắn sợ mất mật. nhất là nhìn thấy lý mạc sầu bên người đi theo nhỏ khô về sau, liền càng phát giác cái này chủ mẫu đáng sợ nhất. hàn viện phân phó xong tất, đem đại khô lâu đám người kéo đến cùng một chỗ, là thời điểm hỏi thăm một chút liên quan tới tu chân cảnh giới sự tình. cùng đại khô lâu những này đạo tôn khô lâu hiện tại còn bảo lưu lấy mấy phần thực lực, thiếu gia, tựa như ngươi biết, hà đạo huyền tiên, tiên vương, tiên đế, mà tiên vương cùng tiên đế, chia làm cửu trọng, mỗi đột phá nhất trọng, thực lực đều là quá kém đường. mà tại tiên đế phía trên, thì là đạo cảnh, theo thứ tự là đạo đan, đạo nguyên, đạo vực, đạo tôn cùng chí cao vô thượng chí tôn. hai khô lâu một đôi bàn chân sương trên mặt đất đi tới đi lui. không sai, đạo cảnh về sau, mỗi một cảnh giới, cũng là cửu trọng tiên, mà mỗi một trọng tiên thực lực, đều là ngày đêm khác biệt, có thể vượt cấp chiến đấu không phải là không có, mà là quá thưa thớt mà mỗi một cái có thể vượt cấp khiêu chiến đều là có tham dò trí tôn chi cảnh từ trước. Bốn khô lâu vướt đôi bàn tay xưa nói, ta lúc đầu chính là đạo vực cửu trọng thiên đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào đạo tôn chi cảnh, nếu không phải tại sống chết trước mắt, có cảm giác nộ, mộ, một lần bước vào đạo tôn chi cảnh, chỉ sợ hiện tại đã hóa thành một lớp bụi. Đại khô lâu thổn thức không thôi, phải biết ta lúc đầu, thế nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tại a. Đó lấy, đại khô lâu có chút ít lấy lên nói, kia dáng vẻ đắc ý, nhìn thấy hai khô lâu đáng người, hận không thể đánh cho hắn một trận. Lúc trước ta thế nhưng là đạo tôn tam trọng thiên a, nghĩ không ra vợ ơi mà rơi vào kết quả như vậy. Hai Khô Lâu thở dài một hơi, "Ta là đạo tôn nhị trọng thiên đỉnh phong, ba Khô Lâu cũng tổn thức không thôi. Ta là đạo tôn nhị trọng thiên, kém một chút mà liền đỉnh phong." Bốn Khô Lâu nhìn chằm chằm ba Khô Lâu, có chút không phục, còn kém như vậy một chút con á còn lại Khô Lâu đều là đạo tôn nhất trọng thiên cảnh giới. Hàn Viễn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Không có đạo tôn tứ trọng thiên trở lên tiến đến đâu? Kỳ thật, lúc trước hào quang xuất hiện quá đột nhiên, rất nhiều người đều không có nhận được tin tức, mà đạo tôn tứ trọng thiên giả, tại chúng ta chỗ giới vực, dù cho tồn tại cũng không nhiều, mà lại đều là bế quan trạng thái, chờ bọn hắn tiếp vào tin tức chạy tới thời điểm, Hào Quang Chỗ Không Gian đã phong bế, rời rạc đến nơi khác, bọn hắn liền không cách nào tiến đến. Hai Khô lâu giải thích một câu. Hàn Viễn giật mình, khó trách không có tu vi cao hơn cường giả xuất hiện, lại là Hào Quang xuất hiện địa phương, đạo tôn cường giả thực lực phần lớn ở vào tầng dưới, mà đợi đến những cái kia đạo tôn cường giả đỉnh cao thu hoạch được tin tức, Hào Quang Không Gian đã phong bế rời rạc. Vậy các ngươi hiện tại còn lại nhiều ít thực lực? Đây là Hàn Viễn vấn đề quan tâm nhất. Xem chừng, dù sao cũng là đạo tôn cường giả, dù cho nửa chết nửa sống, hẳn là cũng có tiên đế cấp bậc thực lực a. Thực lực cường đại nhất hai Khô lâu nói. Tu vi giảm nhiều a, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra đạo nguyên nhị trọng thiên thực lực. Hàn Viễn lấy làm kinh hãi, đây chính là ra ngoài ý định, đạo nguyên nhị trọng thiên thực lực a, một hơi cũng có thể diệt hết tiên đế cấp bậc a. Ba khô lâu cùng bốn khô lâu, thực lực đại chí tại đạo nguyên nhất trọng thiên cùng đạo đan cửu trọng thiên đỉnh phong dáng vẻ, mà cái khác đạo tôn khô lâu, thực lực trên cơ bản đều tại đạo đan thất trọng thiên, đến đạo đan tam trọng thiên tà hữu thực lực. Hàn Viễn không khỏi cảm thán, mẹ nó, không hổ là đạo tôn cường giả, chết được chỉ còn lại có đầu lâu, thực lực vờn ý mà như cũ cường đại như thế. Tùy tiện xuất ra một cái khô lâu đều đủ để treo lên đánh vân thương đại lục tất cả người tu chân, đơn giản cực kỳ kinh khủng. Hàn Viễn mừng thầm trong lòng, tiếp xuống vân thương đại lục chuyến đi, cũng không cần phải lo lắng những cái kia huyền tiên, tiên vương loại hình cường giả. Xem ai khó chịu, trực tiếp ném ra cái đầu lâu, xử lý đối phương. Hàn Viễn trong đầu không khỏi hiện ra, tay mình nhờ đầu lâu, quét sạch tứ phương tình cảnh, quá mẹ nó trăng bước. Hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm một chút khôi phục tu vi, biết không? Hàn Viễn gõ gõ những ngày đầu lâu, khích lệ một câu, là cần tuân thiếu gia phân phó. Một đám khô lâu như điên cuồng, đấu chí ngang nhiên, khi nhìn đến thái cổ tử thụ về sau bọn hắn liền nhận tức đến, Hàn Viễn là một cái phi thường có tiềm lực người, không chừng có thể đột phá đến truyền thuyết kia bên trong tồn tại đâu. Đây chính là bao trùm tại trí tôn phía trên a có thể làm bực này như bức cường giả người hầu, tuyệt đối là đã kiếm được. liền xem như trí tôn nhìn thấy nhóm người mình, cũng sẽ khách khách khí khí a. Hàn Viễn sờ lên cằm, đột nhiên chỉ vào cao cấp tinh không thành lũy, đối đại khô lâu đám người nói, các ngươi cảm thấy cái này thành lũy như thế nào? Đại khô lâu đám người nhìn thấy, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cao cấp tinh không thành lũy, ngây ngốc một chút, trợn một mặt kinh thường bộ dáng, cái này cái gì phá loạn ý, như thế lớn vấp người, lại là quá cặn bã đi ta một hơi liền có thể đem nó thổi thành cho bụi. Đại khô lâu một mặt trầm đáng, hé miệng chuẩn bị thở ngụm khí đem tinh không thành lũy hóa thành cho bụi đâu. ngươi nếu là đem nó thổi thành cho bụi, ta liền đem ngươi đầu lâu đập. Hàn Viễn nội trường lấy hắn nói. Đại khô lâu ngượng ngùng cười một tiếng, ngậm miệng lại, chỉ là trong lòng lại là khinh bị, không phải liền là một cái phá ngọn ý nha, đáng giá coi trọng như vậy. chương 431, chương 431, cười trên nỗi đau của người khác cùng bi thống thiên mục lệ vân lúc này sắc mặt có chút xấu hổ, đồng thời nhìn về phía đại khô lâu ánh mắt cũng bất tiện bắt đầu. chiếc này cao cấp tinh không thành lũy, thế nhưng là nàng đưa cho Hàn Viễn lúc trước lộ ra vô cùng cường đại, lại là nghị không ra. tại những này khô lâu trước mặt cũng chỉ là tuổi khẩu khí, liền có thể đem nó hóa thành cho bụi. càng quan trọng hơn là, kỳ thật chiếc này cao cấp tinh không thành lũy, xem như nàng cùng hàn viễn tín vật định nước, mà đại khô lâu vợ yêu y mà như muốn hủy đi, tự nhiên treo đến nàng khó chịu. đại khô lâu cũng phát hiện chính mình phạm vào một sai lầm, tựa hồ trong lúc lơ đãng liền đắc tội một cái chủ mẫu. đây chính là muốn hỏng việc a, hắn suy nghĩ, hẳn là làm sao đền bù một chút, không thể để cho chủ mẫu ghi hận bên trên chính mình. nếu không tùy tiện thời điểm gối đầu gió, chính mình chẳng phải là muốn bi kịch. Hàn Viễn an bài tỏa đáng về sau, thân hình lói lên, về tới trung cấp tinh không thành lũy bên trong. Đối với Hàn Viễn đột nhiên xuất hiện, Hứa Như Câu mấy người đã nhìn quen không lạ. Hiện tại thế nào, chúng ta đã không tại Tiên Hà bí cảnh bên trong, cũng không tại Phong Lôi Châu, ba người các ngươi có tính toán ứng gì? Hàn Viễn nói, nhìn về phía Hứa Như Câu cùng Viên Chỉ Tâm, Trần Vân nhã ba người, Hứa Như Câu ba người nhìn nhau, tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, nói, tiền bối, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Hàn Viễn cười nhẹ một tiếng, cho dù ba người thực lực còn yếu, nhưng ba người tư chất đều là rất không tệ, nếu không cũng sẽ không trở thành tông môn hoặc là gia tộc bên trong tinh anh hậu bối chúng chi, hắn mới tới vân thương đại lục, đầu tiên gặp phải là hứa như câu cùng trương vân nhã hai người, mà lại viên chỉ tâm, nha đầu này, đôi ấn tượng cũng không tệ lắm. đem bọn hắn thu về chính mình dưới trướng, hàn viễn cũng vui vẻ, xem như để bạn một chút ba người. đã như vậy, vậy các ngươi về sau liền theo ta đi, kỳ thật ta niên kỷ cũng không lớn, các ngươi có thể gọi ta thiếu gia. hàn viễn lo nghĩ nói, hứa như câu ba người kinh ngạc một chút, hơi có chút ngoài ý muốn. hàn viễn niên kỷ, vừa âm ý mà không lớn, chẳng lẽ cùng nhóm người mình là không sai biệt lắm niên kỷ? nếu thật sự là như thế, vậy hắn bối cảnh liền kinh khủng bằng chưa ấy tuổi liền có được kinh người như thế thực lực, bối cảnh chẳng lẽ không phải càng là cực kỳ kinh khủng? nội tâm lập tức kích động, tu chân vì cái gì? còn không phải là vì thực lực cường đại, có được càng dài thọ tuổi thọ, mà đi theo mạnh như thế người, đồng thời bối cảnh cực kỳ kinh khủng người, tự nhiên so với mình trong tông môn tiểu đệ tử mạnh hơn nhiều. cho dù tương lai có thể kế thừa tông môn, trở thành một tông chi chủ, hoặc là gia chủ, nhưng thực lực cuối cùng có hạn, lực ảnh hưởng cũng có hạn, không cách nào tham dò cảnh giới càng cao hơn. cái gì nhẹ cái gì nặng, tự nhiên là không cần nói cũng biết. bởi vậy ba người không chút do dự đáp ứng, hứa như câu ba người đáp ứng về sau lập tức cảm thấy có một cố lực lượng vô danh dáng lâm ở trên người, từ nội tâm chỗ sâu hoặc là nói thực chất bên trong đều công nhận Hàn Viễn thân phận mà lại không cách nào lại phản bội. bọn hắn không biết đây là nguyên nhân gì, phản phất bẩm sinh cũng không có suy nghĩ nhiều. đây cũng chính là hệ thống chỗ cường đại, tại trong lúc lơ đãng, đã đem tư tưởng của một người cải biến, biến thành phản phất bẩm sinh đều hiệu chung với Hàn Viễn, mà lại lại không cách nào phản bội. đã các ngươi lựa chọn đi theo ta, vậy liền đi cùng trường bối của các ngươi, cáo biệt một cái đi. Hàn Viễn lo nghĩ, quyết định về Phong Lôi Châu một chuyến. lúc trước tiến vào Tiên Hà bí cảnh tất cả thế lực đệ tử đều bị hệ thống rời đi ra ngoài. Nếu là hứa như câu ba người không có xuất hiện, không chừng sẽ bị nghĩ lầm vẫn lạc tại bí cảnh bên trong nữa nha. Hứa như câu ba người nghe vậy lại hỉ, cảm ơn thiếu gia. Hàn Viễn nhẹ gật đầu, nói, hẳn là, dù sao từ nay về sau, các ngươi lúc nào gặp lại trường mối đều là ẩn số, cáo biệt một chút là nhất định. Phong Lôi Châu, Tiên Hà Bí Cảnh Bình Nguyên, cho dù đã qua ba ngày, nhưng là đông đảo thế lực, đều không hề rời đi. Ngoại trừ ngẫu nhiên phát sinh xung đột bên ngoài, lẫn nhau đều tận lực bảo trì khắt chế, mà càng nhiều Phong Lôi Châu người tu chân, cảm thấy nơi đây, Tiên Hà Bí Cảnh a. Nghe đồn không biết tồn tại bao nhiêu năm bí cảnh, cứ như vậy đột nhiên biến mất. Đây đối với Phong Lôi Châu các thế lực lớn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất trọng đại, từ đó về sau, thiếu một cái lịch luyện văn bối, thu thập tài nguyên địa phương. Mà đối với những tán tu kia, thậm chí không cách nào tiến vào bí cảnh thế lực nhỏ mà nói, trong lòng ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao tiên hà bí cảnh biến mất hay không, đều không có quan hệ gì với bọn họ, đối với bọn hắn mà nói, thì điểm tổn thất đều không có. Bất quá nhìn thấy những này thế lực lớn, vì vậy mà đã mất đi một cái bí cảnh luyện, tạo thành tổn thất, trong lòng là rất cao hứng. Ai bảo các ngươi những thế lực này phải lối, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiện tại tốt, bí cảnh biến mất ra. Cái này, đây chính là tầng dưới chốt người tu chân hoặc là thế lực tâm tính, từng cái tới đây, là vì nhìn một chút, có cái gì bảo vật bỏ sót, có thể nhặt cái để lọt cái gì. Một nguyên nhân khác nha, thì là vì nhìn một chút những này thế lực lớn, một mặt thịt đau thần sắc. Trào phúng, bọn hắn chỉ dám trong lòng, nếu là ngoài miệng nói ra, những thế lực này chính tâm đau đây, mẹ nó một thứ cặn bã cũng dám chào phúng, tuyệt đối là tiện tay giật đi, xem như phát tiết một chút. Bởi vậy, những này tầng dưới chốt người tu chân, đều tận lực bảo trì khắc chế Thận trọng, miễn cho chạm cái này thế lực lớn rủi ro, cho mình đưa tới mầm thai vạn. Hắc thần tông cùng Tử Quang đấu giá hội cao tầng sắc mặt ít nhiều có chút không dễ nhìn, thậm chí là thật sâu lo lắng. Mặc dù nói, hứa như câu ba người là cùng theo tại Hàn Viễn bên người, Hàn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cái này cuối cùng chỉ là suy đoán. Ai biết đột phát nguy cơ dưới, phải chăng kịp thời bảo đảm ba người đâu? Nếu là ba người lúc ấy, vừa vặn rời đi Hàn Viễn một khoảng cách, không kịp cứu viện đâu. Cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể phát sinh. Tước Vũ sắc mặt rất khó coi, chính mình chỉ như vậy một cái nhi tử, mà lại tư chất kinh người, thế nhưng là tương lai tông chủ đệ nhất nhân tuyển. Nếu là bởi vậy phát sinh ngoài ý muốn, tuyệt đối là đang đạo thịt của hắn đồng dạng. Mà hộ Tống Trương Vân nhã tới vị kia trung niên nữ tử, sắc mặt cũng khó nhìn, chính mình không thể bảo vệ tốt tiểu thư, tất nhiên sẽ bị gia tộc trọng phạt. Hung chi, nàng cùng tiểu thư tình cảm vô cùng tốt, một mực đem nàng coi là nữ nhi của mình. Ra như thế ngoài ý muốn, nàng cũng là cực kỳ bi thương. Từ quang đấu giá hội cao tầng sắc mặt cũng có nhìn, viên chỉ tâm thế nhưng là thượng Cửu Châu tử quang đấu giá hội tổng bộ cao tầng thiên kim. Viên gia thế nhưng là thế lực không nhỏ, tại Tử Quang đấu giá hội bên trong, thế nhưng là đứng đầu nhất cao tầng. Điền Lão một mặt lo lắng cùng bi thống, hắn là viên gia tâm phúc, cơ hồ vẫn luôn là bảo hộ lấy Viên Chỉ Tâm. Bây giờ Viên Chỉ Tâm xảy ra ngoài ý muốn, hắn tự nhiên bi thống không thôi. Đến nội gia tộc xử phạt, hắn cũng không làm sao lo lắng, lấy hắn ở gia tộc địa vị, cùng cùng gia chủ quan hệ, cũng không đến nỗi sẽ bị phạt được nhiều nặng. Dù sao Viên Chỉ Tâm là tại bí cảnh bên trong xảy ra ngoài ý muốn, đây không phải hắn có thể khống chế. Nhìn thấy Hắc Thần Tông cùng Tử Quang đầu giá hội cao tầng, một mặt chết cha thần sắc, mấy cái khác cổ lão thế lực, trong lòng đều vui như điên chương 432, chương 432, có quái vật. Thiên Ma Môn Tông chủ cùng các trưởng lão, tâm tình còn không tính xấu, mặc dù tổn thất một cái đệ tử tinh anh, nhưng toàn bộ đội ngũ tổn thất không lớn, mà lại thu hoạch không nhỏ. bọn hắn không biết, cái kia đệ tử tinh anh, thể nội có thượng cựu châu Thiên Ma Môn trưởng lão Ma Vân tử một đạo nguyên thần, nếu không liền sẽ không dễ dàng như thế. Thiên Ma Môn bên này trọng yếu đệ tử, tỷ như tương lai Tông chủ nhân tuyển đệ tử, một cái đều không có tổn thất. Nhìn thấy Hắc Thần Tông cùng tử quang đấu giá hội tình hình, trong lòng thầm vui, coi là đi theo một vị lưu bực cường giả, liền có thể mò được chỗ tốt rồi không chừng vị cường giả kia, cũng tại bí cảnh biến cố bên trong vẫn là đầu. Nghĩ đến làm Hàn Viễn tôi tớ đoạn thiên thiếu, trong lòng bọn họ có chút ít nhiều phức tạp, nhưng cũng thở dài một hơi, cái này hỗn đản chết cũng tốt. Hắn chết, liền sẽ không có người nhấc lên, cho nên có thể thiên ma môn trên mặt không ánh sáng. Thiên Ma môn tông chủ một mặt cười ha hả tới gần Hắc thần tông, hướng phía ước Vũ chắp tay nói, "Hứa tông chủ, trời cao đấu kỵ anh tài, xin nén bi từ a." Hắn không có ý định đi sở tử quang đấu giá hội rủi ro, dù sao còn muốn cùng bọn hắn hợp tác đâu, không ít chân quý bảo vật, hay là muốn từ tử, tử quang đấu giá hội bên trong bán đấu giá. Nếu là trọc giận tử quang đấu giá hội, bị kéo vào sổ đen, không còn hợp tác, chẳng phải là tự làm tự chịu. Hắn không đi sở tử quang đấu giá hội rủi ro, nhưng là đối với Hắc Thần Tông, hắn một mực khó chịu, nhất là đoạn Thiên khiếu sự tình về sau. Nói thế nào, hắn Viễn cùng Hắc Thần Tông đi được gần như vậy, ai biết cái này phía sau, có hay không Hắc Thần Tông tại làm ám chiêu. Bởi vậy, có thể áp tâm một phen nước vũ, có thể tại vết thương của hắn bên trên vùng chút máu ấy, hắn không phải là thường nhạc ý ước vũ sắc mặt tâm trầm, thử lệnh một tiếng, không nhọc ngươi lo lắng, tiểu nhi các nhân tiên tướng, tự có cao nhân nữa. Ai nha nha, ta làm sao quên còn có một vị cao nhân tại lệnh lang bên người đâu? Thiên Ma môn Tông Chủ một mặt giận mình, Trật Vũ hốt một cái, ai nha không tốt, vị cao nhân nào đến bây giờ đều không có ra, chỉ sợ tự thân khó bảo toàn nhà. Tước Vũ bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, cái này hôn đản tuyệt đối là cố ý, mà cũng đúng lúc nói đến nước Vũ lo lắng nhất địa phương. Ngươi có phải hay không nếu muốn cùng ta chiến một trận? Tước Vũ mặt tâm trầm, làm sao lại thế? Ta là tới cho Hứa Minh chúc mừng. A không, là tới dỗ rảnh cũng không phải để chiến đấu. Thiên Ma môn Tông Chủ cười ha ha một tiếng, lại nói, ta chỉ muốn cùng Hứa Minh nâng cốc hoàn. Thế nhưng là chưa từng có chiến cái người chết ta sống suy nghĩ nha. Hắn nhưng là đến làm người buồn nôn, đến cho Ức Vũ trên vết thương sát muối, cũng không muốn chiến một trận, dù sao Ức Vũ thực lực cũng không phải nói đùa. Lúc này hắn ngay tại lo lắng nhi từ đâu, không chừng đã cút, nếu là lên hung ác đến, không để ý chết sống cùng chính mình đại chiến, vậy liền được không bù mất. Ức Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không cùng đối phương đại chiến một trận tâm tư, hứa như câu bây giờ, không rõ sống chết đâu. Mà liên quan tới hứa như câu mệnh bài, thì là tại trong tâm môn, nếu là vẫn lạc, mệnh bài cũng sẽ bể nát. Nhưng cũng có một chút ngoài ý muốn bởi vì tại một chút địa phương đặc thù vẫn lạc, mệnh bài lại là không cách nào cảm ứng, tựa hồ bị che giấu. Loại chuyện này trước kia liền từng xuất hiện, mà lại chính là sinh ở tiên hà bí cảnh bên trong. Cho nên dù cho mệnh bài không có vỡ vụn, cũng không thể hoàn toàn cam đoan, hứa như câu liền còn sống. Ngay tại một chút thế lực cảm thấy không vứt được chỗ tốt rồi, tiên hà bí cảnh là thật biến mất, sẽ không lại mở ra, nhau nhau bắt đầu chuẩn bị rời đi. Một chút thế lực có tự mình hiểu lấy, dù cho tiên hà bí cảnh mở lại cũng không tới phiên chính mình. Bởi vậy nhìn một hồi nong não, lần lượt rời đi. Từ bốn phương tám hướng chạy tới người tu chân, ban sơ một nhóm kia cảm thấy nhàn chán, cũng lục tục rời đi. Bất quá như cũ có không ít người tu chân đối với cái này hiếu kỳ, nhận được tin tức về sau, chính lục tục chạy tới. Tiên Hà Bí Cảnh vị trí khu vực người tu chân cũng không có giảm bớt, nhưng cũng không có làm sao tăng lên. Ngay tại ngày nào đó, tất cả thế lực đều cảm thấy vô vọng, người tu chân cũng thiếu một chút, liền ngay cả thập đại cổ lao thế lực cũng chuẩn bị rời đi lúc. Đột nhiên, Tiên Hà Bí Cảnh nguyên bản lối vào chỗ đã đổ sụp hai ngọn núi trên không, xuất hiện chấn động kịch liệt lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, chẳng lẽ tiên hà bí cảnh xuất hiện lần nữa? Đây là muốn một lần nữa mở ra? Không ít người tu chân ma quyền sát trưởng chuẩn bị chờ một lát, tiên hà bí cảnh mở lại thời khắc, dắt các thế lực lớn không chú ý, thừa cơ trà trộn vào đi vớt một thanh. Trên bầu trời xuất hiện một cơn chấn động, đây là không gian ngọn sóng, là không gian sắp mở ra dấu hiệu. Đột nhiên ở giữa, một góc đen nhánh vật thể từ không gian bên trong ló ra, mà không phải trong dự đoán mở ra một đạo không gian môn hộ, có một cái thằng suy xẻo một mực chú ý đến độ tĩnh, nhìn thấy không gian vỡ ra, lập tức hưng phấn xông lên phía trước, chuẩn bị thừa dịp người khác chưa kịp phản ứng, lận vào tiên hà bí cảnh bên trong. Há biết bay đến một nửa, lại là cũng không phải là mở ra một đạo không gian muôn hộ, mà là từ bên trong nô ra một cái vật thể, tựa hồ chỉ là vật nào đó một góc. trong lòng lập tức giật nảy cả mình, không phải là có quái vật chui ra ngoài. nhưng mà lúc trước hắn chỉ muốn thừa dịp người khác còn không có kịp phản ứng trước đó, cái thứ nhất chui vào, bởi vậy độ quá nhanh, lúc này căn bản là không dừng được, chớ nói chi là quay đầu quay trở về. độ cực nhanh tiếp cận cái kia đen như mực vật thể, đột nhiên tựa hồ bị khóa định. Từ không gian bên trong, bắn ra một vệt sáng, trực tiếp đánh vào thằng xui xẻo này trên thân. Thằng xui xẻo này lập tức ngay cả kêu thảm cũng không kịp ra, liền bị đánh thành cho bụi. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, tất cả đều giật nảy cả mình, hẳn là trong này ra, là một cái quái vật hay sao? Mà Nguyên Bản có chút tiểu tâm tư, suy nghĩ làm sao trả trộn vào đi người tu chân, lúc này âm thầm may mắn, chính mình không có quá lỗ mãng, nếu không liền cùng vừa rồi cái kia thằng xui xẻo một cái hạ chàng. Nhìn thấy không gian bên trong, nô ra tới vật thể càng lúc càng lớn, tất cả người tu chân sắc mặt đều ngưng trọng lên các thế lực lớn, lấy thập đại cổ lao thế lực vì, làm xong công kích chuẩn bị. Nếu là thật sự xuất hiện một cái quái vật, thực lực cường đại chi cực lời nói, đối với Phong Lôi Châu, thậm chí toàn bộ bên trong 18 châu mà nói, đều là một trận tai nạn. Ầm ầm. Không gian chấn động, đông đảo thực lực yếu kém người tu chân, nhau nhau hướng về sau xa xa thối lui, liền ngay cả thập đại thế lực bên trong cường giả, đều nhau nhau lui lại. Từ không gian bên trong lộ ra ngoài vật thể, càng ngày càng khổng lồ, giống như một tòa pháo đài một góc, nếu đây là một cái quái vật, vẻn vẹn cái này hình thể, liền phi thường khủng bố. Đông đảo người tu chân thần thức đều rơi vào cái vật thể này bên trên, luôn cảm giác tựa hồ là kim loại thể, không, có sinh mệnh không hiểu, mà lại thần thức rơi vào phía trên, tựa hồ lại nhận cái nhiễu, mà lại ẩn ẩn có một loại bị khóa trái định cảm giác. Bất luận đây có phải hay không là quái thú, tóm lại cái này đồ vật, phi thường khủng bố, thực lực tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Nhưng bởi vì không biết, cuối cùng là địch là bạn, cho nên đều không có trước tiên công kích, vạn nhất đối phương không có ác ý, chính mình dẫn đầu đần công kích, chọc giận đối phương, chẳng phải là tự mình tìm đường chết. Chính là có này cân nhắc, cả đám đều ngưng thần đề phòng, không có tiên hạ thủ vi cường dự định chương 433. Chương 433, Lưu Luyến chia tay tại mọi người vẻ mặt nghiêm túc, nương thần đề phòng bên trong, một chiếc pháo đài to lớn từ không gian bên trong bay ra, lơ lửng tại không trung. Nhìn thấy khổng lồ như thế phi hành pháp bảo, cả đám đều sợ ngây người, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, không có động thủ dự định. Mẹ nó, đây là vị nào đại năng giá lâm? Vừa y mà từ không gian bên trong thoát ra đến, cái này phi hành pháp bảo cũng quá kinh khủng a. Nhìn kia phi hành pháp bảo thể tích, so phong lôi châu bất luận cái gì một tòa thập đại thành trì một trong, đều muốn to lớn, pháp bảo này đơn giản do người. Chiếc này pháp bảo là tại tiên hà bí cảnh không gian bên trong thoát ra tới, không phải là tiên hà bí cảnh bên trong một vị nào đó đại năng, bế quan kết thúc, lúc này muốn rời đi, hoặc là nói trước đó tiên hà bí cảnh kỳ thật chính là vị này đại năng bế quan độ phụ, chỉ bất quá mỗi qua một số năm, liền mở ra một lần, xem như dịu dắt một chút tu chân giới hậu bối. Nhưng là vị này đại năng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, phải biết tiên hà bí cảnh cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, mấy chục vạn năm là nhất định là có, mà vị này đại năng một lần bế quan liền mấy chục vạn năm, đây là tu vi bự nào? Nghĩ như vậy cả đám đều đầu chóng không, thực sự không nghĩ ra được. Cuối cùng là cảnh giới cỡ nào, mới có thể một lần bế quan liền trí ít mấy chục và năm. Từng tại Tử Quan Thành, gặp qua Hàn Viễn xuất hiện một màn kia người tu chân, luôn cảm thấy một màn này quá quen thuộc. Cho dù pháp bảo có chỗ không giống, trước mắt cái này một chiếc, rõ ràng so Hàn Viễn lúc trước xuất hiện kia một chiếc, càng thêm khủng lồ, khí thế cũng càng kinh người. Nhưng là chỉnh thể mà nói, hẳn là một mạch tương thừa, chẳng lẽ Hàn Viễn tiến vào tiên hà bí cảnh, chính là vì tỉnh lại vị này đang bế quan đại năng. Tại những người tu chân này ánh mắt khiếp sợ bên trong, tinh không thành lũy bên trong, bay ra một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí, mà Hàn Viễn vừa vận đứng tại phi hành khí phía trên hứa như câu ba người bao quát đoạn thiên phiếu hai người đều cung kính đứng sau lưng hàn viễn hướng phía hắc thần tông tàu bay bay tới Chiếc này xuất hiện thành lũy chính là hàn viễn trung cấp tinh không thành lũy hắn nghĩ đến trước lúc rời đi để hứa như câu ba người hướng mình trưởng bối tông môn có cái bảng dao. từ hệ thống không gian bên trong mang theo tinh không thành lũy ra lại là xuất hiện ở một vùng không gian bên trong lúc trước tiên hà bí cảnh không gian bị hệ thống thu lấy về sau tạm thời mà nói nơi này không gian vẫn còn trống không khu vực bất quá đối với hàn viễn mà nói muốn rời khỏi vùng không gian này cũng không phải là việc khó lấy trung cấp tinh không thành lũy cường đại phá vỡ vùng không gian này, từ bên trong thoát ra đến, vẫn là có thể làm được. Thế là, trên bình nguyên người tu chân, chỉ thấy chứng Trung cấp Tinh không thành lũy, phá vỡ không gian ra một màn. Đến nỗi cái kia bị xử lý thằng xui xẻo, cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Tùy tiện tiếp cận Tinh không thành lũy, mà Tinh không thành lũy lúc này, đang đứng ở thoát ra không gian trạng thái, ở vào cảnh giới bên trong. Nhìn thấy có người tới gần, hơn nữa còn là thực lực không kém người, hắn thực lực này, đã có thể đối Tinh không thành lũy bên ngoài, tạo thành có chút tổn thương. bởi vậy, Tinh không thành lũy trước tiên, đem nó khóa chặt, đồng thời cho cảnh cáo. Chỉ bất quá, cái kia thằng xui xẻo Không phải khoa học kỹ thuật phi hành khí, cũng không phải siêu tinh không văn minh thế giới người, đối với tinh không thành lũy cảnh cáo, cũng không có lĩnh hội. Hùng chi, cho dù hắn lĩnh hội cũng không làm nên chuyện gì, hắn đập quá mạnh, hãm không được thân hình, cuối cùng cũng là bị xử lý hạ trạng. Tinh không thành lũy phòng ngự cùng phản kích, đều là trí năng tự động, lúc ấy Hàn Viễn cũng không có trưởng quản tinh không thành lũy ngoại bộ tình thế, từ trí năng tự hành phán định phòng ngự cùng công kích. Nếu là Hàn Viễn lúc ấy, đã tiếp quản ngoại bộ tình thế, để trí năng phản hồi cho mình, lại làm ra quyết định, ngược lại là không có xử lý cái kia thằng xui xẻo. Chỉ có thể nói, đó chính là cái thằng xui xẻo, cho nên cốt Ngược Vũ nhìn thấy phi hành khí bên trên hứa như câu, lập tức mừng rỡ không thôi, con trai bảo bối của mình, nguyên lai không chết. Đưa ánh mắt về phía một bên Thiên Ma môn tàu bay bên trên, khiêu khích giống như Trừng Thiên Ma môn tông chủ một chút, tựa hồ đang cười nhạo hắn ngớ ngẩn. Thiên Ma môn tông chủ sắc mặt âm trầm, mẹ nó, hóa ra chính mình trước đó một fan biểu diễn, là nghĩ cái kẻ ngu à. Bất luận là Tử Quang đấu giá hội cao tầng Hoa Điền Lao, vẫn là Trương Vân Nhã bảo tiêu, đều thở dài một hơi. Điền Lao tử Tử Quang đấu giá hội tàu bay bên trên, đi tới Hắc Thần tông tàu bay bên trên, cùng Ngược Vũ chào về sau, nhìn xem đã đi tới Viên Chỉ Tông. Sau đó hứa như câu muốn cùng ướt vũ phân biệt trương vân nhã cùng viên chỉ tâm cũng là như thế có mấy lời không nên tại trước mặt mọi người trò chuyện thế là an bài tiến vào hắc thần tông tàu bay trong mật thất hứa như câu đem bàn đào những vật này giao cho ướt vũ hắn về sau sẽ phải đi theo hàn viễn những vật này cũng sẽ không thiếu quyết ướt vũ khiếp sợ không thôi có những này tiên cấp bảo vật hắc thần tông thực lực chắc chắn nâng cao một bước hứa như câu đem chính mình muốn đi theo hàn viễn rời đi sự tình nói cho phụ thân đồng thời nói một cách đơn giản một chút hàn viễn chỗ cường đại càng nói thẳng chính mình tại tiên hà bí cảnh bên trong thu được một chút cơ duyên Hắn muốn đi lên rộng lớn hơn con đường, không muốn tiếp tục tại Hắc Thần Tông làm thiếu tông chủ. Hứa như câu nói, sẽ tại Tiên Hà Bí cảnh thu được bảo vật, đều giao cho gấp vũ, ở trong đó không thiếu một chút thượng cổ truyền thừa. Cho dù, cùng Hàn Viễn trong tay truyền thừa so sánh, chỉ là cặn bã mà thôi, nhưng là tại bên trong 18 châu, thậm chí thượng Cửu Châu, đều là phi thường đỉnh tiêm. Mỗi một môn công pháp đều có thể tu luyện tới tiên vương cấp bậc, bực này công pháp ở trên Cửu Châu cũng là phi thường chân quý, chỉ nắm giữ tại những đại thế lực kia trong tay. Những này đều quá chất quý, một khi tiết lộ ra ngoài, đối với Hắc Thần Tông mà nói không thể nghi ngờ sẽ mang đến tai nạn. Vì để phong vãn nhất, hứa như câu càng đem tại bí cảnh bên trong lấy được công kích bảo vật, có thể diệt sát huyền tiên duy nhất một lần phát bảo, cho tước vũ mấy món. Những ngày phát bảo đều là lúc trước tại truyền thừa di tích bên trong phát hiện, bởi vì số lượng cũng không ít, hàn viễn cũng không có keo kiệt, chỉ cần không phải độc phần, đều phân cho hứa như câu ba người một chút. Chuyến đi này cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, tước vũ cho dù trong lòng không bỏ, nhưng là vì nhi tử tiền đồ cũng chỉ có thể buông tay để hắn ra ngoài sông. Hứa như câu càng lại nấy nói cho tước vũ chính mình thúc thúc hòa đồ, sở dĩ thụ thương không phải bị địch nhân công kích mà là chính mình lúc trước thí nghiệm mới h thần chu vũ khí đã ngộ thương hỏa đổ, để hắn đại biểu chính mình đi cho hỏa đồ xin lỗi. Nghĩ đến liền muốn rời khỏi, chuyện này cũng không có cần thiết giấu giếm. Tước Vũ nghe được phẫn nộ, huynh đệ mình thê thảm như thế, còn tưởng rằng là tên hôn đàn nào vợ y mà không đem chính mình để vào mắt, ngay cả mình huynh đệ cũng dám đánh đến đâu? Náo loạn nửa ngày, lại là con trai mình thí nghiệm vũ khí mới, đem huynh đệ mình cho đã ngộ thương. Đây thật là vừa ra bi kịch. Nếu không phải lúc này, hứa như câu liền muốn cùng hắn ly biệt, lưu luyến không rời đây. Nếu không khẳng định đánh cho hắn một trận. Trương Vân nhã cùng Viên Chỉ Tâm bên kia. Cùng hứa như câu nơi này cùng loại, bất luận là trung niên nữ tử, vẫn là để lão, đều là hai nữ gia tộc Tâm Phúc, là hoàn toàn đáng tin cậy. Bởi vậy, cũng là không cần lo lắng hai người, sẽ đem đồ vật tham mặc, một thân một mình trốn đi tu luyện. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hai nữ đồng dạng cho có thể diễn sát huyền tiên pháp bảo cho mình Tâm Phúc. Chương 434. Thứ 434 chương lôi hoàng môn các trưởng lão mừng rỡ lưu luyến chia tay về sau, hứa như câu ba người đi theo Hàn Viễn, về tới phi hành khí bên trên. Thường như trung thần sắc có chút do dự, nhìn xem Hàn Viễn, mấy lần muốn nói lại thôi, tựa hồ sợ gây nên Hàn Viễn bất mãn. Han Viễn liếc mắt nhìn hắn, phát hiện hắn nhìn Lôi Hoàng Môn chỗ tàu bay vài lần, muốn nói lại thôi nhiều lần, chỗ nào sẽ còn không biết hắn tâm tư. Ngươi tất nhiên muốn đi cùng Tông Môn cáo biệt, vậy liền đi thôi, chẳng lẽ ta sẽ còn không cho phép hay sao? Nhớ tình cũ cũng không phải là chuyện xấu nha. Thường Như chúng nghe vậy thở dài một hơi, đa tạ chủ nhân. Quay người hướng phía Lôi Hoàng Môn chỗ tàu bay mà đi. Chuyến đi này có lẽ cũng không có cơ hội nữa, gặp lại Lôi Hoàng Môn các sư huynh đệ. Nói cho cùng, hắn dù sao cũng là Lôi Hoàng Môn bồi dưỡng ra được, mà lại đã thân cư trưởng láo chi vị, Lôi Hoàng Môn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì có lỗi với hắn địa phương. Ngược lại, cho dù có không cùng người tồn tại, cũng có lẫn nhau nhằm vào người, nhưng nói cho cùng, lôi hoàng môn đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì thua thiệt. Nhất là, tại lôi hoàng môn bên trong, vẫn là có không ít cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp sư huynh đệ, nhất là chính mình sư phụ hậu nhân, cùng hắn quan hệ là phi thường chuyện tốt. Hắn sở dĩ có thể tại lôi hoàng môn bên trong quật khởi, cuối cùng trở thành trưởng lão, cùng sư phụ coi trọng cùng bồi dưỡng không thể tách rời. Sư phụ đã vất lạc, nhưng là sư hậu nhân, hắn cũng muốn báo đáp một chút, huống chi hai người quan hệ vẫn luôn là tốt vô cùng. Nhìn xem thường như trung hướng phía lôi hoàng môn bay đi, Hàn Viễn quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Kiếu, ánh mắt ném xem hướng Thiên Ma Môn vị trí, ngươi có muốn hay không đi cáo biệt? Đoạn Thiên Kiếu nhếch miệng, một mặt chẳng đáng, chủ nhân, không cần, ta cùng bọn hắn, không có gì tốt nói chuyện. Hắn là Từ Thượng Cựu Châu Thiên Ma Môn tổng bộ, bị chuyển xuống đến Phong Lôi Châu, cùng Phong Lôi Châu Thiên Ma Môn cao tầng quan hệ tự nhiên không thể nói tốt. Đoạn Thiên Kiếu đến Từ Thượng Cựu Châu, nói thật, từ thực chất bên trong xem thường Phong Lôi Châu Thiên Ma Môn đệ tử, cảm thấy bọn hắn đều là một chút thâm sơn cùng cốt lớp người quê mùa, hắn như thế một bộ thái độ, thử hỏi Thiên Ma Môn những trưởng lão kia như thế nào lại đối với hắn có hảo cảm đâu? chỉ là cùng thuộc một môn, đại gia lẫn nhau đều không tốt về mặt, trong nội tâm khó chịu cùng chẳng đáng, đều không có biểu lộ đến trên mặt tới. Kỳ thật lẫn nhau đều đã ngầm hiểu lẫn nhau, nhất là tại tử quang đấu giá hội, đoạn thiên khiếu bị hàn viễn bắt về sau, thiên ma môn và eri mà một chút động tĩnh đều không có, tựa hồ đem hắn cho hoàn toàn từ bỏ. Coi như kiên kỵ hàn viễn vị này cường giả đỉnh cao, nhưng là phải cái cao tầng đến, tìm hiểu một chút, nhìn một chút phải chăng có thể hóa giải một chút lẫn nhau thù hận, có thể đem người chuột về đi, là nhất định phải làm à? Mẹ nó, ngay cả cái dám đều không có phóng nhất hạ, cái này để đoạn thiên kiếu mười phần khó chịu. Điều này nói rõ chính mình tại trong lòng của những người này là không đáng giá nhất tới, bọn hắn căn bản là hận không thể mình bị xử lý đâu. chính là bởi vì như thế, đoạn Thiên Kiếu mới có thể đối Thiên Ma Môn lạnh nhạt như vậy. Lôi Hoàng Môn cao tầng nghĩ không ra, thường như trung đầu nhập vào một cái như bức nhân vật, vốn cho rằng đối phương đã hoàn toàn đem Lôi Hoàng Môn quên đi, không ngờ hắn trước khi đi, vợ e y mà đến báo biệt. một đám Lôi Hoàng Môn cao tầng tiến vào tàu bay mật thất, nơi này đều là Lôi Hoàng Môn nhân vật trọng yếu, không cần phải lo lắng có bất kỳ tin tức tiết lộ ra ngoài. thường như trung hít sâu một hơi các vị sư huynh cùng sư đệ, những lời khác cũng không muốn nói nhiều. lần này ta là tới hướng các vị cáo biệt, cũng không biết còn có thể hay không thể gặp lại. đó lấy, thường như trung đem chính mình tại tiên hà bí cảnh bên trong thu hoạch, lấy một chút ra, giao cho lôi hoàng môn tông chủ cùng ở đây mấy vị trưởng lão. những này đều là tại bí cảnh bên trong, chủ nhân của ta ban thưởng, ở trong đó có một ít truyền thừa, có thể lớn mạnh ta lôi hoàng môn, thậm chí có thể có thể ta lôi hoàng môn, có cơ hội ở trên cựu châu đặt chân. xem như ta đối tông môn sau cùng cống hiến đi. lôi hoàng môn cao tầng, nhìn xem thường như trung lấy ra bảo vật, cả đám đều có chút thấy nãy trước đó còn tại trách cứ hắn bạch nhãn lan đâu những bảo vật này mỗi một kiện đều là không thể coi thường nhưng là lúc này bọn hắn đều có chút thương cảm nhìn xem thường như chúng trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì thường như chúng không muốn chỉ hoãn thời gian quá dài sợ gây nên hàn viễn bất mãn thế là tiếp xuống nội dung là toàn bộ lôi hoàng môn cơ mật các trưởng lao khác đều lui ra ngoài trong mặt thất chỉ còn lại có lôi hoàng môn tông chủ cùng thường như chúng sư phụ hậu nhân cũng là hắn sư đệ hắn thái độ này đã biểu lộ sư đệ của mình địa vị hẳn là để cao đem tiên đào lấy ra ngoài giao cho tông chủ cũng đơn độc cho một phần cho mình sư đệ. Cuối cùng, lấy ra mấy món, có thể diệt sát huyền tiên pháp bảo, cho dù đều là duy nhất một lần, lại là toàn bộ tông môn cuối cùng, cũng là mạnh nhất át chủ bài. Dù cho đối mặt huyền tiên cường giả tập kích, cũng có thể dựa vào những này pháp bảo, đem đối phương đánh giết. Tại bên trong 18 tầng châu, có được bực này át chủ bài, trên cơ bản có thể cam đoan lôi hoàng môn an toàn, sẽ không lọt vào ngoài ý muốn mà bị diệt giới mất. Coi như thượng cựu châu cường giả đột kích, có lá bài tẩy này, cũng đủ để bảo trụ tông môn. Chỉ cần đánh chết một vị huyền tiên cường giả, chắc hẳn những cường giả khác cùng thế lực đều sẽ kiêng không thôi, sẽ không lại tùy tiện tập kích lôi hoàng môn thường như trung đặc biệt đem bên trong pháp bảo phân ra một bộ phận cho mình sư đệ xem như cho sư đệ áp đáy hõm thủ đoạn bảo mệnh mà cái này cũng hướng tông chủ biểu thị ra chính mình sư đệ tầm quan trọng tại trong tông môn địa vị cơ hồ không sai biệt lắm có thể cùng tông chủ cân bằng lôi hoàng môn tông chủ cũng biết thường như trung ý tứ nhẹ gật đầu xem như thừa nhận thường như trung sư đệ địa vị sau đó thì là thường như trung cùng sư đệ cáo biệt lôi hoàng môn tông chủ không tiện ở một bên rời đi mất thất thường như trung cùng sư đệ nói chuyện với nhau một hồi liền cáo biệt rời đi kể từ đó dù cho lôi hoàng môn tông chủ có chút tâm tư khác cũng không dám động đến hắn sư đệ, ai biết, thường như trung đơn độc cho hắn người sư đệ này, cái gì kinh khủng thủ đoạn bảo bệnh. Thường như trung sư đệ mạch này, vẫn luôn là lôi hoàng môn đệ tử, đối tông môn trung thành tuyệt đối, bởi vậy ngược lại là không có đối với hắn có cái gì hoài nghi. Hung chi, tại tông môn mấy vị lão tổ bên trong, thường như trung sư đệ cũng là có chỗ dựa. Lôi hoàng môn các trưởng lão, lúc này một mặt vẻ hưng phấn, lần này bí cảnh chuyến đi, thu hoạch quá lớn a đối với thường như trung, cũng nhiều không ít lòng cảm kích, có thể nói, có thường như trung những bảo vật này, đủ để có thể tông môn thực lực, lần nữa tăng lên một bậc thang. Mà nhóm người mình cũng có thể dựa vào Thường Như trung tặng cho bảo vật, đột phá cảnh giới, thậm chí có thể đột phá đến độ kiếp thông thiên cảnh giới. Cũng có thể bồi dưỡng mấy cái ưu tú hậu bối để cho mình có người kế nghiệp. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Hắc Thần Tông khẳng định cũng thu được không ít chỗ tốt, vì vậy đối với Hắc Thần Tông, bọn hắn cũng rất hâm mộ. Nhất là đối với Vũ, dù sao hứa như câu là con của hắn, đối với hắn khẳng định so Thường Như trung đối đãi bọn hắn muốn càng thẳng khái. Chương 435. Chương 435, Ma tiểu tần bị thương rất nặng tương đối lôi hoàng môn kích động cũng phấn phấn, Thiên Ma môn một đám cao tầng thì là sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn xem đoạn thiên thiếu một trận nghiến răng nghiến lợi cái này bạch nhã lang người khác đều về tông môn cáo biệt người mẹ nó vợ ơ ý mà một chút biểu thị đều không có bọn hắn quan tâm không phải đoạn thiên khiếu cáo biệt dù sao cái này hỗn đản một mực xem thường người cảm thấy bọn hắn là nhà quê trong lòng bọn họ tự nhiên cũng không quan tâm đoạn thiên khiếu hư tình giả ý như là chỉ cần không phải đồ đần đều biết hắc thần tông cùng lôi hoàn môn từ hứa như câu cùng thường như chung trong tay thu được không ít thứ bọn hắn muốn là đoạn thiên khiếu bảo vật trong tay à mẹ nó nếu là hắn đưa lên bảo vật chính mình khẳng định nhiệt tình chiêu đãi mặc dù là hư tình giả ý nhưng cũng là bỏ ra khuôn mặt tươi cười không phải thế nhưng là đoạn thiên khiếu cái này hỗn đản vợ ơi mà một mặt kinh thường chừng tới hoàn toàn không có muốn mời hiến vật quý vật cho tông môn y tứ đây mới là thiên ma môn một đám cao tầng hận đến cắn răng nghiến lợi nguyên nhân chỗ trong lòng cho dù đối đoạn thiên khiếu mười phần khó chịu thế nhưng là đoạn thiên khiếu không để ý bọn hắn cũng không có cách à cũng không thể tiến lên giáo huấn đoạn thiên khiếu một trận à nếu là ngày trước bọn hắn cũng là có ý nghĩ này ai kêu đoạn thiên khiếu vẫn cảm thấy bọn hắn là nhà quê xem thường bọn hắn đâu hiện tại nha bọn hắn liền không có lá gan này cái gọi là đại cậu còn phải xem chủ nhân đâu Đoạn thiên Khiếu hiện tại là người khác chó, mà lại là một cái rất như bức cường giả chó, không thể loạn đả a cái này nếu là đánh, chẳng phải là tương đương không cho vị cường giả kia mắt mũi. Chẳng phải là muốn chết nha, không thấy được trên trời kia chiếc to lớn phi hành pháp bảo nhà, vừa nhìn liền biết cực kỳ kinh khủng. Thiên Ma môn nhìn xem Hắc Thần Tông cùng Lôi Hoàn môn thấy thế nào, đối phương đều tựa hồ thu được không ít bảo vật. Thường như chung cùng Đoạn thiên Khiếu đáng người, là cuối cùng từ bí cảnh bên trong ra, chắc hẳn ở bên trong thu hoạch tương đối khá. Lấy vị cường giả kia kinh khủng, bình thường bảo vật, căn bản là trước mắt, tự nhiên là ban cho Đoạn thiên Khiếu đáng người. Mà vị cường giả kia trướng mắt bảo vật Đối với bọn hắn mà nói, lại là chân quý bảo vật ta Thiên Ma môn tông chủ, cuối cùng khẽ cắn môi, hướng phía Hàn Viễn chỗ phi hành khí bay tới, Vãn Bối phong lôi châu Thiên Ma môn ma tiểu tần bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có thể hay không cho phép Vãn Bối cùng đoàn trưởng lao tự ôn chuyện. Hàn Viễn cổ cái lườm đoạn thiên khiếu một chút, nhẹ gật đầu, nói, tùy ý đi. Đa tạ tiền bối. Ma tiểu tần cung kính thi lễ một cái, đi vào phi hành khí bên trên, trực tiếp đi vào đoạn thiên khiếu trước mặt. Hắn cuối cùng không đành lòng bỏ qua bảo vật, tất nhiên đoàn thiên khiếu không đến chủ động cáo biệt, chính mình tự mình đến đây, cho đủ mặt mũi a. Là thời điểm Hẳn là cho Tông Môn một điểm biểu thị ra A. Hắn còn chưa tới đến mở miệng đâu, Đoạn Thiên Kiếu mặt đen thùi, ngươi tới làm gì? Ta cùng ngươi rất quan sao? Ma Tiểu Tần suýt nữa bị tức thổ huyết, suýt nữa nhịn không được, tắt qua một cái, mẹ nó, ngươi đây là thái độ gì? Sắc mặt tâm trầm như vậy một chút, nhưng là cuối cùng nhịn một nhẫn, lộ ra cười ha hả tiểu dung, Thiên Kiếu A, ngươi đây không phải muốn đi sao? Ta đến cùng ngươi tự một chút cũ, dù sao đồng môn sư huynh đệ một trận, ta có đi hay không liên quan gì đến ngươi, lại nói, ta thế nhưng là đến từ thượng cửu châu, ngươi tên nhà quê này còn chưa xứng làm sư huynh đệ ta. Đoạn Thiên Kiếu mới mở miệng, liền suýt nữa tức giận đến Ma Tiểu Tần mất không chế. Hôn đàn, ngươi đây là thái độ gì? Làm sao nói chuyện? Nhị lại nhẫn, Thiên thiếu không thể nói như thế. Mặc dù ngươi đến từ Thượng Cửu Châu, nhưng dù sao Thiên Ma môn đồng tông đồng nguyên, chúng ta vẫn là sư huynh đệ. Ngươi chuyến đi này, không biết còn có hay không gặp lại ngày. Vi huynh trong lòng kỳ thật có chút không bỏ cùng khổ sở. Ma Tiểu Tần cảm thấy vẫn là phiến một chút tình, nhìn có thể hay không từ trong tay hắn, làm điểm bảo vật tới. Tiếp tục cho hắn giật xuống đi, không chừng sẽ bị cái này hỗn đản cho tức chết đâu. Đoạn Thiên Kiếu một mặt không kiên nhẫn khoát qua tay, được rồi được rồi ta biết ngươi là muốn bảo vật, nói đến dễ nghe như vậy, trong lòng ước gì ta quay người lại liền cút rồi. Ma Tiểu Tần bị thương rất nặng, hắn cảm thấy mình phiến tình thủ đoạn, quá cặn bã à, vợ ơi y mà không có hiệu quả. cái này hỗn đản, cũng quá lẽ nào lại như vậy, mặc dù mình trong lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng là ngươi thẳng như vậy cắt nơi đó nói ra, có phải hay không quá không cho mặt mũi. không sai, con mẹ nó chứ hiện tại liền hận không thể, ngươi quay người lại liền cút. Ma Tiểu Tân cảm thấy từ đoạn thiên khiếu trong tay thu hoạch được bảo vật cơ hội mong manh, thế là sắc mặt cũng âm trầm xuống. vừa vận cùng đoạn thiên khiếu đối phun vài câu, vãn hồi một chút chính mình vừa rồi mất mặt đâu. Lại là nghị không, già, Đoạn thiên khiếu lúc này vừa ơ mà thở dài một hơi. Ngữ khí có chút cảm thán dáng vẻ, nói thế nào, ta cuối cùng sinh ra Thiên Ma môn, đây là không thể phủ nhận, tất nhiên ta muốn rời đi, cuối cùng cho tông môn một chút cống hiến, cũng là nên. Ma Tiểu Tần sắc mặt, trong nháy mắt liền lại trở nên cười ha hả, bất quá hắn lại là không có nói tiếp, ai biết chính mình nói tiếp về sau, cái này vốn đản thừa cơ, lại phun chính mình vài câu. A, cái này cho ngươi, xem như ta cho tông môn cuối cùng cống hiến. Đoạn thiên phiếu, tựa hồ thịt đau tựa như đem trong tay nhẫn không gian hai xuống. Ma Tiểu Tần trong lòng kích động a không có hưởng phí bị phun, lần này thu hoạch xem ra không nhỏ. đoạn thiên khiếu cái này hỗn đản, kỳ thật đối với tông môn cũng không tệ lắm. vợ ơi mà đem chính mình tất cả bảo vật đều giao cho tông môn, là cái trung thành tuyệt đối đệ tử, nhất định phải lên báo cho thượng cựu châu tổng bộ, hung hăng khen một chút đoạn thiên khiếu. đương nhiên, cũng muốn bôi đen một cái đi, liền nói là chính mình, vì xuống đau khổ cầu thận, bị hắn đủ kiểu nhục nhã về sau, mới nguyện ý xuất ra như vậy một phần trăm bảo vật, cống hiến cho tông môn. kể từ đó, chính mình vì tông môn phát triển, chịu đủ hình tượng, nhất định sẽ cho thượng cựu châu tổng bộ cao tầng lưu lại ấn tượng thật tốt. mình tới thời điểm. Liên có thể đột phá tu vi cảnh giới về sau, bị điều nhập thượng Cửu Châu tầng bộ. Đến nỗi đoạn Thiên Thiếu, cái này hỗn đản ở trên Cửu Châu cao tầng trong mắt như thế nào, cũng không phải là chính mình có thể quan tâm, kệ mẹ nó chứ đâu. Dù sao, hắn cũng sẽ không trở lại thượng Cửu Châu Thiên Ma môn tầng bộ, hy sinh một chút hắn ở trên Cửu Châu cao tầng bên trong ấn tượng, cho mình tiền đồ góp một viên lạch, chắc hẳn hắn sẽ không ngại a. Coi như để ý cũng vô dụng, liền xem như hắn vừa rồi phun chính mình để bù tốt. Ma tiểu tần trong lòng mỹ tư tư nghĩ đến, nhìn về phía đoạn Thiên ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái ngu xuẩn. Có thể làm cho Đoạn Thiên Khiếu lộ ra vẻ nhức lối, có thể thấy được trong nhẫn không gian bảo vật, khẳng định không thể coi thường. Ma Tiểu Tần không có lập tức xem xét, dù sao như thế trước mặt Đoạn Thiên Khiếu xem xét, chẳng phải là lộ ra không tín nhiệm đối phương. Vạn nhất trêu đến Đoạn Thiên Khiếu khó chịu, đem đồ vật muốn trở về, chẳng phải là muốn bi kịch. Thiên thiếu, ngươi thật sự là trung thành tuyệt đối, ta nhất định sẽ báo lên tổng bộ ngợi khen ngươi." Ma Tiểu Tần ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đoạn Thiên Khiếu, phảng phất rất kích động, rất vui mừng bộ dáng. Ánh mắt bên trong, lại là phảng phất tại nói, "Cái này ngu xuẩn, vợ mà đem toàn bộ thân gia đều cống hiến cho tông môn, đầu góc có hố chương 436. Chương 436, Xuân Thu giới người tu chân lịch luyện kế hoạch ma tiểu tần thỏa mãn đi, hắn cảm thấy chuyến này thu hoạch vô cùng lớn, trong lòng đối với muốn bôi đen một chút Đoạn thiên thiếu, ít nhiều có chút ấy nảy nhưng là, vì mình tiền đồ, mà lại Đoạn thiên khiếu đã coi như là thoát ly thiên ma môn, bôi đen hắn cũng không có gì nha. Đoạn thiên thiếu nhìn xem ma tiểu tần bóng lưng, nhếch miệng, thật sự coi chính mình ngốc đâu. Cái không gian kia trước nhẫn, tại lúc trước tham dự tử quang đấu giá hội thời điểm, cơ hội bị móc giống, bên trong bảo vật không có bao nhiêu, chỉ có một ít linh thạch cùng tiên tinh. Đây cũng là cùng thiên ma môn làm một cái kết thúc đi. Cái không gian kia trước nhẫn là Thiên Ma môn phân phối cho hắn, lúc này trả lại Thiên Ma môn cũng là nên. Hàn Viễn nhìn thấy hứa như câu bọn người đã hướng riêng phần mình tông môn, cáo biệt hoàn tất, phi hành khí về tới tinh không thành lũy bên trong. Tinh không thành lũy di động, nhoáng lên, hướng phía nơi xa bay đi. Mặc dù tinh không thành lũy quá to lớn, thế nhưng là tốc độ không chậm, một cái chớp mắt, ở chân trời lưu lại một cái chấm đen nhỏ, sau một lát biến mất. Ma tiểu tần về tới Thiên Ma môn tàu bay bên trên, nhìn thấy tinh không thành lũy biến mất, lúc này trong lòng, vợ ý mà ít nhiều có chút hâm mộ đoạn tiên thiếu. Đi theo cường đại như thế một vị cường giả, tu vi của hắn hẳn là có thể đột phá đến huyền tiên, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Thiên ma môn một đám trưởng lão vây quanh, nhìn xem trong tay hắn nhận không gian, từng cái ánh mắt nóng bỏng. Ma tiểu tần cũng kích động, trong này phải chăng có gì ghê gớm bảo vật đâu. Hẳn là thu hoạch không ít đi, lần này bí cảnh chuyến đi, tuyệt đối là kiếm buồn rồi a nghĩ như vậy, lúc này đem thần thức dò vào trong nhận không gian, xem xét một chút bên trong bảo vật. Thế nhưng là, khi thấy đồ vật bên trong về sau, lập tức mặt đều đen, cái chán gân xanh nhận nhảy lên, một tay lấy nhận không gian ném xuống đất. Đoạn thiếu, ngươi tên hỗn đản, lão tử chú ngươi chết không yên lành. Trong nhận không gian ngoại trừ giải rác một chút đẳng cấp không tính quá cao linh dược bên ngoài còn lại tất cả đều là linh thạch cùng một phần nhỏ tiên tinh nếu là linh thạch số lượng khổng lồ hoặc là tiên tinh số lượng kinh ngợi thì cũng thôi đi nhưng là số lượng cũng không làm sao đặc biệt nhiều a cũng liền so với bình thường trưởng lão phải nhiều hơn như vậy một chút mà thôi những vật này ma tiểu tần thấy thế nào được mắt hắn muốn là những cái tiêu cao cấp bảo vật dùng cho đột phá cảnh giới chi dụng vừa nghĩ tới chính mình vì bảo vật bị đoạn thiên kiếu phun ra mấy lần còn muốn trơ mặt ra đó lấy trong lòng liền lừa giận bạo khởi mẹ nó chính mình đường đường thiên ma môn tông chủ lúc nào bị đãi ngộ như thế đoạn thiên thiếu Lão tử chú ngươi đột phá cảnh giới lúc, bị lôi kiếp đánh chết. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết tông chủ làm sao đột nhiên bão nổi, mà lại thần sắc âm trầm đến đáng sợ, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo nộ mất không chế. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là có người lúc này đi lên khiêu khích một chút, ma tiểu tần tuyệt đối sẽ nổi điên hướng phía đối phương công kích. Một trưởng lão xoay người nhặt lên nhẫn không gian, nhìn đồ vật bên trong về sau, cuối cùng minh bạch ma tiểu tần, tại sao lại là bộ dáng này? đổi hay vuông xuống tư thái, đi lấy lòng đối phương, thậm chí bị phun ra, còn cười ha hả Cuối cùng được đến, lại là người ấy mà đồ vật, cũng sẽ giận dữ không thôi từng cái trưởng lão đều nhìn nhận không gian, nhìn lại mặt tâm trầm, tựa hồ muốn diệt mấy người xuất khí ma tiểu tần một mặt. từng cái bắt đầu chửi ầm lên đoạn tiên khiếu hú đản. lúc này đoạn tiên khiếu chính cùng sau lưng hàn viễn tại tham quan tinh không thành lũy đâu. tinh không thành lũy nội bộ phản phất như là một thế giới nho nhỏ, có cây cối, đùi cỏ, hoa tươi, cùng các loại động vật. đương nhiên cũng không thiếu một chút mô phỏng sinh vật người, đang chiếu cố lấy những thứ này. phi hành pháp bảo có thể làm thành cái dạng này, hứa như câu mấy người là trợt khen, cảm thán chính mình quả nhiên là nhà quê, kiến thức quá ít. vân thương đại lục nhiệm vụ đã hoàn thành. Xem như hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ, còn không có ra. Mà Vân Thương đại lục kế tiếp thế giới, vừa hay mà chưa từng xuất hiện, Hàn Viễn không biết hệ thống đến tột cùng có ý tứ gì. Hoặc là nói, lần này liên hoàn thế giới nhiệm vụ, đến đây liền xem như kết thúc. Bước kế tiếp, liền muốn lần nữa lục soát thế giới nhiệm vụ, không phải là liên hoàn thế giới nhiệm vụ. Hàn Viễn xem chừng, bước kế tiếp hẳn là muốn quay về Tây Du thế giới, hoàn thành Tây Du thế giới nhiệm vụ. Cũng không biết, Tây Du thế giới đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, cái cái gọi là trở về kế hoạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kết hợp đại khô lâu chờ đạo tôn nói, thái cổ thời điểm, bởi vì tranh đoạt chí tôn tự quang, phát sinh đại chiến, dẫn đến tu chân thế giới Đông đảo giới vực sụp đổ. Mà Tây Du thế giới, là rất núi lở sập hình thành thế giới, phải chăng cùng lần này đại chiến có quan hệ đâu? Hàn Viễn luôn cảm thấy, ở trong đó nói không chừng, có cái gì nối liền đâu. Như là đã đi tới Vân Thương đại lục, tự nhiên không muốn lập tức liền trở về Tây Du thế giới, hoặc là trở về địa cầu. Hắn quyết định, tại Vân Thương đại lục nhàn du một phen, hoặc là có thể lịch luyện một chút xuân thu giới bên trong người tu chân lúc này Xuân Thu giới người tu chân thực lực, chỉnh thể mà nói cũng không tính quá mạnh. Cho dù ở khoa học kỹ thuật hiệp trợ dưới, tại các loại tài nguyên tích tụ dưới, sơ kỳ tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng cuối cùng thời gian quá ngắn. Có quyết định này về sau, Hàn Viễn quyết định đem Xuân Thu giới bên trong người tu chân từng nhóm ra, tại Vân Thương Đại Lục lịch luyện, cùng Vân Thương Đại Lục người tu chân giao lưu, giao phòng. Đây là nhanh chóng nhất bổ dưỡng thế lực phương pháp, chỉ là để chính bọn hắn đấu đến đấu đi, đưa đến hiệu quả, cuối cùng không thể cùng đối ngoại chinh phạt tới hữu hiệu, hiệu. Có ý nghĩ này về sau, Hàn Viễn cho Thiên Mục Lệ Vân truyền ý nghĩ này, để nàng chế định kế hoạch, kế hoạch song lịch luyện nhân viên. Xuân thu dưới sự tình, không cần Hàn Viễn đi quan tâm, thiên mục lệ vân chúng nữ sẽ hoàn thành, cái này khiến Hàn Viễn cảm thán, có hiền nội trợ quả nhiên nhẹ nhõm, nhất là có mấy cái hiền nội trợ. Lúc này, Hàn Viễn không khỏi tưởng niệm lên tại trên địa cầu vương hân cùng mục như tuyết cùng tô linh vũ đến, chính mình trở về địa cầu thời điểm, có lẽ đối với tam nữ mà nói, thời gian sẽ không quá dài, tối đa cũng liền mấy tháng mà thôi. Thế nhưng là đối với Hàn Viễn mà nói, lại là đi qua thời gian rất dài, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy tam nữ, trong lòng có chút tưởng niệm. Bên trong 18 châu thực lực tổng hợp, so sánh với Xuân Thu giới người tu chân mà nói, cuối cùng quá mạnh, đừng nói lịch luyện, chỉ có bị người giết chết phần. Bởi vậy, Hàn Viễn đem ánh mắt đưa lên tại xuống 36 châu, nơi đó thực lực tổng hợp cũng không phải là quá mạnh, vừa vặn có thể thích hợp Xuân Thu giới lịch luyện. Như vậy, mục tiêu thứ nhất chính là chinh phục một cái châu, làm lần này lịch luyện mục tiêu. Hỏi thăm một chút hứa như câu năm người, biết được hạ 36 châu phương vị về sau, để tinh không thành lũy, hướng phía phương vị này tiến lên. Vân Thương đại lục phi thường bao la, từ đó 18 châu đến hạ 36 châu, có giải rằng giặc đường xá nhất là muốn vượt qua một cái khổng lồ dãy núi, mới có thể tiến nhập Hạ 36 châu địa vực. Tinh không thành lũy quá to lớn, vì không làm cho quá nhiều chú mục, Hàn Viễn để tinh không thành lũy bay ở Vân Thương đại lục linh khí tầng chỗ sâu, cơ hồ muốn đi vào tinh không. Lấy trung cấp tinh không thành lũy cường đại, tại cao như thế tầng, nồng đậm linh khí tầng bên trong, tốc độ cũng chậm không biết. Giờ về đút. Chương 437. Chương 437, từ từ đường xa tiến về Hạ 36 châu đường xa, dài đằng đẵng, dù cho lấy tinh không thành lũy tốc độ, cũng muốn bay lên 20 mấy ngày. Đây cũng là vì sao Hạ 36 châu tu sĩ muốn tiến về bên trong 18 châu là bực nào khó khăn. Ngoại trừ tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, mạo hiểm xuyên qua bên mông dãy núi cũng chỉ có tìm kiếm truyền thống trận con đường này đủ. Nhưng mà truyền thống trận phần lớn là thời kỳ thượng cổ truyền xuống tới, lại đều tại ẩn bí chi địa, không phải là cái gì người đều có thể phát hiện. Mà không ít truyền thống trận vị trí đều là nguy hiểm trung địa, cho nên có thể tiến vào bên trong 18 châu hạ 36 châu tu sĩ đều là có được không nhỏ cơ duyên. đương nhiên, hạ 36 châu cũng có một chút cái gọi là cổ lao thế lực, bọn hắn trong thông môn tồn tại thông hướng bên trong 18 châu truyền thống trận chỉ bất quá mỗi một lần mở ra, đều muốn tiêu hao không ít linh thạch, đối với tại nguyên thiếu hạ 36 châu mà nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm ra được. Mà lại mỗi một lần mở ra, truyền tống danh ngạch cũng tương đối có hạn, bởi vậy muốn thu hoạch được danh ngạch, cũng không phải là chuyện dễ. Nói chung, loại này cổ lao thế lực, tại bên trong 18 châu bên trong, là có chỗ dựa, truyền tống tới đệ tử, đều là bị truyền tống đến bên trong 18 châu chỗ dựa trong tông môn. Đối với truyền tống mà đến hạ 36 châu người tu Trần, bên trong 18 châu thế lực cũng sẽ cho nhất định coi trọng. Dù sao có thể tại Cần Cối Hạ 36 châu, bằng chứng lấy tuổi liền tu luyện đến cảnh giới cỡ này, tư chất tất nhiên là phi thường xuất chúng, có thể cho nhất định bộ dưỡng. Dài giang giặc hành trình là tình mật, Hàn Viễn lúc đầu dự định đem Lý Mạc Sầu từ nữ kêu đi ra, thế nhưng là Thiên Mục Lệ vân vội vàng quy hoạch xuân thu giới sự tình, Lăng Sương ở một bên hiệp trợ. Mà Lý Mạc Sầu cùng tơ, đang nghiên cứu Khô Lâu đâu, mà bị nghiên cứu đầu lâu, chính là Đại Khô Lâu. Đối với cái này, Hàn Viễn cũng là im lặng, Đại Khô Lâu lúc này là một mặt sinh không thể luyến. Mặc dù, lấy Lý Mạc Sầu cùng Catter thực lực, cùng các loại thiết bị không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. thế nhưng lại như thế bị người nghiên cứu, trung binh là một kiện chuyện đau khổ a đây cũng không phải lý mạc sầu cùng cắt tơ bực hắn, mà là đại khô lâu tự nguyện, sở dĩ như thế, tự nhiên là vì tiêu trừ chủ mẫu trong lòng đối với hắn bất tiện. từ khi trong lúc lơ đảng, đắc tội thiên mục lệ vân, có thể thiên mục lệ vân đối với hắn rất có ý kiến về sau, thậm chí cho hắn làm khó dễ, để hắn không cách nào thu hoạch được cống hiến cơ hội. mà đã mất đi cống hiến cơ hội, liền mang ý nghĩa, hắn thu hoạch được tại thái cổ tử thụ hạ thời gian tu luyện sẽ rút ngắn thật nhiều, xa so với những người khác nuốt nhít, như vậy sao được đâu? Nhưng Thiên Mục Lệ Vân là chủ mậu à, muốn cho hắn làm khó dễ, hắn có thể làm sao bây giờ, ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Vì thế hắn một mực đang nghĩ biện pháp, trong lúc lơ đãng, hắn nghe được Lý Mạc Sầu cùng Các tơ, tại trao đổi lấy nghiên cứu đầu lâu sự tình, biểu thị ra đối với bọn hắn những này Khô Lâu, cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn nghiên cứu một chút. Cái khác Khô Lâu một mặt hoảng sợ, liên tục không ngừng chạy, nào dám cho hai cái kinh khủng nữ nhân nghiên cứu à. Bởi vì bọn hắn đều là đạo tôn Khô Lâu, phi thường trọng yếu, Lý Mạc Sầu cùng Cutter cũng không tốt ép buộc lúc này đại khô lâu không thèm đến xỉa, nói mình nguyện ý cho hai vị chủ mẫu nghiên cứu đồng thời mịt mở biểu thị hy vọng hai vị chủ mẫu tại thiên mục lệ vân trước mặt cho hắn nói tốt vài câu để thiên mục lệ vân chủ mẫu tha thứ lỗi lầm của hắn lý mạc sầu cùng cắt tơ một lời đáp ứng mà thiên mục lệ vân nghe vậy về sau tự nhiên cũng không có tiếp tục khó xử đầu lâu ý nghĩ ngược lại cho hắn một cái ánh mắt thương hại thấy đầu lâu có một loại dự cảm bất tưởng quả nhiên bi kịch tất nhiên lý mạc sầu cùng vội vàng nghiên cứu đại khô lâu thiên mục lệ vân cùng xương, vội vàng quy hoạch xuân thu giới sự tình đều không có không hàn viễn cũng chỉ có thể thôi mà bạch tuyết nhi cái này yêu ma vương, lúc này vội vàng bế quan, tăng thực lực lên đâu. đường xá từ từ, nhàm chán phía dưới, hàn viễn liền bế quan tu luyện đi, hắn bế quan tự nhiên là tại hệ thống trong không gian. hứa như câu năm người, cũng tại tinh không thành lũy bên trong bế quan. bởi vì năm người đều luyện hóa một gốc ngọc thần thụ, tu vi tiến triển tiến triển cực nhanh, chúng chi có hàn viễn cung cấp bảo vật, tiến giai liền cùng uống nước giống như. ngọc thần thụ cường đại lúc này liền thể hiện ra, như thế nhanh chóng mà tăng lên tu vi, vợ ý mà sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Cái này có lẽ cũng là bởi vì năm người tu vi còn quá thấp, tại Ngọc Thần Thụ loại bảo vật này trước mặt, chút tu vi ấy lại như thế nào nhanh chóng tăng lên, cũng không ảnh hưởng tới căn cơ. Hứa Như câu cùng Trương Vân Nhã viên chỉ tầm, lúc này tu vi đã đạt đến Hóa Thần hợp đạo đỉnh phong, ngay tại đột phá thần du đạp hư cảnh giới. Mà Đoạn Tiên Khiếu cùng Thường Như Chung, tu vi tấn thăng đến Thần Du đạp hư hậu giai đoạn, đang theo lấy đỉnh phong tiến lên. Một khi đặt chân thần du đạp hư đỉnh phong chi cảnh, như vậy bước kế tiếp chính là đột phá độ tiếp thông cảnh giới. Hành trình, ngay tại bế quan tu luyện bên trong vượt qua. Hứa Như câu năm người tu luyện hơn 20 ngày, mà Hàn Viễn lại là tu luyện hai mươi mấy năm, hắn lúc này tu vi đã đạt đến độ kiếp thông thiên giai đoạn khởi đầu, làm cho Hàn Viễn có chút ngoài ý muốn, hắn đột phá cảnh giới về sau, vợ ơ ý mà không có thiên kiếp xuất hiện. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì tại hệ thống không gian nguyên nhân, nếu là tại ngoại giới, hẳn là liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Nhưng mà đợi đến hắn từ hệ thống không gian ra, lại là ngạc nhiên phát hiện, cũng không có thiên kiếp dáng lâm. Cái này khiến hắn đại suất ngoài ý muốn, chẳng lẽ mình cũng không có đột phá cảnh giới? Hoặc là nói bởi vì chính mình không phải người của thế giới này, bởi vậy thiên kiếp sẽ không xuất hiện. Nhưng khả năng này không lớn như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hệ thống cường đại đã che giấu thiên kiếp. hoặc là nói, bởi vì chính mình người mang hệ thống, có thể thiên kiếp cũng không dám dám lâm. nghĩ như thế, Hàn Viễn lần nữa chấn kinh, mẹ nó, hệ thống ngươi đây là muốn nghịch thiên a? hành trình sắp kết thúc, tất cả mọi người từ bế quan bên trong ra, hứa như câu ba người thuận lợi đột phá đến thần du cảnh giới sơ kỳ, mà đoạn thiên khiếu cùng thường như chung, cũng tấn thăng đến thần du đạp hư đỉnh phong giai đoạn, tinh không thành lũy bắt đầu hạ thấp độ cao, một đạo to lớn dây núi xuất hiện ở trước mắt, liếc nhìn lại, không biết đến tuột cùng bao la đến mức nào. Căn cứ tinh không thành lũy quét hình biểu hiện, bên trong dãy núi, tồn tại lít nha lít nhít yêu thú, mà những này yêu thú, càng hướng phía hạ 36 châu địa vực tới gần, thực lực lại càng yếu. Cho đến nay, phát hiện yêu thú mạnh mẽ nhất, cũng bất quá là khó khăn lắm đạt tới thần du đạp hư thực lực, ngay cả vừa đột phá hứa như câu ba người cũng không bằng. Bởi vậy có thể thấy được, hạ 36 châu thực lực, so sánh với bên trong 18 châu thấp không chỉ một bậc, mà tại càng đến gần hạ 36 châu, phát hiện yêu thú tu vi càng yếu, cường đại nhất, cũng bất quá là hóa thần hợp đạo đỉnh phong mà thôi, đồng thời số lượng cực kỳ ít đổi. Càng hướng phía hạ 36 châu tới gần, Thiên địa linh khí cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh, yêu thú thực lực tự nhiên cũng càng ngày càng yếu. Tại Hạ 36 châu, hóa thần hợp đạo cường giả đã là thuộc về lao tổ cấp bậc, coi như tồn tại thần du đạp hư người tu chân cũng đều là khó khăn lắm bước vào cảnh giới này mà thôi. Đồng thời thực lực phương diện, cùng bên trong 18 vừa mới bước vào thần du người tu chân, kém không chỉ một bậc, càng quan trọng hơn là, đẳng cấp này người tu chân tại Hạ 36 châu đều là thuộc về ẩn thế không ra cường giả tuyệt thế cùng lão quái vật, số lượng ít đến thương cảm. Chương 438. Chương 438 Hạ 36 châu tình trạng đối với hạ 36 châu tình huống, một đoàn người bên trong, liền số hứa như câu hiểu rõ nhất. Viên Chỉ Tâm cùng Trương Vân Nhã đều là đến từ Thượng Tiểu Châu, đối với bên trong 18 châu tình huống đều giải đến không nhiều, chớ nói chi là hạ 36 châu. Thường như chung mặc dù là Lôi Hoàng môn trưởng lão, nhưng là lấy thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không làm sao đi chú ý xuống 36 châu tình huống, biết cũng không nhiều. Đến nỗi đoạn thiết Hiếu, cái này hỗn đản thì càng đừng hi vọng, hắn liền nhìn bên trong 18 châu người tu chân, đều là một mặt nhìn nhà quê dáng vẻ, tự nhiên càng chẳng đáng tại hiểu rõ 36 châu. Chỉ có Hứa Như Câu Hắn đối với những này hơi chú ý một điểm, tương tại trong điện tịch hiểu qua liên quan tới Hạ 36 châu tình huống. Về phần hắn vì sao muốn đi tìm hiểu Hạ 36 châu tình huống, căn cứ hứa như câu thuyết pháp, hắn chuẩn bị đợi đến chính mình tu vi, đặt tới thần du đạp hư về sau, liền đi Hạ 36 châu giả bộ một chút bước, thể nghiệm một thanh thân là cường giả tuyệt thế cao ngạo cùng phong tao. Căn cứ hứa như câu hiểu rõ, Hạ 36 châu người tu chân, tuyệt đại đa số là không biết bên trong 18 châu tồn tại, càng đừng đề cập thượng tiểu châu. Đại bộ phận người tu chân, chỉ là cố gắng tăng cao tu vi, sương bá một phương, cũng không biết còn có bên trong 18 châu tồn tại. Đến nội dây núi một chỗ khác, nghe đồn đến nay không có người xuyên qua, bọn hắn chỉ là hiếu kỳ, một chỗ khác đến tụt cũng là cái dạng gì. Mà biết bên trong 18 châu tồn tại, chỉ có số ít cái gọi là cổ lao thế lực bên trong tao tầng, cùng một bộ phận ở vào cường giả đứng đầu. Đương nhiên, cũng không bài trừ, một chút có cơ duyên, thu hoạch được cái nào đó cường giả truyền thừa người tu chân, từ đó biết được liên quan tới bên trong 18 châu một cái chuyện. Nghe đồn, vô số cường giả ý đồ xuyên qua vô biên vô tận dây núi, đến nay không có nghe đồn có ai còn sống trở về, bởi vậy bọn hắn đều cho rằng, những cái tiêm lưu toàn xuyên qua dãy núi, kỳ thật đã chết mất. Đương nhiên, Xuyên qua dãy núi người tu chân, phần lớn xác thực đã vỡ lạc, nhưng vẫn là có như vậy một phần nhỏ, may mắn xuyên qua đi qua, đi tới bên trong 18 châu. Thể nghiệm qua bên trong 18 châu tu chân phùn hoa, ai lại sẽ trở về hạ 36 châu đâu. Dù cho trở về, cũng là tu vi cường đại về sau, trở về đem chính mình lo lắng người, mang cách hạ 36 châu mà thôi, người biết, đương nhiên sẽ không hiểu. Bởi vậy, những tình huống này, cũng không có tại hạ 36 châu chuyển ra đến, người biết, là phi thường thưa thớt. Tại hạ 36 châu bên trong, tu chân cảnh giới cũng có chỗ khác biệt, một cảnh giới, bị chia tách vì hai cái cảnh giới. Tựa như tu chân bước đầu tiên, thông mạch trúc cơ cảnh giới, tại bên trong 18 châu cùng thượng Cửu châu, hoặc là nói tại Vân Thương đại lục cao hơn một tầng tu chân địa vực, thì là thuộc về một cảnh giới. Cho dù cảnh giới này, phân làm hai cái lớn giai đoạn, rất nhiều cái tiểu nhân giai đoạn, lại là một cảnh giới không thể nghi ngờ. Nhưng mà, tại hạ 36 châu, cảnh giới này cũng là bị chia tách vì hai cái cảnh giới, tiên bên trên cũng làm ra cả biến. Thông mạch trúc cơ tại hạ 36 châu, bị chia tách vì rèn thể cảnh cùng tiên thiên cảnh, một cái chưa làm Cửu giai đoạn. Tiên thiên đã thuộc về là giai đoạn thứ nhất cường giả, tại một chút tiểu nhân địa phương, đã là hùng bá một phương, hay là thế lực bên trong cường giả đình cao tồn tại. Kỳ thật cái này cũng có trách, dù sao hạ 36 châu công pháp tương đối thấp cấp, mà lại linh khí mỏng manh, tu luyện không có dễ dàng như vậy, bởi vậy đem nguyên bản một cảnh giới, chia tách vì hai cái cảnh giới. Giống như là tại bên trong 18 châu những này tu chân đẳng cấp tương đối cao địa vực, cảnh giới này kỳ thật cũng không khó đột phá, nhất là thông mạch, trên cơ bản không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể thông mạch hoàn thành. Bởi vậy tại thông mạch giai đoạn sẽ không dừng lại quá lâu, tiến vào trúc cơ cũng sẽ không có bình cảnh, bởi vậy đây là một cảnh giới không nói đến cao tầng tu chân địa vực, linh khí nồng đậm, thông mạch dễ dàng hơn nhiều, nhất là một viên thông mạch đan, liền có thể nhẹ nhõm thông mạch hoàn thành, căn bản cũng không có thể trở thành một cái cần khắc khổ tu luyện cảnh giới. Chỉ có tại trúc cơ thời điểm, sẽ dừng lại so sánh lâu, dù sao đây là đúc thành đạo cơ, liên quan đến lấy về sau tu chân tiền độ, dù không được qua loa. Tại hạ 36 châu tình huống liền không đồng dạng, muốn thông mạch cần khắc khổ tu luyện, tựa như rèn luyện thể phách, tăng cường khí huyết, cho nên quán thông kinh mạch. Kinh mạch quán thông về sau, muốn chốc cơ lại gặp được một cái bình cảnh, cần năng dược hoặc là linh khí nồng đậm bảo vật trợ giúp dưới mới có thể hoàn thành trúc cơ. Nếu không, thì là cần dựa vào thời gian dài từ từ tích lũy, đạt tới trình độ nhất định về sau, mới có thể hoàn thành trúc cơ. Dưới loại tình huống này, tự nhiên không có khả năng đem thông mạch trúc cơ, tính thành một cảnh giới, bởi vậy bị chia tách vì hai cái cảnh giới. Trên xuống luyện khí kết đan cảnh giới, cũng đồng dạng phân làm hai cái cảnh giới. Bất quá tên cũng là không có thay đổi, như cũng gọi là luyện khí cùng kết đan cảnh giới. Luyện khí cảnh giới, tại hạ 36 châu đã là ở vào cao tầng cường giả, mà kết đan cảnh giới cường giả đã là các đại siêu cấp thế lực cường giả đỉnh cao. Đến nỗi hóa thần học đạo. Đồng dạng phân làm hai cái cảnh giới, mà cảnh giới hóa thần, tại hạ 36 châu thuộc về đại năng nhân vật, tại siêu cấp thế lực bên trong, thế nhưng là lao tổ cấp bậc. Hợp đạo cảnh giới, càng là đỉnh cao kim tự tháp quả nhiên tồn tại, quan sát chúng sinh, cao cao tại thượng. Đến nỗi thần du đạp hư cảnh giới, tại hạ 36 châu chỉ có thần du cảnh giới, hơn nữa còn là thuộc về ban sơ kỳ, rác rưởi nhất loại kia. Cho dù như thế, thần du cảnh giới tại hạ 36 châu đã là trong truyền thuyết tồn tại, nghe đồn đạt tới cảnh giới này, có thể đi hướng tầng cao hơn tu chân thế giới có thể nói, thần du cảnh giới trên cơ bản là hạ 36 châu có trí người tu chân cả đời mục tiêu cuối cùng đặt tới cảnh giới này, tìm kiếm tiến về trong truyền thuyết tầng cao hơn tu chân thế giới. đến nỗi đạp hư giai đoạn tại hạ 36 châu, đây là không có tồn tại, người biết kinh khủng cũng liền như vậy giải rác mấy cái. Hàn Viễn nghe hứa như câu giới thiệu cũng có chút im lặng, lần này 36 châu làm sao cảm giác giống như là tân thủ thôn dáng vẻ. bất quá hạ 36 châu người tu chân thực lực vừa vặn có thể cho xuân thu giới người tu chân luyện luyện, phải biết xuân thu giới người tu chân rất nhiều đều ở vào thông mạch trúc cơ giai đoạn tư chất hơi tốt, hiện tại ở vào luyện khí kết đan cảnh giới, mà chỉ có một phần nhỏ thuộc về đỉnh tiêm nhân vật mới đạt tới hóa thần giai đoạn. đến nỗi hậu giai đoạn hợp đạo tu vi chỉ có thần hội bên trong mấy người là đến, mà lý Mạc sầu chúng nữ tu vi trước mắt đã bước vào thần du đạp hư sơ kỳ cũng coi là thực lực không yếu, trong đó thực lực tăng trưởng nhanh nhất, không ai qua được hư không ma tộc. bọn hắn tu luyện chính là thái hư vô cực công, vừa vặn phù hợp thiên phú của bọn hắn, bởi vậy tu vi tiến triển cực nhanh. Hàn Viễn thân là hệ thống chủ nhân, tại hệ thống bên trong tu luyện là người khác không thể so sánh nổi, mà Lý Mặc Sầu chờ nữ, thân là nữ nhân của hắn, tự nhiên cũng bị hắn bắt hắc. Đúng chi, các nàng đều ở tại tìm giới, hấp thu hồng mông tử khí tu luyện, ngang nhau cảnh giới bên trong, thực lực tuyệt đối nghiền ép tu chân giả khác. Vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện bình thường, dù sao lẫn nhau tu luyện ra được lực lượng, không phải một cái cấp bậc. Huống hổ, Lý Mạc sầu chờ nữ tu luyện công pháp, đều là đứng đầu nhất, thực lực càng là viễn siêu tu chân giả khác. Chương 439. Chương 439, luyện binh tinh không thành lũy tại dãy núi trên không bay qua, phía dưới vô số linh thú, đều trốn ở trong ổ run lầy liền ngay cả một câu tiếng giống cũng không dám phát ra tới, sợ cho mình bị đến mầm thai vạn. Nhưng mà, những linh thú này không nghĩ tới là cho dù bọn họ không phát ra tiếng giống, cũng không có nghĩa là mầm hai vạn sẽ không dáng lâm đến cùng bên trên. Còn có mấy vạn km, liền có thể xuyên qua dãy núi thời điểm, Hàn Viễn đột nhiên ngừng lại, bên trong dãy núi này linh thú, thực lực cho dù không mạnh, nhưng là số lượng khổng lồ, mà lại chủng loại đông đảo. Vừa vặn có thể di chuyển đến xuân thu giới bên trong, phong phú xuân thu giới linh thú số lượng cùng chủng loại, mà lại xuân thu giới linh khí nồng đậm, càng là ẩn chứa một tia hồng mông từ khí. Những linh thú này sau khi tiến vào, thực lực đem sẽ không bị hạn chế, có thể không ngừng đề cao thực lực, trở thành càng cường đại hơn linh thú. Thậm chí, một chút nguyên bản cấp thấp linh thú lại bởi vậy mà tiến hóa trở thành cao cấp linh thú. Ở trong đó, có lẽ có một chút cái gọi là thần thú huyết mạch để lại, hoặc là có được tượng cổ một loại nào đó cường đại linh thú huyết mạch, tiến vào xuân thu giới về sau, không chừng có thể sớm thức tỉnh, sớm tiến hóa đâu. Mà lại, tại mảnh này linh thú đông đảo bên trong dãy núi, cũng có thể đưa đến lịch luyện tác dụng. Nghĩ như thế, Hàn Viễn phân phó tiên mục Lệ Vân, đem xuân thu giới bên trong, chuẩn bị ra lịch luyện đội ngũ chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chốc lát sau, một đám người xuất hiện ở tinh không thành Lũy bên trong, ở trong đó nhân loại chiếm sáu thành, dù sao xuân thu giới bên trong, nhân loại là số lượng nhiều nhất mà còn lại 4 thành bên trong, yêu ma tộc chiếm hai thành rưỡi, còn lại đều là hư không ma tộc. ở trong đó nhân loại thực lực yếu nhất, nhưng là có vũ khí, lại là tân tiến nhất, trình thể mà nói thực lực ngược lại tương đối mạnh một điểm. thực lực cường đại nhất là hư không ma tộc, chỉ bất quá số lượng ít nhất. những này xuất hiện bất luận là nhân loại, hay là yêu ma tộc cùng hư không ma tộc, cả đám đều thần sắc kích động. tham kiến cha sứ, hàn viễn lúc này nhìn quan minh vĩ đại trên thân tản mát ra từng đạo hào quang, nhìn uy nghiêm mà hiền lành. hứa như câu năm người thấy sừng sốt một chút, không biết hàn viễn làm sao đột nhiên thay đổi như thế vĩ đại đâu, thấy bọn hắn đều muốn bi lại mà lại cái này đột nhiên xuất hiện một đám người cũng làm bọn hắn kinh ngạc, càng khiếp sợ tại Hàn Viễn thủ đoạn. Bọn hắn cũng đã nhìn ra trong đám người này cùng nhân loại đồng dạng chỉ có một phần trong đó, mà còn lại căn bản cũng không phải là nhân tộc. yêu ma tộc đến thì cũng thôi đi, chỉnh thể mà nói vẫn là có nhân loại đặc thù, mặc dù không ít không có nhân loại đặc thủ, nhưng tối thiểu có nhiều hơn một nửa có nhân loại dáng vẻ. ma hư không ma tộc trên cơ bản không có một cái nào tồn tại một chút nhân loại dáng vẻ, thậm chí mỗi một cái hư không ma tộc bộ dáng đều có chỗ khác biệt. Hàn Viễn nhìn hứa như câu năm người một chút, cười nhẹ một tiếng ta có một cái thế giới, bọn hắn là ta thế giới bên trong con dân, ta là bọn hắn cha xứ. Hứa như câu năm người đã hoàn toàn ngốc trệ, có được một cái thế giới, đây là khái niệm gì? Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, cho dù bọn họ biết, có một ít cường đại động thiên pháp bảo, cùng tiểu thế giới không sai biệt lắm. Nhưng là nói cho cùng, chỉ là một cái không gian so sánh to lớn, có thể sống sót sinh mệnh pháp bảo mà thôi, khoảng cách thế giới như cô gặp ngày đêm khác biệt. Mà cho dù như thế, bực này động thiên chi bảo, toàn bộ bên trong 18 châu đều không tồn tại một tiện, dù cho tồn tại, đó cũng là rất nhỏ động thiên pháp bảo, cùng nhận không gian không có bao nhiêu khác nhau. Khác biệt duy nhất chỉ là có thể để sinh vật ở bên trong mà thôi. Cho dù như thế, dáng vẻ như vậy động thiên pháp bảo, tại toàn bộ bên trong 18 châu đều chưa hẳn có thể tìm ra nhiều ít kẻ tới. Mà loại kia có được khổng lồ không gian, tựa như tiểu thế giới động thiên pháp bảo, cho dù ở thượng cửu châu cũng chưa chắc tồn tại. Trên cơ bản đều chỉ tồn tại vũ điện tịch ghi chép bên trong, xem như tu chân sử thượng truyền thuyết cấp bậc bảo vật. Mà Hàn Viễn vỏn im mà có được một cái thế giới, đây là cỡ nào kinh người? Vậy hắn thực lực lại nên đạt đến kinh khủng bậc nào cánh giới? Hàn Viễn nhìn xem sắc mặt đờ đẫn năm người, tiếp tục nói, bọn hắn thực lực vẫn là có yếu, bởi vậy, ta chuẩn bị tại hạ 36 châu luyện minh, cho bọn hắn lịch luyện. Chờ đến 36 châu về sau, ta sẽ đem bọn hắn chia đội năm, mỗi người các ngươi dẫn đầu một đội, lịch luyện bọn hắn, đây coi như là ta cho các ngươi nhiệm vụ. Hứa Như câu năm người hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần đến, lần này là nhóm người mình biểu hiện thời điểm, cũng là hiện ra năng lực thời điểm. Nếu là biểu hiện được tốt, sẽ đạt được Hàn Viễn trách nhiệm, như vậy tương lai của mình cũng đem huy hoàng hơn, thực lực cũng đem càng cường đại. Là thiếu gia, nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hàn Viễn thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn Viên Chỉ Tâm một chút, nha đầu này có chút khẩn trương, hiển nhiên nàng chưa từng có loại kinh nghiệm này. Nàng trong gia tộc có chút được sủng ái, trên cơ bản không có nhận qua khổ gì, chỉ là chuyên tâm tu luyện, khắp nơi chơi chính là, không có quản lý qua sự tình. Đột nhiên để nàng dẫn đầu như thế một đội người lịch luyện, tự nhiên có chút chân tay luống cuống, khẩn trương cũng là khó tránh khỏi. Bất quá, Hàn Viễn không lo lắng nàng làm không tốt, dù sao cũng là đại gia tộc tiểu thư, mà lại cũng là tâm tư linh lung người thông minh, dù cho chưa từng có kinh nghiệm phương diện này, nhưng là trong gia tộc cũng khẳng định tiếp xúc không ít. Chỉ cần để quen thuộc một đoạn thời gian, liền có thể rất tốt làm được. Hứa Như Câu thân là Hắc Thần Tông thiếu chủ, phương diện này năng lực tự nhiên là không kém, bởi vậy hắn một mặt tự tin. Mà thường như chung càng là không cần nói, hắn là Lôi Hoàng môn trưởng lão, kinh nghiệm phương diện này so sánh với Hứa Như Câu còn nhiều hơn. Đoạn Thiên Phiếu đến từ Thượng Cửu Châu Thiên Ma môn, tại Phong Lôi Châu phân bộ làm một đoạn thời gian trưởng lão, kinh nghiệm phương diện này cũng khẳng định là có, bởi vậy hắn cũng lộ ra rất nhẹ nhàng. Trương Vân Nhã là Trương gia đại tiểu thư, từ nàng đại biểu Trương gia đi vào Phong Lôi Châu, cùng Hắc Thần Tông tiếp xúc, liền có thể nhìn ra được, nàng đã tham dự quản lý một chút Trương gia sự vụ, kinh nghiệm tự nhiên không thiếu khuyết. Năm người bên trong, duy nhất không có kinh nghiệm. Dù cho Viên Chỉ Tâm đại tiểu thư này bị gia tộc trưởng đối làm hư, không có quản lý qua bất cứ chuyện gì. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng có thể sẽ là trong năm người biểu hiện kém nhất. Chỉ Tâm A, không cần khẩn trương, có thể từ từ sẽ đến. Ta đã biết, thiếu gia. Viên Chỉ Tâm khuôn mặt đỏ lên. Nàng lúc này trong lòng đã có chút hối hận, vì sao trước kia chỉ lo chơi đâu? Hàn Viễn trong lòng đã nghĩ kỹ, nếu là Viên Chỉ Tâm không thích hợp dẫn đội lời nói, về sau liền để nàng đi theo Thiên Mục Lệ Vân, làm Thiên Mục Lệ Vân phụ tá tốt. Một lần nữa nhìn về phía Xuân Thu giới Tam tộc, trầm giọng nói, "Hiện tại, các ngươi chia đội năm đứng vững." Theo hắn vừa mới nói xong, một đám người phần phật một tiếng, chia làm đội năm, mỗi một cái đội ngũ bên trong đều là Tam tộc người đều có. Đây là Thiên Mục Lệ Vân trước đó đã an bài tốt, để Tam tộc pha trộn cùng một chỗ, phối hợp lẫn nhau, về sau không phải để bọn hắn tại Xuân Thu giới lẫn nhau chiến tranh, mà là đối ngoại tác chiến, chinh phục thế giới. Hàn Viễn không biết, phải chăng có một ngày sẽ dùng đến Xuân Thu giới người đi chinh phạt thế giới khác, nhưng là chuẩn bị kỹ càng luôn luôn không có sai. Mà lại, hắn cảm thấy Thiên Mộc Lệ Vân tựa hồ muốn đợi đến trở lại siêu tinh không văn minh thế giới thời điểm, dẫn đầu một đội người, đi chinh phục siêu tinh không văn minh thế giới, hướng các thế lực lớn tuyên bố, nàng thiên mục lệ vân cường thế trở về. Nữ nhân này xâm lược lòng có điểm nặng, bất quá hết thảy đều tại Hàn Viễn trong không chế. Nếu là nàng muốn chinh phục một cái thế giới lời nói, Hàn Viễn cũng sẽ không không cho phép, dù sao cũng là nữ nhân của mình, liền để nàng phơi bày một ít thủ đoạn, lại như thế nào đâu. Nói cho cùng, thiên mục lệ vân luôn muốn phơi bày một ít chính mình thủ đoạn năng lực, đạt được Hàn Viễn tán thưởng cùng tán thành. Chương 440. Chương 440, Luyện binh 2. Hàn Viễn đem Tam tộc chia đội năm về sau, nói tiếp, bọn hắn năm người, đem đại biểu ta dẫn đầu các ngươi đi thế giới này đi một chút nhìn xem, các ngươi muốn nghe từ bọn hắn phân phó, bọn hắn chính là thủ lĩnh của các ngươi, hiểu chưa? Là, trả sứ. Tam tộc từ đầu đến cuối mang theo cùng nhẹ sùng tính nhìn xem Hàn Viễn Hàn Viễn nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn hứa như câu năm người một chút, ra hiệu đến bọn hắn ra sân, như thế nào dẫn đầu đội ngũ, liền nhìn riêng phần mình bản sự. Ngoại trừ Viên Chỉ lòng có chút khẩn trương bên ngoài, còn lại bốn người đều là một mặt tự tin, đi lên trước, đầu tiên phát biểu một phen nói chuyện. đương nhiên, đầu tiên vũ một cái Hàn Viễn ngưỡng ngưỡng. Cha xứ cái gì một đồng lớn, đơn giản chính là tiến một bước cho tam tộc tẩy não ngôn luận. Hàn Viễn cũng có chút ngoài ý muốn, mẹ nó, chiêu này chơi đến rất chửi nha. Kỳ thật bọn hắn làm như thế, bất quá là dư thừa. Xuân Thu giới là hệ thống ban thưởng cho Hàn Viễn thế giới, phía trên toàn bộ sinh linh, từ thực chất bên trong đều đã đối với hắn, cái này cha xứ tràn đầy sùng kính, Vĩnh Viễn sẽ không dao động. Viên Chỉ Tâm không biết làm thế nào, bất quá nàng cũng không ngu ngốc, hoặc hứa như câu bốn người dáng vẻ, cũng là không đến mức chân tay luống cuống. Động viên một fan về sau, bởi vì nhân số quá nhiều, ngoại trừ chính mình cái này thủ lĩnh phía dưới phía dưới cũng cần quản lý, dẫn đầu người. Bởi vậy, tại trong đội ngũ tuyển ra mấy cái thực lực cường đại, đầu óc linh hoạt, phân biệt dẫn đầu một cái tổ, từ mấy cái tổ tạo thành một đội ngũ. Hứa như câu bốn người cách làm, trên cơ bản không có quá lớn khác biệt, chỉ là chi tiết có chỗ khác biệt mà thôi. Viên Chỉ Tâm là chờ bốn người làm được, nàng mới đi theo làm. Lúc này nàng đã tìm được tự tin, thì ra là thế đơn giản mà thôi. Tại bốn người trên cơ sở làm sơ sửa chữa, chính là mình quản lý đội ngũ biện pháp. Đội ngũ chuẩn bị hoàn tất, hứa như câu năm người hướng Hàn Viễn bẩm báo, tùy thời có thể lấy chuẩn bị xuất phát luyện minh. Nhiệm vụ của lần này chủ yếu là ở trong dãy núi, bắt giữ các loại linh thú, cùng các loại linh dược vân vân tu chân tài nguyên. Hàn Viễn ra hiệu bọn hắn, có thể riêng phần mình dẫn đội ngũ hành động, vì lần này đội ngũ có thể thuận lợi một điểm, Hàn Viễn cho mỗi người đều trang bị một chiếc chiến hạng. Đây là mô đen mới nhất chiến hạng, đã có thể ở một mức độ nào đó tiến hành thu nhỏ cùng phóng đại, mà lại trang bị chất pháp. Xuân Thu dưới các nhà khoa học tu chân về sau, nhất là đối với chất pháp, luyện khí, phù loại hình nghiên cứu xâm nhập, đã được đến rất lớn dận Trước kia chiến hạng, trên cơ bản đều bị cải tạo, đi lên khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp. Hàn Viễn cảm thấy Khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp là có tính hạn chế, không cách nào đạt tới quá cao đẳng cấp, nhưng là cũng không ít thu hoạch. Chắc hẳn đợi đến bọn hắn nghiên cứu trên đề, tất nhiên có thể đi đến một đầu, mới tu chân đổ vật phương pháp chế luật ra. Dù sao, đến cao tầng thứ tu chân cảnh giới, khoa học kỹ thuật liền thay đổi quá yếu ớt, tựa như đạo tôn chi cảnh khủng bố như thế cao cấp tinh không thành lũy, vỡ y mà một hơi liền có thể thổi hủy. Có thể nghĩ, vực này cường giả là vực nào kinh khủng? Hùng chi, tu vi đạt tới đạo vực về sau, có thể tại thể nội mở ra một cái thế giới đến, mà khoa học kỹ thuật lại như thế nào lợi hại, cũng vô pháp chống giống mở ra một cái thế giới. Siêu tinh không văn minh thế giới, đã là khoa kỳ thế giới đỉnh phong, không có khả năng xuất hiện lại cao hơn một cấp khoa kỳ thế giới. Hứa như câu năm người riêng phần mình mang theo đội ngũ, từ tinh không thành lũy bên trong xung xuống dưới, hướng phía năm cái phương hướng rời đi, nhưng là đại thể phương hướng đi tới, đều là hướng phía 36 châu mà đi. Tinh không thành lũy đi theo năm cái đội ngũ đằng sau, giới bọn hắn tra bắt linh thú cùng các loại tài nguyên, thu thập lại, đưa đến xuân thu giới bên trong. Sơn mạch này linh thú ta thường, từng con bị ngăn ở trong ổ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị một đám người cùng nhau tiến lên, bắt được. Cho dù có chút linh thú thực lực so những người này cường đại nhưng là không chịu được nhiều người a căn bản liền đánh không lại liền chạy trốn khả năng đều không có. Hàn Viễn nhìn xem từng con linh thú bị phi hành khí đưa tới được đưa vào xuân thu giới lại là những mày thực lực cách xa quá lớn một đám người vây công một cái linh thú ưu thế áp đảo dưới căn bản liền không được luyện binh tác dụng. bất quá hắn cũng là không có đi nhắc nhở hứa như câu năm người hắn đã nói đến rất rõ ràng mục đích lần này là luyện binh như thế nào luyện liền xem chính bọn hắn luyện được tốt có thưởng luyện không tốt không có cái thiên phú này chỉ có thể an bài làm sự tình khác trước hết nhất kịp phản ứng. Không phải kinh nghiệm lao đạo thường như chung, mà là hứa như câu. Hắn ý thức được bộ dạng này không được, thế là cải biến sách lược. Gặp được linh thú, từng nhóm tiến lên tra bắt, mỗi lần đều là cùng linh thú thực lực không sai biệt nhiều. Một khi ngăn cản không nổi, người phía sau mới có thể đi tiếp ứng, miễn cho bị xử lý. Kể từ đó, mỗi một cái xuân thu giới người đều phải cùng linh thú vật lộn, tham dự tàn khốc đại chiến, cuối cùng là làm ra lịch luyện hiệu quả. Kể từ đó, thụ thương ngay tại chỗ khó tránh khỏi, thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện tử vong tình huống. Dù sao có chút nhân tố là không cách nào khống chế cùng tránh khỏi. Tại hoàn cảnh tàn khốc như vậy bên trong. Xuất hiện thương vong là không thể tránh được, Hàn Viễn cũng không quá chú ý, như thế cũng mới có thể chân chính đưa đến luyện binh hiệu quả. Ngay sau đó, thường như chung, Đoạn Thiên kiếu cùng Trương Vân Nhã cũng cải biến sách lược, trên cơ bản cùng hứa như câu chọn lựa sách lược cơ bản giống nhau, đến nỗi hiệu quả liền riêng phần mình có khác. Chỉ có Viên Chỉ Tâm, như cũ không có thay đổi sách lược, nha đầu này tựa hồ vẫn còn đang suy tư, phải nên làm như thế nào? Nàng dù sao không có kinh nghiệm, trước kia chỉ lo chơi, hiện tại có hay không tham khảo địa phương, bởi vậy, vậy nàng cần chính mình suy nghĩ một chút. Hàn Viễn đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở viên chỉ tâm bên này, muốn xem một chút, nha đầu này sẽ làm thế nào? Viên chỉ nghĩ thầm mấy cái biện pháp, nhưng là do dự bất định, sợ xuất hiện tương vong, bị Hàn Viễn trách cứ. Suy nghĩ một chút, nàng đem thủ hạ mấy cái phân tổ kêu dài đi qua, hạ đặt một cái mệnh lệnh, yêu cầu mỗi người, đều muốn tham dự linh thú vật lộn, để cao ý thức chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là, không thể xuất hiện lớn tương vong, nhưng lại muốn đưa đến, thực tế tính luyện binh hiệu quả. Đồng thời, còn muốn huấn luyện liên hợp đối địch, như thế nào lấy nhỏ yếu lực lượng, liên hợp lại, đánh bại cường đại linh thú? Viên Chỉ Tâm đem yêu cầu của mình cùng mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, đồng thời nói cho mấy cái phân tổ giải, làm tốt có thưởng, nếu ai làm không tốt, như vậy xéo đi, vị trí tặng cho người có năng lực. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chính mình là lão đại, vì sao nhất định phải chính mình động đầu góc, ở nơi đó nghĩ biện pháp đâu, trực tiếp hạ cái mệnh lệnh không được sao. Đây cũng là nàng một mực thân là đại tiểu thư, am hiểu nhất sự tình, chính mình không biết làm thế nào, có thể giao cho người phía dưới nha. Chính mình là thủ lĩnh, vì sao muốn khổ cực như vậy, vì sao muốn việc phải tự làm đâu. Nếu không, muốn những ngày phân tổ làm lâu cái gì? không phải liền là dùng để thay mình chia sẻ áp lực, giúp mình xử lý sự tình các loại sao? Chỉ cần mình toàn bộ hành trình nắm giữ hết thể động tĩnh, tất cả tin tức đều nắm giữ ở trong tay, có thể rõ ràng bạch bẩm báo cho thiếu gia biết, không được sao sao. Hàn Viễn đối với Viên Chỉ Tâm có thể làm được điểm này, nói thật, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý, dù sao làm đã quen đại tiểu thư, quen thuộc phân phó hạ nhân đi cho mình xử lý sự tình các loại. Nhưng là không thể nghi ngờ, thiện dùng thủ hạ nhân tài, cũng là một cái hợp cách thủ lĩnh. Chương 441. Chương 441, liên hợp ứng đối Viên Chỉ Tâm kể từ đó liền dễ dàng, nàng ngồi đang phi hành khí phía trên, một bên ghi chép luyện binh tình huống, một bên căn cứ tình huống, đem mệnh lệnh phát hạ đi, đến nỗi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Kia là phía dưới những tổ trưởng kia trách nhiệm không chỉ như thế, viên chỉ tâm còn vừa quan sát cái nào thực lực tương đối cường đại, mà lại có lãnh đạo tài năng, đem nó cất nhắc lên phân công, chia sẻ áp lực của mình. Có thể nói năm chi đội ngũ bên trong viên chỉ tâm là thoải mái nhất, trên cơ bản chỉ cần trưởng quản toàn cục căn cứ tình thế phát ra mệnh lệnh là được, không cần chính mình ở nơi đó trầm tư suy nghĩ kế sách. Hứa như câu bốn người cơ hồ mệnh mọi thành chó, ở nơi đó dầu dĩ như thế nào mới có thể đạt tới tốt nhất luyện binh yêu cầu còn muốn không ngừng mà chỉ ra chỗ sai không làm chỗ như thế qua hai ngày, hứa như câu cảm thấy bộ dạng này không được, thế là hắn cũng không còn sự tình gì đều tham dự vào nghĩ sách lược, mà là đem mấy cái có năng lực tổ trưởng, cất nhắc lên, hắn chỉ lo trưởng không toàn cục ra lệnh là đủ. nếu là phía dưới tổ trưởng, không có năng lực, không có cách nào hoàn thành, lập tức bỏ cũ thay mới rơi, sẽ có năng lực cất nhắc lên. mà lại hắn càng đem đội ngũ tiến một bước thay đổi nhỏ, nhiều ít người một tiểu tổ dài, nhiều ít cái tổ một cái đại tổ dài, lại mấy cái tổ một vị đại đội trưởng. như thế từng tầng từng tầng quản lý, còn hắn thì tối cao thủ lĩnh nắm trong tay toàn cục, thậm chí đem mấy cái đầu góc linh hoạt, rất có kế sách người cất nhắc lên, tại bên cạnh mình, cho mình bảy mưu tinh kế. Mặc dù viên chỉ tâm là cái thứ nhất, đem chính mình thủ lĩnh địa vị, phát huy ra người, nhưng mà hứa như câu lại là tiến thêm một bước thay đổi nhỏ, có thể toàn bộ đội ngũ càng nghiêm chỉnh. Đoạn Thiên Phiếu cùng thường như Trung Cùng Trương Vân nhã ba người, cũng lần lượt dùng loại biện pháp này, kỳ thật đây cũng là tại Hàn Viễn trong dự liệu. Nếu là bọn họ không có thay đổi, tiếp tục cứ tiếp như thế, có thể loại thải, nói rõ bọn hắn không có trở thành thủ lĩnh năng lực. Kỳ thật ba người tại trong tông môn thân phận đều không đơn giản, thường xuyên phân phó người phía dưới làm việc, một cách tự nhiên sẽ áp dụng loại này sách lược. Cái này cũng không có tò mò quái, khác biệt duy nhất chính là ở chỗ ai năng lực lãnh đạo mạnh hơn, càng có thể dẫn đầu đội ngũ mà thôi. Cũng ai càng có thể trưởng không toàn cục, phán đoán chuẩn xác ra tình thế, cho ra thích hợp bố cục, hạ đặt chính xác mệnh lệnh. Mà tại trong năm người, viên chỉ tâm là cái thứ nhất làm như vậy, đây cũng là nàng không có chút nào kinh nghiệm, chỉ có thể như thế gây nên có quan hệ. Mà làm được tốt nhất, nhất có lãnh binh tài năng, lại là hứa như câu không thể nghi ngờ. Ngay cả mưu sĩ hắn đều làm ra tới. Một độ nghiêm chỉnh chế độ cùng thượng phạt hệ thống đã ngay tại bắt đầu hoàn thiện. Hàn viện trận này luyện binh thanh thế quá lớn, vô số linh thú đã bị kinh động, trong phương viên vạn giảm, vô số linh thú lo lắng bất an. Mà linh thú trí thông minh, hiển nhiên không phải dã thú có thể so, đã có năng lực suy tư, đối mặt như thế tình huống, một đám linh thú bắt đầu liên hợp lại. Liền ngay cả vốn là đối thủ một mất một còn hai cái chủng tộc, hiện tại cũng không có tiếp tục đối kiện, ngược lại liên hợp lên, chuẩn bị ứng phó trận nguy cơ này. Những linh thú này biết, như thế đông đảo người tu chân xuất hiện, lại bị những người tu chân này tứ ngược xuống dưới, không chừng tất cả chủng tộc đều sẽ bị tiêu diệt giờ này khắc này, tại phụ cận mấy cái thú vương dẫn đầu dưới, vô số linh thú liên hợp ở cùng nhau, chuẩn bị hướng đội ngũ phát động công kích. hứa như câu năm người cũng ý thức được, sợ rằng sẽ phát sinh thú triều đánh sâu vào, bởi vậy bắt đầu bố trí, ứng phó như thế nào thú triều công kích. xuân thu giới tam tộc người, tại mấy ngày này, có tiến bộ rất lớn, không ít người đều đột phá tu vi, thực lực có tăng lên không nhỏ. cho dù như thế, đối mặt thú triều, cũng không thể không cẩn thận, không ít linh thú thực lực kỳ thật tại xuân thu giới tam tộc phía trên. Năm người không ít săn giết linh thú, đối với linh thú tính nết, tự nhiên là có hiểu biết, vừa nhìn thấy bên trong dãy núi, linh thú đột nhiên đi, liền biết những linh thú này đang nổi lên phong bạo. Không có ai biết, cái này phương viên mấy vạn km bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu linh thú, nhưng là số lượng khẳng định nhiều vô cùng. Mà như thế đông đảo linh thú, một khi liên hợp lại, hình thành thú triều, sẽ là cực kỳ khủng bố, loại kia thế sông, làm không tốt toàn bộ đội ngũ đều sẽ bị tách ra. Mà một khi đội ngũ bị tách ra, như vậy thương vong nhưng lừa lắm, dù cho tam tộc vũ khí trong tay, vô cùng tiên tiến, nhưng cũng ngăn cản không nổi khủng bố như thế xung kích hứa như câu năm người trong lòng ít nhiều có chút thất vọng thế là năm người tụ cùng một chỗ thương lượng đem đội ngũ liên hợp lại phòng ngừa xuất hiện tổn thất trọng đại bọn hắn ai cũng không có nắm chắc có thể cam đoan đội ngũ của mình tại trận này thú triều bên trong có thể phòng ngừa xuất hiện lớn thương vong cuối cùng năm người đem đội ngũ liên hợp ở cùng nhau hình thành phòng ngự trận thế mà lại đội ngũ ngừng lại không có tiếp tục đi tới bọn hắn muốn tranh thủ ra một chút thời gian huấn luyện đội ngũ tăng cường đội ngũ thực lực có thể tăng cường đội ngũ thực lực không thể nghi ngờ là trận pháp bởi vậy riêng phần mình cầm đến tay trận pháp đều đem ra Đem đội ngũ chia mấy cái trận thế, bố trí thành từng cái trận pháp, đem lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, phát huy ra thực lực lớn nhất. Mà Đông Đảo tiểu trận pháp tạo thành một cái đại trận pháp, tiếp lấy mấy cái đại trận pháp tạo thành một cái trung cực trận pháp, tương hỗ y tổn, thực lực tăng cường không chỉ một lần. Đây cũng là vì sao, nhân loại người tu chân, một mực để ép linh thú nguyên nhân. Mấu chốt ở chỗ, nhân loại nhiều thủ đoạn, không nói đến các loại pháp bảo, chỉ những thứ này liên hợp lại, tăng cường thực lực trận pháp, cũng đủ để đối linh thú hình thành ưu thế áp đảo. Đương nhiên, một chút tộc đàn đông đảo, mà lại quần cư linh thú, cũng là trời sinh có tạo thành trận pháp năng lực chiến đấu nhưng là cuối cùng quá đơn nhất, rất dễ dàng bị người tu chân tìm tới sơ hở, sáng tạo ra một bộ nhằm vào linh thú trận pháp biện pháp tới. Thường thường một chút người tu chân muốn đi săn giết loại này quần cư linh thú thời điểm đều sẽ tìm tới sơ hở cùng ngữ điểm, đến nhằm vào cái này bẫy thú. Đội ngũ liên hợp hoàn tất trận pháp cũng đã nằm giữ, lúc này mới tiếp tục đi tới, bất quá tốc độ lại là chậm lại, mà lại trên đường đi đều đề cao cảnh giác, phòng bị một chút linh thú đánh lén. Hàn Viễn vẫn như cũ chậm rãi theo ở phía sau, Hán cũng biết, trung quanh linh thú chỉ sợ là liên hợp lại, chuẩn bị làm ra một cái thú triều ra. Đây cũng là kiểm nghiệm xuân thu giới tam tộc cơ hội nhìn một chút bọn hắn trong khoảng thời gian này thành quả như thế nào, có thể ứng phó được, khổng lột như thế thú chiều xung kích. Lần này, chỉ sợ muốn xuất hiện nhất định từng vong, Hàn Viễn cũng không có để ý, chỉ có trải qua chiến hỏa tờ Âu ý lễ, một mực cường đại quân đội mới có thể sinh ra. Mà trải qua vô số chiến đấu còn sống sót, chắc chắn là trong đó tinh anh, thực lực cũng sẽ càng cường đại, mới có thể đi được càng xa. Từ xưa đến nay, cái nào cường giả, không phải trong chiến đấu trưởng thành. Tại nhà ở bên trong trưởng thành, một khi gặp được trong chiến đấu trưởng thành người hung ác, tuyệt đối là bị ngựa tiết đấu. Lúc này, 36 châu tiến vào bên trong dãy núi người tu chân cũng đã nhận ra không thích hợp, tựa hồ đang nổi lên lấy một cơn báo táp to lớn. Một chút cẩn thận người tu chân đã bắt đầu rút lui, sợ không cẩn thận vẫn lạc tại bên trong dãy núi. Một bộ phận ôn cầu phú quý trong nguy hiểm người tu chân thì là cẩn thận từng ly từng tí yên lặng theo dõi kỳ biến, muốn xem một chút có thể hay không đục nước béo cỏ. Chương 442. Chương 442, thú triều đột nhiên ở giữa, tại dãy núi chỗ sâu, truyền đến thanh âm như sấm, theo thanh âm mà đến, là toàn bộ dãy núi đều tựa hồ chấn động lên vô số đại thụ che trời ngả xuống, đại địa chấn động càng thêm mãnh liệt, mà ở trên trời, tựa hồ xuất hiện một đóa mây đen khổng lồ. Vô số người tu chân chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệnh, liền ngay cả những cái kêu nghị đến phú quý hiểm loại cầu gia hỏa, đều dọa đến hai chân run rẩy. Hô quát một tiếng hô, tất cả đều xoay người bỏ chạy, tốc độ kia tuyệt đối là phát huy đến cực hạn, thậm chí không để ý tiêu hao, liền ngay cả đi ngang qua chỗ linh dược cũng không kịp đảo được. Thậm chí hai cái đối thủ một mất một còn, gặp được cùng một chỗ, cũng không tâm tư đánh một trận, tập trung tinh thần nghĩ đến thoát đi dãy núi. Quá kinh khủng, lại là thú chiều. mà lại là trước nay chưa từng có thu triệu, đơn giản do người, lần này lại không biết có bao nhiêu người phải gặp tai thương, cũng không biết dãy núi phụ cận vài tòa thành có thể hay không giữ được. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra, làm sao những linh thú này tựa hồ nhận lấy kích thích, phát điên đâu? Kia mấy cái thú vương hẳn là sẽ không liên hợp lại, phát động khủng bố như thế thú triều à? Trước nay chưa từng có a dù cho trước kia đã từng phát sinh qua thú triều, nhưng kém xa như thế quy mô, mà lại tham dự linh thú, cũng muốn ít hơn nhiều. Trên cơ bản, đều là trong đó một cái thú vương quản hạt bên trong linh thú phát động thú triều, như loại này mấy cái thú vương cùng một chỗ phát động thú triều, trong lịch sử tựa hồ cũng chưa từng phát sinh qua a đại địa chấn động càng ngày càng mấy liệt, biểu thị lấy linh thú khoảng cách không xa, mà to lớn như vậy thanh thế bên trong vợ ơi ý mà nghe không được một tiếng thú giống, đây mới là làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu nguyên nhân, đều biết, ý vị này, lần này thú triệu, kinh khủng phi thường. dĩ vãng mặc kệ như hà cường lớn thú triệu, đều sẽ có từng tiếng thú giống, mà bây giờ, vợ ơi ý mà nghe không được thú giống, cái này tựa hồ nói rõ, những linh thú này kìm nén đầy bụng tức giận, dự định liều chết đánh một trận. trên bầu trời kia đóa to lớn mây đen, lại là từng con linh thú phi hành, tụ hợp cùng một chỗ, đồng dạng không có phát ra một tiếng thú giống, mà những linh thú này bên trong, cơ hồ tất cả chủng loại đều tê thiểu coi như lẫn nhau là thiên địch hoặc là đối thủ một mất một còn đều không có lẫn nhau xảy ra chiến đấu, phảng phất cùng chung mối thù đối mặt nhất trí địch nhân mẹ nó đây là muốn phát sinh đại sự a mà lại là xưa nay chưa từng có sự kiện lớn a từng cái người tu chân sắc mặt trắng bệnh, cũng quyết hướng phía ngoài dãy núi mặt bỏ chạy nhất định phải đem tin tức này truyền đi để phía ngoài người tu chân chuẩn bị sẵn sàng làm không tốt một vùng đất rộng lớn sẽ bị những linh thú này chiếm lấy có lẽ lại sẽ nhấc lên một trận nhân thú đại chiến muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài sẽ chết vô số người ai chẳng lẽ bên trong dãy núi ra đời một cái mới thu vương mà lại phi thường cường đại. Dã tâm mười phần, muốn chiếm đoạt nhân loại sinh tồn khu vực. Bên trong dãy núi, 36 châu người tu chân, trong đầu nghĩ như vậy, cũng quyết hướng phía ngoài dãy núi mặt bỏ chạy, nhất định phải đem tin tức này truyền đi. Nói không chừng, cái này sẽ là 36 châu nhân loại người tu chân từ trước tới nay, tàn khốc nhất tai nạn. Đại địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt, bên trên bầu trời khổng lồ mây đen đã nhanh nhanh kéo gần lại khoảng cách, một chút thực lực nhỏ yếu, hoặc là không, có lợi hại pháp bảo, tốc độ tương đối chậm người tu chân, lúc này một mặt tuyệt vọng. Mắt thấy, thú triều sắp đến, thậm chí đã có thể nhìn thấy, thú triều tiền phong. Một khi bị thú triều bao phủ, như vậy trong nháy mắt liền sẽ trở thành một đống phân và nước tiểu bị lôi ra tới đột nhiên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thú triều vừa êm mà chuyển một cái phương hướng hướng phía dãy núi chỗ sâu vào tới tựa hồ thú triều cũng không phải là nhằm vào ngoài dãy núi mặt nhân loại người tu chân mà là nhằm vào dãy núi chỗ sâu cường địch nghĩ lại ở giữa những người tu chân này nghĩ đến một loại khả năng lập tức hít một hơi lạnh khí chẳng những không có buông lòng một hơi sắc mặt ngược lại càng thêm nặng nề bắt đầu những linh thú này từng con tất cả câm miệng không nói tiếng trầm đi đường mà ở trong đó có rất nhiều cái thu vương đồng thời hướng phía dãy núi chỗ sâu mà đi chẳng lẽ là gia đời cường đại thú vương, có thể thế hệ này linh thú đều thần phục, mà lại cái này thú vương có được thần thú huyết mạch, những linh thú này tại mấy cái thú vương dẫn đầu dưới là đi yết kiến vị kia mới vương giả, nếu là vị này mới đản sinh thú vương, giá tâm mừng mừng, như vậy xuất lĩnh linh thú tiến đánh nhân loại địa bàn cũng không phải là không có khả năng, mà có được thần thú huyết mạch thú vương, thực lực sẽ là kinh khủng được nào, căn hệ trong đại nhất định phải đem tin tức truyền đi, mà mấy cái có thể là một ít thế lực lớn tinh anh, tự cao có thủ đoạn bảo mệnh, vợ mà đi theo thú triều đằng sau mà đi, muốn xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hứa như câu năm người xuất lĩnh đội ngũ, đang chậm rãi tiến lên, trên đường đi không có gặp được mấy cái linh thú, mà lại coi như gặp được, cũng là nhỏ yếu người cô đơn. Đoán chừng là không tư cách tham gia linh thú đại hội, còn không biết có một đám hung ác ra hỏa, ngay tại bốn phía bắt giữ bọn chúng đâu. Tất nhiên không có linh thú, vậy liền thu thập linh dược vân vân bảo vật đi, hoặc là đào móc một chút khoáng vật cũng là có thể, cái này trên đường, vừa ý mà phát hiện một cái nho nhỏ mỏ linh thạch. Mặc dù linh thạch chất lượng không ra hồn, mà lại số lượng cũng không nhiều, đây là tương đối trùng châu mỏ linh thạch mà nói. Nhưng là tại 36 châu, linh thạch này mỏ lại là khó lường bạo vật, đủ để gây nên các thế lực lớn tranh đoạt. Nơi xa chân trời, tựa hồ có một cỗ khí thế ấp ủ mà thành, đồng thời dần dần hướng phía đội ngũ bên này mà tới. Thú triều một tới. Đoạn Thiên Kiều ánh mắt bình tĩnh nói: không biết trận này thú triều quy mô thế nào, ta đã thật lâu không có nhìn qua thú triều. Thường như trung cảm thán, hơi có chút nhớ lại tuyến Nguyệt cảm giác. đã lớn như vậy, còn không có gặp qua thú triều đâu, lần này có thể gặp hiểu biết biết một chút. Thứ như câu chẹp chẹp lấy miệng, tràn đầy phấn khởi. Viên Chỉ Tâm cũng là một mặt kích động, nàng đại tiểu thư này cũng chưa từng thấy qua thú triều đâu, có thể cảm thấy hứng thú. Trương Vân Nhã tính tình so sánh trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh, không có giống hứa như câu hai người dạng này, biểu lộ ra vẻ hứng thú. Chuẩn bị chiến đấu, thú triều sắp xảy ra. Một đạo mệnh lệnh xuống dưới, xuân thu giới đội ngũ lập tức triển khai trận thế, một cỗ cường đại khí thế cũng đã ngưng tụ mà thành. Từng cái trên mặt, lộ ra vẻ kích động, ma quyền sát trưởng, hận không thể thú triều sớm một chút đến. Nhất là yêu ma tộc cùng hư không ma tộc, hai cái này tộc yêu chiến, càng là nhiệt huyết dâng trào, hận không thể lập tức tiến lên đại chiến một trận. Yêu ma tộc cùng hư không ma tộc có một bộ phận dáng dấp cùng thú loại, thậm chí không ít còn mọc ra cánh đâu đồng thời một bộ phận vợ y mà có được năng lực thiên phú, tư chất có chút kinh người, nhất là tu luyện tu chân công pháp về sau, loại thiên phú này năng lực ngay tại tiến hóa cùng phải biến sẽ thay đổi càng thêm kinh khủng. Mà trong nhân loại cũng có một phần nhỏ có một ít siêu việt thường nhân năng lực thiên phú, tư chất cũng là phi thường tiên. Hứa như câu năm người trong lòng âm thầm chấn kinh, dạng này một chi đội ngũ nếu là trưởng thành tuyệt đối phi thường khủng bố. Bọn hắn không biết chi đội ngũ này bất quá là xuân thu giới bên trong một phần nhỏ mà thôi. Chương 443, chương 443 thứ một luân phiên công kích nơi chân trời xa kia cố khí thế khổng lồ đã càng ngày càng gần, mà lại khí thế cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Cũng không biết đến tận cùng tụ tập nhiều ít linh thú mặc dù những linh thú này thực lực đối với hứa như câu năm người mà nói cũng không tính là mạnh, thế nhưng là khổng lồ như thế số lượng vẫn có chút kinh người. Ta đi dò xét một chút tình huống. hứa như câu nói một câu thân hình lói lên hướng phía tiền phương bay lượn mà đi lấy hứa như câu tốc độ tự nhiên rất nhanh liền thấy được khổng lồ thú triệu liếc nhìn lại liếc nha nhít cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, mà tại thiên không bên trong càng là có vô số phi hành loại linh thú. Hứa Như một đóa mây đen to lớn, cùng phía dưới linh thú phối hợp cùng một chỗ công kích mà tới. Hứa Như câu hít một hơi linh khí, cũng không phải bởi vì sợ hãi, thú triều mặc dù kinh khủng, nhưng là lấy tu vi của hắn, muốn đi vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là hắn nghĩ không ra, chỗ này bên trong dãy núi, vả y mà có được như thế số lượng kinh người linh thú, cùng lúc trước phòng đoán bên trong thú triều, cường đại đến nhiều lắm. Không bố như thế thú triều một khi đánh thẳng tới, dù cho xuân thu giới tam tộc trận thế, đều chưa hẳn ngăn cản được. Nhìn thấy loại tình huống này, Hứa Như câu không dám do dự, cuống quýt trở về, đem tình huống nói cho đoạn tiên khiếu bốn người, làm tốt cách đối phó có khủng bố như vậy. Đoạn thiên phiếu cùng thường như trung hữu lươi không thôi. Hai người bọn họ là gặp qua thú triều, nhưng là giống hứa như câu nói tới khổng lồ như vậy, lại là chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng dự kiến đến. Chẳng lẽ là bởi vì bên trong 18 châu linh thú số lượng ít, bởi vậy thú triều quy mô không lớn, mà xuống 36 châu linh thú số lượng khổng lồ, bởi vậy thú triều quy mô mới có thể kinh người như thế. Thế nhưng là, đây bất quá là phương viên mấy vạn km phạm vi bên trong mà thôi, lại có kinh người như thế số lượng linh thú. Hoặc là nói, tại dãy núi chỗ sâu, có một bộ phận linh thú, tổng ứng hiệu triệu tham gia tiến đến Ta đi xem một chút. Thường như chúng nói, cực nhanh nên đón tiếp lấy, chỉ chốc lát sau liền quay trở về, sắc mặt nghiêm túc mà nói, thú triều phi thường khủng bố, nhất định phải cải biến sách lược mới được, nếu không khẳng định ngăn cản không nổi. Tức thì năm người thương nghị một chút, đem trong đội ngũ các tổ tổ trưởng triệu tập lại, rất nhanh chế định ra cách đối phó. Đầu tiên, các loại vũ khí tầm xa chuẩn bị kỹ càng, bố trí phòng tuyến, yên lặng chờ thú triều đến. Vòng thứ nhất công kích, sử dụng vũ khí tầm xa, trước sẽ mở thú triều một cái lỗ hổng, chậm lại kỳ trùng kích chi thế. Bước thứ hai thì là đem thú triều chia cắt ra đến, lợi dụng vũ khí bên trên ưu thế Đối thú triều tiến hành chia cắt tiêu diệt, từng vòng bố trí xuống dưới, đội ngũ bắt đầu chuẩn bị phòng tuyến, bố trí vũ khí tầm xa. Nếu không phải lần này là vì luyện binh chi dụng, khẳng định liền xuất động chiến hạm. Mà trong đội ngũ mấy cái xuân thu giới nhân tộc tổ trưởng, ngao ngao kêu muốn khởi động chiến hạm, thực hành đất chống một thể đả kích sách lược. Hứa như câu một bàn tay đem mấy tên hôn đảng này đánh bay, mẹ nó. Lần này là luyện binh, tăng thực lực lên. Nếu là khởi động chiến hạm, lấy chiến hạm kinh khủng lực công kích, những này cấp thấp linh thú dù cho lại nhiều cũng là bị tàn sát phần. Đương nhiên, vì để tránh cho thương vong quá lớn, hứa như câu năm người cũng là không dám kinh thường năm chiếc chiến hạm khổng lồ lơ lửng tại đội ngũ đằng sau. Nếu là thú triều thực sự quá cường đại, nói không chừng cần sử dụng chiến hạm, đem thú triều thế sông chậm lại xuống tới, lấy chậm lại đội ngũ thừa nhận áp lực. Đại địa bắt đầu chấn động lên, đã có thể cảm giác được, khổng lồ thế sông hướng phía bên này của tới. xa xa đại thụ che trời, không ít ngay tại sụp đổ, mà đại địa chấn động càng thêm kịch liệt bắt đầu. âm âm thanh âm truyền đến, lại là không có một tiếng thú giống. Xuân thu giới tam tộc đội ngũ sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, từng cái nắm chặt vũ khí trong tay, cùng tùy thời chuẩn bị điều khiển tấn công từ xa vũ khí, cho thú triều đợt thứ nhất đả kích chỉ cần chậm lại thú triều thế sông như vậy phòng tuyến đối mặt áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều lúc này tại vũ khí tầm xa dò xét bên trong xuất hiện lít nha lít nhít, đến mai không hết điểm đỏ mỗi một cái điểm đỏ đại biểu cho một cái linh thú mà tại trong thần thức đã có thể nhìn thấy tiên phong linh thú thậm chí đã có thể nhìn bằng mắt thường đến chân trời kia đó khổng lồ linh thú mây chuẩn bị các tổ tổ trưởng một tiếng hô quát tất cả tấn công từ xa vũ khí đều chuẩn bị sẵn sàng một phần trong đó là nhằm vào chân trời linh thú phi hành công kích từng đạo chùm sáng bắn ra ngoài đồng thời từng mai từng mai chôn đạn hướng phía thú triều bay vụt mà đi Cùng lúc đó, lít nha lít nhít tia sáng, hướng phía bầu trời xa xa linh thú mây vành kích mà đi. Một tiếng ầm vang tiếng nổ, thú triều tiên phong một nhóm lớn linh thú, tại công kích bên trong bị tiêu diệt, phát ra từng tiếng gầm rú thanh âm. Mà bên trên bầu trời linh thú mây, cũng có thể nhìn thấy, từng con linh thú từ không trung rất xuống, giống như hạ mưa đá giống như. Vòng thứ nhất công kích về sau, thú triều tiên phong rõ ràng chậm chạp một chút, nhưng cũng bèn bèn chậm chạp chỉ một chút nho nhỏ mà thôi. Ngao giống, thú triều chỗ sâu, truyền đến một tiếng khí thế không kém thú giống, nghe được cái này âm thanh thú giống về sau, tiên phong thú triều đột nhiên gia tốc, cực nhanh lao đến. Mà bên trên bầu trời linh thú phi hành cũng là phát ra một tiếng thú giống, đột nhiên gia tốc lao đến. Lúc này, thú chiều tốc độ là vừa rồi không chỉ gấp 2, hiển nhiên, vừa rồi thú chiều tiến lên tốc độ cũng không có đạt tới tốc độ nhanh nhất, lúc này mới là chân chính khởi sướng công kích. Kia một tiếng thú giống, chắc là trong đó thú vương phát ra tới, phát ra công kích mệnh lệnh. Tam tộc đội ngũ thao túng vũ khí, không ngừng mà hoành kích, như thế dày đặc đàn thú, căn bản liền không cần khóa chặn, tùy tiện đánh đều có thể đánh chết một mạnh. Nhưng mà những linh thú này tựa hồ phát khởi điên, dù cho đối mặt công kích kinh khủng như thế, vẫn không có lùi bước chút nào, không ngừng mà xuống. Lại mà tới được khoảng cách nhất định về sau, những linh thú này cũng pháp khí công kích, từng đạo hỏa diễm cùng băng nhận chờ một chút, đủ loại công kích của tới. Tam tộc phòng tuyến bên ngoài, đột nhiên chống lên một màn ánh sáng, chính là tấm chắn năng lượng, loại này tấm chắn năng lượng, đối mặt cường đại người thu chân, khả năng không được quá lớn phòng ngự hiệu quả, nhưng lại đủ để ngăn chặn ở những này đê dài linh thú công kích. Chỉ bất quá, linh thú số lượng nhiều lắm, như thế dày đặc công kích phía dưới, tấm chắn năng lượng năng lượng ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Lấy trước mắt tình huống đến xem, căn bản là phòng ngự không được bao dài thời gian, mà bên trên bầu trời linh thú phi hành, cũng đã đã tới từng đạo tia sáng bắn về phía bầu trời, từng con linh thú rất xuống, chuẩn bị trên mặt đất linh thú cho dẫm đạp thành đĩa nát. Bị một tiếng vang trầm, tấm chắn năng lượng tan vỡ, mà vũ khí tầm xa năng lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Khoảng cách gần như vậy không cách nào dựa vào vũ khí tầm xa ưu thế. Bất quá phen này công kích, nhưng cũng có thể thú triệu bộ đội tiên phong xuất hiện nhất định chậm lại, thế sông chậm chạp không ít xuống tới. Giết! Gầm lên giận dữ từ trong đội ngũ tổ trưởng trong miệng vang lên, trong tay quơ pháp bảo, giống như một thanh lợi kiếm hướng phía đàn thú trùng sát mà đi. Chương 444, chương 444. Đại chiến thú triều xuân thu giới chiến đội tạo thành một cái khổng lồ tiến công trận pháp, tăng thêm trong tay uy lực không kém pháp bảo. Rất nhanh liền tại thú triều bên trong xé mở một lỗ lớn đàn thú cho dù số lượng khổng lồ, thế nhưng là xuân thu giới chiến đội nhân số cũng là không ít, tăng thêm pháp bảo cường đại uy lực. Tại cùng bầy thú giao phong bên trong, vẫn là chiếm cứ ưu thế. Những ngày pháp bảo đều là xuân thu giới trong khoảng thời gian này tới thành quả nghiên cứu, có lẽ quá cao cấp pháp bảo còn không cách nào làm được đại lượng sản xuất, nhưng là cấp bậc này pháp bảo lại là đã có thể làm được đại lượng sản xuất, mà lại đại lượng sản xuất pháp bảo đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng lên bên trong trước mắt đang không ngừng cải tiến cùng nghiên cứu, cao giai pháp bảo phương pháp chế luyện. Xuân thu giới bên trong yêu ma tộc cùng hư không ma tộc, tố chất thân thể cực kỳ cường đại, cũng không so linh thú nhục thân yếu, thậm chí một chút có đặc thù thiên phú, thậm chí nhục thân cường hãn còn tại linh thú phía trên. Ma yêu ma tộc bên trong, có không ít kỳ thật có được thú loại thân thể, cùng linh thú vật lộn thời điểm, bọn hắn ngược lại có thể chiếm cứ ưu thế. Yêu ma tộc là một cái đặc thù tiến hóa chủng tộc, cho dù là trước mắt, còn đại tiến hóa bên trong, tại tiếp xúc tu chân về sau, tiến hóa đến nhanh hơn, mà lại cũng càng ngày càng cường đại. Mà hư không ma tộc cũng giống như thế. Bọn hắn đối với không gian có đặc thù thiên phú, nhỏ yếu như vậy liền có thể ở trong hư không sinh tồn, có thể thấy được bất phạm. Mà hư không ma tộc cũng đang không ngừng tiến hóa, có thể dự đoán đạt được, đợi đến tương lai sẽ trở thành một cái phi thường khủng bố chủng tộc. Cho dù là xuân thu giới bên trong nhân loại, có lẽ là bởi vì gen cường hóa tề, cùng một chút nguyên nhân đặc biệt, đưa đến bọn hắn cũng tại ở vào tiến hóa bên trong. Nhất là bắt đầu tu luyện tu chân công pháp về sau, loại tiến hóa này lộ ra càng rõ ràng, tựa hồ ngay tại hoàn thiện gen bên trên thiếu hụt, hướng phía càng hoàn mỹ hơn, tư chất cao hơn phương hướng tiến hóa. Chưa từng ít nhân loại xuất hiện thể chất đặc thủ đặc thù thiên phú, thậm chí năng lực đặc thù về sau, liền có thể biết bất phàm. Hàn Viễn thậm chí suy đoán, xuân thu giới nhân loại sẽ trở thành một chi cùng loại vương tộc nhân loại, huyết mạch cực kỳ cao quý, ẩn chứa thiên phú kinh người năng lực. Không chừng đợi đến tiến hóa hoàn chỉnh, những này nhân loại vừa ra đời, liền sẽ mang theo đặc thù nào đó năng lực cùng thiên phú, hoặc là nói, tồn tại thức tỉnh huyết mạch năng lực mà nói. Tóm lại, xuân thu giới thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, mà đối lập, Hàn Viễn, cái này xuân thu giới chủ nhân, cũng đem thu hoạch được không cách nào dự đoán chỗ tốt. Thậm chí, Hàn Viễn có thể dự đoán đến, chính mình một ngày nào đó Không chừng có thể dẫn theo một đám Xuân Thu giới cường giả quét ngang Chư Thiên Vạn Giới tình cảnh. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, đàn thú dù sao nhiều lắm, mà lại đến đằng sau, trong bầy thú linh thú thực lực cũng đối lập muốn mạnh hơn một chút. Ngoại trừ bắt đầu xé mở bầy thú một đường vết rách về sau, tiếp lấy liền lâm vào đánh giằng co bên trong, bị đàn thú bao quanh vây khốn ở giữa. Có thể nhìn thấy, tam tộc chiến đội giống như một kiện thu hoạch sinh mệnh máy móc, tại trong bầy thú xoay tròn lấy, từng con linh thú tại xoay tròn bên trong mất mạng. Nhưng mà càng nhiều linh thú che giả mang mọc, tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, thương vong tự nhiên không thể tránh khỏi xuất hiện. Hứa như câu năm người thu liễm khí tức, núp ở phía sau phương phi hành khí bên trên, cũng không có tới gần quá chiến trường Phạm Vi. Năm người tu vi đều tại thần du đạp hư phía trên, cảnh giới cỡ này tại hạ 36 châu thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại. Một khi năm người lộ diện, hơi hiện lộ một chút khí tức, liền sẽ kinh hai đến phía dưới đàn thú, mà có thể đàn thú hoảng hốt tán loạn chạy trốn. Dù sao cảnh giới chênh lệch quá xa, cho những linh thú này áp lực quá kinh khủng, không phải số lượng có thể bù đắp. Huống chi, một khi thú vương chạy trốn, cái khác linh thú càng là chạy nhanh chiến đấu kịch liệt như thế, cho dù không thể tránh khỏi xuất hiện tương vong, thế nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng không ít tam tộc người trong chiến đấu đột phá cảnh giới thậm chí có không ít chiến chiến đấu kịch liệt bên trong bên bờ sinh tử thời khắc vợ ý mà đã thức tỉnh năng lực thiên phú một màn này thấy hứa như câu năm người không ngừng hâm mộ tam tộc tư chất quá kinh khủng nhất là có năng lực thiên phú tinh anh thậm chí năm người đã dự đoán được tại tương lai không lâu những người này tu vi sẽ siêu việt bọn hắn nhất là có năng lực thiên phú tinh anh sẽ đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau bọn hắn không hoài nghi chút nào nếu là song phương ở vào cùng một cái cảnh giới bên trên chính mình rất có thể không phải là đối thủ. Điều này cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được áp lực, một khi những người này tất cả đều trưởng thành, thực lực vượt qua chính mình, như vậy nhóm người mình liền không có mấy may chỗ dùng. tại Hàn viện bên người địa vị cũng sẽ mất đi, thậm chí biến thành người bên lề. Đây là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy, bởi vậy âm thầm quyết tâm, nhất định phải liều mạng tu luyện, tuyệt đối không thể bị biên giới hóa. Bọn hắn đều là tông môn hoặc là gia tộc bên trong tinh anh, tư chất tự nhiên cực kỳ tốt, thế nhưng là đối mặt có được năng lực đặc thù cùng tiên phú tam tộc người, lại là kém không phải một điểm nửa điểm. May mắn chính là, chính mình luyện hóa ngọc thần độ, chỉ cần tu chân bảo vật theo kịp, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi mà sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Thế nhưng là đợi đến tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định, ngọc thần thụ tác dụng cũng sẽ mất đi, vẫn là sẽ bị đuổi theo tới. Chỉ là chậm lại bị đuổi kịp tới thời gian mà thôi. Cái này khiến năm người âm thầm cân nhắc, làm sao có thể có thể có được đặc thù năng lực thiên phú đâu? Bọn họ nghi tới rồi, Hàn Viễn lúc trước thu hết nhiều như thế ngọc thần thụ, nếu để cho những này tư chất tốt một người một gốc ngọc thần thụ như vậy chính mình chậm lại bị đuổi kịp tới thời gian đều không có. Hứa như câu năm người tâm sự nặng nề, tựa hồ cảm giác được tiền đồ một vùng tăm tối, sau một khắc liền sẽ bị biến diễn hóa, rốt cuộc không chiếm được Hàn Viễn coi trọng trong lòng cái tiêu phiền muộn liền có thể nghĩ mà biết viên chỉ tâm trong lòng suy nghĩ hàn viễn còn trẻ như vậy đâu chính mình phải chăng có thể mua một chút manh lấy làm hắn vui lòng không đến mức bị biên giới hóa thậm chí làm hắn thị thiếp trương vân nhã ý nghĩ cùng viên chỉ tâm có chút cùng loại thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình có lẽ sẽ thích hàn viễn nhưng là hàn viễn chưa chắc sẽ coi trọng chính mình ai trong lòng có phần bị đả kích nghĩ đến chính mình người theo đuổi vô số lại là không vào hàn viễn mắt trong lòng phiền muộn có thể nghĩ lúc này tam tộc chiến đội cùng đàn thú ở vào rằng có giai đoạn cho dù linh thú thương vong trọng bất quá bởi vì số lượng quá mức khổng lồ vẫn không có xuất hiện bại lui dấu hiệu. Hứa như câu năm người cũng tạm thời bỏ đi trong lòng tạm nghiệm, nhìn chăm chú lên trong chiến trường nhất cử nhất động. Một khi tam tộc chiến đội xuất hiện xu hướng suy tàn, ngăn cản không nổi, bọn hắn liền muốn xuất thủ. Nếu không một khi trận thế bị ép, xuất hiện dấu hiệu thất bại, sẽ thương vong thảm trọng. Hàn Viễn cũng chú ý cuộc chiến bên này, đây là xuân thu giới chiến đội lần thứ nhất đại quy mô chiến đấu, cũng là cực kỳ tốt tôi luyện cơ hội. Nhìn thấy không ít người trong chiến đấu đột phá, thậm chí tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, thức tỉnh đặc thù thiên phú hoặc là năng lực, trong lòng nhiều ít cũng có chút ngoài ý muốn, mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn lại là tử vong về sau tam tộc, hồn phách vừa y mà về tới xuân thu giới, cũng không hề hoàn toàn tử vong. Chỉ cần có thể đoàn tụ nhục thân, liền có thể sống lại, thậm chí có thể chuyển tu hồn loại tu chân công pháp, trở thành quỷ đạo người tu chân. Chương 445. Chương 445, tháng Hàn Viễn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này, tam tộc tại ngoại giới vẫn lạc, hồn phách vậy mà lại trở lại xuân thu giới đây nhất định là hệ thống tại mỗi cái xuân thu giới sinh linh hồn phách bên trong lưu lại ơn ký, lúc này mới sẽ khiến cho tam tộc tại sau khi ngã xuống, hồn phách trở lại xuân thu giới. Hàn Viễn lúc này, có chút chấn kinh hệ thống cường đại cũng không biết nếu là tam tộc tại ngoại giới bên trong, lục thân tính cả hồn phách đều bị tiêu diệt, có hay không còn có thể trở lại xuân thu giới bên trong? Có lẽ hồn phách sẽ không một lần nữa ngưng tụ, lần nữa trở lại xuân thu giới bên trong a. Hàn Viễn cũng không lớn xác định, hệ thống lưu bức, lần nữa đổi mới hắn nhận biết, ai biết, dù cho hồn phách bị đánh tan, hệ thống cũng có thể tướng hồn phách đoàn tụ, lần nữa trở lại xuân thu giới bên trong đây này. Lúc này Hàn Viễn lo lắng lấy, chẳng lẽ xuân thu giới bên trong muốn xuất hiện mới một chi người tu chân sao? Xuất là hồn loại người tu chân, hoặc là quỷ đạo người tu chân, đã biến thành hồn thể như vậy là không mang ý nghĩa, cái này sẽ trở thành một cái trùng tộc mới. Về sau xuân thu giới bên trong, không phải tam tộc, mà là biến thành bốn tộc. Lần nữa sinh ra một cái trùng tộc mới, cũng coi là tăng cường xuân thu giới thực lực. Chúng chi hồn loại sinh mạng thể, tu luyện công pháp, đều là so sánh quỷ dị. Mà lại tại tiên hà bí cảnh bên trong, cũng là có loại này quỷ đạo tu chân chi pháp, chỉ bất quá số lượng quá ít mà thôi. Mặc dù số lượng quá ít một chút, thế nhưng là mỗi một cái lưu lại công pháp quỷ đạo người tu chân, đều là thực lực cường đại tồn tại. Mỗi một cái chi ít đều là đạo vực cường giả, thực lực cường đại chính mình. Phải biết, quỷ đạo người tu chân, thủ đoạn công kích phần lớn nhằm vào thần hồn, mà đây cũng là khó khăn nhất phòng ngự. Đây cũng là vì sao, quỷ đạo người tu chân quỷ dị như vậy khó chơi, nếu là không có cường đại phòng hộ chi pháp, hoặc là có thể nhằm vào quỷ đạo một loại người tu chân công pháp, tại cùng cảnh giới bên trong, quỷ đạo người tu chân thường thường đều có thể lấy được thắng lợi. Đương nhiên, quỷ đạo người tu chân cũng có một cái tệ nạn, một khi gặp được khắc chế âm tà quỷ đạo loại hình người tu chân, như vậy quỷ tu liền sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Đây cũng là quỷ tu nhược điểm, một khi bị khắc chế, dù cho cao hơn đối thủ một cảnh giới, cũng là có khả năng bị đánh giết. Nhất là một chút đặc thù pháp bảo, đặc biệt nhằm vào quỷ tu một loại Đối bọn hắn uy hiếp rất lớn, bất quá dù sao cũng phải tới nói, quỷ tu là thập phần cường đại, luôn luôn lấy quỷ dị khó lường sưng, bình thường người tu chân cũng không nguyện ý trêu chọc quỷ tu. Huống chi một chút quỷ tu, thế nhưng là chuyên môn tu luyện bí pháp, hoặc là luyện chế đặc thù pháp bảo, chính là vì ứng đối bị khắc chế tình huống. Suy yếu khắc chế chính mình thần thông cùng pháp bảo, cho dù không cách nào thủ thắng, cho dù vẫn như cũ sẽ rơi vào hạ phòng, thế nhưng lại không đến mức bị tóm hoặc là đánh giết, có thể thừa cơ đào thoát. Hàn Viễn nhìn thấy một chút chiến tử xuân thu giới tam tộc, hồn phách xuất hiện ở xuân thu giới bên trong, hắn liền quyết định, bồi dưỡng được một chi quỷ tu ra. Quỷ tu có quỷ tu sở trường, một chút nhiệm vụ, quỷ tu càng thích hợp chấp hành. Tức thì, phân phó thiên mục lệ vân đem một bộ quỷ đạo công pháp truyền đến xuống dưới, đồng thời vạch ra một vùng, khiến cái này hồn phách gian thân tu luyện. Nơi này, hàn viễn cô ý hao tốn một điểm nhiệm vụ giá trị, đem nó cải tạo thành âm trầm, trở thành quỷ tu tu luyện bảo địa. Bất quá, cho dù ở như thế âm trầm địa vực bên trong ẩn chứa khổng lồ cực âm chi khí, như cũng ẩn chứa một tia hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí là thiên địa mới bắt đầu sinh ra cùng hỗn độn, bất kỳ cái gì bất luận một loại nào chủng tộc cùng người tu chân đều có thể tu luyện. Mà Xuân Thu giới bên trong quỷ tu, bởi vì cực âm chi khí bên trong, ẩn chứa một tia nhàn nhạt hồng mông tử khí, chú định cùng bình thường quỷ tu là không giống. Lúc này, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, ở vào thắng bại thời khắc mấu chốt, hoặc là Xuân Thu giới tam tộc bại lui, hoặc là đánh tan đàn thú. Theo chiến đấu kịch liệt, tam tộc trong đội ngũ không ngừng mà có người đột phá cảnh giới, thậm chí cảm thấy tỉnh đặc thù thiên phú, thực lực chẳng những không có thời gian dài chiến đấu mà suy yếu, ngược lại tăng cường không biết. Tới cuối cùng, trong thú thú vương xuất thủ, tam tộc bên này riêng phần mình phái ra một đội cường giả, cùng thú vương triển khai đại chiến thời gian từng giây từng phút trôi qua bên trong chiến trường không biết nằm lăn nhiều ít linh thú thi thể máu tươi giải đầy dây núi huyết tinh chi khí phóng lên tận trời ở phía xa nhìn lại có thể nhìn thấy một cỗ nhàn nhạt huyết khí quanh quẩn tại chiến trường trên bầu trời theo một tiếng không cam lòng thú giống cái thứ nhất thú vương bị xử lý mà theo cái này một cái thú vương bị xử lý bảy thú bại thế đã bày ra tam tộc đội ngũ càng đánh càng hăng con mắt đều đỏ gào thét không ngừng mà hướng phía đàn thú phản công mà đi thắng bại đã ra tới đàn thú bại khổng lộ như thế đàn thú vợ mà bại cho dù là hứa như câu năm người cũng khó có thể tin cùng lúc đó bọn hắn cũng cảm nhận được rất lớn áp lực, tam tộc thiên phú quá lợi hại, đuổi kịp vượt bọn họ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhất định phải cố gắng a, nhất định phải thức tỉnh đặc thù thiên phú cùng năng lực, tư chất lại không tăng lên lời nói, chỉ sợ cũng muốn bị đào thải. mà muốn thu hoạch được đặc thù thiên phú, khả năng này quá thấp, trên cơ bản không có khả năng, trừ phi có thể từ Hàn Viễn nơi đó thu hoạch được bảo vật gì. bởi vậy, năm người âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại chính mình còn không có bị đuổi kịp, đào thải trước đó, biểu hiện xuất sắc, từ Hàn Viễn nơi đó thu hoạch được bảo vật nhìn xem đàn thú tan tác, rất nhiều linh thú bắt đầu thoát đi. Năm người nhìn nhau một chút, đống nhiên liền xông ra ngoài, đột nhiên xuất thủ, đem mấy cái thú vương cho cầm nã. Tốt, tận lực bắt sống. mệnh lệnh hạ xuống về sau, tam tộc bắt đầu tận lực bắt sống linh thú. phải biết, Hàn Viễn nhưng là muốn sống linh thú, phóng tới Xuân Thu giới đi. Tam tộc cũng biết cha xứ ý nghĩ, Xuân Thu giới bên trong linh thú, xác thực quá ít, muốn giết mấy cái đến ăn một chút đều không được. số lượng quá ít, liền sẽ trở thành bảo hộ linh thú a, sợ bị giết tuyệt. lần này cùng đàn thú đại chiến, cho dù thương vong không ít, luyện minh hiệu quả lại là rất không tệ. nhất là cuộc chiến đấu này bên trong đông đảo tam tộc tu sĩ đột phá cảnh giới, không ít thức tỉnh đặc thù thiên phú, những này đều là tam tộc bên trong tinh anh. đem bắt sống linh thú, đưa đến Hàn Viễn Tinh Không Thành Lũy bên trong, được đưa vào Xuân Thu Giới bên trong. mà trên đất những cái kia linh thú thi thể, thì là tiếp tục thanh lý thu thập lại, một bộ phận đưa vào Xuân Thu Giới, cho Xuân Thu Giới Trung Khoa đám học giả phối trí sản xuất xuất đan thuốc tới. còn lại tự nhiên là làm đồ ăn, linh thú thị hương vị thế nhưng là rất không tệ, mà lại đối với đây giai người tu chân mà nói cũng là phi thường hữu ích. Thứ như câu năm người đi tới Tinh Không Thành Lũy bên trong, đứng tại Hàn Viễn trước mặt, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng cũng không biết Hàn Viễn có hài lòng hay không lần này luyện binh. Cho dù đánh bại đàn thú, lấy được thắng lợi, thế nhưng là thương vong cũng không biết. Hàn Viễn nhìn năm người một chút, làm tốt lắm, lần này luyện binh hiệu quả, ta trên cơ bản xem như hài lòng. Đến nỗi những cái kia thương vong người, các ngươi cũng không cần lo lắng, tổn thương có thể trị hết, đến nỗi chết đi, cũng không phải thật chết đi. Nghe được Hàn Viễn nói như vậy, năm người đều là sức sở, chết đi không phải thật sự chết đi, đây là ý gì? Thiếu gia, ý của ngươi là? Viên Chỉ Tâm trần chờ hỏi. Chương 446. Chương 446. Thanh Vân Châu Hàn Viễn lườm liền chỉ tâm một chút, nha đầu này mặc dù thông minh, đầu óc linh hoạt, nhưng cuối cùng không thích hợp mà mình. Dù sao cũng là một cái bị cương triệu nha đầu, không có khả năng chuyển biến qua được tới người đã chết, hồn phách về tới xuân thu giới, có thể đoàn tụ nhục thân, hoặc là chuyển tu quỷ đạo. Hàn Viễn trầm ngâm một chút, vẫn là hồi đáp. Năm người lập tức trợn mắt hốt mồm, đồng thời trong lòng hít vào một hơi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa tam tộc người kỳ thật có được hai cái mạng, hoặc là nói căn bản liền giết không chết, thậm chí chỉ có đem nó hồn phách đều đánh tan, mới có thể triệt để giết chết. Nếu là ngay cả hồn phách đánh tan đều có thể một lần nữa ngưng tụ mà bất tử, chẳng phải là nói rõ đây là giết không chết, đây là cỡ nào thủ đoạn? Hàn Viễn không để ý đến bọn hắn chấn kinh, kỳ thật chính hắn đều chấn kinh đâu. trải qua một phen tìm tòi, hắn đại khái biết Xuân Thu Giới Tam Tộc, sở dĩ sau khi chết, hồn phách trở lại Xuân Thu Giới, đây là một loại pháp tắc. thậm chí, hắn suy đoán nếu là không có bao trùm cùng đạo này pháp tắc phía trên lực lượng, dù cho đem Tam Tộc hồn phách đánh tan, cũng là sẽ trở lại Xuân Thu Giới đoàn tụ. bởi vậy, cũng có thể phát hiện hệ thống là cỡ nào cường đại. Hàn Viễn không biết hệ thống giao phó Tam Tộc loại này pháp tắc đến cùng cường đại cỡ nào. Nhưng là có thể khẳng định, muốn đánh vỡ đạo này pháp tắc, triệt để giết chết tam tộc người, tu vi nhất định phải phi thường tại tao đi. Nhìn Viên Chỉ Tâm một chút, nói, "Ta xem như đã nhìn ra, ngươi nha đầu này mặc dù thông minh, lại là không thích hợp làm một thủ lĩnh, tính tình quá nhạy thoát, ngươi chính là một cái bị làm hư nha đầu, ngươi cũng không cần tham dự luyện binh." Viên Chỉ Tâm nghe xong liền luống cuống, hai mắt lệ ồ ồ, thiếu gia, ta nhất định cố gắng học, ngươi cho ta một cơ hội có được hay không? Làm gì làm khó chính mình đâu. Ngươi nha, vẫn là làm sự tình khác đi, ân, ngươi liền tạm thời đi theo ngươi thiếu phu nhân đi. Hàn Viễn biết nàng sợ cái gì, lắc đầu nói, nói, bên người xuất hiện một nữ tử, chính là Thiên Mục Lệ Vân. đem Thiên Mục Lệ Vân kêu lên, Hàn Viễn chỉ một chỉ viên chỉ tâm, nói, nàng nha, là ta thu một cái nha hoàn, về sau liền theo ngươi, giúp ngươi xử lý một ít chuyện. nàng sinh ra đại gia tộc, đối với tu chân một ít chuyện, vẫn tương đối hiểu rõ. viên chỉ tâm nghe được Hàn Viễn không phải vứt bỏ chính mình, lập tức thở dài một hơi, nhìn Thiên Mục Lệ Vân một chút, trong lòng không khỏi linh hoạt đi rồi, tựa hồ có thể lấy lòng thiếu phu nhân, thu hoạch được một chút mình muốn bảo vật. gặp qua thiếu phu nhân, viên chỉ tâm thi lễ một cái nói, Thiên Mục Lệ Vân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt úo uán chi cực, Phu quân, chuyện này muốn hay không để Mặc Sầu tỷ tỷ đồng ý a? Hàn Viễn bị nàng úu uán ánh mắt nhìn đến một trận xấu hổ, trong lòng của hắn tự nhiên biết Thiên Mục Lệ Vân đoán chính mình đến nay không cùng nàng viên phòng, hiện tại nghĩ lầm chính mình muốn đem viên chỉ tâm cũng thu nhập hậu cung. Mặc dù Hàn Viễn có mở hậu cung tâm tư, nhưng cũng không trở thành, nhìn thấy cái mỹ nữ liền muốn thu nhập hậu cung, thấp nhất yêu cầu cũng nhất định phải là lẫn nhau có tình cảm a hùng chi. Hậu cung lớn, không nói đến có thể bộc phát hay không mâu thuẫn, Lý Mặc Sầu chúng nữ cũng có ý kiến a, Hàn Viễn còn không đến mức như thế. đưa tay đem Thiên Mục Lệ Vân kéo qua, ôm vào trong lực nói lệ vân à ngươi liền coi nàng là thành trợ thủ của ngươi tốt đến nỗi mạc sâu nơi đó ta sẽ đi nói với nàng một chút ngươi cũng không nên nghĩ lung tung à thiên mục lệ vân lườm hắn một cái ánh mắt vẫn như cũ hữu ái cái này hỗn đản nhiều lần treo chọc đến chính mình chịu không được hắn lại là phủi mông một cái đi làm hại chính mình khó chịu một hồi tốt phu quân ta sẽ không kéo ngươi chân sau hàn viễn lung tung một chút hắn cũng cảm thấy chính mình trước đó nhiều lần treo chọc thiên mục lệ vân có chút quá mức có thể trong nội tâm nàng ý kiến rất lớn Thiên Mục Lệ vân từ trong lực hắn xuống tới, hướng phía Viên Chỉ Tâm với tay nói: Chỉ Tâm muội muội, ngươi về sau liền cùng ta cùng một chỗ đi, một ít chuyện ngươi có thể giúp chút gì không? Được rồi, thiếu phu nhân. Viên Chỉ Tâm mừng rỡ đi đến Thiên Mục Lệ vân bên người, Hàn Viên ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Nhã, nói: mây nhã, ngươi nếu là không thích mang binh, cũng có thể cùng thiếu phu nhân cùng một chỗ. Trương Vân Nhã tính tình nhã nhặn, nhưng hắn năng lực lại là không thể nghi ngờ, lắc đầu nói: Thiếu gia, ta còn là thích vị trí này. Vậy được rồi, tùy ngươi ý nguyện. Đem Thiên Mục Lệ vân cùng Viên Chỉ Tâm thu vào Xuân Thu Giới bên trong trận nhìn về phía hứa như câu bốn người nói hiện tại đem đội ngũ chia bốn đội mỗi người các ngươi xuất lính một đội cái này một chi đội ngũ lần này luyện binh tạm thời kết thúc ta sẽ phái ra mới một chi đội ngũ cho các ngươi hiện tại chi đội ngũ này các ngươi riêng phần mình tuyển ra một cái có thể xung làm thủ lĩnh người đến tạm thời dẫn đầu là thiếu ra. hứa như câu bốn người rời đi về sau riêng phần mình chọn lựa nghiêm phối nhì ba người thủ lĩnh tạm thời xuất lính đội ngũ mà hàn viễn thì là đem đội ngũ thu vào xuân thu giới bên trong một cái khác chi đội ngũ xuất hiện chi đội ngũ này số lượng càng nhiều chia làm bốn đội phân biệt từ hứa như câu bốn người dẫn đầu Trải qua một lần luyện binh về sau, Hứa Như Câu bốn người đã là xe nhẹ đường quen, lần nữa dẫn theo đội ngũ, hướng phía 36 châu tiến lên. Trước đó một trận đàn thú đại chiến, có thể phụ cận linh thú, giống hơn phân nửa, dù cho trên đường ngẫu nhiên gặp được, cũng chỉ là một hai con mà thôi. Điểm ấy linh thú, đương nhiên không được luyện binh hiệu quả, mà xuống một lần luyện binh trận, hẳn là 36 châu. 36 châu người tu chân, chỉ sợ phải xui xẻo. Hàn Viễn nhìn thấy Hứa Như Câu bốn người, tích cực biểu hiện dáng vẻ, cũng biết tâm tư của bọn hắn, chỉ là hắn cũng không nghi tới, xuân thu giới tam tộc, tư chất vậy mà lại như thế người tiên. Trong lòng của hắn cũng có so đo, tất nhiên đem hứa như câu năm người thu nhập dưới trướng, như vậy đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, thú chi năm người cũng xác thực có năng lực. Lần này luyện binh về sau, là thời điểm cho bọn hắn một chút phần thưởng, có Ngọc Thần thụ tại, nhanh chóng tăng lên cảnh giới, không cần lo lắng cảnh giới bất ổn tình huống phát sinh. Hàn Viễn trong lòng có quy hoạch, lần tiếp theo mục đích chính là thượng Cửu Châu, nơi đó mới là cất bước, mà về sau hẳn là đi hướng thần bí Tiên Châu đi. Có lẽ trong truyền thuyết Tiên Châu, chính là đại khô lâu đám người chỗ tu chân giới. Hứa Như Câu bốn người dẫn theo đại quân, rời đi dãy núi Đầu tiên xuất hiện tại xuống 36 châu bên trong Thanh Vân Châu. Thanh Vân Châu là cùng dãy núi Tương Liên Châu một trong, thực lực tại 36 châu bên trong xem như tương đối cường đại. Dù sao tới gần dãy núi, có thể thu hoạch được càng nhiều tu chân tài nguyên, thế lực bị buộn, nhất là tới gần dãy núi vùng này, tồn tại đông đảo thế lực. Ngay nào đó, bốn nhánh đại quân tử bên trong dãy núi ra, chia bốn phương tám hướng mà đi, lúc này Thanh Vân Châu các thế lực lớn đã nhận được tình báo. Lúc trước, từ bên trong dãy núi truyền đến linh thú dị thường, liền đưa tới Thanh Vân Châu các thế lực lớn cảnh giác, thậm chí lẫn nhau đối mặt thường nghị một chút. Đi theo, lại truyền ra bên trong dãy núi xuất hiện một cố không biết lực lượng, sợ rằng sẽ xâm chiếm Thanh Vân Châu, mà lại bên trong nguồn thế lực này tồn tại một chút, cũng không phải là nhân tộc trung tộc. kể từ đó, liền khiến cho Thanh Vân Châu thế lực chấn kinh cùng phong bị, ẩn đoán với nhau đều buông xuống, hợp thành một cái liên minh, ứng đối việc này. chương 447 chương 447, sâm lấn làm hứa như câu 4 người xuất lĩnh tam tộc đại quân xuất hiện tại Thanh Vân Châu thời điểm, Thanh Vân Châu tu chân liên minh, trước tiên thu được tin tức đối với Thanh Vân Châu người tu chân mà nói, đây là thuộc về sâm lớn, mà lại cũng không phải là những châu khác người tu chân, mà là từ dãy núi chỗ sâu ra. bởi vậy cũng đưa tới Thanh Vân Châu người tu chân hiếu kỳ, dãy núi chỗ sâu đến tận cùng là vừa ra như thế nào tồn tại, hoặc là nói, xuyên qua dãy núi về sau, nơi đó là một chỗ dạng gì địa phương. Làm hứa như câu 4 người phân biệt mang theo một cái đội ngũ, hướng phía bốn phương tám hướng tiến lên thời điểm, Thanh Vân Châu liên minh cũng tổ chức bốn chi đội ngũ, hướng phía bọn hắn tiến lên đón. Thanh Vân Châu tu chân liên minh cao tầng cũng không tính, ngay từ đầu liền giao chiến cùng một chỗ, dù sao đối phương thực lực, tựa hồ cũng không yếu. Đầu tiên, phải hiểu rõ, bọn hắn là những người nào, tới đây có mục đích gì. Nếu là đối phương chịu thành thật khai báo, hoặc là nói Đối với Thanh Vân Châu cũng không có ác ý, không có cướp đoạt Thanh Vân Châu tại Nguyên Ý Đồ, như vậy thật cũng không tất yếu nhất định phải đại chiến một trận không thể. Đối với Thanh Vân Châu tu chân liên minh ý nghĩ, hứa như câu bọn hắn là không biết, bọn hắn mục đích của chuyến này là vì luyện binh mà tới. Nếu là luyện binh, tự nhiên tránh không được chiến đấu, vì vậy đối với Thanh Vân Châu tới nói, đây là một trận xâm lấn cùng tai nạn. Hàn Viễn ngồi tại Tinh Không Thành Lũy bên trong, đi theo bốn chi đội ngũ Hậu Phương, mà lúc này Tinh Không Thành Lũy, vì không làm cho Thanh Vân Châu người tu chân kinh hoàng cùng chú ý, đã sớm bay vào linh khí tầng bên trong lấy thanh vân châu người tu chân trình độ là không cách nào phát hiện tại cao như thế chống không tinh không thành lũy đại chiến ngay tại một nháy mắt bạo phát đầu tiên là thanh vân châu tu chân liên minh tổ chức đại quân cùng bốn chi đội ngũ tao nổi lên thanh vân châu trong liên minh phái ra một vị người tu chân đến đây tìm hiểu tình huống muốn thăm dò rõ ràng một chút hứa như câu đám người ý đồ, cùng phơi bày một ít thanh vân châu thực lực cùng quyết tâm vốn cho rằng hứa như câu đám người sẽ hảo hảo đàm một chút dù cho không thể đồng ý cũng không trở thành đột nhiên liền trở mặt đại chiến một trận a lại là không ngờ được sứ giả vừa tới lời gì cũng không kịp nói liền bị ném đi một cái chiến thiết tới. Mục đích đúng là vì chiến đấu một trận. Lúc ấy Thanh Vân Châu phái ra sứ giả là một mặt một bước, làm sao không theo xáo lộ đến đâu? Tốt xấu nghe một chút chính mình tới đây mục đích à? Thậm chí ngay cả nói đều không cho chính mình nói. Chiến thiết một chút, cũng mặc kệ đối phương sứ giả, phải trang về tới bọn hắn trận doanh, phải trang chuẩn bị xong, hứa như câu bốn người đại quân liền bắt đầu phát động công kích. Xuân thu giới tam tộc thực lực cùng Thanh Vân Châu thực lực của người tu chân không kém nhiều, chỉ bất quá trải qua hứa như câu bốn người huấn luyện, bọn hắn nắm giữ trận pháp lại là so Thanh Vân Châu bực này cấp thấp tu chân địa vực có trận pháp cao minh nhiều. Mà lại, bởi vì Xuân Thu giới đã thực hiện pháp bảo cùng phụ trợ đại lượng sản xuất, bởi vậy vũ khí trong tay cũng càng cao cấp một chút. Bởi vậy, một trận đại chiến xuống tới, Thanh Vân Châu Liên Minh đại quân đại bại thua thiệt, liên tiếp bị mất mấy tòa thành trì. Kể từ đó, Thanh Vân Châu tu chân liên minh cao tầng ngồi không yên, cũng quỹ bắt đầu triệu tập các thế lực lớn, lần nữa hợp thành một chi càng cường đại hơn người tu chân quân đội, bắt đầu bố trí phòng tuyến, chống cự hứa như câu đám người xâm lớn. Cái này liên quan đến toàn bộ Thanh Vân Châu vận mệnh, từng cái thế lực đều không lo được nhiều như vậy, tông môn hạ vô số đệ tử, trưởng lão, nhao nhao xuất động. Trận này đại chiến Quyết định Thanh Vân Châu vận mệnh, đây đã là Thanh Vân Châu tất cả lực lượng đều tụ tập ở cùng một chỗ. Nếu là như vậy cũng thất bại, như vậy Thanh Vân Châu sẽ không còn sức chống cự, tất nhiên sẽ bị đối phương chiếm cứ, thậm chí bị đuổi tận giết tuyệt. Đây là một trận quyết chiến. Hứa như câu bốn người đội ngũ, lần nữa liên hợp ở cùng nhau, cho dù như thế, đối mặt Thanh Vân Châu tu chân đại quân, như cũng yếu đi không ít. Dù sao, Thanh Vân Châu lần này tổ chức đại quân, cơ hồ là dốc hết rẻ ổ dù người tu chân, cho dù khoa trương một điểm, nhưng cũng chí ít đem Thanh Vân Châu bảy thành người tu chân hội tụ bắt đầu. Đối mặt hơn gấp 10 lần tại phe mình nhân số, Dường như câu 4 người cũng không có nắm chắc có thể lấy thắng, mà lúc này, Hàn Viễn lần nữa từ Xuân Thu giới bên trong, điều ra mấy chi mới đại quân. Kể từ đó, nhân số bên trên thế yếu, đã được bổ sung, lấy Xuân Thu giới tam tộc thực lực, cùng Cao Minh hơn trận pháp, cùng càng có ưu thế lương vũ khí, muốn lấy thắng cũng không phải là khó khăn. Hàn Viễn chọn lựa là từng nhóm luyện binh sách lược, cái này một chi quân đội trải qua chiến đấu, đạt được lịch luyện về sau, liền sẽ thu hồi Xuân Thu giới, lần nữa phái ra mới một chi quân đội ra tiếp lấy lịch luyện. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là để bọn hắn tại tu vi thấp thời điểm, tiếp xúc đến ngoại giới, để bọn hắn có chỗ chuẩn bị, một ngày nào đó sẽ ra ngoài chinh phạt thế giới khác. Đây là Hàn Viễn cho Xuân Thu giới tam tộc lưu lại như thế một cái kinh lịch, để bọn hắn thời khắc đều nhớ, để bọn hắn đối với ngoại giới có tò mò máy liệt, chờ đợi lấy chinh phạt ngoại giới cơ hội. Như thế sẽ khiến cho Xuân Thu giới tam tộc đối với ngoại giới càng có xâm lược tâm, càng có ý thức chiến đấu, quyết chiến thời gian rất nhanh liền đến, vượt quá hứa như câu đám người dự liệu là Thanh Vân Châu người tu chân bên trong vừa ý mà xuất hiện mấy chiếc phi hành pháp bảo. Những này phi hành pháp bảo cho dù rất rất nhưng là xuất hiện tại hạ 36 châu cái này cẩn coi tu chân địa vực, lại là bọn hắn không tưởng tượng được. Đại chiến tại thời khắc này bạ phát, hai nhánh quân đội ầm vang đụng vào nhau. Từ vừa mới bắt đầu, Xuân Thu giới quân đội liền chiếm cứ thừa phong. Xuân Thu giới tam tộc tạo thành trận pháp, đột nhiên phát động tập kích, uy thế so sánh với Thanh Vân Châu quân đội, muốn càng cường đại hơn cùng sắc bén. Từ trên nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy hai nhánh quân đội đụng vào nhau thời điểm, Thanh Vân Châu đại quân rõ ràng bị đánh đến rút lui một chút, thế sông bị hoàn toàn trừ khử. Từ vừa mới bắt đầu, thắng bại liền đã chú định, Thanh Vân Châu người tu chân đại quân bại. Nhưng là bọn hắn không cam lòng, bởi vậy mười cái hóa thần hợp đạo cường giả, ra muốn dựa vào chính mình cường đại tu vi lật về thế yếu. Chỉ bất quá, xuân thu giới bên này cũng có hóa thần hợp đạo cường giả, mà lại số lượng càng nhiều một điểm, cho dù cảnh giới hơi yếu, nhưng cũng đủ để ngăn chặn ở bọn hắn. Một trận đại chiến kéo dài một ngày một đêm, đến nỗi chết nhiều ít người, vậy cũng không biết, tóm lại đối với Thanh Vân Châu mà nói, đây là một trận tai nạn. Xuân thu giới thương vong cũng không ít, nhưng là trong chiến đấu đột phá cảnh giới, trong chiến đấu thức tỉnh đặc thù thiên phú, cũng không phải số ít. Cuộc chiến đấu này xuống tới, chính chi đội ngũ thực lực, ngược lại đạt được tăng lên rất lớn. Thanh Vân Châu tu chân liên minh, mắt thấy đã không có phần thắng rồi, đành phải đại bại mà chạy. Nghĩ biện pháp thủ vững một chỗ địa vực, một bên hướng những châu khác cầu viện. Hàn Viễn đem cái này một chi quân đội thu hồi xuân thu giới bên trong, mới một chi đội ngũ bị điều ra, tiếp tục đi tới, trực tiếp rời đi thanh Vân Châu, đi tới tiếp theo châu, giải Vân Châu. Tiến vào giải Vân Châu, tự nhiên tránh không được một trận đại chiến, mà kết quả sau cùng vẫn như cũng là giải Vân Châu đại bại. Tiếp lấy điều ra mới đội ngũ, tiếp tục tiến về tiếp theo châu, bắt đầu mới luyện binh. Chương 448. Chương 448, Trung Châu Ma vượt xuân thu giới đại quân, trong thời gian cực ngắn, đánh bại 10 cái châu, mà những châu khác cũng nghe đến phong thanh, bắt đầu liên hợp lại chống cự bất quá thời gian dần trôi qua một chút người tu chân phát hiện Xuân Thu Giới Đại Quân Tựa Hồ cũng không có xâm chiếm các châu ý tứ chỉ là đánh một trận về sau liền hướng tiếp theo châu mà đi Kêu mục đích Tựa Hồ là vì chiến đấu mà tới tại Xuân Thu Giới Đại Quân ngăn cản mới một cái châu trước đó một cái Hóa Thần Hợp Đạo người tu chân đến đây nói là có một kiện bí văn muốn cáo chi hứa như câu bốn người trong lòng kinh ngạc thực sự không biết có cái gì bí văn có thể gây nên nhóm người mình cảm thấy hứng thú không phải là âm như gì đem người tu chân kia kêu, kêu tiền đến Vị kia người tu chân, tại Hạ 36 châu cũng coi là cường giả đỉnh cao, thế nhưng là vừa nhìn thấy Hứa Như Câu bốn người, lập tức sắc mặt đại biến. Quá cường đại, tựa hồ là trong truyền thuyết cảnh giới. Không bố như thế cường giả xuất lĩnh đại quân, 36 châu như thế nào ngăn cản được. Hy vọng đối phương, thật đây là vì chiến đấu mà đến, nếu không 36 châu liền muốn tiếp tục tao thương. Làm cho Hứa Như Câu bốn người không nghĩ tới là, đối phương mang tới bí văn, ngoài dự liệu của bọn hắn, nghĩ không ra, Hạ 36 châu vừa âm mà tồn tại dạng này kỳ dị địa phương. Vị này người tu chân, mang tới tin tức là, tại 36 châu trung châu Tồn tại một chỗ quỷ dị địa phương, mỗi 10 năm mở ra một lần. Mà nơi này là một chỗ độc lập không gian, tựa hồ là một cái tiểu thế giới, bên trong sinh tồn lấy một loại phi thường tà ác cùng sinh vật hùng mạnh. Loại sinh vật này, mỗi 10 năm mở ra thời điểm, đều sẽ ra một lần, mỗi một lần đều sẽ tạo thành đại lượng người tu chân tử vong. Vì trấn áp chỗ này ma vực, mỗi cái châu đỉnh tiêm thực lực, đều phái ra trưởng lão cùng đệ tử, tạo thành một cái trấn ma tổ chức, chấn giữ lấy nơi đây. Mỗi một lần ma vực mở ra, đều sẽ có số lớn ma vật từ đó ra, mà lại không chỉ là trùng châu chịu ảnh hưởng, mà là toàn bộ 36 châu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chính là bởi vì như thế, mới có thể có thể 36 châu liên hợp lại, cùng một chỗ chống cự ma vực mở ra. Tục truyền nghe, tại thượng cổ thời đại, đã từng buộc phát qua một lần, quét sạch toàn bộ 36 châu cùng ma vực đại chiến, cũng chính là lần này sau đại chiến, thúc đẩy 36 châu liên hợp lại chấn thủ ma vực. Bằng không, những châu khác người tu chân, mới sẽ không hào tâm như vậy, đi chung châu chấn thủ đâu. Chính là bởi vì, ma vực liên quan đến toàn bộ 36 châu vận mệnh, bởi vậy những châu khác mới có thể phái ra người đến cùng một chỗ chấn thủ. Mà lại, chém giết ma vật bên trong, có thể thu hoạch được một loại kỳ lạ tinh thể, ẩn chứa linh khí nồng đậm. Đây cũng là một kiện bảo vật, đây cũng là một nguyên nhân, thúc đẩy những châu khác người tu chân đến đây chấn thủ nguyên nhân chỗ. Bất quá tổng thể tôi nói, ma vực đối với 36 châu uy hiếp càng lớn, mà khoảng cách 10 năm một lần ma vực mở ra, đã không xa. Người tu chân này tới mục đích, chính là muốn hỏi thăm một chút hứa như câu đám người, phải chăng có hứng thú đi ma vực giết ma. Đồng thời, thăm dò hứa như câu đám người, chuyến này phải chăng chỉ là vì chiến đấu mà đến, nếu là chỉ là vì chiến đấu mà đến, không bằng đi ma vực chiến đấu như thế nào. Hứa như câu bốn người hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ ra, hạ 36 châu B ngờ mà cất ở đây a một cái quỷ dị địa phương. Liên xem Như bên trong 18 châu, cũng chưa từng nghe nói có bực này quỷ dị địa phương tồn tại a, cho dù là các đại bí cảnh, ngẫu nhiên có chút tồn tại ma vật, lại không phải ma vực a đến nỗi phải chăng đi ma vực Luyện Minh, hứa như câu bốn người không làm chủ được, nhất định phải hồi báo cho Hàn Viễn, để Hàn Viễn làm chủ mới được. Đem người tu chân này đội đi, bốn nhân mã lần trước đến tinh không thành lũy, đem có quan hệ tại ma vực sự tình, bẩm báo cho Hàn Viễn biết. Kỳ thật, bốn người trong lòng, vẫn là khinh hướng cùng đi ma vực Luyện Minh, mặc dù tu chân giới mạnh được yếu thua. Sâm Lấn đối với bọn hắn tới nói, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Bất quá lựa chọn được lời nói, vẫn là chọn tránh đi 36 châu, nói thế nào, 36 châu người tu chân, có chút vô tội a hẳn viễn nghe nói về sau, cũng là kinh ngạc không thôi, vợ ý mà tồn tại một cái ma vực. Hắn cũng không phản đối đi ma vực Luyện minh, nếu là sớm biết có như thế một cái ma vực, hắn cũng sẽ không cầm 36 châu người tu chân đến Luyện minh. Cho dù thân ở tu chân thế giới, mạnh được yếu thua, Sâm Lấn là lại bình thường bất quá, hắn cũng sẽ không có cái gì áp lực tâm lý, nhưng nếu là có thể lựa chọn, hắn vẫn là chọn ma vực. Đối với ma vực, Hàn Viễn cũng rất tò mò, thế là đem Xuân Thu giới bên trong, còn không, có tham dự luyện binh đội ngũ, tất cả đều kêu lên. Hàn Viễn tự mình tiến về ma vực, muốn xem một chút, cái này ma vực đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, những cái được gọi là ma vật lại là chuyện gì xảy ra. Tinh Không Thành Lũy cũng thu vào, đại quân trùng trùng điệp điệp hướng lấy trùng Châu ma vực mà đi, 36 châu người tu chưa gặp, từng cái sắc mặt đổ mồ hôi lạnh. Không biết, cái này thêm ra tới mấy lần nhân số, là lúc nào xuất hiện, luôn cảm thấy một nhóm người này, xuất quỷ nhập thần, phi thường quỷ dị mà lại từ trở về vị cường giả kia trong miệng biết được, thủ lĩnh của chi đội ngũ này là đã bước vào trong truyền thuyết cảnh giới cường giả. Xuân Thu giới đại quân xuyên qua mấy cái châu vực thẳng tới Trung Châu, mà 36 châu người tu chân nhìn thấy đối phương không có hướng mình công kích, rốt cục thoáng thở dài một hơi. Trung Châu người tu chân cũng đã biết được tin tức, cho dù trong lòng bất khuất, nhưng cũng không thể không nhận ở dưới, đem trấn thủ người của Ma vực tất cả đều rút đi. Xuân Thu giới đại quân đi vào Ma vực cửa vào trước địa vực, khoảng cách Ma vực mở ra chỉ còn lại có mấy ngày. Có thể nhìn thấy, Ma vực lối vào bộc phát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt màu đen khí thể. Tựa hồ là một loại ma khí, nhưng là cùng tiên hà bí cảnh bên trong ma khí không giống. Hàn Viễn mấy người cũng không làm rõ ràng được, cuối cùng là tình huống như thế nào, cũng cảm thấy chỗ này ma vực tựa hồ có chút không giống bình thường. Gọi tới mấy cái đối ma vực hiểu rõ hơn Trung Châu cường giả, hỏi thăm một phen, cũng không được ra kết quả gì. Chỉ biết là, ma vực tựa hồ là đang một cái đặc thù không gian bên trong, tựa hồ là một cái tiểu thế giới, nhưng lại không hoàn chỉnh dáng vẻ. Hàn Viễn đem đại khô lâu từ xuân thu giới bên trong kêu lên, lấy hắn đạo tôn ánh mắt, hẳn là có thể biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đại khô lâu nhìn thấy Hàn Viễn cái động cơ hồ nước mắt chảy xuống những ngày này cuộc sống của hắn có thể khó qua mỗi ngày bị nghiên cứu hắn đều đã tuyệt vọng may mắn thực lực của hắn thực sự quá cường đại lý mạc sầu cùng các tơ không thể nghiên cứu ra cái gì đến nhưng không muốn cứ như thế mà buông tha hắn thằng đến đại khô lâu chỉ điểm lý mạc sầu khô lâu tu luyện vạch trong đó chỗ thiếu sót đồng thời tiến hành cải tiến về sau mới khiến cho lý mạc sầu buông tha hắn cho dù không có tiếp tục bắt hắn đến nghiên cứu nhưng cũng tại hắn đầu lâu bên trên vẽ lên một chút loạn thất bát tao đồ án hơn nữa còn không thể biến mất bởi vậy hắn vẫn nhìn thấy đại khô lâu thời điểm liền phát hiện đỉnh đầu của hắn xương phía trên, vẽ lấy một cái thải sắc con rùa, một đóa thải sắc liên hóa các loại. Tóm lại, lúc này đại khô lâu nhìn, xanh xanh đỏ đỏ, vẽ đầy các loại đồ án, nhìn vô cùng buồn cười buồn cười. Hàn viễn vừa nhìn liền biết, cái này đồ ác, khẳng định là các tơ cái này bạo lực nữ làm ra, bị danh nói, cho đại khô lâu trang điểm đầu.